chương bốn mươi chín ma đồng đến thế gian cố sự đã trải qua một hồi náo động đằng đằng chấn quặn cũ é、e、rất nhiều không ít người lựa chọn ly khai bởi vì mấy ngày qua lại có tà đạo nhân sĩ xuất phát từ trả thù tại trấn đông mấy chỗ giếng nước hạ độc hơn nữa từ đại xoáy sau khi chết lực lượng vũ trang còn lại không đến một nửa cũng không có thiếu tàn tật rất nhiều người đều tại đồn đ á i đằng đằng c h ấ n sắp chiến tranh vì vậy một ít tại bên ngoài đưa có ra sàn người lựa chọn dọn nhà đối với cái này trần tử văn cũng không d á n h mạ để ý hội hắn lúc này chính một lòng an bài nhân thủ đem mấy trăm thi thể an táng dưỡng thi núi dưỡng thi núi tức nghĩa trang chỗ cái tia chỗ đỉnh núi hôm nay đã thành trần tử văn tư nhân lãnh địa ngay từ đầu trần tử văn ý định ngồi trên đại xoái vị về sau mới phát hiện vị trí này rõ ràng còn có biên chế tuy nhiên cơ bản thuộc về nuôi thả nhưng đại xoái phủ như t r ư ớ c treo trên n ư ỡ n g cao giữa ban ngày kỳ cũng đang bởi vậy đang đằng chấn dưới mắt mới không có bị người cưỡng ép đánh t i ề n đến trần tử văn một kẻ háo vải không có tư cách một bước lên trời tuy nhiên có thể không để ý tới hội nhưng cuối cùng nhất hay là lựa chọn đem đại xoái vị giao cho một thứ tên là yến tiểu nhị người yến tiểu nhị tức ngày đó cùng từ đại xoái đón dâu duy nhất may mắn còn sống sót cái vị kia hắn có quân hàm tại thân chỉ cần tích cực hưởng ứng nam kinh bên kia thượng cấp tự nhiên sẽ biết thời b i ế thế t đương nhiên đối với trần tử văn mà nói tuyển hắn là bởi vì này ra h ỏ a sợ nhất chính mình cũng tốt nhất k h ô n g chế đối với cũng không có ý định tranh bá thiên hạ trần tử văn mà nói thư danh dâu d ị a chỉ cần thủ hạ binh có thể nghe lời trần tử văn càng thói quen lận vào phía sau màn dưỡng thi núi hôm nay có rất nhiều người t ừ đại xoáy trộm mộ lấy được mấy đại dương h ồ n g kim nguyên bảo hôm nay tất cả trần tử văn trong tay còn có một chút khế ước mua bán nhà khế đất cũng không kém tiền trần tử văn vì vậy bắt đầu ra bên ngoài vung tiền đầu tiên là xử lý thi thể không phải nói mỗi một cỗ thi thể đều có thể trở thành cương thi dùng k i ể u thúc trong phim ảnh mà nói mà nói cương thi là nhiều hơn một ngụm mà khí tích tại trong cổ không cách nào tàn đi cho nên mới phải biến thành cương thi đạo ra luyện thi là được là tử thi b ổ m ộ t hơi trần tử văn cũng không m a u sơn luyện thi chi pháp chỉ có theo ra các k h ổ n g phương trong tay lấy được bởi vì địa dưỡng thi chi pháp đổi mà nói chi t ự là bố trí dưỡng thi đ ị a lại để cho địa trung â m khí tẩm b ổ tử thi lại để cho tử thi chính mình phát dụng loại phương pháp này dưỡng thành cương thi có nhất định tỷ lệ nói như vậy tuồng mạng trước người đại phú đại quý thân có phát lử những này loại hình tử thi lại càng dễ dưỡng thành cương thi tuy nhiên khả năng cần dưỡng rất nhiều năm nhưng t h ắ n g t ạ i dưỡng ra cương thi thi khí ngưng luyện lại càng dễ tiến dai mao cương tức khiêu thi như bốn mắt đạo trưởng như vậy dùng bí pháp khởi thi hoàng phụ chấn hồn dẫn hồn đèn dẫn dắt cái kia chút ít chỉ có thể coi là cấp thấp nhất hành thi loại này hành thi một thân thi khí chi yếu tự la cắn được người đều chưa hẳn có thể làm cho người lấy thi độc cương thi phân thân đã là đồng giáp thi nếu muốn t i ế n đến dai hành thi loại này thi khí nhỏ bé yếu ớt cơ bản vô dụng muốn nghĩ đến đã có dùng cương thi tắc thì cần vùi sâu vào dưỡng thi đ i ệ lâu dưỡng đang đang chấn dưỡng thi núi tự nhiên hình thành dưỡng thi hiệu quả còn hơn con người làm ra bố trí gấp m ộ ư ơ i lần cho nên chỉ cần trôn cất ở nơi này thi thể tư chất không phải quá kém biến thành cương thi chỉ là vấn đề thời gian đang đang chấn tà tu n ã o động trần tử văn lấy được thi thể một bộ phận người mang pháp lực một bộ khác phận nhiều thuộc khốn mạng đem những thi thể này dùng một hồng quan tài phong c h n cất vùi sâu vào dưỡng thi núi dù là cái gì đều mặc kệ vài năm sau cũng có thể có thể biến thành nhâm láo thái gia vừa khai mở hồng quan tài lúc cái c h ủ loại kia tình huống tuy nhiên khả năng không lớn như nhâm láo thái gia như vậy lợi hại nhưng trong vòng năm năm thi khí hóa c ộ n lông dưỡng thành bạch cương vẫn có hy vọng hôm nay trần tử văn sai người làm dễ dàng sự t ì n h đúng là cái này đương nhiên tại rất nhiều người trong mắt vị này phẩm tính như ngọc thiếu niên làm chính là vạn gia sinh phật thiện hạnh một thi một ngụ một h ồ n g quan tài không chỉ có hậu táng những n à y người chết càng làm cho trong c h ấ n người sống đã có việc trần tử văn vui lòng thiền tài v ậ n thi đào mộ đố n tuổi chế h ồ n g quan tài đều tiên công công đạo không chỉ có những n à y những cái tiêu tàn tật đâu binh sĩ cũng bị phái tới làm một ít việc vật đ á n h trần tử văn còn lại để cho người đi đại lượng mua sắm một đám luyện chế tử mẫu đồng tâm cổ cổ tài đồng thời lại để cho người thu mua một ít sống g i á thú dù sao trứng gà không thể đặt ở một cái trong giỏ sách những cái kia đi theo binh lính của mình nếu có một cỗ cương thi phân thân dù là vẹn vẹn là h ì n h thi đang đ ằ n g chấn thực lực quân sự cũng sẽ biết tăng nhiều nếu có người đem hắn phân thân bồi dưỡng thành khiêu thi hoặc l à g i á p thi trần tử văn nhất định sẽ sâu sắc lời khen tự đại soái phủ lấy được tài vật ném ra một bộ phận đang đăng chấn tuy nhiên miệng người lại giảm thực sự trong lúc nhất thời khôi phục vài phần phụng i n h đáng tiếc dưỡng thi núi lại lớn như vậy dưỡng ấy trăm cương thi đã là cực hạn. trần tử văn đứng tại dưỡng thi đỉnh núi nhìn hồi lâu cuối cùng mang theo cương thi phân thân đi vào sửa sang lại qua nghĩa trang nghĩa trang trải qua cải tạo trở thành trần tử văn chỗ ở nhìn xem không có một bóng người phòng trần tử văn lắc đầu trở thành đằng đằng chân chính thức người cầm quyền chính mình tự hồ cũng không nhiều biến hoa lớn bởi vì không thể tùy thời tùy khắc duy trì huyết khí giáp y nguyên t ố i quen tại một người lợi lại để cho cương thi phân thân canh giữ ở cửa ra vào trần tử văn lấy ra trần thị văn pháp đêm đó chu sắt trên t r a n tà đạo trần tử văn không chỉ có mang đi thi thể của bọn hắn còn lấy đi trên người bọn họ mang theo đồ vật rất nhiều binh khí đợi vật đặt ở nơi khác về phần tìm được một ít bí tịch bí thuật các loại tất bị sửa sang lại tiến bốn trần thị và pháp trần tử văn hy vọng tìm được một ít mình có thể dùng công pháp đáng tiếc cuối cùng không chỗ nào lấy được chính mình tu đạo thiên phú quá kém bất quá sửa sang lại cái này rất nhiều bảng môn tả đạo công pháp bí thuật trần tử văn bỗng nhiên đã có một tia h i ể u ra mình cùng ra các k h ổ n g phương tại rất nhiều phương diện thập phẩm tương tự có lẽ luyện thi mới được là chính mình duy nhất đường đem một ít bỗng nhiên nghĩ đến đồ vật ghi chép lại trần tử văn cất kỹ trần thị văn pháp ngược lại lấy ra một kim vật đây làm ấy ngày nay trần tử văn mời người theo như kim phật đồ án chế tạo độ một tầng phật tổ kim thân vật ấy có thể dùng đến độ hóa ma anh đáng tiếc kim phật mặc dù đã có đủ đại n h ậ t như lai kinh lại cần có được phật tính chỉ nhân mới có thể thi triển trần tử văn trong nội tâm không phật đọc đại n h ậ t như lai kinh sẽ chỉ làm người ngủ đang đăng c h ấ n tuy có một vị tinh thông phật hiệu không g i ậ n đại sư nhưng n à y vị không g i ậ n đại sư không muốn rời xa trồ miểu mà độ hóa ma anh lại không phải một ngày chi công càng cần nữa kim phật phân thân ở bên nguyên bản trần tử văn có một người tuyển tức tinh tinh cô lương nha đầu kia sư thừa nhất hưu đại sư Thoạt có có đại đại tinh tinh h n sơ lục điện ảnh bánh ủy thực nhân thai nguyên chủ giác sơ lục hắn vốn là đại soái phủ đầu bếp trần tử văn lại để cho hiến tiểu nhị tiếp thu đại soái phủ về sau người này lại trở về nghĩ đến trong phim ảnh sơ lục biểu hiện trần tử văn lại để cho hắn thử thử không nghĩ tới sơ lục dung mạo không sâu sắc đối với phật hiệu lại vô cùng có tuệ căn một bản đại n h ậ t như lai kinh tại hắn đọc phía dưới lại thật sự đạt đến yêu cầu trần tử văn vì vậy lại để cho hắn đi theo chính mình thuận tiện lại để cho tiểu ngư đến dưỡng thi núi phụ trách một ít gì đó mua sắm tương lai trần tử văn trở về thai sơn huyền cũng sẽ đem cái này đối với vợ chồng sơn mang lên d u n g trần tử văn quan sát chỉ cần sơ lục phối hợp phân thân cùng kim phật mỗi ngày độ hóa tám tiếng đồng hồ kiên trì cái một năm thời gian có lẽ có thể đem phân thân trong cơ thể cái kia hai đạo còn sót lại tả anh chuyển hóa làm linh anh về phần cái kia bị chính mình bắt giữ có được ma, thân ma anh. trần h anh. â n ma t tử văn, văn lắc đầu đem kim phật phóng tới một bên nghĩ nghĩ nói cho hắn khởi một cái ma đồng đến thế gian cố sự đứa nhỏ ngốc ta mệnh do ta không do trời là ma là tiên tự ngươi nói mới tính toán trần tử văn kiên nhận nói trước mắt tiểu hài tử đúng là ma anh trần tử văn đem nó bắt giữ về sau một mực không nỡ giết hy vọng có thể dùng một ít thủ đoạn đem hắn cảm hóa thu phục yêu nhân ta muốn giết n g ư ơ i đừng làm cho ta thoát thân ta muốn giết n g ư ơ i ma anh giống to trần tử văn thở dài cái này ma anh thật sự lệ khí quá nặng đi s á t tính cũng thật sự quá lớn bất quá trần tử văn tin tưởng có c h i át làm nên chỉ cần kiên trì cuối cùng có một ngày gấu hải t ử hội nghe lời nhất nhiệm điểm trần tử văn cơ lấy một bên kim phật thứ bốn mươi chín lần đối với trong quan ma anh đập phá bắt đầu chương năm mươi nhân thiên đường chết một tháng năm sơ đam gia trấn trần tử văn t ừ trong ngậu bừng tỉnh một đầu đổ mồ hôi hắn vừa rồi làm một cái ác n g ọ n g trong ngậu đầu hắn và cương thi phân thân bị người bắt có thể những người kia dùng hết thủ đoạn lại như thế nào cũng không cách nào giết chết cương thi phân thân cuối cùng cựu thuốc xuất hiện sai người đem cương thi phân thân trói lại kéo đến dưới thái dương trong miệng kêu to phơi nắng ở này phơi nắng phơi nắng đủ một trăm tám mươi tiền phơi nắng ra mỹ vị phơi nắng ra trần tử văn xoa xoa cái óp một đầu h ặ t tuyến cái này cái gì phám ngậu vỗ vỗ tay nha hoàn theo bên ngoài tiền đến nâng đến một chậu nước trong trần tử văn mặc xong quần áo rời giường đơn giản rửa mặt một phen. ra k h đương nhiên cũng có kỷ niệm ngũ tử tư tào nga vừa nói vô luận như thế nào đoan ngọ trước sau thập phần náo nhiệt bởi vì trần tử văn lần này theo đằng đằng chấn dẫn theo mười cái binh sĩ trở về cho nên đàm ra chấn trần phủ nhân số nhiều hơn không ít tiểu hồng mẫu thân của nàng dưới mắt chính mang theo mấy cái nha hoàn cùng với sơ lục tiểu ngư làm bánh trưng lão thái thái hôm nay tâm địa càng ngày càng từ bi trong phủ cho nàng tiền tiêu hàng tháng cơ bản đều dùng để làm việc thiện rồi mấy ngày nay làm bánh trưng đoán chừng cũng hơn phân nửa là đưa cho trên thị trấn những cái k i a cùng khổ người ta hải tử trần tử văn cũng để tùy bất quá là một ít tiền dù sao theo hết u y thống quan hệ mà nói hắn có thể là trần tử văn tại nơi này thế gian duy nhất còn sống thân nhân sơ lục bao hết bánh trưng đi tù giam trần tử văn kêu to hắn hôm nay xem sơ lục thập phần khó chịu tiểu tử này mấy ngày nay cầm chính mình theo nghĩa trang thuận đến đại nhật như lai kinh phối hợp phân thân độ hóa ma anh tàn hồn không nghĩ tới đọc diễn cảm vài ngày tàn hồn không có sao chính hắn lại luyện ra một tia phật g i á pháp lực Bằng một bản phá kinh thư luyện ra phật g i á pháp lực rõ ràng luyện ra pháp lực pháp lực phải biết rằng trần tử văn nguyên thân thế nhưng mà tu hành m ấ y năm mới luyện ra như vậy một đinh điểm t ử văn hồn mang về sau tuy nhiên một lòng luyện thi thế nhưng cũng không có gián đoạn lối đi nhỏ pháp tu hành chỉ là thành quả quả thực một lời khó nói hết hôm nay sơ lục vài ngày t i ể u tu ra pháp lực nhìn ra nửa tháng có thể vượt qua trần tử văn trong cơ thể pháp lực tổng sản lượng không ngoài một năm chỉ sợ đều có thể thi triển pháp thuật rồi cái này thiên tư quá n g ư ờ tiên chỉ sợ kiểu trần h chưa hẳn có thể、so、sánh. ú c có đều t so tử văn lúc này mới biết được trong phim ảnh sơ lục vì sao nhìn một lần linh phụ có thể vẽ ra chỉ vì hắn là vạn trung không một tu hành kỳ tài bất quá sơ lục chính mình không biết trần tử văn cũng tuyệt không nói cho hắn biết tuyệt không nhưng lời nói mặc dù như thế trần tử văn trong nội tâm kỳ thật từng có ý khác cái thế giới này có được tu hành thiên phú cũng không có nhiều người tu luyện cánh cửa mặc dù không đến mức cao đến m u ố n cái gì linh căn nhưng tuyệt đại đa số người tựa như ra các khẩn phương cùng trần tử văn như vậy khổ tu cả đời có lẽ cũng ngơ ngẩn sơ lục tuy nhiên tuổi có chút lớn hơn nhưng nếu chịu tính hạ tầm lai tu hành chưa hẳn không thể có tại nhưng thành đạt m u ộ n hơn mười hai mươi năm về sau mặc dù không sánh bằng cựu thúc loại này cũng tuyệt đối đem viễn siêu m a u sơn m i n h cái này có lẽ có thể trở thành trần tử văn một cánh tay đắc lực mà lại nhìn ngươi tiểu tử biểu hiện a trần tử văn thầm nghĩ có thể là thần hồn cùng cương thi phân thân tương thông nguyên nhân hôm nay ghen ghét các loại cấp thấp tình cảm tại trần tử văn trong nội tâm chiếm so đã càng ngày càng thấp loại biến hóa này không biết là tốt là xấu trần tử văn gặp sơ lục một đường chạy chậm đi tù giam liền không hề để ý tới dùng chiếc đuôi đâm cái gạo trắng bánh trưng chấm chút ít đường trắng ăn n i ệ m tâm trần phủ ba hộ vệ đại hậu nhị hồ tiểu hồ đã ở ba cái bao cỏ chính ăn lấy thứ đồ vật gặp trần tử văn tới vội vàng chào hỏi xa xa lý quản gia chính đi về phía bên này trông thấy trần tử văn về sau cất bộ d ừ n g một chút không biết có hay không nào i á c lý quản gia cảm giác cảm thấy ông chủ lần này trở về xem ánh mắt của hắn là lạ trên thực tế cũng xác thực như thế từ đại xoáy trong phủ cái vị kia lý quản gia cho trần tử văn lưu lại ấn tượng quá sâu nếu không có hắn là tiểu hồng phụ thân đầu kia bột ra trần tử văn sớm bảo hắn ăn lại nói ti tên đầy đủ gọi lý hồng là mà không gọi là hồng trần tử văn vừa mới rời giường tư duy so sánh phát tán t r ứ n g mắt nhìn lý quản gia về sau lại đem ánh mắt quang hướng đứng trong phủ các nơi canh gác binh sĩ trên người mười người này là trần tử văn theo đằng đằng chấn mang đến đều l ư n g c o n thương đang đăng chấn đ ầ u kia trần tử văn trước khi đi giúp hai mươi người đã luyện hóa được cương thi phân thân phân thân đều là hành thi đều là đêm đó ý đồ chạy trốn chết ở tử văn phân thân trong miệng tạ tu biên cương hoàng tộc cương thi hôm nay là đồng giáp thi một n g ụ n xuống dưới vô luận chết sống mục tiêu nhất định do thi độc chuyển thành nửa người nữa thi đợi cho Linh cho trần í tắn đi, là được đ là rõ u rõ đôi h à h tử h i Trần t văn cũng là hào tâm hy vọng lại để cho ngồi trên đại soái vị yên tiểu nhị luyện hóa đêm đó theo tả tu trong tay có được bạch cương đáng tiếc trần tử văn đánh giá thất bạch cương cũng đánh giá cao yên tiểu nhị cuối cùng sắp tới đem cắn trả chỉ tế lại để cho biên cương hoàng tộc cương thi vận chuyển hóa thi quyết đem cái kia bạch cương tuấn h ệ đã có hơn hai mươi có hành trần tử văn cảm giác cảm thấy mình ở luyện hóa biên cương hoàng tộc cương thi lúc nhất định trong lúc vô tình trải qua cái gì có lẽ là đã trúng xét đánh rất nhiều sự tình đều không thể lại phục chế trần tử văn cũng không đi so đo dưới mắt trần phủ cái này mười cái binh sĩ không có cương thi phân thân trần tử văn lần này dẫn bọn hắn đến một là hỗ trợ làm việc hai là chuẩn bị trong lúc này cũng vì bọn hắn luyện hóa một c ố bất quá tạm thời trần tử văn tâm tư tất cả một kiện khác sự tính lên đành phải lại để cho bọn hắn chờ ăn xong sớm chút trần tử văn phân phó hạ nhân ra ngoài nghe ngóng tin tức bản thân vốn là tu luyện trong chốc lát rồi sau đó tiến vào một gian p h o n g lũ đối với đã có chút ít sợ hai chính mình ma anh giáo dục một phen cuối cùng đem chính mình nuốt vào một gian cổ thất thí nghiệm luyện chế một ít có đặc thù tác dụng sâu độc thời gian đang bận lục chung biến mất đ ạ mắt trời vừa chập tối cuộc sống như vậy trần tử văn đã qua vài ngày một mực bình bình đạm đạm bất quá đêm nay ngược lại là đã đến hai vị khách không ngờ mà đến nhị ca cảm ứng được đại ca sao trong màn đêm một đạo h à i nhi hồn thể hỏi một bên một đạo khác h à i nhi hồn điểm đầu ngay ở chỗ này không chỉ có là đại ca tam đệ cùng tứ đệ tựa hồ cũng ở nơi đây đang khi nói chuyện nó ngũ quan dữ t ợ n khi tức lại cùng trần tử văn trong tay ma anh có vài phần giống nhau cái kia còn chờ cái gì chúng ta nhanh đi tìm bọn hắn lúc trước cái kia hải nhị hồn mở miệng thứ hai kéo lại nó cẩn thận một chút ta có thể cảm giác được tại đây còn có đồng loại chương năm mươi mốt nhân thiên đường chết hai hai đạo hồn thể thân hình nhất t h i ể m rồi biến mất bỗng nhiên, nhiên xuất hiện tại trần tử văn giam giữ ma anh cái gian phòng kia trong phòng đại ca lưỡng hồn đột nhiên kêu to chỉ thấy trong phòng bên cạnh một mặt đồng thiết dội chế trên vết tường một cô ba bốn tuổi tiểu hài tử thân hình bị hằng hà hình cụ như giống như mạng nhện khấu trừ tại chế tưởng tiểu hai từ miệng bị nhét được hình dùng một loại hoàn toàn làm cho người hít thở không thông phương thức thủ sẵn một cái kim loại khẩu trang thủ đại o ca chân còng đeo t y a chết tiệt nọ kim phật khí tức lưỡng hồn trên mặt kinh sợ lại b u n g nhiên thân hình nhanh lùi lại làm sao bây giờ một hồn kinh hô hồ. nó lưỡng bị linh phủ khí tức chấn ra khỏi phòng một cái khác hồn diện mục dữ thọn đại ca rõ ràng bị chúng ta chạy nhanh tìm người nhậm vào thân đi cứu đại ca nói xong hai hồn hóa thành một đạo ánh sáng âm u nhất thiểm vài giây về sau p hai u cận h vị c n hồn, linh linh. hồn cả kinh chỉ thấy theo cửa mở trong phòng lại có mấy chục chung đồng kéo tiếng nổ thanh âm đâm rách bầu trời đêm nhưng hai hồn thập phần quyết đoán gặp động tinh náo đại lập tức nắm lên một ít vật che chắn vật ngăn tại bản thân cùng linh phụ tầm đó nhanh chóng đánh về phía khấu trụ tại trên tường tiểu hải tử một người linh hồn xúc tu lại hiện ra muốn ma anh trên người còn tay xiềng chân những ngày cởi bỏ nhưng đột nhiên dừng lại màu già tay a một hồn giống to bên ngoài đã truyền đến động tĩnh mặc dù không biết nơi đây ở người phương nào nhưng có thể đem chúng đại ca vốn có ma thân dưới tình huống bắt lấy nghĩ đến nhất định không đơn giản một cái khác hồn nghe vậy nhưng lại sắp điên những này khóa đều tới nước é p nó rất phát điên lại không biện pháp hồn thể năng đủ mở khóa nhưng đối với loại này hạn cái chết kim loại lại không hề có tác dụng nếu như có được ma thân nó có thể bằng hàm răng cắn đức đồng thiết nhưng hôm nay chỉ là nhập vào thân căn bản phát huy không xuất ra thực lực không có tác dụng đâu trên người của ta ngoại trừ những này còn có bốn căn cái đinh trong thân thể đầu cũng có một đống lớn thứ đồ vật trên tường ma anh khẩu trang bị cứng rắn kéo đến cổ lúc này nổ ra trong miệng tri vật đã có thể nói lời nói người nọ muốn tới rồi các người mau đem ta hồn thể theo trong thân thể đụng đi ra mà anh vội la lên t a anh một khi đầu thai có được ma thân thực lực mặc dù trở nên cường đại lại như p h à m nhân giống như rất khó lại linh hồn xuất hiếu biện pháp duy nhất cựu là tìm một ít linh thể v à chạm bản thân hơn nữa chính mình dùng sức như vậy mới có thể tà hồn lý thể điện ảnh linh h u y ễ n tiên sinh cuối cùng vương n ữ nhập vào thân mao sơ n minh cựu là bị đại bảo cùng tiểu bảo đụng đi ra mới đã chết tại cựu thúc phất trần phía dưới thời gian không đợi người tuy nhiên tà hồn lý thể hồn thể thế tất đại thường nhưng so sánh với bị n ố t ở chỗ này bị người ngược đãi ma anh tất nhiên là không hề nửa điểm do dự lựa chọn thoát đi nhanh nha mà anh giống to lưỡng hồn thấy đại ca như thế cũng bất chấp chần c h ở lập tức thoát ly binh sĩ chỉ thân một trước một sau hướng phía ma anh theo bên cạnh dùng sức đánh tới b à n h b à n h trên tường ma anh thân thể run lên một đạo hư ảnh theo thân thể bên trái kéo dài cuối cùng ba một chút bay ra c h ạ y mau ma anh c h i hồn vừa mới đi ra lập tức hướng nóc nhà bay đi hai hồn theo sát phía sau ba đạo hư ảnh bay ra nóc p h ò n g chỉ thấy trần phụ sớm đã đèn đ u ố c sang t r ư n g một đạo thân ảnh tiến vào cái k i a gian phong úp tên còn lại thì tại trong nội viện nếu có điều cảm giác n ầ m đầu đại ca chúng ta đi cứu tam ca tứ ca một hồn trông thấy trên mặt đất trần tử văn đối với ma anh chi hồn hô ma anh hồn hển địa lôi kéo nó gặp phía dưới trần tử văn hướng bên này xem ra trong đầu nhớ tới đêm đó tình hình nhất thời lôi kéo hai hồn hướng xa xa phi độn có thể cứu ta sớm cứu được dù sao tam đệ tứ đ ệ không chết được một năm sau chúng ta lần nữa đầu thai đến lúc đó sẽ đem hai người bọn họ cứu ra hai hồn nghe vậy có chút không t â m l ò n g cảm thấy bằng chính mình ba người cho dù không có ma thân cũng không phải người bình thường có thể đối phó các người nghe chúng ta nhất định sẽ trở về một hồn quay đầu lại hô to ma âm chuyện đến trần phủ tam hồn dĩ nhiên biến mất trần phụ. tử văn triệu hồi phân thân nhìn về phía bầu trời đ ê m xa xa một bên tiểu hồng xuất hiện biểu ca muốn hay không truy trần tử văn lắc đầu đối không kịp trần tử văn lại để cho tiểu hồng trở về chính mình đi vào gian phòng ngắm nhìn trên tường ma anh c h ỉ thân thể lại để cho hai gã bị hai hồn phụ qua thân vẻ mặt mê mang binh sĩ đi ra ngoài không có việc gì rồi tất cả mọi người tàn á trần tử văn lại để cho mọi người trở về nghỉ ngơi bản thân đóng cửa phòng đi đến ma anh c h ỉ thân thể trước cũng không biết nghĩ đến cái gì vẻ mặt như có điều suy nghĩ đang muốn cẩn thận nghiên cứu một phen lại đột nhiên lại nghe đến tiếng đập cửa chuyển đến chuyện gì trần tử văn hỏi ngoài phòng chuyển đến trần phủ một gã hạ nhân thanh âm thiếu ra p h ả i đi ra người trở về truyền đạt tin tức nói nhâm thiên đường chết rồi hoa nở hai đoá tất cả bể ngoài một cảnh lại nói trần tử văn nghe được nhâm thiên đường c h i tử tâm tình kích động thời điểm khoảng cách đàm ra chấn không xa cùng nhâm ra chấn tương tiếp đích một chỗ thâm sơn trong sân động một gã mặc đạo bảo nam tử ngồi chung một chỗ cực lớn bắt k h á i đồ trung tâm tay cầm một cây phát triển một thân pháp lực kích động nơi này sơn động cắm đầy tam giác cờ xí tứ phía rán rất nhiều đạo phủ bố trí thập phần không giống người thường trung tâm nam tử tóc hoa dâm lông mi kỳ lạ hô Hồ. một hồi không có lửa thì sao có khói nam tử đạo bà múa nhắm mắt kết tấn chỉ nghe tích đùng ba một hồi tiếng nổ nam tử một thân pháp lực chấn động tăng vọt được càng phát lợi hại x á m trắng tóc cũng giống như va chạm vào t ĩ n h đ i ệ n bình thường nhao nhao bị dựng lên động nguyên cùng hiểu rõ vạn đạo do thông sinh hiểu rõ tuyên nhiều quang để tâm đại thần thông nam tử đột nhiên chợt mắt sơn động không khí bỗng nhiên trì trệ sau đó điên quần tuần hướng ở giữa phàn thai tụ linh khí Đạo theo â m dưỡng t ầ đầu, cầm n hồn. thuận tính chính sưng hoàn đan. Sơn Phượng nay đan không đan thành hổn tuân chín Sơn chính Ngưng. hôm thời thỏa Kim kết Tiểu, sai, điểm, đi giới đối đời. Mao Lâm Quy luật, tử tà t lập, sơ, sô được cả là lô đệ Mao ba một tiếng hét to nam tử toàn thân pháp lực từ ngoài vào trong dẫn động vạn pháp thể minh trỗi lên không bao lâu trong động âm thanh như suối t u ô n nam tử một tiếng thét dài đứng d ậ y trong cơ thể pháp lực đ ậ m đặc tụ đan đ i ệ n xoáy thành một quả ánh vàng rực rỡ viên châu kim châu phương kết một đạo bàng bạc chi lực hiện lên nam tử mục phóng thần quang một đầu tóc nâu trắng lại trong nháy mắt chuyển thành màu đen cả người ít nhất tuổi trẻ hai mươi tuổi ha ha ha ha ha. nam tử cười to hãn đạo bào kích động một quân phía dưới bắt quái đổ thả người nhảy ra sơn động dựa gặp khí loại phương thành giống như đạo hợp h y di tức tự nhiên một hạt kim đan nuốt vào bụng thủy biết ta mệnh không rõ trời bảy năm rồi bảy năm sau ta lâm c ử u rốt cục vẫn phải kết thành kim đan nam tử t h é t giải nhiều năm tâm nguyện một khi thành tình này khó có thể đối với tiếng người hận không thể cùng người đại chiến một hồi vừa rồi có thể thoải mái đột nhiên nam tử dừng lại thép giải quay đầu nhìn về phía xa xa chương ỉ thấy tà chi khí h xa xa, ba đạo tà dị năm mươi hai âm nhạc cương thi nhâm thiên đường là cựu thúc hàng loạt điện ảnh âm nhạc cương thi ở bên trong một cái nhân vật cùng cương thi tiên sinh ở bên trong nhâm uy dũng đồng dạng nhâm thiên đường đồng dạng họ nhâm đồng dạng đến từ nhâm gia chấn đồng dạng là nhâm lao thái già còn đồng dạng biến thành cương thi vì cái gì nhâm ra mọi người dễ dàng như vậy biến thành cương thi bởi vì tùy hứng họ trần tử văn rất không minh bạch Tại Trần Tử、Văn、trong trí một thi nhất nói cái cái Văn nhớ, nếu như nói có cái đó, một cái cương hắn cho nhất khắc có đó để s âm u đầu ấn tượng, chọn lựa đầu tiên n h lựa â t i ê nhạc đường. đây Bởi vì đây là một c ỉ thích nghe h n âm nhạc cương thi âm nhạc cương thi Âm n h ạ cái cương c thi này bộ điện ảnh giảng chính là nhâm g i a chấn nhâm lao thái g i a nhâm thiên đường sau khi chết do mao sơn đạo sĩ ma ma điệu thầy cho ba người đổi thi hồi trở lại nhâm g i a chấn có thể trên đường ma ma điệu đồ đệ a hảo phụ trách đổi thi nhâm thiên đường lúc lại bị người đem nhâm thiên đường này là hành thi đánh cắp người lai、like, một cái người nghiên cứu loại học pháp quốc nhà khoa học hy vọng nghiên cứu trung quốc cương thi cho nên xuất tiền lại để cho người chồng thi Nâm h thiên đường bị giết vị này pháp tia nhà khoa học về sau một đường nhảy hướng nhâm ra chấn nhưng là hứa khi còn sống là cái cháu gái khống cho nên nó rất mê lên chính mình đưa cho cháu gái một khối âm nhạc trong ngoài âm nhạc vừa nghe đến cái tia lúc bắt đầu nhạc nhâm thiên đường sẽ dừng lại hoặc là nói dừng không được đến ma ma điệu thầy cho lợi dụng cái nhược điểm này mấy lần đối phó nhâm thiên đường nhưng mà nhâm thiên đường tựu là như vậy n mưu đứng đây lại để cho người đánh cũng đánh không chết nếu không có chính nó ngốc không xót tức nói mình sợ trích lại trùng hợp đụng phải ngàn năm khó gặp gỡ thiên cầu thường ngày chỉ sợ cựu thúc cũng cẩm nó không có cách c h â n tử văn thập phần trông mà thèm khỏi cần phải nói chỉ cần cương thi phân thân có thể ở ban ngày qua lại thật có thể vì hắn bổ sung một đại đoàn、bản. một cố cơ hồ không có hạn chế đồng g i thi có thể là rất nhiều người ác n g ộ nếu lại học biết bay trần tử văn t ừ khi cảm giác đến cái này phương thế giới khả năng kể cả cựu thúc rất nhiều điện ảnh lúc mà bắt đầu tìm hiểu nhâm thiên đường tin tức đem làm phát hiện nhâm ra trấn nhâm phát sau khi chết nhâm ra vợ lẽ cuộc h ờ i mà vợ lẽ lao thái ra chính gọi nhâm thiên đường lúc trần tử văn trong nội tâm đừng đề cập có nhiều ngóng t r o n g hắn chết tại trần tử văn trong nội tâm nhâm thiên đường cơ hội là hòa mỹ có lẽ kỳ thật thực lực chưa hẳn có đồng giáp thi mạnh mẽ như vậy đại nhưng chỉ biết bay không sợ riêng này khác nhau cũng đủ để áp đảo hết thảy nếu như xuyên việt mới bắt đầu đã biết rõ cái thế giới này bao hàm âm nhạc cương thi trần tử Cũng may h i ệ đoạn i c không nhạc thời i c gian trước trần tử văn một mực tại nghe ngóng người này nhà khoa học hạ lạc chỉ là trong tay người tài ba có ít không thu hoạch được gì hôm nay rốt cục dùng ngốc nhất biện pháp đợi đã đến nội dung cốt chuyện bắt đầu nhà khoa học vị trí t r ầ n t g phim ảnh ma t ma địa đáp ứng đổi thi đến nhận chức ra thời gian là sơ lục buổi tối mà a hảo mất nhâm thiên đường thời gian tức tại đêm nay cho nên dưới mắt trần tử văn chính mang theo phân thân hành tàu tại ban đêm trong rừng từ trên không tiểu hồng chỉ dẫn theo dõi lấy một mình bởi thị nhâm thiên đường a hảo a hảo là ma ma đ ị a hai cái đồ đệ một trong thực lực so một vị khác đồ đệ a cường yếu một ít tiểu t ử này tướng mạo không tệ nhưng là m người lỗ mảng yêu trộm gian dùng mạnh lưới điện ảnh âm nhạc cương thi ở bên trong hắn mất nhâm thiên đường rõ ràng không cáo chi nhâm ra mà là chạy về đi lửa gạt ma ma đ ị a nói hắn đã đem thi thể đưa đến nếu không có nhâm ra có một đ i ế c bá đầu v ó c có chút hồ đồ lại để cho nhâm lão ra cho rằng tiễn đưa thi thời gian là sơ bảy buổi tối chỉ sợ đêm đó tự vật trần đương nhiên Ma Ma Điệu cũng không phải thể ứ tức tốt, biết mất, lại đạo đồ đệ đem đ hộ khách mất, lập tức lại để cho lượng đồ đệ giả trang thi thể, đã lừa gạt nhâm lượng lửa trang giả gạt đồ đệ đã ra. không thể h k ô nói g n cái thiên niên đại phim hong kong ở bên trong có rất nhiều đều là ba xem bất chính như a hào loại này điển hình tên côn đồ mất nhâm lao thái ra rõ ràng còn lừa gạt đã đến nhâm ra đại tiểu thư tâm hồn thiếu nữ chỉ có thể nói nam nhân không xấu nữ nhân không yêu hay là nhăn giá trị tức chính nghĩa bất quá trần tử văn bản thân ba xem bất chính cũng không thể nói trước người khác sinh ra trở gần thiên nhân trở về nhâm ra bên ngoài trấn trong núi đường nhỏ a hào đang đưa lục lạc trùng mang theo nhâm thiên đường chạy đi vốn hắn sớm nên đã đến thế nhưng mà ban ngày vô tình gặp được nhâm gia tiểu thư vừa gặp đã thương nhịn không được cầm đổi thi đích thủ đoạn thanh tú một phen làm cho nhâm thiên đường không biết nhảy đến nơi nào làm hại hắn tìm rất lâu mới tìm hồi trở lại ai nha ngươi cho ta nhanh lên a h ả o đá nhâm thiên đường một c ư ớ c lúc này nhâm thiên đường chỉ là một cỗ đơn giản xử lý hành thị bị đá về sau không phản ứng chút nào trước sau như một địa nhảy lấy a h ả o trong miệng mắng liệt liệt, một bên xua đổi con mỗi một bên đội thi đây là hắn lần thứ nhất một mình đội thi vốn đang có chút bận tâm nhưng một ngày xuống đánh rắm không có vì vậy lại trở nên biến ngác cho nên hắn không có phát hiện chính mình càng đã bị người theo dõi xoắt mây đạo hắc vật theo trong rừng đánh tới hướng a hảo trùng hợp a hảo chính xoay người càng đem những ngày né qua đáng tiếc người đến sớm đã làm thiệt nhiều tay chuẩn bị một kích không trúng lại lần nữa á m tập kích rốt cục đem a hảo kích choáng một cước đá tiên vào b y g i ờ x o á t x o á t x o á t vài đạo thân ảnh xuất hiện phóng ngược lại một bên nhân thiên đường mang bỏ chạy rốt cục xuất hiện khoảng cách nơi đây mấy trăm mét bên ngoài trần tử văn đạt được tiểu hồng thông chi trong lòng hình như có một khối tảng đá lớn rơi xuống đất nội dung cốt chuyện không thay đổi đây là không thể tốt hơn tin tức Đi trần h ô i t tử văn lại để cho tiểu hồng trên không t r u n g dẫn đường mình c ù n g phân thân đuổi sát tại sau trộm sát mấy người chỉ là một đám tên c o n đồ cũng không chú ý tới có người theo dõi mắt thầy a hảo bị phóng ngược lại lập tức mang nhâm thiên đường hướng mua thi người chỗ ở chạy tới cây bên này vị trí kỳ thật ở vào nhâm ra chấn cùng đàm ra chấn tầm đó trần tử văn trước kia theo ra các k h ổ n g phương đã tới vẫn còn phụ cận một phương thủy đàm rửa mặt bất quá theo trộm xác người đi về phía trước nhưng lại tiến vào một cái không lớn thô trang lão bản ngươi muốn đồ vật chúng ta cho ngươi đã mang đến trộm xác người rõ ràng hợp lý gọi tiểu tam là người tướng mạo hèn bọn bị ổi ra hỏa hắn cùng với đồng bọn tiến vào thôn hết sức quen thuộc lộ tuyên đ ị a tìm được một gian phòng úc chủ nhà là cái tròm dâu dài người ngoại quốc hắn nhìn thấy ngoài phòng tình hình lập tức lại để cho người đem nhâm thiên đường mang tới phòng thí nghiệm phóng tới một chương bản thí nghiệm thượng cầm một túi tiền giao cho tiểu tam người này ngoại quốc nhà khoa học nhìn xem bản thí nghiệm thượng nhâm thiên đường cẩn thận đã kiểm tra về sau trong nội tâm hết sức hài lòng tiểu tam cũng rất hài lòng tra xét từ điện nói vài câu ba g â n đầu sau đó tò mò nhìn phòng thí nghiệm hỏi người nước ngoài nguyên lai cái này cường thi là trộm để làm thí nghiệm đỏ a người nước ngoài đem thí nghiệm nghe trở thành ăn lập tức nậu ngộ ngộ không phải ăn là muốn giải phẫu ta là người nghiên cứu loại học theo phát quốc đến nếu để cho ta nghiên cứu thành công năm nay nobel hòa bình thường tự u nhất định thuộc về của ta á Ha ha ha. 53, phi thi bí mật. Tử văn chưa đổi tới, không có nghe thấy vị này. Ngoại quốc nhà khoa học nói lời, nếu không có thể sẽ cảm thấy thằng hay không vấn đề, vị này nhà khoa học tuyệt đối là cái tính không khai, hai bình hóa học dự thủy, một lọ hát, hoảng, vua tam ra Trước mật. Trần Tử tới, Bất tuyệt tiểu một một người có quốc có cảm góc có góc có cái còn đổi ngoại nói lời, đối đợi liền bí bọn luận đầu đầu Văn này nếu này vấn vấn này nôn nóng, vị vị đề. đề, lấy ly là quá lọ lọ sẽ dự Tiểu Tam hỏi. nói h khoa học lấy ra một chi à kim, ra cận, lấy một đi ống đến n phụ đây là một môn ít thích, thể kích hóa học học môn kích thích, có xong ú c tiến nhân thể t nhân sự r a đổi trước. Các ư i tới giúp lại, điểm ta bắt nó để lại. ta muốn rút ra một g ra ra nó muốn nó n đệ suy sức hắn ĩ đến động, đó nếu nghiệm, trong nó như không thần kinh tự nhiên phản ứng. Nói xong, xét lát thì tự chốc phải h bởi là sợ, vì cầm ố n g kim đâm vào nhâm thiên đường đầu rút lấy một ống kim bạch sắc ra sức suy nghĩ nhâm thiên đường thân thể bắn ra do tiểu tam bọn người nhảy dựng nhà khoa học tắc thì cười ha ha đem làm trần tử văn lợi dụng tiểu hồng y mắng tiến vào trong phòng lúc vừa vặn trông thấy vị này tìm đường chết nhà khoa học một tay lấy nhâm thiên đường trên n ó t dán hoàng phủ kéo xuống t a đi trần tử văn lại càng hoảng sợ chính mình đến tốc độ đã rất nhanh không nghĩ tới thằng này một cầm được thi thể mà bắt đầu làm thí nghiệm đang mang kế hoạch của mình trần tử văn cũng không muốn lại để cho cái này nhà khoa học hiện tại sẽ chết phân thân nhất điểm v ọ tới t một tay lấy ngoại quốc nhà khoa học kéo tới a nhà khoa học kêu sợ hãi hắn quay đầu lại nhìn xem cương thi phân thân cùng với xuất hiện trong phòng trần tử văn vẻ mặt phẫn nộ vừa định nói chuyện đã thấy trên bàn cái kia chức có vốn đã chết đi thi thể mạnh mà ngồi dậy một tay kéo qua bên cạnh một gã trộm s á c người một ngụm cắn lấy hắn chín tuổi quý nha t i ể u tam bọn người kêu to ngoại quốc nhà khoa học vẻ mặt khiếp sợ sau đó đ ô n g nhiên lại trở nên k i n h hỉ cái này thật bất khả tư nghị hắn rõ ràng một chút cũng không biết nghĩ mà sợ ngược lại nhìn xem nhâm thiên đường kích động cực kỳ liền trần tử văn cùng phân thân vì sao xuất hiện ở chỗ này cũng hoàn toàn không để ý trần tử văn lại để cho tiểu hồng coi chừng hắn trên phân thân trước một tay ôm nhâm thiên đường thả người nhảy hướng cửa sổ nhảy đến dưới lầu cái này trong phòng thí nghiệm thứ đồ vật quá nhiều trần tử văn sợ mình hóa học dược thủy bị đánh lật ra. k h ô người n g nước ngoài nhà khoa học kinh hô một tiếng vội vàng v ọ t tới bên cửa sổ nhìn về phía dưới lầu trần tử văn gặp tiểu tam bọn người chạy trốn cũng lời đúng lý hội chỉ là kéo qua nhà khoa học vẻ mặt nghiêm túc bằng hữu thứ này thập phần nguy hiểm không nghĩ qua là sẽ đã muốn mạng của ngươi ta là phương diện này chuyên gia nếu như ngươi lời còn chưa dứt lại bị cái này người nước ngoài đày ra bỏ đi các ngươi muốn đem tác phẩm của ta như thế nào đây h á n kêu to trần tử văn lần lần cảm thấy thằng này đầu góc bề ngoài giống như có chút vấn đề vì vậy thay đổi một loại phương thức cầu thông móc ra một tay thương chống đỡ tại hắn trên đầu nghe lời không nghe lời một súng bắn chết ngươi nhà khoa học thanh n â m im bặt mà dừng tiểu hồng ở một bên nhìn xem biểu lộ có chút là lạ chính mình vị biểu ca cùng khi còn bé thật sự biên hóa thật lớn trần tử văn không có ở ý những này lại để cho tiểu hồng coi chừng cái này người nước ngoài chú ý lực nhưng lại chuyển rời đến dưới lầu dưới lầu cương thi phân thân nhìn qua dưới thân n h â m thiên đường xứng sở xuất thần dưới thân n h â m thiên đường tại dãy ruột khí lực ừ thật nhỏ thật sự thật nhỏ cái này trong phim ảnh có thể nói bột ồ n tại khí lực nhỏ đến t ư ơ n g cảm tuy nhiên so thường nhân lớn hơn rất nhiều nhưng là t ể u là hành thi cấp bậc một vị khắc nhâm lao thái ra tại bạch cương giai đoạn đoán chừng đều có thể đệ nặng nó đánh tơi bưởi tại sao có thể như vậy trần tử văn n g h i hoặc trong phim ảnh nhâm thiên đường thế nhưng mà rất lợi hại như thế nào một thân lực lượng như thế chi nhỏ mà ngay cả thi khí trần tử văn lúc này mới phát hiện phân thân giới thân nhâm thiên đường một thân thi khí càng như thế chi nhược tuy nhiên so đổi thi biết được hiếu thắng lại còn đang hành thi cấp bậc chẳng lẽ nói muốn hút rất nhiều người mới có thể biến dị trần tử văn chính cảm thấy nhâm thiên đường có phải hay không biến gì đã thất bại lại đ ỗ n g nhiên cảm thấy phân thân dưới thân không còn nhâm thiên đường lại không thấy rồi phân thân đứng dậy chung quanh lại không thấy bất luận cái gì thân ảnh đột đ i ệ a thuật gì? trần tử văn kinh hãi nhưng đột nhiên cảm giác không đúng chỉ thấy phân thân dưới chân có một kiện triều đại nhà thanh quan phục tán lạc tại trên mặt đất lúc này cái kia quan phục cổ cổ đ ỗ n g nhiên trong đó lại xuất hiện một đạo thân hình đúng là nhâm thiên đường ẩn thân hay là nói trần tử văn phân thân bắt nữa có thể nhâm thiên đường lại kịp thời sau nhảy tránh thoát phân thân chỉ thủ rồi sau đó thân thể phán g phất thoát ly sức hút của trái đất như một cái khinh khí cầu giống như bay đến không trung nam ránh phi thi trần tử văn suýt nữa kêu to tuy nhiên trong phim ảnh nhâm thiên đường s á c thực nghe âm nhạc thoải mái đến bầu a bay y lên, nhưng thực đem làm nhưng cương đến thực thi một cố đem b trời hay là cho trần tử văn mang đến lớn lao t r ù n g kích hành khiêu g i á p phi phi thi thế nhưng mà thần bí nhất tồn tại đừng nói bãi kiến trần tử văn liền về phi thi kỹ càng tư liệu đều không tìm được một phần chỉ nghe nói phi thi có thể phi thiên n ộ địa không sợ dương quan pháp khí ồ、oh. như vậy xem xét bề ngoài giống như trong truyền thuyết phi thi cùng trong phim ảnh nhâm thiên đường rất phù hợp ạ trần tử văn lâm vào mộng so bất quá trần tử văn trong nội tâm minh m ạ c h nhâm thiên đường không thể nào là phi thi ít nhất dưới mắt nhâm thiên đường cùng phi thi so sánh với một trời một vực bởi vì phi thi không có khả năng yếu như vậy phải biết rằng phi thi thế nhưng mà do kim giáp thi tiến rai mà thành một thân thi khí mạnh tối thiểu là trần tử văn này là đồng giáp thi gấp mười lần đã ngoài mà nhâm thiên đường miễn cưỡng tính toán cái hành thi hậu kỳ đại viên mãn bất quá t r â n tử văn nhìn xem không trung nhâm thiên đường ẩn ẩn phát giác được đối phương là chuyện gì xảy ra nhâm thiên đường hắn là đã có được một loại đem thi thể ngắn ngủi chuyển hóa làm tình khiết thi khí thân thể hoặc nửa thi khí thân thể năng lực nó lúc trước tan biến tại phân thân dưới thân không phải trốn vào dưới mặt đất cũng không phải thuấn di một bên mà là hóa thành một đạo thi khí nó dưới mắt bay đến không trung cũng không phải chân chính ngự khí phi hành mà là thi thể t h i khí hóa phiêu nó nhẹ nhàng trần tử văn trong đầu hồi ức âm nhạc cương thị trong phim ảnh nhâm thiên đường cánh tay từng tại một căn rất dài rất dài ống trúc chung dối dài hôm nay xem ra có lẽ là nó cánh tay thi khí hóa kéo dài mà điện ảnh hậu kỳ cựu thúc từng một đao chém dụng nhâm thiên đường đầu thứ hai không chút nào vô sự đại khái cũng phù hợp cái này lầy o ạ n dù sao rút đao đoạn thủy nước càng lưu thúng trì hột r ạ n g thái khí v ề phần không sợ dương quan g pháp khí có lẽ cũng cùng điểm ấy có quan hệ a chỉ là trong đó huyền bí đã không phải trần tử văn có khả năng lý giải trần tử văn không biết ngoại quốc nhà khoa học cho nhâm thiên đường tiêm vào hóa học hóc môn kích thích rốt cuộc là cái gì cũng không biết còn có tại một cỗ cương thi trong thân thể phát sinh cái dạng gì sự thay đổi hóa học nhưng tối tăm bên trong trần tử văn cảm thấy thứ này có lẽ sẽ trở thành mình mở khải phi thi chi mê một cái chìa khóa nhâm thiên đường hôm nay thi khí m ỏ n g manh cho nên như vậy nhỏ yếu thậm chí tại trong phim ảnh tắn nhiều người như vậy cũng không gặp một cái phát sinh thì biến nhưng là nếu như nó trên người thi khí tăng nhiều nhiều đến siêu việt kim giáp thi trình độ khi đó có thể hay không tự là cái gọi là phi thi mang theo n g h ỉ hoặc c h â n tử văn bỏ cuộc lại để cho tiểu hồng đổi u theo nhâm thiên đường chuyển đem ánh mắt c a n g hướng trong phòng ngoại quốc nhà khoa học Trước 54, Thí Trấn nghiệm. Luân Lệ trần tử văn suốt đêm mang theo ngoại quốc nhà khoa học cùng với trong phòng thí nghiệm rất nhiều khí giới dược thủy chạy tới tại đây a nhiều như vậy vật thí nghiệm nhà khoa học vẻ mặt kích động hắn nhìn xem trần tử văn dưỡng tại nguyên cổ lao trong thạch động nhiều như vậy cương thi nhất thời lộ ra thần sắc hưng phấn trần tử văn cũng không biết hắn là thật sự khoa học cá nhân hay là giả bộ cảm giác cảm thấy thằng này đầu góc có chút không bình thường cũng may ngôn ngữ của người câm điếc có thể câu thông trần tử văn cái đánh cho hắn dừng lại hắn chợt nghe lời nói hôm nay đến nơi này trần tử văn ý định lại để cho hắn lại lần nữa đếm thử chế tạo đệ nhị chức có nhâm thiên đường trần tử văn không một t nghĩ n n cả đời trốn ở trong âm mưu cũng không biết bao lâu học sinh thời phải chẳng có cơ hội đem phân thân tiến giai phi thi cho nên phần này có thể làm cho nhâm thiên đường không sợ dương quan hóa học g ư ợ c thủy là được trần tử văn trước mắt gần như lựa chọn tốt nhất đương nhiên mạng hội tiêm bảo trần tử văn là không dám cẩn thận để đạt được mục đích tự cấp phân thân sử dụng trước, trước hết làm một ít thí nghiệm người đem trước khi ở đằng kia trước có cương thi trên người làm làm tiếp một lần t r â n tử văn lại để cho phân thân dẫn theo một c ố dùng chân thi phủ chân lấy hành thi cầm được bên cạnh thạch động một khối đá xanh trên n à i đối ngoại quốc nhà khoa học nói nhà khoa học gật đầu đối với làm loại này thí nghiệm h ắ n lộ ra phi thường tích cực vì vậy cầm hai bình dược thủy cùng với một ít gì đó tại hành thi trên người loay hoay bắt đầu t r â n tử văn nhìn xem thấy hắn đem hát hoàng hai màu dược thủy dùng ống tiêm nối thẳng hành thi trong những lúc đột nhiên hỏi cái này là người dùng để thí nghiệm hóa học hóc môn kích、thích. thứ này sẽ không cứ như vậy điểm a nhà khoa học lắc đầu hắn dùng nón g tay hướng một bên rất nhiều nước mới bình nói cái này hai loại hóa học hóc môn kích thích ta đã làm ra rất nhiều nhưng cái k i a toàn bộ đều là trần tử văn tiến lên nhìn nhìn thấy k i a hai loại rượu thủy tất cả trồng chất mới bình vì vậy gật gật đầu nhà khoa học sớm đã không thể chờ đợi được hắn gặp trần tử văn đồng ý lập tức bắt đầu rót vào hóa học dự t ề h ắ c thiếu một ít hoàng nhiều một ít căn bản là một so một điểm n ằ m tỷ lệ rót vào một bộ phận hắn đông nhiên gật đầu có thể trần tử văn nhìn, nhìn lại để cho hắn cầm thứ đồ vật trốn đến một bên bản thân khống chế trên phân thân trước một giây hai giây ba giây một phút đồng hồ sau trần tử văn đem ánh mắt theo thí nghiệm hành thị trên người c h u y ể n di hướng một bên ngoại quốc nhà khoa học thứ hai cũng không có chú ý tới trần tử văn thần sắc mà là c a o mày điều đó không có khả năng à. chẳng lẽ hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì mang tới một chỉ ống kim trực tiếp đi đến hành t h ị trước mặt một châm đâm vào hành thi đầu rút lấy một ống kim ra sức suy nghĩ mi dây về sau và ảnh hành, hành thi mạnh m à ngồi dậy hóa học dược tề rớt vào tăng thêm ra sức suy nghĩ bị rút lại thật sự lại để cho hành thi đã xảy ra biến dị ha ha, ha. nhà khoa học cực kỳ hưng phấn trần tử văn mặt lộ vẽ vẽ khiếp sợ n h ì n xuống nội tâm vui sướng lại để cho bảy cái ôn mãi y phong tỏa thạch thất đồng thời trên phân thân trước thử hắn cân lượng mười phút sau trần tử văn biểu lộ có chút nghi hoặc hành t h i biến dị trở nên không sợ trần thi phủ thậm chí không sợ trần tử văn trong ngực phật bài hơn nữa một thân thi khí có nhất định tác phúc cơ h ộ i nhanh đến bạch cương biên giới nhưng là nó tựa hồ cùng nhâm thiên đường có chút bất đồng bởi vì nó cũng không thi khí hóa chẳng lẽ là bởi vì huyết trần tử văn nhữ mày nơi đây tới gần lệ loan tây phố nhưng tùy tiện bắt người thí nghiệm trần tử văn cuối cùng làm không được trừ phi đối phương l ạ ác nhân trước người cho cái kia có cương thi rót vào dược tế cũng nhiều sao như vậy trần tử văn hỏi nhà khoa học lắc đầu đương nhiên không phải lần thứ nhất dùng lượng nhiều hơn nhiều bất quá ta cảm thấy như vậy quá lãng phí ngươi cho ta lại tiêm vào một ít trần tử văn ngắt lời nói nhà khoa học được r ồ i một tiếng chỉ là đi đến hành thi trước lại phát hiện hành thi tại cương thi phân thân thủ hạ không ngừng dãy rùa trực tiếp đổi một cô a trần tử văn im lặng có đồng giáp thi tại bên người hành thi là không thiếu bất quá tại đây hành thi đều tại dưỡng thi địa nuôi một thời gian ngắn thi khí có chút nội liễm so sánh bình thường hành thi hiếu thắng rất nhiều dưới mắt này là biến dị trong cơ thể thi khí thì càng nhiều hơn căn cứ không lãng phí tâm lý phân thân nắm lên hành thi một ngụm cắn xuống vận chuyển hóa thi quyết ừ trần tử văn cả kinh phân thân vận chuyển hóa thi quyết hành thi trong cơ thể thi khí tự nhiên bị cắn bớt nhưng mà ngoại trừ hành thi trong cơ thể thi khí phân thân rõ ràng còn thôn phệ đến hai loại k ỳ quái khí tước một âm một dương đồng giáp thi trong cơ thể thi khí như giáp phát giáp được về sau lập tức đem hai loại khí tức ngăn cách trong người một chỗ tạ cái này hai loại hóa học hóc môn kích thích trần tử văn kinh ngạc cái này hai đạo khí tức tựa hồ đối với phân thân không ngại ngay từ đầu dung nhập cái kia một kia tựa hồ còn lệnh cương thi phân thân thi khí sinh động hơi có chút thật cổ quái hóa học hóc môn kích thích trần tử văn có chút rung động loại này có thể đối với thi khí sinh ra phản ứng thậm chí dung nhập thi khí bên trong đích hóa học dược tệ rất khó tưởng tượng lại là bị một cái liền cương thi cũng đều không hiểu ngoại quốc lão làm ra đến hốt khô hành thị thi khí tạm phong cái kia hai đạo âm dương khí tức trần tử văn đem vô dụng đâu hành thi vứt bỏ lại mang tới một cỗ mới đích nhà khoa học tiến lên lúc này đây hắn tăng lớn được tề dùng lượng trọn vẹn rót vào bối lượng lúc này mới dừng lại. Cầm lấy kim, lấy lại ống r ú trần a sức s u tử văn chừng trong mắt nhìn xem đá xanh trên đài vẫn không nhúc nhích thí nghiệm hành thi đ ỗ n g nhiên trần tử văn lưu ý đến hành thi trên mặt lá bửa thử một xé x o á t hành thi nhảy mà bắt đầu cái này rất bình thường nhóm này hành thi đa số là do cương thi phân thân chuyển hóa m à thành nếu không có chấn thi phủ chấn lấy chúng vốn là hội động bất quá trần tử văn cẩn thận phát hiện hành thi trên người thi khí lại có tăng trưởng hơn nữa nó tự hồ linh trí rất có đề cao hơn nữa biết bay n à y là hành thị tại cảm ứng được đồng giáp thi khí tức về sau lại phản ứng đầu tiên lựa chọn tranh n ẽ phát hiện trốn không thoát rõ ràng phiêu đã đến không trung nó là trải qua biến dị chỉ là chẳng biết tại sao nhưng sợ đ ạ o phủ sơn động không lớn hành thi chỉ chốc lát sau rót xuống c h â n tử văn dùng đ a o đem hắn phân thây không nghĩ tới thân thể chịu khổ phân thây thí nghiệm hành thi cũng không chết đi mà là một lát sau lại liền trở về nó thị thể thi khí hóa rồi không đúng có lẽ tính toán nửa thi khí hóa bởi vì nó không cách nào tùy thời tùy khắc bảo trì tựa như nó hội từ không trung đến rơi xuống đồng dạng quả nhiên là muốn tăng lớn dược tề lượng sao trần tử văn cảm giác mình đã tìm đúng đường nhưng mà đem làm trần tử văn dùng chấn thi phụ c h ấ n trụ đệ nhị chức có hành thi cũng mang tới một c ố mới đích hành thi làm lần thứ ba thí nghiệm lúc rõ ràng phát hiện lần này lại có biến hóa đệ tam chức có hành thi chỉ có hai tay có thể thi khí hóa không thể phi hơn nữa nhưng sợ đạo phủ trần tử văn v ẻ mặt nội so liên tiếp lại làm hai mươi lần thí nghiệm dùng xong hơn phân nửa hóa học dược tề xếp đặt thiết kế các loại thí nghiệm tổ kết quả đều tất cả đều khác nhau bởi vì là buổi tối trần tử văn không biết những này hành thi phải chăng không sợ dương quang nhưng dù sao cũng phải mà nói không có một c ố có trong phim ảnh nhâm thiên đường nhiều như vậy năng lực phản p h ấ t nhâm thiên đường mới được là hoàn mỹ nhất cũng may cái này rất nhiều thí nghiệm không có một lần thất bại tuy nhiên tại thí nghiệm duy nhất một c ố bạch cương lúc ngay từ đầu không có thể thành công nhưng ở tăng lớn mấy lần hóa học d ư ợ c tểu r ố t vào về sau cũng thành công đem kỳ biến trở thành một c ố hai chân có thể hóa khí cương thi dưới mắt dưỡng thi trong động cương thi hơn p â n nửa đều dùng cho thí nghiệm những n à y cương thi trần tử văn không có lợi hóa s ợ phu dùng p h chân lấy sợ phật bài dùng phật bài bước tại nơi hẻo lánh có thể thi khí hóa phong ấn tại đồng trong quá t à i trần tử văn quyết định đem chúng lưu cho thủ hạ người luyện chế phân thân về phần chính mình trần tử văn quan sát cương thi phân thân lại nhìn một chút những cái kia vật thí nghiệm cuối cùng nhất quyết định đ ế n thử có lẽ do、so、không được nhâm thiên đường nhiều như vậy loại năng lực nhưng chỉ cần có thể không lại sợ dương quang t i ê u tuyệt đối thuộc về lợi nhuận nhất nhiệm điểm trần tử văn không hề do dự lệnh nhà khoa học mang tới hóa học dược tề đi đến biên cương hoàng tộc cương thi bên người chương năm mươi năm mục tiêu nhâm tiên đường phân thân nằm xong hắc hoàng hai loại hóa học dược tề nhỏ vào trong miệm trần tử văn tinh tế cảm thụ chỉ cảm thấy phân thân trong cơ thể nóng lên lạnh leo hai loại khí tức xuất hiện nóng nhiều m ộ t ít, nhưng bởi vì cường thi bản thân â m hàn cho nên theo hai loại dược tề nhỏ vào phân thân trong cơ thể lại dần dần bày biện ra một loại lạnh nóng cân đối cảm giác phản phất âm dương điều hòa tốt rồi có thể bắt đầu rút ra ra sức suy nghĩ nhà khoa học đối với trần tử văn nói gặp trần tử văn gật đầu hắn lấy ra một cái sạch sẽ ống kim đem kim tiêm nhắm ngay biên cương hoàng tộc cương thi nam bộ có chút dùng x ư c kim tiêm ngặt không rồi a nhà khoa học tiêu to hắn có chút n ộ n g trần tử văn cũng là vừa kịp phản ứng phân tử a y l văn phân, thân đầu. Ừ. phân thân thân thể co lại trần tử văn trong đầu tê dần ra sức suy nghĩ hút ra lệnh bản thể trần tử văn cũng cảm nhận được một tia không khỏe nhưng rất nhanh trần tử văn phát hiện theo ra sức suy nghĩ không ngừng rút hút ra phân thân trong cơ thể cái tia hai loại cổ quái âm dương khí tức lại tùy theo trên xuống phản phất bổ khuyết ra sức suy nghĩ ghế trống giống như nhao nhao bổ nhập trong đầu một loại rất khó hình dung cảm giác xuất hiện phản phất cây khô gặp mùa xuân phản phất có vật chất chạm vào nhau sắp sinh ra vật lý hoặc phản ứng hóa học nhưng một giây sau không có động tĩnh tiếp tục tăng thêm hóa học hóc môn kích thích trần tử văn nói có bạch cứng tại trước trần tử văn b i ế t đạo bất đồng cương thi đối với hóa học dược tề nhu cầu lượng được phép bất đồng bạch cương còn cần mấy lần lượng thúng chi dắt thi nhìn lướt qua bên cạnh hoàng hát hai loại dược tề còn có gần như một nửa trần tử văn yên lòng rót vào một lọ sử dụng hết đổi một lọ trần tử văn có thể rõ ràng cảm giác được phân thân trong cơ thể đang tại không ngừng công tác chuẩn bị lấy cái gì phản g phất núi l ử a tích xúc năng lượng a lại dùng hết rồi nhà khoa học sợ h ã i tháng phục sau đó lại lấy ra một lọ dược tề thay đổi một lọ tiếp một lọ rất nhanh hai loại dược tề rót vào lượng đã vượt qua trước khi bạch cương g ấ p ba nhưng cương thi phân thân vẫn không có động tính tiếp tục trần tử văn quất lạnh hắn có thể cảm giác phân thân đối với hai loại dược tế nhu cầu lượng rất lớn khả năng đem xa xa vượt qua chính mình trước khi dự đoán liếp nhìn một bên dược tế dược tệ còn có trước khi hai mươi lần thí nghiệm mới dùng đi hơn một nửa một điểm tổng không đến mức phân thân một cái muốn nhiều như vậy a tới nhiều như vậy được tệ trần o n g đ u k h ô g đều là nước.、Trần、tử r ầ n t văn sinh khẩn trương. Nhưng ra một t vẻ lập ứ cảm lắc c đầu. giác m ì chỉ nghĩ nhiều. 5 phút đồng phút cần Tử văn nhìn xem trên đất Văn nhìn không xem bộ ì n h h có c tốc mặt n dược tề phân thân trong cơ thể biến hóa cũng hội lại lần nữa triển khai ngươi lại chế tác một ít lần này chế tác nhiều một ít trần tử văn đối với nhà khoa học nói phòng thí nghiệm bên kia rất nhiều thứ đồ vật cũng mang tới nếu như thiếu khuyết cái gì trần tử văn có thể lại đi l ấ y hoặc là suốt đêm đi mua tóm lại cái này hai loại dược thủy trần tử văn thập phần coi trọng a xin tha thứ ta một bên nhà khoa học nghe vậy nhưng lại nhìn về phía trần tử văn đây là ta trong lúc vô tình làm ra hóa học dược t ể ta cũng không nhớ rõ chúng là như thế nào hình thành trần tử văn ht t ht trần tử văn chừng tóm mắt trong mắt lộ ra ăn người trí sắc con mẹ nó ngươi nói cái gì nhà khoa học rụt rụt cổ trần tử văn một tay móc súng lục ra ngươi tại nói lục ta trần tử, tử văn trước mắt tối sầm thật sự muốn một thương giết chết hắn lời này nói ta lại nhất thời không phản bác được trần tử văn n g ư ợ c phật phồng trứng mắt cái này ngoại quốc nhà khoa học sau đó phất tay lại để cho tiểu hồng tiến lên cảm giác cái này người nước ngoài nói thật hay giả trần tử văn trời sinh tính đa nghi tuyệt không tin tưởng một người có thể như thế nào rút nhưng hơn mười giây sau trần tử văn vẽ mặt n g ố c trệ tiểu hồng trả lời nói cho tử văn hắn có lẽ thật sự đụng phải một cái bệnh tâm thần Ta Trần Tử văn tha trao bắt trong lát của khoa bốn. buông quốc chốc Văn dùng nôn ngữ người cùng này nhà dùng chân. đầu cho Pháp học câm điếc cái đổi, Đá trong chốc lát. xác định t h ằ n g này đã quên hóa học dược t ề chế tác phương thức trần tử văn hít sâu bình phục tâm tình chuyển đem ánh mắt quang hướng trước khi những cái kia vật thí nghiệm cương thi trần tử văn n h ớ rõ trước khi phân thân thôn vệ đệ nhất t r ư ớ c có vật thí nghiệm hành thi lúc hóa thi quyết không chỉ có hấp thụ thi khí còn hấp thụ hai loại khí tức cái kia hai loại khí tức một âm một dương cùng phân thân trong cơ thể do hóa học dược t ề chuyển hóa mà thành lạnh nóng khí tức nhất trí cả hai là giống nhau nhất n i ệ m điểm trần tử văn đem ánh mắt quang hướng trước khi cái kia chút ít vật thí nghiệm cương thi, 293, trước có hành thi một cỗ đều đựng hóa học hóc môn kích thích thành phần nếu như đem chúng thôn phê có lẽ có thể bổ túc phân thân biến dị khí tước người tới trước đi trần tử văn phân thân đã nắm một cỗ hành thi một ngụm tan xuống vận chuyển hóa thi quyết giống hành thi dây giụa một lát sau lại bị hóa tận thi khí trở thành một cỗ tử thi trần tử văn tinh tế cảm thụ đ ỗ n g nhiên con mắt sáng lời thật sự có thể thực hiện chỉ thấy phân thân trong cơ thể hai đạo âm dương khí tức chạy vào vẹn vẹn là vòng vo vài vòng liền phóng tới phân thân nam bộ cùng phân thân vốn có cái kia chút ít dung hợp cũng không biết là hay không ảo giác trần tử văn thậm chí cảm thấy được như vậy âm dương khí t ứ c thích hợp hơn cương thi phân thân nếu như đem cái này hai mươi mấy chức có cương thi toàn bộ hấp trần tử văn phân chân bắt đầu phân thân một tay một cái kéo qua hành thi công pháp vận chuyển một cỗ một cô bắt đầu thôn vệ cái này hóa học hóc môn kích thích đến tột cùng là vật gì có lẽ đã không người biết nhưng trần tử văn lại có thể rõ ràng cảm giác được theo phân thân không ngừng thôn vệ vật thí nghiệm hành thi trong đầu cái tia núi l ử a phun trào cảm giác cũng càng ngày càng mãnh liệt nhanh trần tử văn thầm nghĩ mong muốn hướng một bên lúc mới phát hiện vật thí nghiệm cương thi chỉ còn lại có ba bộ hành thi cùng với một cỗ bạch cương ông trời đừng đùa ta hả trần tử văn thẩm nghĩ mong muốn hướng một bên lúc mới phát hiện vật thí nghiệm cương thi chỉ còn lại có ba bộ hành thi cùng với một cỗ bạch cương ông trời đừng đùa ta hả trần tử văn nói t h ầ m phân thân đã năm hành thi mấy n g ụ m hút khô còn kém một điểm bắt nữa từ rốt cục nhìn qua cuối cùng một cỗ bạch cương trần tử văn thỏ hắt ra lại đến trần tử văn ném trừ tạp n i ệ m phân thân đem bạch cương để lại túc trước khiến cho bạch cương biên di sở dung dược t cơ hổ là bình đại lượng thần bí khí tức chạy vào phân thân trong đầu khí tức cuộn cuộn kéo toàn thân thi khí một loại núi lửa phun trào cảm giác xuất hiện tại trong lòng chỉ kém một điểm muốn bạo phát đi ra chỉ kém một điểm trần tử văn nhìn qua bị phân thân hút khô bạch cương suýt nữa chửi ấm lên giống vậy đè sập lạc đà cuối cùng một căn dơm dạng lại giống vậy dẫn phát tuyết l ở cuối cùng một mảnh bông tuyết cuối cùng này một điểm rõ ràng còn kém cuối cùng này một điểm không đúng trần tử văn đột nhiên nghĩ đến cái gì phân thân một tay bỏ qua bạch cương còn có một nhâm thiên đường chương năm mươi sáu có cái tức tử ngã xuống nước sơ lục đêm đặc biệt náo nhiệt trần tử văn ly khai dưỡng thi động trải qua đàm g i a chấn mang đủ đội ngũ tiến về trước nhâm g i a chấn thời điểm nhâm g i a chấn nhâm g i a vợ lẽ một đại gia tử thì tại cửa nhà đau khổ chở lao thái gia trở về về phần bọn hắn chờ đợi lao thái gia nhâm thiên đường từ khi ly khai ngoại quốc nhà khoa học bên kia liền một đường căn căn cắn giết giết giết để lại vô số cỗ thi thể những thi thể này trùng hợp bị một vị vừa mới kết đan chính chạy tới nhâm g i a chấn chi nhân phát hiện lập tức triển khai truy tung mà mất nhâm thiên đường a hảo tắt thì dãy rủa bể rập trở lại cùng sư phó ma ma địa hẹn rồi chi điện đem làm phát hiện sư phó cùng a cường đã theo thứ đổ vật thôn đổi thi trở về a hảo liền một phen nói đem chính mình mất hộ khách một chuyện d ấ u diếm thầy chó ba người vô sự một thân nhẹ vây quanh đống l ử a tại dã ngoại nghỉ ngơi một đêm chuẩn bị sáng mai tiến về t r ư ớ c phụ cận phồn hoa nhất nhâm ra c h ấ n nghỉ ngơi và hồi phục vài ngày mà cùng lúc đó bởi vì ngụy dân tộc mãn châu quốc thành lập mà đại hoàng đế bị đến đỡ t h ừ a n vị những người khác nội tâm bành trướng thời điểm nhưng lại nhớ tới năm t r ư ớ c biên cương vương gia di thể mất đi một chuyện vì vậy phái người tìm được lúc ấy phụ trách việc này ô thị lan g đã làm cho hắn dẫn người phía nam tìm về vương gia di thể ngay kế tiếp đột nhiên a cường nhỏ giọng nói theo ánh mắt của hắn nhìn lại chỉ thấy phía trước không xa một cái tướng mạo thập phần xinh đẹp nữ hải đang tại bên đường xem một ít bán hàng dòng bán thú vị tiểu thương phẩm nữ hai mươi chín chừng hai mươi áo sơ mi sừng máy chắt lấy hai cây bím tóc một đôi mắt to thập phần linh động ồ、oh. cô bé kia ta nhận thức a hào đột nhiên nói hắn nhận ra được phía trước nữ hải đúng là ngày đó hắn đổi thi nhâm t i ê n đ ư ờ n g lúc gặp được chính là cái kia nữ hải a cường cười nạo đ ừ n g đến bộ này thường xinh đẹp nữ hải tử ngươi đều nói nhận thức a hào gặp a cường không tin lập tức lôi kéo a cường tiến lên chuẩn bị chứng minh cho hắn xem không nghĩ tới chưa đến gần một cái đi ngang qua mặt cùng loại mầm trang phục đích thiếu niên đột nhiên đứng ở nữ hải bên người kinh ngạc địa kêu câu tinh tinh、Phúc. nữ hải nợ nụ cười vị tiên sinh này hiện tại còn dùng loại này đến gần phương thức cũng quá cũ đi hả ta có thể không gọi tinh, tinh. Ta gọi nếu h h â m c như â là bình thường nữ hải có thể sẽ thẹn thùng nhưng nhâm châu châu thường xuyên tại bên ngoài còn xảy ra quốc gặp được bị người đến gần hoàn toàn sẽ không, không có ý tứ còn cảm thấy rất thú vị bất quá lúc này đây hắn là đã hiểu lầm thiếu niên đối diện thật sự đem hắn nhận sai trở thành người khác nhâm châu châu thiếu niên đúng là trần tử văn hắn lúc này nhìn xem nhâm châu châu trong lòng có chút sợ hai t h ả n phục chỉ vì trước mắt nữ hải cùng n h ấ t hưu đại sư đồ đệ tỉnh tỉnh thật sự quá giống tuy nhiên minh bạch tại trong phim ảnh tỉnh tỉnh cùng trước mắt nhâm châu châu đều là do lý lệ t r â n vai diễn nhưng hôm nay thế nhưng mà một cái chân thật thế giới hai nữ ngũ quan như thế tương tự hay là lệnh trần tử văn chưa từng nghĩ đến cẩn thận nhìn trần tử văn lúc này mới phát hiện có một ít bất đồng không phải tướng mạo mà là khí chất tinh tinh khí chất là ngây thơ mang theo một điểm cờ nhâm châu châu thì là hoa bát có chứa một điểm tịnh ai ai ai không muốn tùy tiện loạn đến gần a trần tử văn đang muốn nói chuyện đột nhiên đã chạy tới một người ngăn tại trần tử văn trước mặt sau đó quay đầu đối với nhâm châu châu nói tiểu thư còn nhớ hay không được ta à? là ta à? chính là cái cương thi giới học đồ ở bên trong ngôi sao sáng văn võ toàn tài tiêu sái thái tử a hảo a người đến đúng là a hảo trần tử văn nhữ nhữ mày bất quá bực này tiểu nhân vật hắn cũng thật sự mặc kệ hội vì vậy sông nhâm châu châu cười cười nói câu nhận lầm người sau đó hướng trước khi cùng vài tên thủ hạ ước hẹn khách sạn đi đến âm nhạc cương thi ở bên trong nhâm châu châu là cái trọng yếu nhân vật nhưng cái này trọng yếu không phải bởi vì hắn người này mà là bởi vì hắn trên người một khối âm nhạc biểu cái tia khối âm nhạc biểu là nhâm thiên đường mua cho hắn mở ra bề ngoài hội vang lên một lúc bắt đầu nhạc một chú chim nhỏ rớt xuống nước tiếng quảng đông b ả n là có cái tức tử ngã xuống nước đương nhiên trần tử văn lần đầu tiên nghe được cái này khúc hay là đọc tiểu học lúc anh ngữ lao sư giáo mọi người h ẻ o lộ h ẻ o lộ hạt s rồi làm đương nhiên trần tử văn cũng không xác định cái thế giới này hay là cái này dù sao tối hôm qua nửa đêm về sáng hắn một đường h u t sáo mau đưa chính mình thổi đái cũng không gặp nhâm thiên đường xuất hiện trong phim ảnh nhâm thiên đường sở dĩ được xưng là âm nhạc cương thị Cũng nó nghe là bởi vì trần h ế lúc bắt tử văn xem qua điện ảnh tự nhiên biết đạo nhâm thiên đường cái này một đặc điểm cho nên mặc dù tạm thời không có nhâm thiên đường tin tức trong nội tâm cũng không phải đặc biệt lo lắng tiến vào khách sạn có mấy người sớm đã tại bậc này hậu có thăm dò được cái gì sao trần tử văn tiến lên hỏi trước bàn mấy người nao nhao lắc đầu vẻ mặt vẻ xấu hổ trần tử văn khoác tay mấy người kia đều là hắn theo đằng đằng chấn mang đến binh sĩ sáng sớm đã đến nhâm g i a chấn trần tử văn liền lại để cho bọn hắn đi phụ cận nghe ngóng cương thi qua lại tin tức lúc này không có t h a m dò được cái gì kỳ thật không trách bọn hắn rất có thể là nhâm thiên đường chưa đến nhâm g i a chấn dù sao trong phim ảnh nhâm tiên h đường thế nhưng mà tại đến nhâm g i a chấn trên đường đụng phải cựu thúc còn bị cựu thúc giả trang cương thi dọ t h á m biết đã đến nó sợ hai trích cái nhược điểm này không biết cựu thúc còn có thể sẽ không xuất hiện trần tử văn có chút tò mò theo lý thuyết chính mình trải qua nhung tay có lẽ cải biên rất nhiều sự tỉnh bất quá cho dù cựu t h u ố c xuất hiện trần tử văn cũng không chút nào lại lo lắng bằng giờ này ngày này đồng giáp thi trần tử văn cảm giác mình thực lực đã vượt qua đối phương nếu như không nghe lời đã mập đánh dừng lại đem lâm cựu đánh thành lâm cựu bất quá vẫn là sớm làm tìm được nhâm thiên đường thì tốt hơn vạn nhất nội dung cốt chuyện sinh biến nhâm thiên đường bị người sớm giết chết trần tử văn đoán chừng chính mình sắp điên gọi mấy người để sắp vào trần tử văn đem một sự t ì n h phân p h ó một lần sau đó phất phất tay gọi mấy người ly khai gọi tới tiểu nhị đã muốn chút ít s ố n chút trần tử văn đang muốn khai mở ăn lại nghe một bên có vị lao bá vô cái bản cái này thực nhắc tới bắt đầu tựu i một bụng khí a hắn h ừ h ừ nói a chuyện gì nha bên cạnh có người nói tiếp ngày hôm qua chúng ta lão ra bảo chúng ta chuẩn bị nghi tiếp nói là phải đem lão thái ra gì thể cho trở về đến ai biết trở đến canh bố n thiên liền cái quỷ ảnh đều không có nhìn thấy nha lúc trước lão bá thở phì phì có phải hay không là b ả y ô long đưa đến bên cạnh đi ả nha một bên tri nhân nói nhâm ra dưới mắt tuy là vợ lẽ thế đại có thể đích tôn dù sao còn có một căn dòng độc đinh còn sống nhân phủ đích tôn đại viện thế nhưng mà không có bán làm sao có thể lúc trước cái kia lao bá nghe vậy không vui hắn vô vô cái bản chúng ta nhâm ra c h ấ n cũng chỉ có một vị lao thái g i a đúng hay không như thế nào hội t i ê n đưa sai nhất định là chính bọn hắn lầm rồi hắn nói xong lại nói t h ầ m bắt đầu rõ ràng nói rất đúng sơ bẩy ta như thế nào hội nghe lầm ngày hôm qua thì sơ lục a một bên tri nhân lắc đầu lao n g h u ta nhìn ngươi thật sự là lao lại ngại à hai người này đối thoại rất tiếng nổ không chỉ có trần tử văn khách sạn đại s ả n h những người khác cũng nghe thấy trong đó một bàn ngôi một vị rất không g i ả n g vệ sinh trung niên nam tử còn có một vừa mới chạy đến người trẻ tuổi đúng là trước khi trên đường đi theo á h ả o bên người a cường lúc này a cường sắc mặt biến đổi có lẽ nghe ra cái này lao bá trong miệng nói rất đúng cái gì sư phó hắn thấp giọng kêu một tiếng bất quá bị một bên lôi thôi nam tử đánh gãy trần tử văn nhìn lướt qua đã minh bạch vị này vừa ăn cơm một bên gậy chân lôi thôi ra hỏa tự là âm nhạc cương thi ỷ trùng cựu thuốc sư h u n h ma ma điệm cái này ma ma điệm thực lực vẹn vẹn tính toán bình thường trần tử văn không sao cả để vào mắt bất quá nghĩ tới tên này đồng dạng sư gia mao sơn có lẽ biết đạo một ít phi thi bí mật trần tử văn thoáng lưu ý nếu như nhớ không lầm đêm nay ma ma địa sẽ gặp phải hai cái đồ đệ giả trang nhâm thiên đường đi giấu giếm được nhâm ra nếu như mình trần tử văn ánh mắt lóe lóe bất quá so sánh với những này trần tử văn ngược lại là đối với một chuyện khác cũng có chút hiếu kỳ đứng dậy đi đến mới vừa nói lời nói lao bá trước bàn trong phim ảnh vị này chính là nhâm phủ lao nhân l u n g bá l u n g b á không tính thực tiết chỉ là có chút nghế ngãng lại bởi vì lớn tuổi đầu góc có chút hồ đồ trần tử văn ngồi vào phụ cận để sát và hỏi lao bá hứng ngài nghe n ó n g chuyện này quý phủ nhân g cộng có mấy vị thiên kim à. Trưng giờ sáng. có thiên năm nhâm tinh tinh. Nhâm mấy kim mươi bảy, vị Mười à. phủ một vị tuổi hơn bốn mươi phu nhân do nha hoàn cùng ngồi ở phòng khách một cái ghế lên cầm một khối khăn tay một bên khóc một bên trà lau nước mắt ta hải tử đáng thương à. bên cạnh của nàng một gã phúc hậu trung niên nam nhân vỗ tay của nàng an ủi đừng khóc coi chừng khóc bị thương thân thể hải tử bên kia ta đã phái người đi đón hắn tốt rồi đó là một cao hứng sự tình đừng khóc nói xong trung niên nam nhân quay đầu nhìn về phía một bên một vị thiếu niên trần công tử cho ngươi chê cười chúng ta hắn nói xong cũng có chút nghẹn n à o m ộ ư ơ i năm năm rồi chúng ta tìm m ộ ư ơ i năm năm rồi một mực đã tạ ngươi rồi may mắn mà có ngươi chúng ta một nhà mới có thể có cơ hội trung niên nam tử tên là nhâm trung đúng là hôm nay nhâm ra gia chủ hắn lúc này vánh mắt cũng có chút hiện hồng một bên an ủi phu nhân một bên hướng trần tử văn nói lời cảm t ạ không tệ một bên thiếu niên đúng là trần tử văn bởi sáng tại nhiệm ra chấn đ ầ u đường gặp phải cùng tỉnh tĩnh lớn lên giống như lúc nhâm châu châu trần tử văn liền có chút ít suy đoán lúc trước tại khách sạn trần tử văn hướng nhâm phủ lão nhân lung bá ngay n ó n biết được nhâm láo ra kỳ thật một cặp song bào thai con gái trong đó một vị khi còn bé bị đập ăn mày bắt cóc trong nội tâm lập tức giật mình tình tình có lẽ chính là cái khi còn bé bị người bắt cóc nhâm ra tiểu thư mặc dù không thể hoàn toàn khẳng định nhưng khả năng thật lớn trần tử văn năm t r ư ớ c giả mạo cựu thúc đồ đệ lúc ấy từng tại bốn mắt nhà ở hai ngày nữa lúc ấy cùng tính tỉnh nói chuyện phiếm bởi vì tò mò một cái tiểu cô nương như thế nào đã bái một cái lao hòa thượng v i sư cho nên trò chuyện khởi qua tình tình đối với chính mình thân thể biết điểm sâu nhưng hắn mơ hổ nhớ rõ chính mình là từ một gian kho cửi cho tới về sau một mực lang thang giả trang thành một ngày nghỉ t i ể u tử dùng ăn xin thêm trộm thứ đồ vật mà sống thẳng đến một mươi ba m t ư ơ i bốn tuổi năm đó đụng phải nhất h ư u đại sư t ỉ n h t ỉ n h cái tên này coi như là hắn đủ danh hắn mơ hồ nhớ rõ mà nhâm phủ bên này nhâm láo ra mất đi con gái gọi nhâm t ỉ n h t ỉ n h t ỉ n h t ỉ n h cùng t ỉ n h tĩnh đồng thanh bất đồng chữ cha ta thật sự còn có một mượn mội, mội một bên nhâm châu châu vẹ mặt mộng so hắn nhìn qua ngồi ở trên mặt ghế khóc đến rơi lệ không chỉ mẫu t h ầ n lại nhìn l i ê u vọng một bên buổi sáng cùng hắn đến gần trần tử văn cuối cùng nhìn về phía nhâm trung nhâm trung lắc đầu không phải mượn mụi là tỉ tỉ tỉ tỉ nhâm châu châu kinh hô hắn nhưng thật ra là cái không có tim không có phổi côn đ ư ơ n g ý xấu mắt thật không có thần kinh lại rất lớn đầu trong phim ảnh a hảo trang điểm thành nhâm lao thái ra bị a cường đưa về nhâm ra lúc hắn cái này nhâm t i ê n đường đau nhất đích cháu gái gặp a cường động tác khôi hài rõ ràng đối với ra ra thi thể a hảo cười ra tiếng cho nên giờ phút này biết được mình còn có cái s o n g b à o thai tỉ tỉ nhâm châu châu ngoại trừ cảm thấy kinh ngạc cũng chỉ có bất mãn tại sao mình là cái mượn mội, mội trần công tử ta đã khoái mã phái người tiến về t r ư c vị kia nhất hưu đại sư chỗ ở đoán chừng chậm chút có thể đem tinh tinh cùng sư phó của nàng k nghe nói các ngươi là quen biết cũ có thể ở lại h à n xá đợi tinh tinh hắn đến nhâm trung nhìn xem trần tử văn hơn mười năm không thấy hắn sợ hai nữ nhi của mình đi tới nơi này cái lạ l ắ m địa phương sẽ có chút ít sợ người lạ cho nên hy vọng trước mắt cái này con gái đích h ả o h ư u tự xưng có thể lưu lại làm cho con gái an tâm đương nhiên một phương diện khác hắn cũng sợ hai trần tử văn lừa gạt hắn hại bọn hắn không vui một hồi、Tốt. trần ố t t tử văn nghe vậy tự có thể khá trời đất chứng giám hắn lần này cũng không gạt người nhâm thiên đường chẳng biết lúc nào xuất hiện mình cùng hắn ở khách sạn nhâm ra trấn trụ chỗ ở cái gì đều bán đi chẳng ở tại nhâm phủ như vậy làm việc thuận tiện không nói còn có thể dùng nhâm phủ khách nhân thân phận tránh cho một ít như là lầm cựu các loại quấy dối lại nói cương thi bên trong nhâm thiên đường xác thực thuộc về h i ế m thấy một loại nếu như là một vị khác nhâm l á o thái gia nhâm vi dũng một đêm thời gian đoán chừng sớm chạy tới nhâm ra trấn tìm thân nhân của mình cùng nó chơi có thể nhâm thiên đường không phải nó phá vỡ cương thi yêu hấp thân nhân huyết đích thói quen giết đều là ngoại nhân chỉ có âm nhạc mới có thể khiến cho chú ý của nó trần tử văn không biết nhâm thiên đường tới lúc nào nhâm ra c h ấ n cũng không xác định sẽ tới hay không nhưng nhâm châu châu cái kia k h ô i âm nhạc biểu hán nguyện nhất định phải có đêm nay trần tử văn liền ý định mang theo cái kia k h ô i âm nhạc biểu khắp thế giới lắc lư dựa chưa tại nhiệm phủ ăn cơm buổi chiều trần tử văn lại để cho người đem phân thân dùng xe ngừa kế đó tiếp đến nhâm phủ phân thân hôm nay trong đầu đều là nước ngưng khí hóa dịch có thể thực lực như trước tồn tại chỉ là phảng phất ở vào một loại bình cành kỳ muôn biến dị biến không đi ra cùng táo bón t ự như trần tử văn lại để cho phân thân ăn mặc toàn thân áo giáp đối ngoại công bố là của mình hộ vệ nhâm chung gặp trần tử văn tùy thân mang theo loại này cấp bậc hộ vệ còn có mấy cái rõ ràng đã từng đi lính thủ hạng không khỏi xem trọng một mắt đồng thời đối với trần tử văn trong miệng về con gái tin tức cũng càng tín ba phần thời gian đúng dung một cái buổi chiều đi qua đảo mắt đến buổi tối đem làm nhất hưu thầy trò hai người ngồi xe ngựa xuất hiện tại nhiệm cửa nhà lúc phát hiện nhâm p h ủ đại môn rộng mở bạch đèn lồng treo trên cao bên cạnh rán vải trắng chữ màu đen câu đối viết hôm nay cái gì cái gì hắn hướng cái gì cái gì còn có một chút như là tên lưu t i ê n cổ tiên nhân trở về các loại trận thế không nhỏ nhưng lại di tiếp nhất hưu thầy tr tinh tinh sờ sờ mặt sư phó ta chẳng lẽ đã bị chết nhất hưu ho khan một tiếng ngoài xe ngựa vội vàng xe ngựa chỉ nhân quay đầu lại nói xin lỗi nhất hưu đại sư cùng tiểu thư chớ trách tối nay là trong phủ lao thái g i a gì thể trở về cho nên tinh tỉnh nghe âm thanh gật gật đầu cùng nhâm chung muốn bất đồng hắn cũng không sợ hãi sợ người lạ nhưng cũng không có sẽ phải nhìn thấy thân nhân cái loại lầy hai mắt lưng tròng cảm giác trong nội tâm đối với trong trí nhớ sớm đã mơ hồ cha mẹ có nhất định được ư ớ mơ khát vọng cùng hướng tới rồi lại có một tia lạ lẫm dù sao hắn cái gì cũng không nhớ rõ ngược lại là thứ nhất là là cái này tràn diện làm cho nàng cảm thấy có chút là lạ ngày tốt lành đều đổi tới một khối tình tình trong đầu không h i ể u t o á t ra cái ý niệm trong đầu lập tức mạnh m à lắc đầu cảm thấy nghĩ như vậy quá không có lễ phép dù sao nếu như mình thật sự là nhà này người thất lạc nhiều năm con gái vậy tối nay sắp trở về lao thái g i a tự là chính mình ông nội con của ta a không tiến n h â n m vụ nhâm ra đại viện một gã phu nhân do người viện đi ra vừa thấy được x u ố n g xe ngựa nhất hưu thầy trò phu nhân ánh mắt liền rốt cuộc không có từ trên người tình tinh, tinh tinh rời thinh tinh con của ta thật là con của ta nhân phu nhân đẩy ra mọi người đem làm trông thấy tinh tinh cái k i a cùng mình cái khác con gái t r â u t r â u mặt giống nhau như lúc nhân phu nhân trong nội tâm không tiếp tục một tia hoài nghi trong lòng chưa tính toán gì kích động vui sướng khổ sở đau lòng tự trách nhất thời lảo đảo chạy lên trước ôm cổ tinh tinh nước mắt rơi như mưa khóc lớn lên nữ nhi của ta nữ nhi của ta ta tìm ngươi thật nhiều năm ta tìm ngươi thật nhiều năm nhân phu nhân khóc không thành tiếng bị hắn ôm tinh tinh chân tay luôn cuống có thể nghe phu nhân khóc lớn nhất thời cũng lại đỏ trong mắt nhân nhâm lão gia nhâm trung lúc này cũng đã đi tới vành mắt cũng coi chút h ồ n g lại trước hướng một bên nhất hưu đại sư đã thành lễ sau đó nhìn qua tinh tinh hé miệng lại nuốt xuống cuối cùng nói âm thanh trở về là tốt rồi mà đúng tại lúc này bên ngoài phủ pháp linh tiếng nổ một hồn quy c ố hương b ẫ y phách về nhà cửa nhanh nhanh chuẩn bị tụ bà bồn chương năm mươi tám lại thấy thiên hạc một hồn quy c ố hương b ẫ y phách về nhà cửa nhanh nhanh chuẩn bị tụ bà bồn nhân phủ truyền ra bên ngoài đến tiếng la mọi người thấy đi chỉ thấy ngoài cửa xuất hiện hai đạo thân ảnh một đạo cầm trong tay pháp linh mặt bà bảo một đạo mặt dán dây vàng lấy triều đại nhà thanh q u a n p h ủ tuy nhiên bầu trời tối đen xem không cẩn thận nhưng m ư ợ n ngọn đèn lên dầu y nguyên có thể phân biệt ra được là một cái đạo sĩ cùng một cốt h i thể nhâm lão thái gia trở về rồi nhâm phủ ở bên trong mọi người thầm nghĩ nhâm trung thấy vậy không làm cho mọi người ngăn ở đường chính giữa vì vậy khuyên v à i câu lại để cho phu nhân lôi kéo tinh tinh đi đến một bên nhâm châu châu cũng vội vàng đi theo nghi tiếp cái này thối nhâm phủ sớm có ăn bài lúc này thấy đạo sĩ đem lão thái gia đưa đến ra lập tức có người mang tới một cái trậu than lão thái gia nhảy qua tụ và bùn một nhà già trẻ đại đoàn viên nhảy đạo sĩ đúng là ma ma địa đồ đệ a cường về phần nhâm lao thái g i a thì là trang điểm cách ăn mặc trên người cọ sắt n ồ n g đậm thi dầu a hảo lúc này nghe a cường một tiếng nhảy a hảo lập tức nhảy qua chậu than eo nhâm lão gia nhâm trung hô to một tiếng xông a hảo quỳ xuống đất sau lưng già trẻ cũng như thế ngoại trừ mới tới nơi đây nhất hưu đại sư cùng với một bên xem cuộc vui trần tử văn mà ngay cả chưa chính thức nhận thân tình tình cũng bị nhâm phụ nhân lôi kéo tay khuyên bảo lấy g ụ c quỳ trên mặt đất những người này còn quỳ được rất tâm phục dù sao a cường câu tiêm một nhà già trẻ đại đoàn viên quả thực thần Đừng trần tử văn cách tỉnh t ỉ n h không xa vì vậy giữ chặt tỉnh t ỉ n h tỉnh t ỉ n h s ư ớ n g sở gặp một bên nhâm phu nhân vẻ mặt kinh ngạc nhâm láo ra vẻ mặt khó hiểu trần tử văn chỉ hướng một thân triều đại nhà thành quan phủ c a hảo nhâm láo ra ta dù chưa bai kiến quý phủ lao thái ra nhưng ta muốn vị này hẳn không phải là bởi vì hắn là cái người sống、Soạn. lời vừa nói ra một mảnh xôn xao nhâm p h ụ mọi người bản q u ỳ trên mặt đất nghe vậy nhau nhau ngầm đầu nhâm chung sắc mặt cũng biến đổi hắn ngầm đầu hướng hắn cha nhìn lại lại bởi vì một tờ h o à n phủ thấy không rõ tướng mạo bất quá hắn hạng gì n h ã lực một mắt liền nhìn ra tiễn đưa hắn cha đến đưa lúc này có chút luống cố thần về phần phía trước làm bộ nhâm lão thái ra a hảo ngược lại là không hề sơ hở bởi vì hắn đã cứng đờ nhâm trung một cái đứng dậy thân thủ sẽ hướng a hảo trên đầu hoàng phủ lại bị a cường ngăn lại nhâm lão ra sẽ không được a nhưng lời còn chưa dứt nhâm trung liền phái người bắt lấy hắn sau đó một tay giật xuống a hảo trên mặt lá bừa người là ai cha ta nhâm trung thật sự nổi giận hôm nay đã tìm được thất lạc nhiều năm con gái hắn vốn là hết sức cao hứng không nghĩ tới đã chết tại tha hương cha ruột thi thể lại bị người đã đánh cháo đầu năm nay đối với chôn cất sự tình là thập phần coi trọng nếu không thể tìm được lao thái ra hạ táng nhâm trung cảm giác mình một nhà có thể sẽ h ỏ n g bét ngươi là ai cha ta thi thể các ngươi đem hắn lấy tới đi đâu rồi nhâm trung gọi người đem a cường cùng a hào bắt lại vì nên hồi trở lại cha ruột thi thể nhưng hắn là thanh toán đổi u thi nhân một số tiền lớn không nghĩ tới đám người kia rõ ràng dám như vậy đùa nghịch hắn a cường cùng a hào luôn công thần có thể nhâm tiên đường tối hôm qua liền bị a hào mất hôm nay sớm đã chẳng biết đi đâu bọn hắn tựu i là muốn còn cũng còn không xuất g a ồ là ngươi lúc này nhâm châu châu nhận ra a hảo châu châu ngươi nhận thức bọn hắn nhâm trung nói nhâm châu châu gật đầu hắn nghĩ đến buổi sáng tại dương cửa hàng a hảo lại đối với hắn thoát quần nhất thời thở phì phì nói người nọ là cái tiểu lưu manh nhâm chung càng là sinh khí hắn hỏi biết được hai người còn có một sư phó lập tức phái gia đ ì n h xuất động đi bắt ma ma điệm một bên tinh tinh nhìn trước mắt trò khôi hải quay đầu cùng sư phó nhất h ư u lết nhau hai người hai mặt nhìn nhau trần đại ca ngươi thấy thế nào ra người nọ là giả dối à? tỉnh tỉnh n h ọ giọng nói hắn sớm đã biết đạo hắn lần này có thể tìm được thân sinh cha mẹ là trần tử văn nguyên nhân đối với cái này vốn có hảo cảm người hảo cảm càng sâu hôm nay thấy mình trần đại ca rõ ràng một mắt khám phá một hồi âm mưu bậy kế nhìn qua tử văn ánh mắt đều trở nên sùng bái bắt đầu trần tử văn ngược lại không có chú ý tới mình không hiểu thấu gặt hái được một gã mê mội nghe vậy chỉ là cười nói có thể là ta đối với thi thể so sánh có nghiên cứu a lúc này nhâm trung đã phục hồi tinh thần lại quay đầu lại tạ ơn trần tử văn lại để cho người đem a hảo a cường trói lại sau đó đối với nhất h ư u đại sư nói tiếng xin lỗi cũng vội vàng lại để cho người đem mọi người mời đ ế n phòng người một nhà vào phòng nhâm trung không hề để vừa rồi sự tỉnh nhâm p u nhân tắc thì vẻ mặt t â n cần địa lôi kéo tình hỏi han nhâm châu châu cũng vẻ mặt tò mò nhìn tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh có chút không thích chứng nhưng nhâm phu nhân xác thực đau cực kỳ cái này thất lạc hơn mười năm con gái h ỏ i tỉnh tỉnh rất nhiều sau đó liền lôi kéo tỉnh tỉnh tại nhiệm vụ bốn phía đi coi như muốn giúp con gái nhanh hơn địa dung nhập cái nhà này ngươi là tỷ ta phu đúng không nhâm châu châu lúc này vụng trộm chạy đến trần tử văn bên người trần tử văn sững sở nhìn trước mắt cô em vợ không đúng ta bao lâu thành của ngươi tỷ p h hạ trần tử văn một đầu hát tuyến lại nói nhâm châu châu lớn lên cùng tinh tinh trần tướng a song bảo thai hoa tỷ mọi trần tử văn đông nhiên xứ sở không phải bởi vì tư tưởng tạ ác mà là hắn đột nhiên phát hiện chính mình đối mặt như vậy một đôi đẹp mắt song b ằ o thai rõ ràng không có một tia tàn niệm cái này không bình thường là vì p h ậ n bài không đúng trần tử văn trong nội tâm phủ định có lẽ là vì cương thi phân thân kỳ thật từ khi đã luyện hóa được cương thi phân thân trần tử văn liền phát hiện lòng của mình trở nên càng ngày càng lạnh mạng tiếp trước hắn cũng không phải là người xấu chỉ là một ít kinh nghiệm lại để cho hắn thay đổi nhưng cuối cùng như thế nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong ý nguyên có một thiện lương tiểu nhân dáng vẻ này hiện tại trần tử văn mình cũng cảm giác mình không giống người tốt b ấ tuy nhiên cương thi phân thân đối với mình thân đã tạo thành ảnh hưởng nhưng trần tử văn cũng không phản cảm bởi vì dưới mắt thế đạo đã không cho phép như vậy ngây thơ cương t h i phân thân muốn tăng lên n h â n thiên đường trần tử văn tình thế bắt buộc cùng nhâm châu châu nói trong chốc lát lời nói lại cùng nhất hưu đại sư hàn huyên n à i câu nhâm phu nhân cùng tính tinh rốt cục đi dạo lần nhâm phụ về tới đây lúc tinh tinh rõ ràng thay đổi một thân t h ậ p phần đẹp mắt y phục trần tử văn nhìn ra được cô nương này đã có chút quen thuộc tại đây lao ra người nọ đã bị trộm tới rồi lúc này ngoài phòng hạ nhân báo lại nhâm trung nghe vậy lúc này đứng dậy đang mang hắn cha ruột di thể hắn không thể coi thường nhâm trung xin lỗi ly khai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 đáng tiếc những ngày gia đình đối phó ma ma địa đầy đủ đối phó thiên hạc tắc thì lực không hề bắt bó mấy cái hiệp rõ ràng bị phóng ngược lại trên đất thiên hạc đạo trưởng nhất hưu nhưng lại nhìn không được đi ra điều hòa nhất hưu đại sư thiên hạc trông thấy nhất hưu hết sức kinh ngạc nghe nhất hưu nói lên tiền căn hậu quả không khỏi nhìn về phía sau lưng ma ma địa gặp thứ nhất mặt xấu hổ đốn biết việc này không sai tại hắn người có thể ma ma địa dù sao cũng là hắn sư h ì n h thiên hạc không có khả năng lại để cho hắn bị người mang đi nhâm láo ra quý phủ lao thái ra đánh rơi một chuyện vần đạo nguyện một mình gánh chịu kính s i n bông tha sư h u n h của ta bần đạo nguyện l à quý phủ tìm về lao thái ra thi thể thiên hạ nói nhâm trung hôm nay nhưng lại không tin được bọn này đạo sĩ chỉ là kiềm kỵ thiên hạc thủ đoạn suy nghĩ một chút nói cái kia cho ngươi sư huynh lưu lại ngươi tìm về cha ta ta để lại hắn thiên hạc nghe vậy có chút khó xử cuối cùng lắc đầu ngăn tại ma ma địa trước người hôm nay ta nhất định phải mang ta đi sư huynh nhất hưu thấy vậy không thiệt nhiều nói lùi sang một bên nhâm trung sắc mặt có chút khó coi hắn nhìn nhìn trong nội viện gặp một đám gia đình phán phất chúng ta c á trên mặt đật nhất thời sắc mặt hết sức khó coi không bằng giao cho t a lúc này một đạo thân ảnh trốn đi nhưng lại trần tử văn mao sơn dùng luyện thi nổi tiếng thiên hạ trần tử văn không nghĩ ma ma địa cứ như vậy bị người mang đi huống chỉ nếu như bắt lấy thiên hạc trần tử văn đi ra thiên hạc nhìn tới đem làm nhận ra là trần tử văn lập tức tức sủi bọt mép một tay rút ra sau l ư n g p h á p kiếm gian tặc người rõ ràng lúc này trần tử văn cười cười thiên hạc đạo trưởng đã lâu không gặp đang khi nói chuyện một đạo toàn thân áo giáp thân hình từ lầu hai một chỗ nhảy xuống chung chung điệp điệp rơi vào giữa hai người thiên hạc đạo trưởng chỉ cảm thấy một cổ cường hành thi khí đập vào mặt nhất thời lui về phía sau một bước vừa đúng lúc này lại có mấy người chạy vào nhân phủ đúng là thiên hạc bốn cái đồ đệ đông nam tây bắc đông nam tây bắc bốn người xuất hiện thiên hạc lực lượng tăng nhiều trần tử văn lại nhìn như không thấy đứng tại cương thi phân thân về sau một thân thanh báo theo gió đêm múa quay đầu đối với theo tới tinh tinh nói giúp ta rót chén trả đến tinh tinh a thanh â m nhanh chóng chạy về trong phòng n h â n phu nhân thấy vậy muốn nói cái gì lại bị nhâm trung ngăn lại phía trước thiên hạc vẻ mặt thận trọng bởi vì tại trần tử văn trong tay n ế m qua mấy lần thiệt thòi hơn nữa nhận ra phía trước người mặc áo giáp đúng là cương thi cho nên hắn không dám chút nào chủ quan lúc này nắm chặt pháp kiếm đối với sau lưng đông nam tây bắc bốn người quát b ả trận thoại âm rơi xuống thầy cho năm người lại tạo thành một cái trận hình giống như hoa mai lại như một thanh hàn đao trần đại ca trả t i n h tinh chạy tới trần tử văn q u á t tay trước để đó đang khi nói chuyện bản thân ừ bản thân bất động người mặc áo giáp cương thi phân thân sông lên phía trước bình bình bằng bằng hơn mười giây sau năm đạo thân ảnh dùng bờ mông hướng về sau bình xa lạc nhạn thức bay ra thiên hạc ngã tại ma ma đ ị a bên người bụng lấy mất mấy cái răng ma trái vần đạo vô năng sóng cương thị ma ma đ i ệ thấy hắn thảm tương vội vàng an ủi sư đệ đừng nói nữa trần tử văn lúc này mới đi đến một bên Tiếp tỉnh tỉnh nhận chương é n trà t năm mươi chín cuối cùng một khối liều đồ thiên hạc vừa mới ngã xuống nhâm lão gia lập tức phái gia đình một loạt trên xuống đem hắn thầy trò năm người giống như ma ma địa thầy trò đồng d ạ n g trói lại a di đạo phật nhất hưu muốn nói chuyện bất quá bị trần tử văn ngăn lại nhất hưu đại sứ yên tâm nhâm lão gia chỉ là tạm thời đưa bọn chúng tạm giam đợi khi tìm được nhâm lao thái ra tự nhiên sẽ thả bọn hắn trần tử văn cười nói một bên đề nghị nhâm chung đem những người này tách ra giam giữ một bên trở lệnh hiệp trợ điều tra vì vậy nửa giờ sau trần tử văn dùng chút ít thủ đoạn theo thiên hạc cùng ma ma địa trong miệng đã biết một ít phi thi bí mật đáng tiếc ý nguyên không nhiều lắm hai người sư ra mao sơn nhưng đối với tại phi thi biết rất ít phi thi quá hiếm thấy mặc dù linh huyện giới người chồng cũng trăm năm khó gặp gỡ một cái nhất là gần vài thập niên cơ hồ đã trở thành truyền thuyết thiên hạc cùng ma ma địa ngay từ đầu còn tưởng rằng trần tử văn quy hoạch quan trọng như mao sơn truyền thừa trong nội tâm nghĩ đến cận kể cái chết không theo kết quả đối phương hỏi nhưng lại phi thị phi thị cái này một khối mao sơn mấy mạch khả năng cũng t u luyện thi nhất mạch mới hiểu rõ nhiều chút ít nếu không t u là thái kiên lâm tựu bực này học tạp mấy mạch chỉ nhân mới có thể biết nói đối với thiên hạc cùng ma ma điệu mà nói phi thi loại vật này ngoại trừ trần tử văn biết rõ cái kia chút ít cơ bản chỉ còn lại ba điểm một phi thi đã thoát ly cương thi phạm chủ là một loại quỷ dị tồn tại hai phi thị cùng phi thị là bất đồng có phi thi có được bất khả tư nghị năng lực ba trong truyền thuyết quái vật gây hạn hán là được phi thi một loại trần tử văn cũng không đạt được mình muốn đáp án lại đối với phi thi càng phát hiếu kỳ cho cách không nào nên gặp trần tử văn nhớ rõ trong phim ảnh nhâm châu châu cái này khối âm nhạc biểu bị ma ma địa làm hư qua cho nên không có nhiều lần sử dụng mà là ra lệnh cho thủ hạ người đồng dạng lái xe ngựa đi theo sau lưng hai người một tổ thay phiên chiếu vào âm nhạc huýt gió huýt sáo một đêm thời gian trần tử văn một đoàn người vòng quanh nhâm ra chấn xoay quanh đáng tiếc không thu hoạch được gì có lẽ nhâm thiên đường vẫn còn chạy đến nhâm ra chấn trên đường nhưng trần tử văn không có dừng lại ra lệnh cho thủ hạ mấy người thực hành lượng lớp ngược lại ăn ở đều ở trên xe ngựa đem làm phát hiện mục tiêu khả năng còn không có xuất hiện lập tức mở rộng tìm tòi phạm vi thay đổi thay thế xe ngựa điều tra thôn xóm nhâm thiên đường đối với trần tử văn quá mức trọng yếu thiên hạ xuất hiện nói rõ có biến cố xuất hiện cho nên trần tử văn không thể để cho người nhanh chân đến trước nhân phủ tạm giam thất thiên hạc cùng ma ma địa bọn người bị nhốt vào cùng một chỗ ma ma địa tuy nhiên ra mặt không tệ có thể đối mặt bị chính mình lừa được thiên hạc thầy trò bao nhiêu có chút không có ý tứ sư đệ lần này đà tạ ngươi rồi ma ma địa nói thiên hạc làm người chính phái tự là hàm răng mất nói chuyện có chút họ tứ huynh đệ một tảng làm điều những này khô khốc sao sư huynh đệ một hồi nói những này làm gì ngươi yên tâm thiên hạc đống như nói cái kia kẻ trộm không có tốt hạ tàng ta lần này phía nam tự bốn dẫn người chắc hắn hiện tại cùng ta cùng đi cái kia những người này nhất định đã đem hắn chát đã đến thiên hạc nghiên răng nghiên lợi ma ma địa nghe được đầu có chút đại thầm nghĩ ta có thể không quan tâm cái này cùng lúc đó một chỉ nhân số vượt qua ba mươi đội ngũ ngồi s ổ m một mảnh trong rừng mệt mỏi t h ở nặc ký trong đó một cái có chút kẹo là nam tử một bên dùng khăn tay lau mồ hôi một bên nhìn xem một vị đạo sĩ cách gan mặc láo giả nũng nịu nhẹ nói ai ô ô đại sư à ngươi cái này thiên cơ thần toán có đúng hay không à? ta như thế nào cảm giác chúng ta tại xoay quanh vòng nếu như trần tử văn lúc này định có thể một mắt nhận ra người này đúng là lúc trước vận chuyển biên cương hoàng tộc cương thi ô thị lang lúc này theo ô thị lang mở miệm một bên mọi người nao n h a u bắt đầu đ o á n trách bắt đầu t i ể u là a thiên cơ tử ngươi được hay không được à cho ngươi tìm vương gia di thể ngươi lại mang bọn ta chạy khắp nơi theo tối hôm qua chạy đến hiện tại hay là không có đuổi theo ngươi láo tiểu tử không phải tại đ u a nghịch chúng ta hay là nói con mẹ nó mục tiêu này biết đạo chúng ta tại truy hắn trừ phi thiên hạc cái kia mày dầm mắt to ra hỏa mật báo nếu không trộm lấy vương gia thi thể cái kia tặc tử làm sao có thể biết đạo chúng ta đang tìm hắn thiên hạc đạo trưởng không phải loại người như vậy ta cũng tin tưởng thiên hạc hơn nữa ta lại càng không cảm thấy có người sẽ ở hơn nửa đêm vòng quanh cái này phá thôn c h ấ n chạy một đêm chỉ có chúng ta cùng kẻ đần tựa như mọi người ngươi một lời ta một câu hoa n g khí nhao nhao x o n g một vị gọi thiên cơ tử lao đạo phát tiết chẳng trách bọn hắn mặc cho a i đêm h ô m khuya khoác chạy một đêm ban ngày lại đón lấy tìm cả bội lại thủy trung không có đuổi theo đồng bạn trong miệng ngay tại phía trước chi nhân đều hòa đại có thể chịu đến bây giờ đã là bọn hắn đám người kia tâm tính cứng cỏi chi cố bất quá những người này vị kia gọi thiên cơ tử đạo nhân lúc này càng thêm phát điên hắn cũng rất tuyệt vọng a có trời mới biết vì cái gì chính mình dùng thiên cơ thần toán suy diễn mục tiêu hội càng không ngừng tại nơi này trên thị trấn chạy loạn theo tối hôm qua bắt đầu dưới mắt đều đã là buổi chiều mỗi khi chính mình suy tính ra mục tiêu vị trí một đoàn người dùng tốc độ nhanh nhất đuổi đi qua đều v ô hụt thiên cơ thần toán không thể thời khắc bảo trì như thế nhiều lần vận dụng đã là cực kỳ hao tổn tình thần hành vi lúc này còn bị mọi người đoán trách hắn đều bị i khuất m à nghĩ muốn thổ huyết chó không phải là của ta thiên cơ thần toán không n h ạ hả thiên cơ tử lâm vào ta h o i nghỉ mọi người đừng cái rồi ta dùng đốt hồn chỉ pháp khai mở thiên cơ chân nhãn một lần, lần này nhất định được thiên cơ tử giống to hắn đánh bạc tôn nghiêm của mình bất cứ g i á n nào thần hồn bị hao tổn nguy hại hai mắt đỏ bừng địa bàn ngồi ở địa phương vạn dặm truy tung đốt hồn dẫn đường thiên cơ chân nhãn k h a i mở thiên cơ tử nhắm mắt đột nhiên một tia hơi lộ ra hiện tại hắn mắt trước một đầu đường núi hai bên rừng cây ba cỗ xe ngựa chạy trên đường tốc độ không nhanh trên xe ngựa ngồi rất nhiều người thiên cơ tử khán bất chân thiết nhưng mơ hồ thiên cơ tử có thể cảm ứng được chính mình tìm kiếm mục tiêu tức vương ra thi thể ngay tại trong đó một chiếc xe ngựa ở bên trong nguyên lai、like、chính mình những người này truy mục tiêu ở trên xe ngựa thiên cơ thầm nghĩ đang muốn tiến lên xem cẩn thận đột nhiên xe ngựa ngừng lại không đúng là bị người ngăn lại thiên cơ tử cẩn thận đi xem chỉ cảm thấy có một đạo cảm giác rất kỳ quái thân ảnh xuất hiện tại ba cỗ xe ngựa phía trước theo đạo thân ảnh kia xuất hiện cầm đầu xe ngựa đ ỗ n g nhiên điều chỉnh phương hướng hướng một bên rừng cây chạy tới thiên cơ tử đội kịp chỉ thấy cái kia xe ngựa tiến vào cánh rừng rất nhiều thân ảnh theo dưới mã xà đến sau đó cùng lấy vương ra thi thể chạy hướng rừng cây càng dày đặt chỗ mãi cho đến một chỗ lưng q u n g dương quang sơn dốc xuống mục tiêu ngừng lúc trước ngăn lại xe ngựa cái k i a đạo kỳ quái thân ảnh tựa hồ cũng theo đi lên thiên cơ tử muốn lại nhìn thân hồn lại chuyển đến từng đoạn đau đớn lập tức dùng cuối cùng thiên cơ chỉ lực xác định phương vị sau đó chọn mắt hô to đã tìm được ngay tại tây nam phương hướng ngoài năm dặm một tòa núi đá cái bóng chỗ mục tiêu đã xuống xe ngựa không chỉ một người ước chừng có mười mấy hiện tại tất cả chỗ đó không n ú p đích thiên cơ tử bụng lấy mi tâm đứng dậy một bên mọi người thấy vậy nhau nhau đứng dậy với tư cách bị ngụy dân tộc mãn châu quốc hoàng gia hoa giá cao mời đến kỳ nhân dị sĩ những người này đều là vô cùng tự phụ chỉ cần tìm được mục tiêu chỉ cần đổi u tới mục tiêu mục tiêu bên người có bao nhiêu người ừ tốt nhất một trăm trong vòng bọn hắn tựu đều không để vào mắt xuất phát có người hô to một chuyến này người cũng là có xe ngựa lúc này đầu lĩnh lên xe ngựa lập tức giá mã đi tây nam đuổi theo cùng lúc đó một chỗ cái bóng sơn rớt xuống trần tử văn tay cầm lấy một khối vang lên âm nhạc âm nhạc biểu nhìn qua phía trước một đạo mặc triều đại nhà thanh quan phục thân ảnh ánh mắt sáng lên chương sáu mươi ngụy phi thi biến dị phía trước lấy triều đại nhà thanh quan phục người đúng là nhâm thiên đường trần tử văn ánh mắt sáng lên trong tay âm nhạc tung bay n h â m thiên đường vẻ mặt say mê bên người mười tên thủ h ạ đều tại trần tử văn trong mệnh lệnh phân tán ra đến phân thân lấy ra một cái lọ thuốc hít tựa như bình nhỏ đem trong cơ thể hai đạo ma anh tàn hồn rót vào trong đó cũng dùng một đạo tiểu linh p h ụ phong bế làm xong những n à y trần tử văn lại tự đánh giá thân sau lưng lấy ra một tay cái rủ cùng với một cô ba tuổi tả hữu đồng thân thể cái rủ ở bên trong tiểu hưởng lợi về phần đồng thân thể thì là đêm đó ma anh thoát đi lưu lại ma thân điện ảnh âm nhạc cương thi ở bên trong nhân thiên đường đang nghe ca thời điểm tâm không không chuyên tâm nhưng lần này trần tử văn g ụ c lại để cho phân thân đem hắn thốt vệ không biết nhâm thiên đường hay không còn sẽ như thế với tư cách trần tử văn đã thấy duy nhất có thể toàn thân thi khí hóa biến dị cương thi phân thân dù cho có thể còn hơn nhưng không thấy được có một trăm phần trăm năm chắc đem hắn bắt giữ tiểu hồng cung ma thân chỉ là chuẩn bị ở sau bảo đảm không bị nhâm thiên đường thoát đi đinh đương đinh đương đinh đương đinh âm nhạc không ngừng văng lên trần tử văn nhìn nhìn mọi nơi sau đó lệnh trên phân thân tiên giống nhâm thiên đường đột nhiên dừng một chút nó nhìn xem tới gần cương thi phân thân một bên nghe âm nhạc một bên nghiêng đầu đánh giá hai mắt cái này tại trong phim ảnh không có x u ấ trần hiện qua. t tử văn trong lòng căng thẳng đ ỗ n g nhiên nghĩ đến trong phim ảnh nhâm thiên đường là có nhất định linh trí nó có thể nhớ do đã từng bắn c h ú n g thân thể hắn pháp tiễn kiểu dáng tuy nhiên nó rất ưa thích nghe âm nhạc lại không bị che mặt đối với uy hiếp vẫn có thể như thế nếu không điện ảnh cuối cùng cựu thúc dùng trận đối phó nhâm thiên đường sao không lại để cho người ở một bên huýt gió huýt sáo không tốt đêm đó cương thi phân thân đánh qua đối phương nhâm thiên đường không chuẩn nhớ rõ trần tử văn cảm giác không đúng lập tức lại để cho trên phân thân trước trần tử văn đoán không sai phía trước nghe âm nhạc nhâm thiên đường thật sự nhận ra cương thi phân thân nhưng cùng trần tử văn suy nghĩ bất đ ộ n g nhâm thiên đường nhận ra phân thân cũng không lựa chọn thoát đi mà l à bỗng nhiên mặt lộ vẻ hùng quang bỏ qua âm nhạc hướng phân thân đánh tới d A. n g, -g. n h â m thiên đường cánh tay mạnh mà dối ra lại như lò so đồng dạng đánh trúng phân thân nó cánh tay rất dài thi khí hoa phía dưới tựu như tiểu hồng bực này hồn thể bình thường có được thập phần quỷ dị năng lực phân thân bị hắn đánh trúng n g ợ c vị trí thân hình dừng lại phát ra một tiếng kim minh chỉ âm cái này nhâm thiên đường lực lượng bia lớn trần tử văn kinh ngạc tuy nhiên cùng đồng giáp thi không thể so nhưng ít ra bước vào khiều thi cánh cửa cho ơ ồ ở v à bạch cương dù là quan hệ huyết thống chi huyết cũng vô năng khiến cho cương thi tiến g dai năng lực nhân thiên đường nếu như có thể dùng cái này tiến g dai có phải hay không là hóa học d ư ợ c t ể mang cho nó đ â y này trần tử văn càng nghĩ càng cao hứng nhìn xem nhâm thiên đường ánh mắt cũng càng ngày càng t ư nóng trên phân thân trước một tay bổ nhảo nhâm thiên đường miệng rộng mở ra liền hướng đối phương cổ hôn đi giống nhâm thiên đường sợ hai giống đồng giáp thi lực lượng quá không giảng đạo lý nhâm thiên đường bị đặt ở trên mặt đất không có một tia năng lực phản kháng thân thể run lên phát hiện bản thân lực lượng cũng không biết vì sao s ó i mòn nhâm thiên đường hoảng sợ mà bắt đầu thân hình nhất i ể m lại biến mất tại phân thân miệng hạ phân thân chỉ cảm thấy cắn được một ngụm thi khí hóa thi quyết ý cái hóa đến một kia ở đầu cam tâm u minh trưởng lực kích phát hướng bên người liên phát mấy t r ư ở n g đ ỗ n g nhiên một đạo vô hình chỉ thân thể bị đánh đến trên mặt đất đúng là nhâm thiên đường lần nữa hiện hình nhâm thiên đường không có quần áo thân thể t r ố n g tròn rất cay con mắt nhưng p h â n thân không thèm quan tâm lại lần nữa đem hắn té trên đất vận chuyển hóa thi quyết giống nhâm thiên đường phi thường hoảng sợ nó lại bị hút đi một phần lực lượng thân thể nhất thiểm lại lần nữa thi khí hóa lúc này đây nó đã có kinh nghiệm trực tiếp hướng thượng tội đi thế nhưng mà phân thân u minh trưởng tóc dối bời lại đem nhâm thiên đường đánh về nguyên hình nhâm thiên đường lại lần nữa hoa khí đã thấy phân thân một cái nhảy lên đã đến k h ô n g t r ú n g trường lực nổ lại lần nữa đem hắn đánh tới trên mặt đất đem làm lần thứ m ộ ư ơ i bị áp đến trên mặt đất nhâm thiên đường đã có chút ít nhận m ệ n h cảm giác toàn bộ thân thể đều bị lấy hết nó một thân thi khí hóa tuy nhiên thần kỳ nhưng năng lực so trần tử văn muốn yếu nhược một ít hoặc là nói có nhất định hạn chế trần tử văn tự sẽ không k h á c h khí khống chế phân thân toàn lực vận chuyển hóa thi quyết đem nhâm thiên đường một thân thi khí cộng thêm thần bí khí tức đều hút vào trong cơ thể nhâm thiên đường thân thể loạt chiến rốt c u c đình chỉ dãy r u ộ n từ một chiếc có có thể thi khí hóa cơm thi biến thành một cố bình thường thi thể ừ cũng không tính bình、thường. nó không có y p h ụ nhưng trần tử văn đã không quan tâm những này cắn n u ố t nhâm thiên đường cương thi phân thân từ lúc đã có từ trước một tia biến hóa hôm nay nhâm thiên đường một thân sở hữu tất cả đều quy phân thân phân thân trong đầu cái tia tràn đầy cảm giác rốt cục đạt đến đỉnh t h ư ợ n h ư ngươi khăn g nói sắp tràn ra tới rồi và n h một loại núi lửa phun trào cảm giác tràn ngập phân thân trong óc hết thể giác quan đều bao phủ trần tử văn chỉ cảm thấy cương thi phân thân phản phất trở lại lúc trước thôn vệ nhâm uy dung tiến giai đồng giáp thị thời điểm một thân thi khí kịch liệt sôi trào phản phất muốn đem cả cô thi thể đều rửa sạch dẫn đốt thân bí khí tức báo cuối cùng một khối liều đầu nguyên vẹn vì vậy biên hóa đã bắt đầu t r â n tử văn đầu tiên cảm giác được chính là phân thân đầu bởi vì trong đầu âm dương hai loại khí thể do l ư ợ n g biến đã dẫn phát biến chất cho nên phân thân đầu trước tiên bị một loại cải tạo chỉ lực bao trùm cứng rắn đầu lâu thịt chất là da nồng đậm thị khí đều phân giải vừa t r o n g tổ bị cải tạo thành một loại rộng lượng lại nhỏ nhất đặc thù hạt cũng do thi khí thêm hồn lực khống chế được t r â n tử văn ý thức khé động phân thân miệng há khai mỏ lại lôi ra một cái kinh người biên độ phản phất phim hoạt hình ở bên trong nhân vật đầu cải tạo hoàn thành ngay sau đó là cổ cổ thi khí hóa kéo dài thành một con rắn giống như n mặt không tại trên thân thể trần tử văn trong nội tâm sợ h ã i thán phục khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung loại này khác loại cảm giác tràn ngập một loại khác loại đẹp trần tử văn thậm chí nghĩ học đại xà hoàn như vậy dớn cổ lên tìm nữ hài đôi má thiểm một thiểm tiếp theo là lồng ngực đồng giáp thi một thân thanh đồng giống như lồng ngực một tấc thốn chuyển thành thi khí hóa trong cơ thể vốn có ngũ tạ n g c phủ đều biến mất không thấy gì nữa phản vất cùng thân thể triệt để biến thành nhất trí ý niệm trong đầu k h a động n g ư cao không cần một giây cũng may trần tử văn cũng không loại này ác thú vị chỉ ở phân thân trên lưng bằng thi khí gây dựng lại thân thể h u y ê chương sáu mươi một thiên thủ cương thi trần tử văn phân thân không ngừng thi khí hóa rất nhanh lan tràn đến hai tay mà đúng lúc này không xa trong rừng đ ỗ n g nhiên chuyển ra tiếng súng đường này không thông người đến địch tập kích trong rừng có người h é t lớn tiếng súng đ ỗ n g nhiên nổi lên một phía trần tử văn trong nội tâm cả kinh thân thể lui về sau vài bước tựa ở một phương trên tay bích trong tay xuất hiện một khẩu súng trong rừng cái này lớp thủ h ạ đều là đằng đằng trấn binh sĩ trên người tất cả đều có thương hôm nay nổ súng cảnh báo về sau nhưng lựa chọn nổ súng nói rõ lai giả bất thiện lại không thiện người hơn phân nửa không chỉ một cái mà lại để cho trần tử văn kinh hãi chính là như thế giày đặc tiếng súng dường như ở không có nghe được có người trúng đạn bài trừ thủy hạ đám người kia diễn kịch lớn nhất khả năng tự là đột kích người thủ đoạn cao siêu nghĩ đến tối hôm qua thiên hạ xuất hiện trần tử văn trong đầu hai kiện sự tình hợp thành một đầu tiên nguyên lai、like、là s ô n g chính mình đến thế nhưng mà cách nguyên phủ chính mình một mực tùy thân mang theo a chẳng lẽ mất đi hiệu lực hạ trần tử văn nghỉ hoặc cách đó không xa trong rừng một đám người càng đến gần càng gần huyết lão đại may mắn mà có người huyết khí ra a có người cười lớn đón tiếng súng về phía trước nếu như trần tử văn lúc này định có thể một mắt nhận ra cái này hỏa gần ba mươi người đến địch mỗi người trên người mạo hiểm nhàn nhạc thường mang hiển nhiên là bị người dùng ngân châm độ h u y ệ t kích phát duy nhất một lần huyết khí giáp thần thông đương nhiên có ba người ngoại lệ trong đó hai người là phân biệt trốn ở xa xa Âu thị lang cùng thiên cơ tử cái k h á c thì là một thân t à n g bảo đại lạt ma đại lạt ma trên người hiện ra màu đồng cổ lại một bộ không sợ viên đạn tư thế thiếu ra chúng ta chịu không được rồi lúc này có binh sĩ rút về trần tử văn nhìn nhìn có hai người bị thương chúng phi đ a o một cái còn rất nghiêm trọng ngực chúng lưỡng đau tại đây đầu rõ ràng có người khiến cho phi nào đương nhiên vẹn vẹn là bị thương trần tử văn g ư ờ mắt nhìn phân thân phát hiện phân thân hai cánh tay còn tại thi khí hóa tiến độ chính đến thủ đoạn nhất thời đã nắm một tay cái rủ nói câu tiểu hồng thoại âm rơi xuống một đạo thân ảnh tự cái rủ chung bay ra đúng là tiểu hồng hắn hiện thân về sau có chút không khỏe cũng may nơi lây cải bóng cũng không có gì đáng ngại tiểu hồng muốn đã làm phiền ngươi trần tử văn n h ạ ngữ điểm nhỏ màu đỏ gật đầu thân ảnh đoán một cái lại trốn vào một bên tiểu tiểu nhân ma thân bên trong ma thân run lên đ ỗ n g nhiên một đôi mắt to mở ra biểu ca ma thân mở miệng vậy m à biến thành tiểu hồng trần tử văn nhìn xem hắn có chút kinh diễm lại có chút đáng tiếc ma thân có thể làm cho tiểu hồng sử dụng vị tiêu ma anh thoát đi lưu lại ma thân trần tử văn từng đối với cái này đã tiến hành một phen nghiên cứu đem làm phát hiện ma thân có thể chịu tại các hồn thể lúc trần tử văn hết sức kích động dù sao ma anh năng lực thật là quỳ dị chỉ dựa vào tốc độ liền không có mấy người có thể phòng tiểu hồng tiến vào ma thân có thể phát huy ra một nửa năng lực biết bay giang lợi tốc độ cực nhanh bởi vì đã có thân thể còn có thể chống cự một thời gian ngắn ánh sáng mặt trời có thể nói đã có ma thân tiểu hồng tuyệt không phải người bình thường có thể kháng cự đáng tiếc ma thân dù sao không thuộc về tiểu hồng trên thực tế từ khi ma anh hồn thể ly khai này là ma thân liền ngày càng khéo rút bình thường không sử dụng lúc khéo rút được c h ầ n một chút một khi các hồn thể tiến vào trong đó n ă n g nhau động ma thân sẽ gặp nguyên khí tổn thương nặng nề thân thể do ba bốn bởi bộ dáng hướng hài nhi thoái hóa nếu như nhiều lần ra tay đoán chừng không được bao lâu sẽ biến thành đêm đó trần từ văn giết chết ma anh hình tượng xa hơn về sau không chuẩn sẽ biến thành nòng nọc nhỏ trần tử văn thử rất nhiều thủ đoạn đều không thể người chuyển chỉ có thể đem hắn đặt ở mấu chốt lúc dùng mà bây giờ ngay tại thời khắc mấu chốt so sánh với ma anh trần tử văn càng quan tâm cương thi phân thân cho tới nay trần tử văn đều đau đầu bản thân đoàn bản hôm nay rốt cục đã có một tia hy vọng thi khí hóa cương thi phân thân thi khí hóa so trần tử văn trong tưởng tượng còn muốn thần kỳ không chỉ có thi khí hóa bộ vị có thể gây dựng lại thành như là ba đầu sáu tay bộ dạng càng mấu chốt ở chỗ phân thân tại không bị tới trình độ nhất định công kích đến là có thể duy trì thi khí hóa nói cách khác một khi phân thân triệt để thi khí hóa trần tử văn hoàn toàn có thể đem phân thân hóa thành một đạo khói xanh ở lại bên cạnh hoặc là dùng trạng thái khí hình thức bao phủ ở bản thân Ý r ồ n bản thi khí hiệp vị thú á o ngoài lúc đối địch có thể gây dựng lại thành một cái quý danh thi ra đem bản thân bao ở sau đó tóm lại bản tôn yếu ớt đoạn bản đem không còn tồn tại chính mình đem n ế u không là n h ư c cả cho nên trần tử văn t u y ệ t không cho phép có người phá hư phân thân biến dị nguyên lai trốn ở chỗ này có người đã đến một cái hai cái nhất thời gần ba mươi người hướng bên này tới gần huyết khí giáp là có khí hiệu cho nên những người này động tác không chậm tiểu b ă n g h ư u đem vương ra thi thể g i a o ra đ â y a một người quát lệnh thứ nhất thân tàn g phục nhưng lại cái kia không kích phát huyết khí giáp liền có thể thân thể đỡ đạn đại là ma chỉ thấy hắn một mình hướng trần tử văn một đoàn người ẩn thân sườn dốc đi tới dầm d m ờ ầ m dầm rầm thủ hạ liền bắn mấy phát đánh c h ú n g trên người hắn lại vẹn vẹn là đưa hắn y phục bắn phá phát ra đỉnh đinh đang đang thanh âm ồ không phải huyết khí giáp trần tử văn mọi người hắn đã làm cho thủ hạ mấy người đem viên đạn dính huyết không nghĩ tới đối phương lại khiến cho chính là mặt khác thần thông biểu ca ta đến đây đi tiểu hồng nói hắn cũng không thích c h é m c h é m giết giết thực sự không thể thấy mình biểu ca ở vào trong nguy hiểm hắn cảm thấy nghĩ đến chỉ cần mình biểu hiện ra đủ thực lực liền có thể khiến cái này người biết khó mà lui ừ n g ư ơ i đi đi trần tử văn gật đầu mặc dù đối với mặt cái kia đại lạt ma thoạt nhìn có chút b u ồ n sự nhưng trần tử văn đối với ma thân càng có tí n tâm đồng thời đối với tiểu hồng cũng có lòng tin tiểu hồng nhược điểm ở chỗ tâm địa quá tốt giết người loại sự tình này hắn khả năng làm không được nhưng người dám hộ lại phi thường ra sức trong phim ảnh phi bảo bị cổ lao ám hại hắn vì bảo hộ phi bảo bản thân gần như hồn phi phát tán có thể thấy được lốm đốm chỉ tiếc vương nữ k h ô n g chế con rơi cái chủng loại kia di h ồ n thuật trần tử văn chưa h ọ c hội nếu không cũng không cần tiểu hồng xuất thủ trần tử văn chằm chằm vào phía trước gặp tiểu hồng bay về phía đại lạc ma đang muốn gọi hắn tốc chiến tốc thắng đông nhiên thân thể cứng đ ở quay đầu nhìn về phía một bên cương thi phân thân thi khí hóa đình chỉ đứng tại nửa người trên hoàn toàn thi khí hóa thời điểm nói cách khác chỉ có nửa người trên đã nhận được thi khí hóa cương thi phân thân nửa người dưới một tia không biến nửa người dưới không thể thi khí hóa trần tử văn thân thể cứng nở không thể hoàn toàn thi khí hóa Như lúc này lại trên một người trước nhưng lại cái chừng ba mươi một thân mỹ thái nữ nhân hán đảo qua bay về phía đại lạc ma ma thân trong mắt có chút kiếm kỵ có thể chằm chằm vào trần tử văn và bên người binh sĩ lại có vẻ không kiêng nệ gì cả thậm chí đại khái xem trần tử văn con trẻ còn lấy tay sẹt qua ngực ngón trọ lướt qua gòn núi lay động luồn mỏng lộ ra một đầu danh mương chương ó d a n m t sáu mươi hai ỏ Cho l n m cựu thập h tăng lương có người kinh hô thấy lại lúc hương tiêu ngọc vẫn trần tử văn phân thân một tay lấy trong tay nữ nhân bỏ qua nguyên bản nhìn c h ằ m c h ằ m một bằng người nhao nhao hoảng sợ địa lui về phía sau b à ảnh lúc này một bên tàng y đại lạt ma cũng bay tứ tung đi ra ngoài k h ẽ trên mặt đất tiểu hồng trở về trần tử văn nói tiểu hồng quay đầu lại gặp trần tử văn bên cạnh cương thi phân thân bộ dáng trên mặt toát ra vài phần kinh ngạc nhưng nghe đến kêu gọi hay là nhanh chóng bay trở về trần tử văn lại để cho tiểu hồng hộ tại chính mình bên cạnh đi nhanh đi lên phía trước đi phân thân khé động như quái vật khổng lồ mấy đạo cánh tay sống ở đầu vai thoạt nhìn thật là đáng sợ phía trước đám người kia tuy là kỳ nhân có tất cả một phen thủ đoạn nhưng đến cùng thân thể phản g thai không có trong tiểu thuyết tu chân người lợi hại như vậy t ă n g ý đại lạt ma là bọn hắn những người này thực lực mạnh nhất thân phụ kim cương bất hoại thần công lại bị một cái đồng t ử bộ dáng g i a hỏa đánh bại thập tam lương mỹ thuật vô song có thể khiến người gây nên nguyễn có thể vừa mới thể hiện thái độ lại trở thành một cỗ thi thể những người này nguyên mang theo một bụng lửa giận mà đến lúc này lại chỉ còn kinh nghỉ tuy nhiên bọn hắn cũng không biết trần tử văn người mang cách nguyên hắc điện ảo thuật không có hiệu quả có thể cương thi phân thân khủng bố nhưng lại thật phía trước quái vật kia tự lạ dùng vương già thi thể luyện thành cương、thi. như thế nào cùng trên tình báo có chút không giống với mọi người sinh lòng thoại ý trần tử văn lại không muốn bông u tha những người này không có thể hoàn toàn thi khí hóa trần tử văn trong nội tâm tiết u ố i thật lớn dĩ nhiên dẫn cho đánh mèo đến bọn hắn trên đầu không chỉ đám người kia vốn là đến tìm hắn phiền thoái phân thân khéi động xông về phía trước đi cắn nuốt nhâm thiên đường trong cơ thể hóa học hóc môn kích thích phân thân rốt cuộc phát sinh biến đến dị tuy nhiên không thể như nhâm thiên đường đồng dạng toàn thân thi khí hóa thế nhưng không hề như vậy e ngại mặt trời trần tử văn lúc này mới biết nhâm thiên đường tại sao có thể tại ban ngày qua lại bởi vì toàn thân thi khí hóa về sau có thể khống chế thi khí không xói m phải biết rằng cương thi sở dĩ sợ h ã i dước ơ b a n g cũng là bởi vì mặt trời phía dưới một thân thi khí dễ dàng phát huy mà thi khí hóa về sau thi khí trở nên có thể khống chế tự nhiên không cần tiếp qua lo lắng biên cương hoàng tộc cương thi thuộc về nửa thi khí hóa nửa người dưới y nguyên e ngại chiếu sáng có thể tại trần tử văn dưới sự khống chế một tầng biến dị qua thi mạng bao trùm nửa người dưới tự nhiên tăng cường đối với thi khí tập trung tuy nhiên so ra kém toàn thân thi khí hóa có thể phối hợp của nợi vật dưới ánh mặt trời hành động cũng không phải không có khả năng nhấm thiên đường hút đi một tí thôn dân liền từ hành thi tiến gia thành khiêu thi không biết phân thân có hay không loại năng lực này trần tử văn đẳng đẳng sát khí trải qua khuya ngày hôm trước t h ô n vệ cùng với vừa rồi biến dị cương thi phân thân một thân thi khí có rất rõ ràng tăng lên đáng tiếc khoảng cách ngân giáp thi còn kém một bước những người trước mắt này thân có pháp lực huyết dịch vốn là đối với cương thi hữu dụng nếu như phân thân dù có được hút máu tiến dài bổn sự trở thành ngân giáp thi thật sự không thành vấn đề đồng giáp thi cùng ngân giáp thì chỉ là thi khí nồng đậm trình độ bất đồng không giống kim giáp thị tiên dài khó như vậy trần tử văn sát tâm đã lên tự nhiên sẽ không do dự phân thân dùng một năm ư ơ i nồng đậm thi khí gây dựng lại lại biến nào thành một cỗ thiên thủ cương thi mấy chục đầu cánh tay như mưa rơi bao phủ mọi người đây là cái gì có người kêu sợ hãi một đoàn người bị trước mắt quỷ dị cương thi phân thân hủ đến, đến rồi có ngăn cản không kịp bị thi tay một trường đập trong mặt tay kêu một cuốn m à đi có chút t ắ c thì vận dụng thủ đoạn chặt đứt trộm tới chỉ thủ bất quá đứt tay rất nhanh lại hội dung hồi trở lại tiếp theo một lần nữa biến nào những n à y cánh tay bởi vì lượng nhiều thi khí bị đánh vác phòng ngự khẳng định không lớn bằng lúc trước nhưng có thể dùng về đích đặc tính lại khiến cho loại phương thức công kích này càng làm khó dễ quấn rút lui có người hô to sau đó không đợi người khác phản ứng dẫn đầu bước ra hướng một bên chạy trốn t ă n g y đại lạt ma lúc trước bị tiểu hồng đả bại qua một lần trong lòng một mực kéo căng lúc này nghe vậy mạnh kháng phân thân một trưởng mượn đập lực lan đến một bên đứng dậy ra bên ngoài bỏ chạy gần ba mươi người đảo mắt thiếu đi một nửa còn lại hơn m ộ ư ơ i người bị phân thân mấy chục cánh tay cầm lấy từng cái nâng lên trước người tha mạng có người kêu to một giây sau đã chết tại phân thân c h i hôn bị ném đến một bên t r â n tử văn lấy ra c h ấ n thi phủ g i tại những n à y sau đó không lâu sẽ biến thành nửa người nửa thi trên thi thể tổng cộng m ư ơ i bốn chức có phân thân ngửa mặt lên trời tết h dài nửa người trên thi khí hóa cương thi phân thân nhưng lại có thể phát ra âm thanh luyện tập nói chuyện đáng tiếc không có thể tiến d a i trần tử văn thất vọng nhân thiên đường thật là cái tồn tại đặc thù cương thi phân thân thu hoạch được năng lực khả năng chỉ có đối phương một nửa uống máu không cách nào tiến d a i đây cũng là trần tử văn không có toàn lực lưu lại nhóm người này một trong những nguyên nhân để cho thủ hạ binh sĩ đem những thi thể này thu lại trần tử văn không có đuổi theo thoát đi tàng y đại lạt ma bọn người mà là đem ánh mắt băng hướng trốn ở phương xa lúc này chính hướng xe ngựa chạy ô thị lan cùng thiên cơ tử tiểu hồng đem hai người kia ngăn lại trần tử văn đối với tiểu hồng nói tiểu hồng mặt lộ vẻ do dự trần tử văn lắc đầu yên tâm ta chỉ là muốn hỏi bọn hắn một vài vấn đề tiểu hồng cuối cùng gật gật đầu thân thể nhất thiểm mũi tên bình thường xuyên qua cánh rừng đem Âu thị lan g cùng t h i ê n cơ tử hai người chặt đứng cứu cứu mạng a Âu thị lan g kêu to trần tử văn mang theo phân thân xuyên qua cánh rừng đi đến một chiếc xe ngựa trước đem súng lục nhắm ngay Âu thị lan g nói đi làm sao tìm được đến ta sao ô thị lan căn cắn khăn tay vụ trộm chỉ chỉ bên người trần tử văn nhìn về phía thiên cơ tử lao đạo này cũng là người nhắc gan gặp trần tử văn ánh mắt bằng đến lập tức đem cái gì nói tất cả đi ra thiên cơ thần toán trần tử văn có chút kinh ngạc cái thế giới này xác thực có người có thể véo hội tính toán không nói người khác cựu thúc sẽ một điểm bất quá như lao đạo này đồng dạng căn cứ ngày sinh tháng đẻ biên cương v ư ơ n g ra liền có thể tính ra mục tiêu vị trí trần tử văn hay là lần đầu tiên nghe nói ta có thể học sao trần tử văn hỏi thiên cơ tử nhanh chóng gật đầu có thể học nhưng có thể hay không học hội cái này thấy hắn trong mắt thần sắc trần tử văn cơ bản biết đạo đáp án đến há mồm trần tử văn đối với thiên cơ tử đạo Lấy ra một độc, cái sâu người é m vào lao đạo o t r n miệng. n g ơ i tính kê ta một lần, ta lần, n kê là g ư lấy ơ nhìn bà o cho á n ngươi công Trần Văn thiên nhân không chuẩn hữu dụ. Đón n tiệu ta tác Tử thấy tử cái sau hữu cho ca. cảm cơ h về lấy là tài, dụ. về phía、Âu、thị Lan. người, nhìn lang. Ngươi, xem bao tô công chủ thuê nhà cái này t r ư ơ n g vui mừng mặt trần tử văn nhất thời không biết nói cái gì ngươi có làm được cái gì trần tử văn sau nửa ngày nói cái này chết k ẹ o lạ quá yếu nhược đến trần tử văn đều lười được giết hắn ô thị lang t i ể u ca ta cái gì cũng có thể làm trần tử văn bị hắn đáng ghét đá đến trong nội tâm tính toán có thể không lợi dụng đối phương cho phương bắt đám người kia một điểm giao hấn trước khi những cái kia thủ hạ lại mang thi thể đã đi tới ai lại đây chậm một bước sao đột nhiên một đạo thân ảnh tự xa xa chạy tới hắn nhìn qua binh sĩ theo trong rừng mang ra thi thể thần s á c nghiêm túc ồ là ngươi đột nhiên người tới t r ừ n g mắt trần tử văn một chút bày ra động t a y tư thế trần tử văn sớm đã phát hiện đối phương chỉ là nhìn đối phương đầu kia đen nhánh t ó c có chút không dám tin tưởng cựu thúc trần tử văn chừng mắt người đến ngươi hấp đầu hạ đúng vậy người đến đúng là lâm cựu chỉ là trần tử văn trong mắt lâm k i ự u cùng hắn lúc trước chứng kiến quả thực thay đổi một người không chỉ có sắc m ặ t hồng nhuận phon phất có sáng bóng một đầu tóc nâu trắng lại biến thành đ ổ thần cái loại n ầ y đen nhánh tỏa sáng đại l ư n g đầu cái gì hấp đầu rồi ta vốn t i ự u không đến bốn mươi cựu thúc hết lớn trần tử văn trong đầu trí nhớ h i ệ n lên chọc nhớ tới điện ảnh âm nhạc cương thi ở bên trong k i ự u thúc s á c thực l à tóc đen không đến bốn mươi nam d á n h chương sáu mươi ba không phải dễ c h ơ i những người này là người dết lâm cựu chừng mắt trần tử văn trần tử văn lắc đầu không phải lâm k i ự u vẻ mặt không tin năm trước ta tại bảo vệ cùng thôn trong nhà đồ vật có phải hay không ngươi t r ộ n trần tử văn không có lâm k i ự u lệ loan chấn sử ra một nhà hơn mười mười ăn có phải hay không chết trong tay ngươi trần tử văn nổi giận ngươi đừng nói mò a người cái lao g i ả hậm hẹm muốn đánh tự đánh cái đó đến nhiều như vậy nói nhảm phân thân ở bên trần tử văn không có sợ hãi trên thực tế phân thân tiến giai đồng giáp thì trần tử văn đã sớm muốn tìm cái cao thủ chân chính khảo thí một phen đáng tiếc a thế giới tuy lớn cao thủ không có mấy cựu như trước khi những người kia kỳ thật cũng thiên h ạ thậm chí ma ma địa cái kia cấp độ cổ láo như tại, một để á giáp áp n không thành vấn、đề. Đồng trên tồn h thi là áp đảo khiêu thị phía trên tồn tại. Đối phó tam tuyệt tại. Lâm đối đề. đảo Đối với i k là cho thủ hạ mọi người đem chính mình vây quanh ở bên trong trần tử văn ôm tiểu hồng ma thân dùng thương chỉ vào lâm k i ự u ta đột nhiên nhớ tới thiên hạc đạo trưởng từng nói qua ngươi biết phi thi bí mật hiện tại bắt đầu ngươi phải đem ngươi cũng biết nói cho ta biết nếu không cũng đừng nghĩ đi rồi trần tử văn Lâm Lâm t h lúc trước cả kinh chờ phân phối hiện vô sự lúc này mới nhớ tới cựu thúc đã làm nên trò gì điện ảnh âm nhạc cương thi ở bên trong cựu thúc là cứu ma ma địa ba người từng một mình cướp phát tràng lúc ấy cựu là dùng phương pháp này đã khống chế tạo đội trưởng thủ hạ đội viên bất quá phương pháp này đối với người khác hữu dụng Đối với trần tử văn vốn còn muốn nhiều lời mấy thứ gì đó có thể cảm giác cảm thấy như vậy có điểm giống trong tiểu thuyết nhân vật phản diện nhân vật vạn nhất đối phương là nhân vật chính đột nhiên bạo loại đứng dậy vẽ mặt chẳng phải gặp không may chỉ là muốn muốn sống bắt lại không thể nổ súng vì vậy thúc giục phân thân lại lần nữa thi triển bạo vũ lê hoa tay trào hướng lâm k i ử u lâm k i ử u cà kinh thân hình hắn nhanh l ù i lại nhất thời móc ra vài lần tiểu kỳ siêu siêu siêu bắn về phía phân thân phân thân đối với cái này hoàn toàn không thấy thi giáp ngưng tụ đem tiểu kỳ toàn bộ đánh bay bàn tay lớn chụp vào lâm k i ử u cái này cái gì đó lâm k i ử u kinh hô một tiếng nhất thời móc ra nhất c h ư ờ n g phủ véo chỉ phát ra một đạo dòng lửa phân thân bỗng nhiên hơn mười đầu cánh tay gặp hỏa co g ụ c lại vốn dùng đồng giáp thi, thi khí những này đạo ra chân hỏa là có thể chống cự chỉ là cánh tay số lượng nhiều rồi ngược lại dễ dàng bị tiêu diệt từng bộ phận t r â n tử văn rốt cục phát hiện một ít thủ đoạn đối phó người bình thường cực kỳ hữu hiệu nhưng đối phó với chính thức lợi hại chỉ nhân lại có vẻ sức tưởng tượng phân thân khôi phục vốn hình thái nên hỏa công hướng lâm k i ự u lâm k i ự u thấy vậy mắt lộ ra khiếp sợ nhưng mặc dù kinh bất loạn vứt bỏ hỏa phù về sau hai tay cũng chỉ sau đó hướng phân thân một điểm lại bắn ra hai đạo laser đem phân thân đánh cho dừng lại cách không chỉ lực điện ảnh quỵ rảo quỵ ở bên trong lâm cựu từng dùng cái này pháp trọng thương cổ lão nhưng là thi pháp tốc độ tuyệt đối không có nhanh như vậy t r â n tử văn lần lần cảm thấy có chút không đúng cựu thúc cùng lúc trước thực lực tự a hồ có chút không đúng đợi vừa rồi kích phát hỏa phù cũng thế nếu như lúc trước cựu thúc kích phát hỏa phù nhanh như vậy đoán chừng lệ loan đêm đó chính mình sớm bị bắt được ta đi cựu thúc không phải thăng cấp đi hả t r â n tử văn càng xem càng giống dù sao một đầu tóc nâu trang biến thành đen thật sự quá khả nghi đang nghĩ ngợi lâm cựu trong tay đột nhiên móc ra nhất trừng phủ một chút ném hướng phân thân đón lấy bấm véo một cái thủ lớn vê anh một đạo thiểm điện đánh xuống ở giữa cương thị phân thân phân thân bay ra mấy mét trần tử văn trái tim đều ngừng một、chút. cũng may lại nhìn lúc lại phát hiện phân thân không ngại cái gì lâm cựu xứng suốt đây chính là lôi điện thần p h ù a ông ta chỉ vật như thế nào có thể ngăn cản chẳng lẽ cái này thật sự là phi thị lâm cựu toát ra cái ý niệm trong đầu nhưng lập tức phủ định trước mắt cái này cổ quái cương thi tuy nhiên có thể dưới ánh mặt trời hiện thân có thể khoảng cách phi thi t i ể u k é m qua xa nếu như là phi thi dùng hắn kết đan kỳ thực lực trừ phi ở vào thời cổ linh khí đầy đủ thời điểm nếu không căn bản không phải hợp lại chi địch nhưng lại chỉ có thể là bình thường phi thi như đụng với có được thần thông phi thi bắt lấy hắn thật sự chỉ cần đạn chỉ chi gian lâm cựu bên này khiếp sợ lại không biết trần tử văn càng là khiếp sợ cái này lâm cựu khai mở treo rồi xong a trần tử văn bị sợ n h ả y dự vừa rồi đạo kia xét đánh thật sự không kém hơn thật sự tiết chớp nếu không có biên cương hoàng tộc cương thi tựa hồ đối với lôi điện có một loại đặc thù miễn dịch chỉ sợ thật sự hội trọng thương ta đi như thế nào cảm giác muốn lật xe trần tử văn trong lòng không ổn g ư ơ n g mắt nhìn lúc lại gặp lâm cựu lần nữa tay lấy ra lôi điện thần phủ mục tiêu lại nhắm ngay chính mình ta đi như thế nào cảm giác muốn l ậ xe trần tử văn trong lòng không ổn giương mắt nhìn lúc lại gặp lâm cựu lần nữa tay lấy ra lôi điện thần phủ mục tiêu lại nhắm ngay chính mình con miệng đó trần tử văn hô to một tiếng chạy kéo một phát ma thân tiểu hồng như tiện giống như mang theo trần tử văn phi đội đi ra ngoài ẩm ẩm một đạo thiểm điện vừa vặn bổ vào trần tử văn vị trí trước kia nổ súng trần tử văn hô to cái này sự thật quả nhiên không phải tivi địch nhân cũng là có thông minh trần tử văn cảm nhận được đến từ lâm cựu uy hiếp đối với bắt sống đối phương đã không thế nào lạc quan lại để cho tiểu hồng mang theo chính mình không ngừng p h trần tử văn nhìn qua phía dưới chỉ thấy lâm cựu tao n ộ đầu súng lại lấy ra một mặt bắt quái đồ dùng sức nhất chuyển càng đem viên đạn bắn ngược đi ra ngoài a có binh sĩ kêu thảm thiết bị bắn ngược trở về viên đạn đánh trúng t r â n tử văn một bên đem ra sử dụng trên phân thân trước một bên kinh hãi đã nói rồi đấy đánh tơi bởi cựu thuốc dừng lại như thế nào cảm giác cựu thuốc thực lực chướng đến còn nhanh hơn tự mình nếu không có thông qua hóa học dược tề sinh ra biến dị t r â n tử văn cảm thấy đồng giáp thi đều chưa hẳn là cựu thuốc đối thủ người cái này ta môn ma đạo hôm nay ta lâm cựu muốn thay trời hành đạo lâm cựu hét lớn thật sự là hắn cầm cương thi phân thân không có cách nào nhưng là không có nghĩa là hắn cầm trần tử văn không có cách nào lâm k i ự u một bên hốt hoảng tránh né cương thi phân thân một bên lấy ra một thanh đồng tiền kiếm véo chỉ vung lên lại lại để cho đồng tiền kiếm bắn về phía phi trên không trung trần tử văn cùng mạ thân phân thân đổi u giết lâm k i ự u đồng tiền kiếm đổi u giết trần tử văn phân thân do trần tử văn không chế mà đồng tiền kiếm lại như theo dõi đạn đạo đồng dạng không ngừng công kích đ ổ i sát không phóng mặt đất tự đằng đằng chân đến thủ hạ xem thần tiên giống như nhìn xem trận này loạn chiến không có bị thương cũng không dám nổ súng bậy đánh lén về phân ô thị lan cùng thiên cơ tử nhìn thấy cơ hội cũng không biết khi nào vụng trục chạy lâm người không nên ép ta trần tử văn có chút cam tức một bên nổ súng đánh hụt chung phi kiếm phi kiếm này do đồng tiền tạo thành phi tốc cực nhanh nếu không có tiểu hồng không chế ma thân tốc độ đồng dạng không chậm trần tử văn đã bị đánh trúng mây hồi trở lại trần tử văn không biết đồng tiền kiếm có thể hay không làm bị thương chính mình nhưng điện ảnh linh h u y ễ n tiên sinh ở bên trong cựu thúc từng dùng nó để đối phó chưa chết lúc vương nữ nghĩ đến cái này đồng tiền kiếm không phải chỉ có thể đối phó âm tá chi vận dù là trần tử văn có được huyết khí giáp thần thống có thể vương nữ cũng sẽ biết ta nhìn n g u y ê luyện thi trước hết giết ta hay là ta trước hết giết ngươi dưới mặt đất lâm cựu đằng đằng sát khí. không ư h nghĩ c đ ạ tới lâm c ử u rõ ràng đội theo ma thân phi tốc cực nhanh cái này không phải sức người có thể bằng nhưng trần tử văn không nghĩ tới tốc độ còn hơn thường nhân rất nhiều cương thi phân thân rõ ràng vùng không thoát lâm cựu bởi vì vừa mới đạt được nửa thi khí hóa biến dị rất nhiều năng lực không thể quen thuộc vận dụng trần tử văn ý đổ huyện hóa ra một đôi cánh lại phát hiện nhất thời rất khó nắm giữ mắt thấy lâm cựu theo đuổi không bỏ phân thân ngược lại dừng lại lâm cựu cũng không tới gần phân thân chỉ là chằm chằm vào không trung trần tử văn đồng tiền kiếm một khắc không ngừng người cứ như vậy có năm chắc đem ta lưu lại trần tử văn lạnh lùng nói lâm cựu cũng không tới gần phân thân chỉ là chằm chằm vào không trung trần tử văn đồng tiền kiếm một khắc không ngừng người cứ như vậy có năm chắc đem ta lưu lại trần tử văn lạnh lùng nói vàng ma thân tốc độ bị đồng tiền kiếm đánh trúng sát xuất kỳ thật không lớn vì vậy một bên né qua phi kiếm một bên lại để cho phân thân tự sau lưng gỡ xuống bảy cái túi ra rót vào sâu độc túi ra một cổ lại trở thành bảy chức có ôn mai ý thì trần h ì t tử văn cũng không đúng e ngại lâm k i ự u chỉ là không muốn làm không có năm chắc mà lại tiền lời không lớn chỉ tranh giành nhưng nếu như lâm k i ự u thực đem làm chính mình là quả hưởng mềm trần tử văn sẽ không để ý buông tay một trận chiến có phân thân tiểu h ư n g tại mặc dù lâm cựu thực lực bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi trần tử văn cảm thấy cười đến cuối cùng chỉ nhân cũng nhất định sẽ là mình lâm cựu nhìn thấy ôn a i ý nhất thời thần sắc x i ế t chặt hắn nhân thức ô n m ạ i y về vật đ â y biết rõ vật tây khó chơi hắn đạo tâm kiên định vì thủ vững chính nghĩa hoàn toàn có thể đánh bạc t á n h mạng vì vậy một tay cầm bắt quái đồ lâm c ử u đơn thủ ném kiếm t r ứ n g mắt tử văn trừ ma vệ đạo mặc dù c ử u tử mà dứt khoát trần tử văn cười lạnh đang muốn dùng ô n m ạ i y để chúng phân thân bố trí xuống thất sắc trận chính mình buông tay đánh cược một lần đồng thời giải phóng tiểu hồng cái này cao đẳng chiến lược đột nhiên trong đầu tê g i n không xác thực mà nói là phân, thân trong đầu phân hồn phản phát bị người dùng kim đầm một chút một loại thập phần luôn c ú n ý niệm trúng kích phân hồ trần tử văn trên mặt dầu diếm trong lòng x i ế t chặt chuyện gì xảy ra cảm giác đau đớn tuy nhiên không được có thể phân thân trong đầu phân hồn lại ẩ nẩn nhận lấy ảnh hưởng loại cảm giác này có điểm giống lúc trước luyện hóa biên cương hoàng tộc cương thi lúc cảm giác lúc ấy biên cương hoàng tộc cương thi hung tính công tán một lần áp chế trần tử văn ý thức hôm nay cái này mới sinh ra đời ý niệm tuy bị trần tử văn hồn l ự ợ c áp chế lại như như giỏi trong xương phai mở không hết là lâm cửu không đúng trần tử văn trong nội tâm nghỉ hoặc phân thân trong đầu đột nhiên sinh ra đời luôn cúng ý niệm lại để cho trần tử văn cảm Ảnh hưởng không được chính mình, có thể chính mình cũng không thể thể thời khắc h được có p âm n n i ệ A một khi h c í nhạc mình ngủ say, đ o này nhỏ niệm, yếu ý ó Nó thể thân. không điều khiển phân thân. Nó lại là hay không hội mạnh. lớn điều lại là cương nhạc thi nội dung cốt truyện âm nhạc cương thi ở bên trong nhâm thiên đường bị rót vào hóa học d ự t ề theo một cỗ vô ý thức hành thi bên i thành quỷ dị tồn tại nó không chỉ có học xong thi ngữ còn say mê tại một lúc bắt đầu nhạc nhâm thiên đường nghe được nhâm châu châu âm nhạc biểu trung vang lên âm nhạc hội nghiêng t a i lắng nghe phải chăng nói do nó trong đầu đã có một bộ phận khi còn sống trí nhớ hoặc là nói cái kêu g ạ i quốc nhà khoa học làm ra đến hóa học dược tề có phải hay không sẽ để cho cương thi đại nao sinh ra một ít biến hóa ví dụ như kích hoạt người chết khi còn sống một ít chi nhớ hoặc là đản sinh ra mới đích trí thức trần tử văn suy nghĩ bay tán loạn kỳ thật hắn một bộ phận đã đoán đúng lại một bộ phận đã đoán sai cương thi phân thân trong đầu sinh ra đời mới niệm xác thực cùng hóa học dược tề có quan hệ nhưng là này mới niệm lại cũng không là biên cương hoàng tộc cương thi khi còn sống tàn niệm mà là phân thân tu luyện u minh trường hóa đi phần đông tàn hồn ủy vật vốn là linh hồn thuộc tính tồn tại vô luận tàn hồn hóa niệm chấp n i ệ m đều là linh hồn thuộc tính phân thân luyện hóa cái này rất nhiều tàn hồn rất nhiều chấp niệm cuối cùng để lại dấu vết bình thường ảnh hưởng không đến một khi được cơ hội bị thần bí dược tề kích hoạt lập tức vận t hành một cổ ý đồ dao động trần tử văn phân hồn cùng phân thân phù hợp độ rất hiển nhiên chúng thành công thành công tại trần tử văn trong nội tâm để lại một cây gai lâm k i ự u ta niệm tình ngươi có chút b u ồ n sự mới chẳng muốn cùng ngươi s o đo trần tử văn phân thân xuất hiện thai hoàng ẩm đã là vô tâm cùng lầm cựu đấu pháp rồi lại lại để cho bảy cái ôn mai y triển khai trận hình trên mặt toát da cực lớn sắp tính muốn giết ta người tới thử xem giết không được ta trước a định đem n i n n h mắt được sạch、sẽ. Lâm Cửu này g h là cương thi tri kỳ cơ hội là hắn cuộc đời ít thấy hắn thậm chí nghĩ không ra dùng cái biện pháp gì đối phó chỉ là lâm cựu sao mà sĩ diện lại để cho hắn bị người uy hiếp trở ra quả thực so giết hắn đi còn khó chịu hơn trần tử văn lại nhìn ra hắn phá ý chủ động lần lượt cái bậc thang ngươi còn có rảnh cùng ta dây dưa ngươi cái kia sư h u y n h ma ma địa mất nhâm lão thái ra thi thể đều bị nhâm lão ra bắt hết ngươi chờ n h ạ t xác cho hà nợ à. cái gì lâm cựu kinh hô hắn đã có nửa năm không có hồi trở lại nhâm ra trấn liền mới trưởng trấn đều chưa thấy qua bất quá nhâm ra vợ lẽ nhâm chúng trở thành nhâm gia, gia chủ hắn là biết đến tự nhiên biết chắc đạo nhâm gia tại nhiệm gia trong trấn quyền thế không chút nào khoa trương mà nói thế thân a h uy chính là cái kia họ t à o tân nhiệm đội cảnh sát đội trưởng tự l à trong chấn mấy ra nhà giàu đẩy lên đài một con chó nhấp da nếu như đem ma ma địa đánh chết t à o đội trưởng tuyệt đối sẽ cho người chết bổ sung một đ ố n g tội danh lâm cựu sụ mặt t r ừ n g hướng trần tử văn hôm nay nên tha cho ngươi một mạng ngày khác nếu khiến ta nghe được ngươi làm sàng làm bậy ta định không công tha ngươi nói xong câu này không đợi trần tử văn phản ứng lâm cựu một cái lắc mình sau này chạy tới còn liên tiếp thay đổi mấy cái phương hướng sợ bị người đánh lén trần tử văn thu hồi súng ngắn thầm nghĩ ta là loại người này ạ gặp lâm cựu biến mất trần tử văn lúc này mới hồi trở lại triệu quá phần cẩn thận cảm ứng làm cho không rõ đến cuộc cùng trần tử văn trầm mặc tuy nhiên sửa sang lại một bản trần thị văn pháp học xong một ít bảng môn tạ đạo có thể chính mình cuối cùng cái làm cái biết hắn nhưng so không được lâm cựu bực này biết hắn nguyên có chỉ nhân phân thân trong đầu sinh ra đời ý thức là cái vấn đề nghiêm trọng không đem giải thích quyết trần tử văn ngủ cũng sẽ không an tâm đúng rồi tiểu hồng đi đem vừa rồi cái tia thiên cơ tử bắt trở lại trần tử văn đem một vật đưa cho tiểu hồng liền gặp tiểu hồng xông một chỗ phương hướng bay đi chỉ chốc lát sau nói ra một cái đạo sĩ cách đàn mặc lao đầu trở về tha mạng tha mạng thiên cơ tử kêu to trần tử văn nhìn xem hắn thẳng đến đem thiên cơ tử thấy sợ hãi lúc này mới nói câu không có lần thứ hai gặp thiên cơ tử thẳng gật đầu trần tử văn nghĩ nghĩ lại đem v â n thân tình huống thử hỏi thăm thiên cơ tử đáng tiếc thiên cơ tử chỉ biết một tay thiên cơ thần toán hơn nữa chỉ biết trong đó căn cứ ngày sinh tháng để tìm người một đạo đối với trần tử văn vấn đề hắn tỏ vẻ có thể đi hỏi một chút bằng hưu trần tử văn không để ý đến tìm được thủ hạ một b ằ n người nhìn xem trên xe ngựa rất nhiều trong thi thể nhâm thiên đường trần tử văn trước hết để cho thủ hạ mấy người kêu mang theo các thi thể ly khai Mà đi. chương n tiện trị t đi h sáu mươi lăm tu luyện di hồn thuật cơ hội đem làm trần tử văn lái một chiếc t r ở nhâm láo thái ra thi thể xe ngựa đổi tới nhâm ra lại phát hiện nhâm phủ người một nhà ngay ngắn hướng tại cửa chính nên hắn cha nhâm trung gào thét lấy phóng tới trần tử văn sau lưng xe ngựa đem làm trông thấy nhâm thiên đường an tường địa nằm ở trong đó nhâm t r u n g kích động c ự c kỷ cựu thúc quả nhiên không có gà ta nói trần công tử ngươi hội đem ra phụ đưa về nhâm trung vẻ mặt cảm kích địa lôi kéo trần tử văn tay trần tử văn nhìn vẻ mặt kích động nhâm trung trần tử văn cảm giác cảm thấy không đúng chỗ nào đúng rồi cái này cùng lâm cựu có cộng lông quan hệ trần tử văn rút về hai tay nhìn về phía nhâm trung nhâm lao ra mấy cái bắt lại người đâu nhâm trung n g ẩ người n ta giao cho cựu thúc rồi hắn nói tìm được gia phụ trong chốc lát cho ngươi đưa tới ta sẽ đem người lại để cho hắn tiếp đi nha cựu thúc cam đoan hay là đáng giá tín nhiệm trần tử văn nam d á n h thiên hạ cùng ma ma địa rõ ràng bị lâm cựu tiếp đi rồi được rồi cái này trần tử văn nghĩ đến qua thế nhưng mà cái gì gọi là hắn gọi ta đem người đưa tới n h â m thiên đường rõ ràng là ta bắt được cùng hắn lâm c ử u có quan hệ gì trần tử văn trong nội tâm lập tức không tốt rồi thậm chí có muốn đem n h â m thiên đường đưa trở về xúc động lâm c ử u cái này bụng hát ra hỏa nhìn xem nhâm t r u n g trần tử văn cố tình muốn nói cái gì cuối cùng không nói ra miệng được rồi nói nhiều hơn ngược lại ra vẻ mình không phăng khoáng giữ lại thiên hạc cùng ma ma địa tác dụng cũng không nhiều đại về sau nếu muốn ứ n dụng bắt nữa tức là trần tử văn nuốt xuống cái này ngậm bồ hòn trần đại ca t i n h tinh chạy tới cầm chen trà trần tử văn tạ ơn quan sát bên cạnh không thấy nhất hưu vì vậy hỏi tinh tinh, tinh, tinh. sư phụ của ngươi tinh tinh nói sư phó cùng thiên hạc đạo trưởng mấy người đi vị k i u lâm đạo t r ư ở n g gia trần tử văn nam d á n h ta ý định thỉnh giáo nhất hưu đ ạ i sư phân thân xuất hiện vấn đề lâm cựu ngươi rõ ràng đem người mang đi thực đem làm ta để không động đau rồi tinh tinh ta có việc muốn phiền thoái sư phụ của ngươi ngươi giúp ta thỉnh hắn về là tốt không tốt trần tử văn bất đắc dĩ nói lâm cựu đám người kia đối với chính mình giác quan cũng không hay nhất hưu cùng với bọn họ đừng để bên ngoài mang h ứ mất tỉnh tình do dự xuống gật gật đầu hắn chạy đến nhâm trung bên người nói mấy thứ gì đó liền gặp nhâm chung nhanh chóng gật đầu sau đó phái một gã gã sai vật đi ra ngoài trần tử văn gặp t ỉ n h t ỉ n h cùng nhâm ra ở c h u n g được không tệ trong nội tâm ngược lại rất vì nàng cao hứng cô em gái này giấy xem như trần tử văn tại đây phương thế giới khó được thập phần tín nhiệm người của mình hắn nếu có thể tại nhiệm p h ụ đứng vững góc chân trở thành nhân phủ nhâm đại tiểu thư tin tưởng ngày sau đối với chính mình sẽ có một ít trợ giúp có lẽ mình có thể thử làm lệnh bổ sung sau đó giết chết cha nàng sau đó trần tử văn đang nghĩ ngợi trong đầu tê dần phân thân trong đầu đạo thứ hai tân sinh hồn thể lại bắt đầu vùng đấy ý thức cưỡng chế đi qua đem hắn chân trụ trần tử văn trong nội tâm bắt đầu tính toán khởi một sự t ì n h rất nhiều sự vật đều là có tính hai mặt có đôi khi một chuyện xấu chưa hẳn không thể biến thành một chuyện tốt nhân phủ nên hồi trở lại lao thái ra nhâm chung bọn người vội vàng an táng công việc liền vì trần tử văn an bài một gian phòng trọ trần tử văn trước khi đến phòng t r ợ trên đường tiện tay đem tự nhầm châu châu, châu ấy thuận đến âm nhạc biểu nhét vào một chỗ liền dẫn phân thân trở về phòng nghỉ ngơi nếm thử nửa thi khí hóa vận dụng ở trong mắt trần tử văn nửa thi khí hóa biến dị giống như là chính mình nuốt một quả có thể khiến cho phân thân nửa thi khí hóa trái ác quỷ loại năng lực này đối với bình thường cương thi mà nói khả năng t i u là đối địch lúc tay có thể dỗi dài điểm nhưng đối với có được nhân loại tâm trí trần tử văn mà nói loại này q u ỷ dĩ năng lực là đáng giá đại lực k hai phát ví dụ như cánh tuy nhiên chưa quen thuộc dùng cánh phi hành nhưng trần tử văn xác định phân thân thực hóa ra một đôi cánh về sau là có thể phi hành tuy nhiên cảm giác phụ trọng phi hành khả năng có chút khó khăn nhưng phấn thân một cái mà nói hoàn toàn có thể thử một lần luyện tập cái một thời gian ngắn chỉ sợ thật sự có thể biến thành một cái điều nhân nhân loại từ xưa đến nay đều có một cái phi thiên động một cố có thể bay đồng giáp thi có thể làm được càng nhiều nữa sự tình giống nhau gặp lại đến cùng lầm cựu rằng c o tình huống trần tử văn mặc dù không địch lại lui lại cũng là dễ dàng dưới mắt đang ở trong phòng tự nhiên không cách nào luyện tập phi hành trần tử văn tâm nghiệm nhất chuyển nhưng lại lại để cho phân thân hóa thành thiên thủ cương thi hình thái thiên thủ chỉ là hình dung phân thân toàn lực gây dựng lại thu nhỏ lại đầu trên thân thể tích rút ngắn cánh tay d à i độ nhiều nhất biến hóa ra hơn năm mươi đầu cánh tay những n à y cánh tay biến hóa đi ra muốn hoàn mỹ điều khiển mỗi một đầu cơ h ộ không có khả năng cái này đã không phải nhất tâm nhị dụng mà là một lòng năm mươi dùng trần tử văn tự hỏi làm không được có thể làm được điểm này đ o á n chừng nên thần tiên lại để cho cái này rất nhiều cánh tay cầm đao kiếm côn đ ồ n g không thực tế nhưng là nếu như cầm thường tự lợi hại dùng thương so khác vũ khí đơn giản như súng ngắn mà nói chỉ cần nhắm chúng b ó c cỏ sẽ xảy đến hơn năm mươi đem khẩu súng cầm tại một cái người trên người hoàn toàn tự là cái tăng cường sắp xếp một lớp phía dưới hơn trăm người đội ngũ cũng phải đánh cho tàn phế nếu như lại đổi thành lựu đạn trần tử văn cảm thấy a tam điện ảnh mới dám như vậy đập hóa đi cánh tay trần tử văn đem một cái đồng bình ném về phía phân thân phân thân, thân thể mềm lũn càng đem đồng bình một khẩu n ư ớ vào xem ra sau này một ít tiểu vật có thể bỏ vào phân thân trong thân thể trần tử văn gật đầu nghĩ nghĩ trần tử văn đột nhiên bản thân tiến lên chỉ thấy trên phân thân nửa người đại diện tích thi khí hóa lại nhất thời tại phần lưng biến hóa ra một cái cùng loại chuột túi cái c h ù n g loại kia túi đem trần tử văn một chút ba lô ba o khỏa ở trong đó chỉ để lại khuôn mặt tại bên ngoài có chút khó chịu trần tử văn lúc này c u ộ n mình lấy thân thể lách vào tại phân thân l ư n g túi chung phân hồn không chế phân thân chạy chạy giật giật cuối cùng dừng lại khả năng tại có chút thời điểm có thể phái thượng công dụng trần tử văn thầm nghĩ theo phân thân trong thân thể đi ra trong ầ n Văn còn muốn nếm thử khác vận dụng, lại nghe Nhâm Nhân Tử thử khắc Phủ Hạ nhân báo lại b á lại, ó i Đại Nhất n Hưu trở t Sư r về. o phòng khách nhất h ư u đại sư nghe xong trần tử văn miêu tả dùng suy tư t h ầ n sắc chằm chằm vào một bên cương thi phân thân cũng không biết lâm cựu đối với hắn nói gì đó nhất h ư u đối với trần tử văn thái độ lãnh đạo rất nhiều sư phó người giúp đỡ trần đại ca a thinh tinh ở một bên nói hắn nghe nói trần tử văn có cầu ở sư phụ của mình trong nội tâm cũng rất muốn vì này làm mấy thứ gì đó nhất hữu mắt nhìn đồ đệ của mình trong nội tâm thở dài ngươi này là luyện thi thập phẩn cổ quái tuy nhiên không biết ngươi l ạ như thế nào lượt ra nhưng nó giờ phút này trong cơ thể nhiều ra một đạo linh hồn nhất hưu đối với trần tử văn đạo đạo này linh hồn tựa hồ có chút tà dị rồi lại c u n g này là luyện thi đồng c ă n đồng nguyên không đem hắn tiêu diệt s ắ c thực sẽ ảnh hưởng luyện thi điều khiển trần tử văn gật đầu điểm ấy hắn cũng đã phát hiện tìm nhất hưu đến chính là vì giải quyết việc này nhất hưu đại sư nhìn xem trần tử văn cố tình khuyên bảo thiếu niên trước mắt đem này là luyện thi tiêu diệt thực sự trong lòng biết đối phương sẽ không đáp ứng nhìn xem một bên đồ đệ vội vàng ánh mắt nhất hưu thẩm nghĩ con gái lớn không dùng được sau đó nhìn qua trần tử văn tiêu diện này hồn phương pháp đối với ngươi cũng không khó ta nhớ được ngươi có mấy miếng yêu hồn c h ấ n thi đ ỉ n h chỉ cần lại để cho này đ ỉ n h hấp thụ thú hồn sau đó không ngừng phai mở này hồn sẽ xảy đ e n nhất hưu nói xong nghiệm một câu a di đà phật hắn không giết giác thú lại sẽ có vài đầu bởi vì hắn lời ấy mà chết nhất thời cảm giác sâu s ắ c lỗi trần tử văn nghe vậy gật gật đầu nhưng lại không lộ ra bao nhiêu sắc mặt vui mừng cũng không biết nghĩ đến cái gì trần tử văn ngẩng đầu nhìn về phía nhất hưu nhất hưu đại sư nếu như ta không nghĩ đem này hồn tiêu diệt mà là dùng đại nhật như lai kinh phối hợp kim phật đem hắn độ hóa ngươi xem có thể thực hiện sao chương sáu mươi sáu đồ long đạo trưởng cùng con d i n t di hồn thuật là ra các k h ổ n g phương từ trên người vương nữ trao đổi đến một cửa bí thuật cuối cùng do trần tử văn đoạt được điện ảnh linh h u y ễ n tiên sinh ở bên trong vương nữ ngự sử một cái con rơi vương t i u dùng này thuật này thuật tu luyện phong hiểm thật lớn hoàn toàn còn hơn sử dụng t ử mẫu đồng tâm cổ luyện thi sử dụng t ử mẫu đồng tâm cổ luyện thi nhờ là lợi dụng sâu độc đặc tính bản thân cùng cương thi thần hồn tương thông sau đó dựa vào ý chí hoặc ngoại lực phai mở cương thi hung tính do đó dùng bản thân linh hồn đồng hóa cương thi trong đầu cái kia một vòng không biết như thế nào sinh ra đợi linh trí khiến cho biến thành bản thân phân hồn theo bản chất mà nói cương thi trong cơ thể cái kia bôi linh trí. như trước tồn tại chỉ là bị xóa đi hung tính đồng hóa mà thôi dùng từ mẫu đồng tâm cổ luyện thi nguy hiểm lớn nhất ở chỗ không cách nào phai mở cương thi hung tính do đó lọt vào cắn trả nhưng điểm ấy rất tốt giải quyết chỉ cần sắp tới đem cắn trả lúc bị phá hủy cương thi sẽ xảy đến như vậy tuy nhiên cũng sẽ biết đã bị một ít thần hồn tổn thương nhưng tính dưỡng một hai năm liền có thể khôi phục nếu có dưỡng hồn khuẩn loại này tầm bộ linh hồn chỉ vật còn có thể tốt được nhanh hơn dù sao thần hồn chỉ là đã bị liên quan đến chính thức bị hủy đi là cương thi trong cơ thể linh hồn có thể di hồn thuật bất đồng tu luyện di hồn thuật cần phân hồn thức phân liệt linh hồn bài trừ những cái kia tinh thần phân liệt người phân liệt linh hồn đối với bất kỳ người nào mà nói đều là một kiện chuyện nguy hiểm càng nguy hiểm chính là phân hồn về sau còn muốn đem một bộ phận linh hồn r i i đến một đạo khác trong thân thể đây là tương đương nguy hiểm cái này nguy hiểm không chỉ có ở chỗ chuyển di quá trình còn có chuyển di về sau một loạt thai hoàng ẩm rời h ồ n không phải đoạt xá phân hồn về sau lưỡng hồn tầm đó vẫn đang quan hệ mất tiết là nghiêm trình thể phân hồn một khi tại chuyển di trong quá trình hoặc chuyển di về sau bị hủy đối với bản thể mà nói cơ bản chẳng khác nào non nửa cái linh hồn không có hơn nữa không cách nào chữa trị dù là ăn nhiều hơn nữa giữa một khuẩn gia tăng vẹn vẹn là h ư ở n lực trong linh hồn linh nhưng lại vĩnh viễn b ổ không trở lại tựa như thiếu đi một cái phổi đồng dạng dù là thông qua huấn luyện gia tăng một cái phổi lượng hô hấp cái khác phổi nhưng không cách nào thông qua huấn luyện tái sinh phân hồn chuyển di rất khó đầu tiên được lựa chọn một mục tiêu theo khó dễ trình độ mà nói nào dung lượng càng nhỏ đầu góc vượt đần sinh vật vượt dễ dàng rời hồn thành công nếu như lựa chọn một cái ốc xen như vậy chúc một người giải phẫu sát xuất thành công tại chín mươi năm đã ngoài đương nhiên ốc xen nếu như chết rồi ngươi cũng có thể có thể náo tàn lựa chọn phù hợp mục tiêu đối với mình thân hữu dụng mục tiêu là r ờ i hồn bước đầu tiên trung loại tương đối dễ dàng có thể bởi vì tuổi thọ hoặc thực dụng thượng hạn chế trừ phi tìm được một cái trùng vương nếu không bình thường không chọn vương nữ tu luyện di hồn thuật chỗ tuyển là một chỉ có thể ngự sử con rơi con rơi vương chọn xong mục tiêu đón lấy mới được là bước thứ hai r ờ i hồn là một loại c ư u chiếm thức xảo hành vi r ờ i hồn đến một cái khác cố thân thể không phải nói rời có thể rời ngươi hủy diệt mục tiêu trong thân thể linh hồn cũng không có nghĩa là người bản thân linh hồn có thể và ở muốn lại để cho mục tiêu thân thể tiếp nhận mới hồn và ở trước hết bồi dưỡng bản thân cùng mục tiêu ở giữa phù hợp độ theo ở phương diện khác mà nói có được hết thống quan hệ thân nhân mới được là lớn nhất phù hợp độ mục tiêu chỉ là nhân loại đại nao quá mức phức tạp dời hồn độ khó quá lớn cho nên mới không mấy người dùng nhưng cũng không phải không có người nếm thử trên thực tế di hồn thuật phát minh người là được phát minh từ mẫu đồng tâm c ủ a một vị nữ m a đầu hắn chỗ tuyển dời hồn mục tiêu là được hắn sinh hạ đến không đầy một tháng con ruột nhưng lại thành công rồi đương nhiên hắn cũng không biết con của nàng hoạn có trước thiên tâm bệnh đường sinh dục cho nên dời hồn không lâu liền đã mất đi hết thảy bài trừ loại này phát rồ tiến hành ờ vương nữ. Vương nữ nếu như ra các khẩn phương bởi vì cương thi phân thân do linh hồn hẳn không chế cho nên mới nổi lên đoạt xá cương thi chi niệm đáng tiếc kẻ sống linh hồn cùng người chết âm dương không để cho loại này đoạt xá rất khó làm đến tựa như âm hồn trên thân sinh linh chỉ có thể tạm thời không thể lâu dài đây cũng là trần tử văn nhìn không tốt ra các khẩn phương chuyển sinh thành cương thi một nguyên nhân ngoại trừ những ngày cửa ải khó cần vượt qua r ờ i hồn còn một điều cần coi trọng linh hồn phân cách nhất định tồn tại một ít thai hoàng ẩm tựa như sản xuất tại chỗ ma đồng dạng đối với chính mình liền cắt sáu bầy đao cuối cùng đem chính mình cắt thành đầu góc có v u n g h ố trạng thái trần tử văn đạt được di hồn thuật lâu như vậy thủy t r u n g không có tập được không phải bởi vì tư chất cũng không phải bởi vì này thuật vô dụng mà là phần này bí thuật thái quá mức hữu hiểm đối với r ờ i hồn mục tiêu bồi dưỡng trần tử văn có đầy đủ kiên nhẫn có thể phân liệt linh hồn thật sự lại để cho người do、dự. dù cho thành công rồi vạn nhất phân thân bị người đánh chết chết giả bệnh chết uống nước sặc chết nữa nha khi đó linh hồn của mình đã có thể không trọn vẹn nhưng hiện tại một cái cơ hội xuất hiện tại trần tử văn trước mặt cương thi phân thân trong cơ thể sinh ra đợi một cái mới hồn đối với trần tử văn mà nói đây là một loại thai hoàng ẩm nhưng lại không phải là không kỳ ngộ cương thi phân thân do chính mình không chế một khi phân thân trong cơ thể đạo này mới hồn bị bản thân ý chí đồng hóa đem hắn dùng cho tu luyện di hồn thuật vô luận thành cùng không thành sau đó r ờ i hồn mục tiêu sinh lão bệnh tử cũng có thể nói cùng bản tôn không quan hệ cho nên khi nhắc hưu lại sư đưa ra có thể dùng yêu hồn chấn thi đinh bỏ thai h o à n ẩm lúc trần tử văn đưa ra một loại khác tưởng tượng một loại hóa nguy hiểm là kỳ ngộ khả năng đam gia c h ấ n trần phủ trần tử văn ngồi ở trong phòng khách một bên ngồi một lao đạo nhưng lại thiên cơ tử phân thân không tại bên người mà là đang một gian t i n h thất nửa người dưới cắm bốn miếng yêu hồn trấn thi đình nghe cầm kim phật sơ lục đọc diễn cảm đại nhật như lai kinh đúng vậy nhất h ư u đại sư đã đồng ý trần tử văn tưởng tượng bởi vì cương thi phân thân trong cơ thể trần tử văn phân nhiệm có thể rút về cho nên trong tính thất phân thân giờ phút này chỉ còn mới hồn có thể bị thỏa thích độ hóa bốn miếng yêu hồn trấn thi đình chỉ dùng để đến chân chủ cương thi phân thân một quả không được nhất định phải bốn miếng Cái này, miếng này bốn đương ồ n đỉnh g đối thật là yêu dị, đối với c thi rất hiệu, có kỳ hiệu, mà nhiên g đồng giáp a y cả dưới biến mắt t dị lại thời. i cũng có thể chấn trụ nhất、thời. Đương n thể trụ h đâm vào cương thi phân thân lúc phải trần tử văn triệt hồi thi giáp mới có thể đâm vào hơn nữa không thể cắm ở có thể thi khí hóa nửa người trên đ ộ hóa mới hồn so ma anh tàn hồn dễ dàng quá nhiều tại nhiệm gia trần tử văn tựu thử qua một lần lúc ấy là nhất hưu thêm phật bài tổ hợp dùng nhất hưu đại sư phỏng đoán sơ lục kim phật tổ hợp độ hóa năng lực không kém một tháng thời gian có lẽ là được nhưng là loại này độ hóa chỉ có thể lại để cho phân thân trong cơ thể mới hồn tiêu trừ lệ khí muốn cho hắn chính thức nghe lời cùng bản thân đồng hóa còn phải hạ trọng dược yêu hồn chấn thi đỉnh là độ tốt lại để cho đồng đinh hấp thu thu hồn hôm sau chọc vào một lần năm này thắng nọ có thể đem phân thân trong cơ thể mới hồn dần dần phai m ở mà nếu muốn thu phục đồng hóa đạo này linh hồn tắc thì không thể như thế tu đem yêu hồn chấn thi đinh hấp thu một đạo hoặc mấy đạo chính thức yêu hồn đại h u n g c h i hồn như thế mới có thể một lần hành động đem mới hồn bên trong đích dị niệm triệt để tiêu trừ cho nên trần tử văn giới mắt thiếu hụt ngược lại là yêu hồn yêu hồn khó được a hôm nay m ạ n pháp nhân đại vạn vật thành tinh người có thể n g ộ nhưng không thể cầu vương con ít ngươi thật sự tính toán không xuất ra nơi nào có yêu vật trong phòng khách trần tử văn vẻ m ặ t sát ý c h ầ m c h ầ m vào thiên cơ tử vương con ít cũng tức thiên cơ tử têu khổ thấu trời lao đạo thật sự chỉ có thể coi là người à nếu không ngươi đem yêu vật kia ngày sinh thắng để đưa tới ta thử hắn lời còn chưa dứt gặp đối diện trần tử văn có rút súng xu thế lập tức lau mồ hôi sau đó cẩn thận nghĩ nghĩ đột nhiên nói ta nhớ ra rồi ta từng nghe một thứ tên là đồ long đạo sĩ nói hắn tại tương tây bên kia đổi thi lúc gặp được qua một cái cực lớn con viết tinh Chương 67, Giai Cấp. Đồ long. trần tử văn cảm thấy người này có chút quen thuộc thoáng hồi ức liền đẩy trong đầu đều là đồ long đao điểm kích tấn vào xe đưa nhớ không rõ là vị nào trần tử văn liền không hề đa tưởng so sánh với cái này trần tử văn càng để ý vương điển cây trong miệng con g i ế t tinh hy vọng cái này con g i ế t tinh không phải anh em hồ lô ở bên trong chính là cái kia bằng không thì trần tử văn xác định mình nhất định hội thế giới quan sổ đ ổ cái kia con g i ế t tinh tại tương tây nơi nào trần tử văn hỏi vương điển cây lắc đầu lúc trước chỉ là tùy ý nói đến vị trí cụ thể nhưng lại chưa nói trần tử văn gật đầu cái kia vị kia đồ long người có thể liên hệ sao vương điển Kê lắc đầu trần tử văn ngươi không phải có thể tính toán sao trần tử văn trừng tóm mắt ta không có ngày sinh thắng để a vương điển Kê vẽ mặt người vô tội trần tử văn đột nhiên có chút muốn đánh người có thể linh huyễn giới người trong s á c thực đối với ngày sinh thắng để thập phần coi trọng t i ự u lấy lâm i ự u mà nói tuổi của hắn có bao nhiêu đoàn trường thu sinh văn tài cũng không biết đồ long thân là đổi thi đạo người tự nhiên cũng là linh huyễn giới người trong vương điển Kê không biết hắn ngày sinh thắng để rất bình thường thương tây đồ long con di tinh trần tử văn trong đầu không có có thể đem tam giả liên hệ cùng một chỗ đ i ệ ảnh nhưng đây đúng là trần tử văn vẹn vẹn biết về yêu vật manh mối từ khi nhâm ra chấn nghe nhất hưu nói cần yêu hồn trần tử văn liền một mực tại n g h e n ó n g có thể mặc dù nhất hưu loại này thường xuyên tại người thường đi chi nhân cũng không biết ở đ â u có yêu hôm nay nghĩ đến lúc trước nếu không có biết được cương thi thúc thúc nội dung cốt truyện chính mình chỉ sợ là không cách nào đạt được yêu hồn đã đồ long từng tại tương tây vùng đội thi t ự lại để cho người nghe n ó n g a trần tử văn hạ quyết định lại để cho vương điển kê hình dung một chút đồ long đạo nhân đặc thủ trần tử văn phái người truyền tin đằng đặc t ấ n lại để cho bên kia hỗ trợ tìm kiếm phân thân trong cơ thể đạo kia mới hồ trần tử văn cũng không n ó n g nảy đ ổ i vương điền kê xuống dưới nghỉ ngơi trần tử văn đi về hướng phân thân chỗ t i n h thất trong t i n h thất sơ lục tay thuận cầm kim phật nói lầm bầm tiền phương của hắn ngồi b ê n cương hoàng tộc cương thi một bên còn để đó hai cái cái c h a i trong bình phong có hai đạo ma anh tàn hồn trần tử văn nhìn trong chốc lát liền lui đi ra so lục t h ằ n g này trong cơ thể pháp lực mạnh hòn nghiệm lên đại nhật như lai kinh đã có vài phần phật da người trong cảm giác như thế xem ra phân thân trong cơ thể mới hồn cùng với hai đạo ma thân tàn hồn độ hóa không thành vấn đề đối với sơ lục trần tử văn tương đối thỏa mãn t h một,、so、một là tiểu hồng tiểu hồng cùng ma thân tổ hợp có thể nói là trần phủ tối cao đoàn chiến lược chỉ là ma thân ngày càng héo rút không biết còn có thể tồn tại bao lâu hai là sơ lục dưới mắt sơ lục chỉ có thể phụ trách độ hóa vốn lấy hắn một thân thiên phú sớm muộn có thể chính thức bước vào linh hướng giới vương điền kê tính toán đệ tam cái thiên cơ thần toán rất nguyệt thiên trần tử văn đối v cho hắn đặt mua một gian phòng thí nghiệm lại để cho hắn nghiên cứu cương thi cùng với ý đồ chế tác cái loại này hắn không biết có thể nào làm ra đến thần bí dược thể thí nghiệm nghiên cứu phi thường phí tiền dù cho trần tử văn tiền như lũ lụt vào tới nhất thời cũng có vài phần thì đau hy vọng thằng này nghiên cứu có thể có thành quả nói cách khác trần tử văn nghĩ nghĩ lại lắc đầu thằng này nếu như không thể nghiên cứu ra thứ lộ vật đoán chừng chính mình hội hướng ngây thơ tiểu bằng hưu học tập đem hắn nộp lên cho quốc gia ngoại trừ mấy người kia những người khác đã ở phát triển ví dụ như trần phủ giữ nhà hộ viện tổ ba người đại hội nhị hồ tiểu hồ đang luyện tập thế tục võ học đang đằng chân đến thủ hạng hôm nay cũng có cương thi phân thân nhâm ra bên ngoài trần đã chết tại phân thân chỉ hôn đám người này hết thể tại hướng tốt phương hướng phát triển về phần trần tử văn bản thân cũng chắc chắn một cái tiểu mục tiêu tức học hội di hôn thuật hồn mục tiêu trần tử văn chưa quyết định. dùng thực lực mà nói ma thân lợi hại nhất nếu như đem kỷ biến vì chính mình đạo thứ hai phân thân cái tia thực lực của mình đã có thể đột phi b ô n g nhiên mà tăng mạnh rồi đáng tiếc ma thân h é o rút tình huống chậm chạp không chiếm được giải quyết thậm chí liền nguyên nhân điều tra không xuất ra bài chứ ma thân trần tử văn cảm thấy cương thi có thể thử một lần cùng hắn người bất đ ộ n g trần tử văn để mà rời hồn hồn là một đạo sinh ra đ ờ i tại cương thi trong cơ thể hồn loại này hồn có lẽ có thể rời hồn tại k h á c cương thi trong cơ thể bởi vì nó bản chất là một đạo âm hồn tuy nhiên nếu như hết thể thuận lợi sẽ bị trần tử văn linh hồn đồng hóa nhưng ít ra cũng nên là âm dương điều hòa không chuẩn dùng cho cương thi so sinh linh càng phù hợp chỉ là vẹn vẹn một cỗ cương thi phân thân liền lại để cho trần tử văn tâm cảnh càng ngày càng lạnh mạng lại đến một cỗ mà nói trần tử văn cảm giác mình không chuẩn hộ i triệt để đánh mất nhân tính người tại ngưng mắt nhìn vực sâu đồng thời vực sâu đã ở rừng ở chúng ta nếu vì thu hoạch lực lượng mà đã mất đi thu hoạch lực lượng ước nguyện ban đầu cái kia không thể nghi ngờ là thật đáng buồn cũng may thời gian còn rất dài hôm nay yêu hồn đều không có tin tức manh mối cân nhắc cái này gắn liền với thời gian còn sớm việc cấp bách là lại để cho đằng đằng chấn người bên kia mau chóng vì chính mình tìm được cái kia biết đạo con g ế t tinh hạc hạ đồ long nhưng mà ngay tại trần tử văn đem tìm người nhiệm vụ. truyền lại hồi trở lại đằng đằng chân lúc đằng đằng chân cái này đầu lại đã xảy ra biến hóa không nhỏ bên trong người nghe lập tức nộp vũ khí đầu hàng đầu hàng nếu không mã đại x o á i lanh binh đã đến chỉ tế h mỗi người đều không có kết cục tốt đằng đằng chân nội vài tên thân hảo nông thôn cách gan mặc người đứng tại đại x o á y bên ngoài phủ đối với bên t r o n g kêu gọi đầu hàng bọn hắn bên người là một đám cầm trong tay lấy trường thương gia đình mỗi người trên mặt đều là một bộ không có sợ hãi bộ dạng nếu như nhìn kỹ trong nhóm người này rõ ràng còn có một phần là lúc trước đằng đằng chân binh sĩ thậm chí có nhiều cái hay là đã luyện hóa được cương thi phân thân binh sĩ đại xoái quân thiệt họ mã trong tay không chỉ có có thương còn có pháo hoàn toàn không phải đằng đằng chấn loại địa phương nhỏ này tiểu thế lực có thể chống cự ta ta làm sao biết tiến tiểu nhị vị này bị trần tử văn tiện tay đẩy lên đi hiến đại soái vẹn mặt cầu xin lá gan của hắn là thật nhỏ gặp được loại tình huống này hoàn toàn mất hết chủ ý ta xem chúng ta không bằng cũng đầu hàng đi có người chăn t r ờ hắn nhìn nhìn bên ngoài phủ tình hình nhìn về phía trong phủ mọi người trứng t h ọ i đá chúng ta trốn ở chỗ này cũng không phải biện pháp nha có thể có thể trần thiếu ra trở về yến tiểu nhị nhìn xem hắn người nọ lời nói nghẹn ở sau nửa ngày cứng ngắc lấy cổ nói trở về sẽ trở lại chúng ta nhiều người như vậy tại sao phải sợ hắn một người hắn lời này nói ra một bên có người đi theo gật đầu đúng vậy à ngươi xem trần tứ bọn hắn đã sớm căng này bên cạnh hiện tại dựa vào có chức có cương thi toàn được nhậu nhẹ tan ngon bị trương lão gia bọn hắn trở thành tâm phúc có rất nhiều tiền tiêu lời này vừa ra lập tức có người phụ họa đúng rồi cương thi ta cũng có c h â n tứ mấy cái chó săn tính toán cái gì đó chúng ta đi rồi nhất định sẽ càng được h ă n n lên đi cái rắm m ở lớn mặt d u con chó kia thứ đồ vật trước kia bức tử cha ta để cho ta cùng hắn đầu hàng không có cửa đậu cưng cũng có người mắng đại ngưu lại không có cho ngươi không đi đi theo trương lão gia ngươi có thể cùng lý lao gia hoặc là tất lao gia n h à có thể đại ngưu a ngươi cũng là có cương thi người chúng ta những người này chẳng lẽ muốn làm cả đời tiểu binh hiện tại đ i ề n đông mã đại xoái đã đến chúng ta những này có bản lĩnh người khẳng định đạt được trọng dụng đến lúc đó trương lão ra bọn hắn lại tính toán cái gì một đoàn người ngươi một lời ta một câu không đợi bên ngoài phủ cái kia những người này nã một phát súng liền trí ít có hơn phân nửa người chuẩn bị ly khai đại xoái phủ quy hàng đối diện hoặc là nói quy hàng sắp đã đến mã đại xoái chỉ có ước chừng hai mươi người bởi vì một ít nguyên nhân không nghĩ đầu hàng trong đó còn có mấy người là tàn đâu nhưng cái này hai mươi người cũng không có ý định may kháng mà là chuẩn bị xong một ít gì đó chuẩn bị vụ trộm trốn đi trần tử văn khẳng định thật không nhỏ chính mình tốn không ít tiền chế tạo một chỉ khống thi đội ngũ nhanh như vậy t i u sụp đổ cũng không có tính còn đến đang đằng chấn những cái kia nhà giàu người ta chưa bao giờ nghĩ tới tiếp nhận cho hắn thậm chí chưa bao giờ theo đáy lòng để mắt hắn từ đại soái có thể đem làm đại soái không chỉ có là bởi vì hắn có thương có người càng là bởi vì từ ra vốn là cái này đằng đằng chấn lớn nhất nhà giàu người ta bình dân dân chúng cũng muốn cầm quyền trước ầ n Văn lại mang theo hơn Tử theo lại ờ i đã tìm đến đằng đ tìm n ằ h Thiếu n bên ngoài. ra, thời điểm. Tiểu Nhị lại tin. chờ n g ta trực đi đợi hay một lát trần tử văn nói trước mắt vừa mới đổi tới đ ằ n g đằng chấn nội tình huống như thế nào đều không biết trần tử văn không nghĩ lung tung mạo hiểm cho nên đã phái người đi vào tìm hiểu lần này đến đằng đằng c h ấ n ngoại trừ phân thân tiểu hồng sơ lục trần tử văn còn dẫn theo vương đ i ề n kê cùng với xuất thân đằng đằng c h ấ n cái kia mười cái binh sĩ thủ hạ mười người này trải qua nhâm ra c h ấ n một trận chiến xem trần tử văn cương thi phân thân giống như ma thần dù là nghe được đằng đằng c h ấ n biến cố cũng không chút nào khởi phản loạn tâm tư đương nhiên trần tử văn cũng không tin những người này có cái gì trung thành trừ mình ra trần tử văn ai cũng không tin thu phục những người này trần tử văn chỉ cầu một cái dùng người thuận tiện vì bọn họ lượt thi bất quá là lại để cho người hỗ trợ chính mình bồi dưỡng cung cấp cương thi phân thân dùng ăn khẩu phần lương thực mà thôi cho nên nghe được k i ế n tiểu nhị báo tin trần tử văn trong nội tâm cũng không quá phận sinh khí nay quân binh sĩ lúc trước đánh bại chính mình tự nhiên cũng sẽ biết giảm người khác về phần đằng đằng chấn nội những cái kia hoặc nhiều hoặc ít thụ qua trần tử văn một ít ấn huệ dân chân trần tử văn càng không trông cậy vào qua dân tâm cho tới bây giờ cái đi theo thằng cái kia phương vô cùng nhất vô dụng thiếu ra lúc trước phái đi nghe n ó n g tin tức chỉ nhân trở về chạy đến phụ cận bắt đầu báo cáo nghe hắn viết pháp đang đằng chấn dưới mắt do mấy g i a nhà giàu cộng đồng cầm quyền cái gì kia điền đông đến mã đại x o á i cũng không tại trong c h ấ n chi kia điền quân lúc trước cũng chỉ là mượn đường còn tây tiến về trước tương tây bởi vì đằng đằng chấn mấy g i a nhà giàu xuất tiền m ờ i mới trên đường dừng lại lại để cho mấy người nhà cáo mượn oai hù một lần dưới mắt tri đội ngũ này sớm đã ly khai trong c h ấ n đội cảnh sát ngũ đều do trên thị trấn mấy g i a nhà giàu tổ kiến trong đó một ít thân có cương thi phân thân còn trở thành tiểu đội trưởng cũng có một bộ phận mang theo cương thi thoát đi đằng đằng chấn hơn nữa có mấy cái rất sớm trước khi bỏ chạy rồi đến sớm trần tử văn lúc trước vừa rời đi đằng đằng chấn thời gian duy nhất khả năng còn ủng hộ trần tử văn ngoại trừ một thứ tên là đại nghiêu tự còn còn mấy cái thân hoạn tàn tật mấy cái thân tàn người không có người quản đại nghiêu tất bị bắt hết cái kia họ mã quân việt có bán cho trên thị trấn một ít thương pháo sao trần tử văn hỏi thủ hạ lắc đầu cái kia bộ đội căn bản không có tiến chân trần tử văn đ i ê n lòng đối với đồng giáp thi mà nói thương có thể hoàn toàn không thấy nhưng nếu như đối phương có pháo vậy phải cẩn thận một pháo phía dưới ngay cả là giáp thi cũng có thể có thể nổ thành khối vụn đang đăng chấn nguyên phòng giữ lực lượng t i ể u làm ấy trăm cây những n à y thương một bộ phận trong tay trần tử văn dưới mắt trên thị trấn nhà giàu trong tay ước chừng có c h ừ n g ba trăm chi nếu như chưa từng bổ sung uy hiếp không được c ư ờ n g thi phân thân tiến chân a dù sao cũng phải cho người khác một cái hối cải để làm người mới cơ hội trần tử văn phất tay dưới mắt ban này những người này hành thi phân thân không thể mang vì vậy đem hành thi cùng sơ lục bọn người ở lại tại chỗ bản thân cầm thương theo trần tử văn cùng nhau tiến chấn trần công tử trở về rồi hơn mười người cầm thương tiến chấn đang đăng chấn nhất tiểu hài nhận ra trần tử văn hắn nhớ tới từng tại dưỡng thi núi bên k i a n ế m qua trần tử văn lại để cho người cho đường keo nhất thời muốn tiến lên nhìn xem có thể hay không chiếm được một k h u a lại bị sau lưng phụ thân kéo lại để vào nhà chung trần tử văn cười cười giống nhau lúc trước ô nu tiểu nhị nhà ai gần đây trần tử văn hỏi một bên yến tiểu nhị phản ứng rất nhanh lập tức chỉ hướng một chỗ trương đại ma tử ra ở này phía trước không xa trần tử văn ý bảo dẫn đường một đoàn người thẳng tắp tiến lên không đến mấy trăm mét gặp một chỗ nhà cao cửa rộng đại viện trần tử văn phất tay bên cạnh thủ hạ nổ súng tướng ngôn bên ngoài hai gã gia đinh đánh bại sau đó một đoàn người tại trương phủ người kinh hô phía dưới nhao nhao xông vào rầm rầm rầm tiếng súng nổi lên bốn phía trương phủ tiếng khóc ngập trời chỉ chốc lát sau một cái hơn bảy mươi tuổi lão g i ả chống cải trượng đi ra tức giận lại dẫn khắc chế nhìn về phía trần tử văn b ọ n người không biết p h a n h trần tử văn thu thương gặp lao g i ả t á t thở lúc này mới có chút bất mãn địa nhìn về phía thủ hạ mấy người lần sau đừng làm cho người dựa vào gần như vậy vâng、Yến、tiểu nhị bọn người khẩn t r ư ơ n ó i đúng rồi người kia là ai trần tử văn hỏi t ế n tiểu nhị vừa định trả lời liền gặp trương phủ ngoài viện xông tới một đám cẩm thương binh sĩ chừng ba bốn mươi người cầm đầu một gã trên mặt đều là mặt r ỗ trung niên nam tử trông thấy tránh đường cửa ra vào té trên mặt đất lao nhân lập tức gào thét một tiếng cha lao ra bọn hắn giết công công lúc này một phu nhân tiến lên chạy đến cái kia trương đại ma t ử bên người một bên khóc nhưng hơi biểu lộ lại có điểm giống cười bất quá trương đại ma tử không có chú ý những này mà là hung hăng c h ầ m c h ầ m vào trần tử văn một đ o à n người ai làm trần tử văn lại không xem hắn mà là nhìn về phía phía sau hắn những binh lính kia nếu như nhớ không lầm trong những người này có rất phần lớn là nguyên đại soái phủ binh sĩ thậm chí có hai cái hẳn là k h ố n g thi đội người tiểu nhị truyền lời nói ta đã trở về hiện tại đầu hàng chuyện cũ sẽ bỏ qua trần tử văn đối với một bên yến tiểu nhị nói yến tiểu nhị gật đầu hắn đối với trần tử văn hoặc là nói trần tử văn bên người cương thi phân thân có một loại thật lớn sợ hãi đồng thời cũng ôm lấy cực lớn tín tâm lúc này nghe trần tử văn mở miệng lập tức bỏ qua phía trước phẫn nộ cực kỳ trương đại ma tử đối với nhân số mấy lần tại đối phương cầm thương đội ngũ hô to các người đắm người này nghe cho kỹ trần công tử trở về rồi những cái kia bị g i u mỡ heo hôn mê rồi tâm bây giờ trở về đến chuyện cũ sẽ bỏ qua chấp mê bất ngộ tự gánh lấy hậu quả thằng này nhắc gan dọc lại đại một cuốn họng t ê u gọi đầu hàng trong đám người thật đúng là có mấy người ánh mắt lóe lên chỉ là nghĩ đến sau lưng trước đây trương phụ chạy đến mấy trăm cầm thương mới đằng đằng chấn đội cảnh sát viên những người này lại cùng phía trước trương láo ra cùng chung mối thù bắt đầu trương đại ma tử càng là tức giận đến toàn thân phát run giết giết sạch bọn hắn theo hắn ra lệnh một tiếng cùng hắn cùng một chỗ xông vào trương phụ chi nhân n h o nhao giơ súng lên cũng không đợi nổ súng đã thấy phía trước một đạo thân ảnh nửa người trên bỗng nhiên và mẹo lại dài ra hơn mười đầu cánh tay hướng bên này vào tới đây là cái gì yêu quái cứu mạng có người sợ tới mức kêu to trương đại ma tử cũng sợ tới mức không nhẹ giơ súng nổ hai phát súng đã thấy quái vật kia không lùi mà tiến tới đón viên đạn mấy chục đầu cánh tay nắm bắt loạn l o ạ n đập càng đem bọn hắn hơn mười người nện bay đến chỗ nguyên một đám đầu rơi máu chảy phu nhân đột nhiên trương đại ma tử kêu to bởi vì phía trước đạo kia quái vật đánh tan bọn hắn những người này về sau cũng không dừng lại mà là một phát bắt được đứng ở bên cạnh sợ tráng váng phu nhân của hắn a phu nhân thét lên trần tử văn đã, đã đi tới đang muốn hướng cái này trương láo ra nghe ngóng điểm sự tình nghe phân thân trong tay nữ nhân kia gọi cái không để yên phân hồn k h ẽ động một tay lấy hắn theo như tiến trong đất không trương đại ma tử giống to hắn muốn động thủ lại bị một đầu r ấ t dài cánh tay một phát bắt được cổ để trên không trung trương đại ma tử hai tay gậy lấy cổ hai mắt lại gắt gao chằm chằm hướng trần tử văn hôm nay hắn sớm đã nhìn ra một bên quái vật là thiếu niên trước mắt điều khiển nhất thời dùng thế gian á c độc nhất ánh mắt chằm chằm vào trần tử văn dùng trong cổ bãi trừ đi ra thanh em gào rú ngươi cái này yêu ma người cái này quái vật ngươi nhất định sẽ chết không yên lành ngươi nhất định sẽ xuống địa ngục đang khi nói chuyện trương đại ma t ử ánh mắt xéo qua t h o á nhìn g n lại gặp trương phủ bên ngoài một đại đội nhân mã cầm thương đổi tới nhất thời trong mắt mạnh mà bạo khởi hy vọng nhưng không đợi hắn xem lần thứ hai đã bị bàn tay to kia trào được nghiêng đi thân thể đồng thời một đạo bàn tay lớn đem cái kia trên mặt đất thiếu niên nhẹ nhàng nâng lên đưa đến trước mặt hắn thiếu niên tự nhiên là trần tử văn trần tử văn vừa định nói chuyện đ ỗ n g nhiên khẽ ngừng đầu khả năng mắt thường nhìn không ra nhưng p h n thân lại có thể cảm thấy đỉnh đầu chiếu xuống ánh mặt trời bắt đầu lôi giảm thời gian dần trôi qua một cái tiểu thiếu xuất hiện nhật thực trần tử văn xứ sở đúng rồi hôm nay là âm lịch mười tám đúng là điện ảnh âm nhạc cương thi trung cựu thúc lợi dụng tiên cậu thực ngày tiêu diệt nhâm thiên đường thời gian yêu ma vì cái gì ông trời hội sinh ra ngươi như vậy yêu ma trương đại ma tử bị véo được mặt mũi tràn đầy đỏ lên trần tử văn nhìn về phía hắn ánh mắt xéo qua lại cũng thoáng nhìn đến trương phủ ngoài cửa mới đằng đằng chân đội cảnh sát nhìn kỹ đến lại có vài trăm người chỉ là trần tử văn hoàn toàn không quan tâm ngược lại vẻ mặt lạnh lùng địa chằm chằm vào phân thân trong tay trương đại ma tử thiên không sinh ta trần tử văn muôn lợi như đêm dài trần tử văn chỉ, chỉ thiên rất chương â n thành địa trả t địa r lời sáu mươi Đang khi nói chín u ta gọi lâm cựu hút thuốc uống rượu ta gọi lâm chính anh quảng đông thai sơn cựu từng người năm nay ba mươi tám tuổi ta hai mươi hai tuổi lên núi học nghệ sư theo mao sơn âm hoa nương tử bởi vì chính anh nghe như trần âm sư phó nói tên của ta k h ắ c h ắ n cho nên cho ta xảy ra khác cái đạo hiệu gọi lâm phượng k i ể u sư phó nói phượng là công hoàng là mẫu phượng y ê u tức công k i ể u đạo này số âm dương điều hòa không thể tốt hơn tương lai như tìm một vị tên trung mang long đạo lữ càng là ta tin nàng ta bởi vì trong nhà cùng với sư môn đều xếp hạng lão cựu cho nên bình thường mọi người bảo ta lâm cựu lại bởi vì mấy năm trước kết đan thất bại một đêm đầu bạc chưa già đã yếu thời gian dần trôi qua mọi người liền xưng hô ta cựu thúc k i ự u thúc xưng hô thế này ngay từ đầu rất khó tiếp nhận thằng đến ta thu cái hơn hai mươi tuổi thoạt nhìn như năm mươi đồ đệ trong nội tâm lúc này mới dễ chịu rất nhiều bất quá hiện tại tốt rồi ta kết đ an lại tuổi trẻ ừ ta cái tia đồ đệ g i à hơn i ể u tuyển c h ấ n cùng nhâm ra c h ấ n đồng dạng đều tại thai sơn cảnh nội học thành đạo thuật về sau ta liền trở về rồi quê quán mặc dù đã bán của cải lấy tiền mặt nhưng bằng vào một tay đạo thuật rất nhanh giúp rất nhiều người trong chân người liền đem nhà thờ tổ giao cho ta ở, ở một năm dần dần có hy vọng đáng tiếc thế gian an được song toàn pháp lên núi học đạo học t h a n h trở về thanh mai trúc mã cũng đã cùng hắn người đính hôn đính hôn đối tượng danh tự t r u n g còn vừa mới có một long sư phó ngươi là ở ám chỉ ta cái gì sao ngươi một mực â m thầm t á c hợp bốn mắt cùng thiên hạ sự tình đừng cho là ta không biết tiểu tuyến ta đây học xong rượu cũng học xong t r ố n tránh ta đi nhâm ra trấn thu hai cái đồ đệ lại đi lệ loan thu hai cái đồ đệ liên hội kết hôn trong lúc ta trở lại tiểu tuyển lại thu hai cái đồ đệ chỉ là thấy cảnh t ư ơ n g tình mặc dù liên hội đã xuất giá thị trấn ta tại tiểu tuyển ở thời gian cũng càng lúc càng ngắn cái này cũng làm cho hai cái đồ đệ Ác cùng tinh tiểu nguyệt, thực lâm ự c quá nếu bình thường. Lần này, nếu không h p cựu dẫn theo ba lô bao khỏa đi một chút ngừng ngừng, cảm xúc rất nhiều dù sao có ba mươi tám lại đã không phải thiếu niên thầy ra một cây n h a n g thuốc n h e n nhóm hít một hơi năm đó chuyện cũ mà lại t i ể u theo thuốc đi thôi lâm cựu cầm điếu thuốc trong nội tâm cảm thấy quả nhiên hay là thuốc lá thích hợp hơn chính mình tẩu thuốc cái gì quá trông có vẻ g i ả khí đã không xứng với hắn cựu tuyển chân không có gì biến hóa lâm cựu xuyên qua đường đi hướng nhà thờ tổ đi, đi tới phía trước cảm giác cảm thấy giống như có chuyện gì không có làm đúng rồi đ ỗ n g nhiên lâm cựu vô vô cái hót nhìn chung quanh một chút gặp này g hôm đó hạ thấp thời gian phân trên đường không người lâm cựu liền ngậm lấy điếu thuốc đi đến một tòa vứt đi giáo đường cửa ra vào khởi bỏ yêu đ ấ y đường ngang ngõ tắt phần thưởng đi tiểu lâm cựu đối với vứt đi người phương tây giáo đường gắn đi tiểu nâng lên quần này giáo đường vị trí chính là ba sát vị lâm cựu cảm thấy lâu như vậy không có được chính mình đồng từ nước tiểu trừ tà cái này vứt đi giáo đường âm khí quả nhiên nặng rất nhiều sửa sang lại một phen lâm cựu chậm rãi hướng nhà thờ tổ đi ai quả nhiên là cựu thuốc ngươi a lúc này có vị bác gái đuổi theo lâm cửu nhìn thấy lâm cửu rất vui vẻ ta nói nhà của ta a hoàng không có khả năng nước tiểu cao như vậy lâm cửu khách k h í địa cùng hắn trao hỏi tiếp tục đi là một gian rượu nhà máy lâm cửu quan sát rượu nhà máy dị thường còn cụ vẽ giống như không có lại xử lý đồng dạng cậu đ à n là ngươi a rượu nhà máy c h ạ m kế tiếp lấy một người tuổi ba mươi s u ấ t đầu hắn trông thấy lâm cửu con mắt sáng l ở i lâm cửu mặt đ e n hắc người này họ triệu là rượu nhà máy la bản tuổi không lớn bối phận cũng rất cao hơn nữa chuyện xấu làm t ậ n xem thứ nhất thân âm khí trăn ngập chỉ sợ chọc cái gì không sạch sẽ đồ vật lâm cựu không có để ý đến hắn cũng không phải bởi vì đối phương không biết lớn nhỏ địa gọi hắn nối khố nhủ danh cầu đàn tuyệt đối không phải lâm cựu giả bộ như không nghe thấy có người gọi hắn trực tiếp đi về hướng nhà thờ tổ nhà thờ tổ rất g i ạ c gối ui trà đẩy ra cửa gỗ cửa không có khóa lâm cựu đi vào trong đường trống chân không người tối như mực cũng không biết đã tinh cùng tiểu nguyện chạy đi đâu còn cũng nợ đến một chỗ bàn lên một nén ngang lâm cựu đang muốn tìm một ít thức ăn đông nhiên nghe có người kêu to có ăn trộm sau đó một đạo thân ảnh xông tới một căn côn gỗ cháo đầu đánh tới a tinh là ta lâm cựu kêu to hiểm hiểm l ẻ qua sư phó người đến đúng là đồ đệ a tinh nếu như trần tử văn tại đây tất nhiên kinh hô một tiếng thường uy đúng vậy a t i n h lớn lên cùng điện ảnh diễn viên châu triệu long thập phần giống nhau sư phó lúc này lại một người chạy vào nhưng lại lâm cựu duy nhất nữ đồ đệ tiểu n g u y ệ t tiểu n g u y ệ t chỉ có một ư ơ i tám tuổi lớn lên rất đẹp hắn cùng a t i n h cùng nhau nhập môn hai người coi như là thanh mai trúc mã đáng tiếc quan hệ như thân huynh hội lâm cựu vốn có ý tác hợp hai người gặp a tỉnh chỉ thích được lớn đành phải bông tha cho sư phó ngươi tại sao trở về hà nha tiểu n g u y ệ t có chút cao hứng lâm cựu nghe vậy ngược lại có chút không có ý tứ lại nói tiếp chính mình thu hai người làm đồ đệ cơ bản thuộc về nuôi thả xác thực không có kết thúc một cái làm sư phó trách nhiệm chính diện mang ấy n ấ y muốn nói gì một bên tiểu n g u y ệ t ngược lại là như phát hiện cái gì đại lục mới sư phó ngươi nhộn tóc cả nha lâm cựu mặt đen hắc thu hồi ấy n ấ y sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn thời gian dài như vậy không gặp vi sư hiện tại kiểm tra công khóa của các ngươi một đêm thời gian đối với a tinh cùng tiểu nguyện rất dài dàn giặc cựu tuyên chấn cũng không vì lâm cựu xuất hiện có rất lớn biến hóa nhiều nhất cái kia ở giữa vứt đi giáo đường tao tức giận một ít bất quá lâm c ử u lần này trở về lộ ra có chút cao điệu rất nhanh lại để cho t i ể u tuyển c h ấ n chi nhân lại nhớ lại hắn làm như vậy không phải hắn thích ra danh tiếng cũng không phải biểu hiện ra một đầu đen nhánh nồng đậm tóc làm cho người giới thiệu với hắn con râu lâm c ử u lần này trở về là tới bỏ phiếu bỏ phiếu tranh cử nhưng tuyển không phải người ở giữa con chức mà là âm phủ chức vị âm phủ lấn tiền âm p h ủ chủ chức ghế trống lúc này do mao son đệ từ bộ quyết lâm cựu muốn tranh một tranh giành đương kim mặt pháp nhân đại tiên phật không xuất ra chỉ có âm phủ trưởng lục đạo luân hồi còn tại vận chuyển âm phủ tấn sao chủ chức tuy nhiên chức vị đẳng cấp không tính rất cao nhưng tài có thể thông thần đối với thế gian chỉ sĩ đã là tranh giành phá đầu vị trí lâm cựu lần này đối thủ cạnh tranh không ít cực kỳ có uy hiếp là được thạch kiên thạch kiên tu vi cực cao thực lực mạnh mà ngay cả lâm cựu cũng tự hỏi không kịp nếu không có hiện đã kết đan lâm cựu chưa hẳn dám tranh giành chẳng qua hiện nay kết thành kim đan mọi người t i ể u ở vào đồng nhất hàng bắt đầu nơi xuất phát chạy hơn nữa lâm cựu chiếm ư u nhất định ưu thế nhâm gia chân lệ loan chân lâm cựu đều có đạo trường tự kết đan thành công lâm cựu liền lại để cho thu sinh văn tài tăng thêm tiểu hải t ỏ a c h ấ n lệ loan chính mình trở lại nhâm ra c h ấ n cứu được ma ma địa thầy trò lại để cho ma ma địa giúp mình t ỏ a c h ấ n nhâm ra chân bảo vệ cùng thôn đầu kia có đồ đệ a cường cùng mao sơn mình đạo h ư u thanh sơn c h ấ n bên kia bốn mắt sư đệ cùng mình quan hệ cá nhân rất tốt thiên hạ c bởi vì mao sơn không thi thuật thiếu nợ hạ chính mình một cái đại nhân tình đầu đông thôn nghĩa cô ừ tóm lại chút bất chi bất giác lâm cựu phát hiện mình lại có một phen bô cục hôm nay hơn nữa cựu tuyển trấn bên này nhân gian hy vọng âm phủ chủ cái này t r ư c vị ngược lại đã có thật lớn hy vọng chỉ cần gần ba tháng không xuất ra đại sự chương bảy mươi khu ma đạo t r ư ở n g hơn hai tháng sau trung thu gần đang đang trấn dưỡng thi núi trần tử văn nhìn qua phân thân đem một c ố bạch sơ cứng đi thi khí ném ở một bên lắc đầu đồng giáp thi tiến rai ngân giáp thi cần thiết thi khí quá mức khổng lồ một hai chức có bạch cương xa xa không đủ h ú h ổ một hai chức có bạch cương cũng không dễ dàng đạt được phân thân biến thành này là cũng không phải là dưỡng thi núi dưỡng thành mà là hai tháng này đến trần tử văn phái người tại một chỗ trong cổ mộ đào được dưỡng thi núi trước khi dưới chôn cái kia chút ít còn phải mấy năm mới có thể dưỡng thành về phần hai tháng trước trương đại ma tử một nhóm kia bởi vì chôn ở con người làm ra bố trí dưỡng thi địa muốn dưỡng thành k h i ê u thi t ự u thật sự không biết năm nào tháng nào cũng may chính mình đợi lên t r â n tử văn tâm cảnh bình hòa hôm nay đằng đằng chân biến hóa rất lớn tự trung tuần tháng năm trong chân mấy da nhà giàu bị n ổ t ậ n gốc những nhà khác chưa từng liên lụy vào đến giàu có và đông đúc người ta cũng sợ tới mức cử động ra rời đã đến dưới mắt đằng đằng chân d a i cấp địa chủ nhà giàu một nhà cũng không có đằng đằng c h â n từ đầu đến chân dối loạn bộ đổ một lần liền mép cũng mua không được nếu không là cái này bên ngoài thiên thai nhân họa chiến loạn không ngừng chỉ sợ dân chân đều được đi quang trần tử văn ở này dạng dưới tình huống nhận nhiệm vụ lúc lâm n g uy nhận lấy s u ấ t vị đúng vậy trần tử văn nghiệp dĩ trở thành trần đại soái khám phá thế gian bản chất trần tử văn làm việc càng đăm đăm tiếp cũng không hề có chỗ cố kỵ đem mấy gia nhà giàu gió xét vật tư kiểm kê về sau toàn bộ chấn thi hành nửa quân quản g đồng thời đại trưng binh trưng binh tận quy sở kim giáo ý doanh bởi vì trần tử văn cần đại lượng thi thể nhất là những cái tia trăm năm không hủ năm xưa lao thi cho nên xuống đất làm việc loại này không bản sinh ý thích hợp nhất trần tử văn muốn thi thủ hạ mỗ tài tác phong làm việc có tổn hại ấm đức tự nhiên khiến cho trong chấn người lương thiện khẩu xói mòn có thể thời gian dần trôi qua lại có một đám bổ tiền đến lúc giá trị loạn thế cơm đều ăn không đủ no cái đó còn chú ý được quá nhiều sở kim giáo uy doanh hôm nay đã có hơn chín trăm người trong đó một trăm người thuộc về khống thi đội trần tử văn cái này người đi đường cũng không hiểu chính thức ngược lại đấu kỹ năng nhưng nhiều người lực lượng đại tăng thêm một trăm chức có hành thi phân thân một chút tiểu mộ liền thương v o n g cũng sẽ không có dùng người d ư ỡ n g thi dùng thi c h ố n g thi lại dùng thi mở rộng khống thi người đội ngũ trần tử văn rất nhiều thủ hạ đi lên một đầu có thể tiếp tục phát triển không đ ư ờ n về những n à y cương thi cuối cùng đều trần ở t h tử văn cương h là n g t cương thi phân thân tiến ử giai nắm nát tâm báo cáo đại soái có người thăm dò được đồ long đạo nhân tin tức đột nhiên có người đến chuyện trần tử văn nghe vậy đứng vậy rốt cuộc thăm dò được rồi trần tử văn thở dài một hơi gần ba tháng thời gian dài như vậy Phân thân trong c ơ thể tính, hồn hóa nhưng chỉ đạo được độ đi kia k mới sớm ma có h u y ế tuyển t h i ế ê u hồn, chân tháng bảy bệnh trung tơ tháng tám thu đến hai ngày này không biết có phải hay không phương bắc không khí lạnh léo phía nam t i ể u tuyển chân bên này vậy mà đã đến một hồi quỷ dị giảm nhiều ôn trở nên có chút lạnh lên lâm cựu một giấc tình ngủ lại lạnh được cọ dù lại ổ chân thật tấm áp lâm cựu có chút không nghĩ mà bắt đầu vì vậy thân thủ đem dưới giường cái bô cầm tiến ổ chăn trốn ở bên trong hư hư chính hư hư lấy m ỹ mắt đ ố n g nhiên ngảy lên lâm cựu trong nội tâm cả kinh nghe nói địa phủ phía dưới đã bắt đầu chính thức thảo luận muốn đem ấn tiền âm phủ chức ghế chống phân phối cho ai cái này mấu chốt có thể ngàn vạn không muốn gặp chuyện không may à. nghĩ tới đây lâm cựu cảm thấy không thể bỏ mặc lười biếng hư hư xong lập tức rời giường mặc quần áo a tinh giúp sư phó đem cái bô đổ lâm cựu mặc quần áo tử tế ra khỏi phòng đơn giản rửa mặt về sau mang theo a tinh tiểu nguyệt lưỡng đồ đệ đi ra ngoài ăn sớm chút trên đường đi lâm k i ự u như tuần tra đội đồng dạng chú ý tình huống chung quanh i ể u tuyên c h ấ n trước sau như một bình tĩnh gần đây cũng không có phát sinh quá nhiều sự t ì n h i ể u là trưởng c h ấ n ra cái kia giả quỷ tây dương nhi tự trở về rồi còn cùng rượu nhà máy cái kia họ triệu sen lẫn trong cùng một chỗ không biết muốn làm gì hoạt động lâm k i ự u ghét ác như k i ự u tỏ vẻ sẽ chết chết nhìn thẳng bọn hắn đi ngang qua hai mươi năm trước hoang phế cái gian phòng kia giáo đường lâm k i ự u đẻ xuống xúc động mang theo lưỡng đồ đệ đi vào một bên thường đi một gian quảng r ư u tiến quán rượu lâm cựu cảm cây xui trưởng trấn ra cái kia giả quỷ tây dương cùng rượu nhà máy họ triệu rõ ràng đã ở A9. A9. triệu lao bản nhìn thấy lâm cựu đột nhiên hô to lâm cựu thắng tắp theo bên cạnh hắn đi ngang qua ai nha cựu thúc ta có một việc muốn phiền v ớ i ngươi triệu lao bản gặp lâm cựu không để ý tới hắn lập tức lại thay đổi s ư n g hô chạy đến lâm cựu cái này bản chuyện này đối với ngươi tới nói dễ dàng lâm cựu đầu cũng không ẩm đối với ngươi a ta là bất lực triệu lao bản có chút xuống đài không được hắn bối phận xác thực là so lâm cựu cao hơn nếu không có nhà mình rượu nhà máy náo lo t ạ n bẩn thứ đồ vật muốn mua rượu nhà máy trưởng trấn nhi tử bởi vẫy ép giá hắn tuyệt đối sẽ không thấp như vậy âm thanh triệu lão bản còn muốn lại cầu đã thấy trước người lầm cựu đ ố n g nhiên đứng dậy tựa hồ nhìn thấy gì nhanh chóng lao ra cửa đi h ừ triệu lão bản sắc mặt lúc trắng lúc xanh một bên a tinh cùng tiểu n g u y ệ t thấy vậy ngược lại là động tâm tư triệu thái công sư phụ ta ngươi thỉnh bất động không bằng mời chúng ta à. sư phụ ta sẽ không đâu ta đều i hội không đúng phải đang khi nói chuyện quán rượu bên ngoài một lão b ộ c đ ố n g nhiên hô to đại tiểu thư đã về rồi a tinh cùng tiểu n g u y ệ t bọn người nhìn ra bên ngoài chỉ thấy một người mặc phong cách tây nữ nhân đi vào quán rượu thấp ngực giả bộ cái kia trước ngực một mảnh trắng bóng lập tức bỏ ra a tinh con mắt Cùng lúc đó lâm cựu lao ra quán rượu liên tiếp đuổi theo ra một đầu phố cuối cùng nhìn qua trên đường đám người nhăn lại một chữ lông mày chẳng lẽ nhìn l ầ m rồi lâm cựu mí mắt lại nhảy lên hắn vừa rồi tựa hồ lại gặp được này cái không biết là gọi hạ lạc hay là mã đông mai ra hỏa trong lòng hơi có chút b ấ t an hồi tường đi qua chỉ cần gặp người kia cơ hồ đều không có chuyện tốt lâm cựu t u y ệ t không muốn gặp đến đối phương nhất là khoảng thời gian này bất quá cũng may hắn cũng cẩn thận nghiên cứu qua người nọ làm việc hèn bọn bị ổi mặc dù có một cỗ quỷ dị l u n thi nhưng cũng không phải là chủ động gây chuyện tính tình hừ có ta ở đây a đ á m não sự lâm cửu hừ hừ hắn lại không phát hiện bên cạnh không xa một cái tướng mạo lạ lâm nam tử chính vẻ mặt kinh ngạc địa theo dõi hắn trong cơ thể thi khí nội liễm như thế nào chỗ nào đều có cựu thúc nam tử ánh mắt quỷ dị lâm cựu tiểu tuyên c h ấ n đồ long ta đi đây là khu ma đạo trưởng cùng lúc đó đồng thời tiểu tuyên c h ấ n bên ngoài một chi lôi kéo rất nhiều thứ đội ngũ đứng ở đường trung phía trước một cái cha sứ cách gan mặc lao giả cùng một cái hòa thượng bộ dáng lao giả bốn mắt như nhau đồng thời sờ sờ mặt không có hắn hai người thật sự có giống một bên lưu dẫn đường là cái mặt đuôi ngủ cũng không để ý gặp bên người tự va ti căng đến ngô cha sứ tựa hồ đối với phía trước lao hòa thượng rất ngạc nhiên vì vậy giải thích nói cha sứ đây là chúng ta tại đây tôn giáo nhân sĩ chúng ta xương c h i hòa thượng hòa thượng a ta b i ế t đạo en út ngô cha sứ nhìn xem nhất hưu nhất hưu nghe vậy có chút bất mãn cái gì trong nam bà ta là trong miếu hòa thượng chương bảy mươi mốt trung quốc và phương tây kết hợp cương thi khu ma đạo trưởng là sớm mấy năm cảng đài liên hợp chế tắc một bộ phim do cựu thúc ngọ mã diễn viên chính giảng chính là hai mươi năm trước tiểu tuyển cái h cha ấ n dương vạn một tại t vị sứ n h t ế t chi d này g kỳ bộ trong mái nhà h t phim á rơi ảnh đồ long đạo trưởng là một gã giả tá đổi thi vận động cùng Tây cựu tuyển trấn trưởng trấn phụ tử cấu kết buôn lậu thuốc phiện nhân vật phản diện tiểu buôn tiểu t u y đối với trần ư tử văn mà nói cái này bộ khu ma đạo trường ấn tượng sâu nhất chỉ có hai điểm một là điện ảnh cuối cùng cựu thúc cùng ngõ mã trung quốc và phương tây kết hợp lúc giống như sờ tác luật pháp khí như kiếm quang lúc t h ẳ n g diện hai là trong phim ảnh một vị từ nước ngoài trở về quán rượu lao bản con gái an nhi bị một cái nhị đại nam cương thi cắn được thập phần mất hồn không chút nào khoa trương mà nói cái kia đoạn cắn đùa dỡn thuộc về cha mẹ trông thấy xác định vững chắc hiểu lầm đấy loại hình lại nói bị cương thi cắn có như vậy mất hồn sao hay là loại này cương thi kỳ lạ một điểm cũng hoặc v ị kia án nghi thể chất đặc thù trần tử văn ừ hoặc là nói do trần tử văn phân hồn k h ô n g chế cương thi phân thân đứng tại tiểu tuyển chấn đầu đường tỉnh tế suy tư đúng vậy trước khi chằm chằm vào lâm cựu nam tử đúng là cương thi phân thân hôm nay cương thi phân thân nửa thi khí hóa năng lực bị trần tử văn khai phát càng triệt để chút ít không chỉ có đã có thể nói lời nói còn có thể biến hóa thành những người khác bộ dạng b trần tử h ì văn kiếp trước là thâm niên cương thi phấn hơi chút suy tư lập tức xác định đây là khu ma đạo trưởng nội dung cốt truyện tuy nhiên không biết cựu thúc là muốn nhất thống thai sơn huyền hay là sao nhưng xác định là cái đó bộ điện ảnh nhưng trong lòng thì nắm chắc rất nhiều chỉ là không biết khoảng cách nội dung cốt truyện bắt đầu còn có bao lâu trần tử văn nhớ rõ trước khi trông thấy trên thị trấn này tòa giáo đường còn vứt đi l ấ y nghĩ đến n g õ mã vai diễn tra s ứ khẳng định còn chưa tới như thế phải chăng có thể sớm được tốt hơn chỗ trần tử văn trong nội tâm tính toán khu ma đạo trưởng cái này bộ đ ị a ảnh thần kỳ nhất không ai qua được cái kia trước có đại bột trung quốc và phương tây kết hợp cương thi cái này không h i ể u thấu biến thành cương thi ra hỏa rõ ràng có thể hoán đổi ở bên trong tây hình thức gặp được đạo sĩ biến thành dương cương thi hốt máu quỷ gặp được cha xứ biến thành trung quốc cương thi quả thực sáng mỏ m người xem hai mắt không thể không nói loại năng lực này hay là rất lợi hại kỳ biến thành dương cương thi lúc, đối với đạo gia pháp khí hoàn toàn không thấy chỉ dựa vào k i ự u thúc một cái thật sự chưa hẳn có thể cầm xuống hơn nữa nó còn có thể phi cái này đặt ở bên này thỏa thỏa phi thì đ ặ t tính a cũng may hôm nay biên cương hoàng tộc cương thi cũng có cánh trần tử văn cũng không thèm để ý loại này trung quốc và phương tây chuyển đổi năng lực càng để ý cái này cái trung quốc và phương tây kết hợp cương thi một loại khác năng lực trong phim ảnh cái này cái cương thi có được một loại có thể đem người khác biến thành thi b u ộ c năng lực vô luận chính nó cắn hay là bị nó cắn qua nhị lại cắn đều trở nên nghe lời của nó hơn nữa những n à y thi bột còn bảo lưu lấy khi còn sống trí nhớ trong phim h ảnh cái kia trước có trung quốc và phương tây kết hợp cương thi tuy nhiên cổ q á i một thân cảnh giới lại cũng không cao không chuẩn vẫn còn so sánh không được khiêu thi ăn vào vô vị ồ ta có thể không thể coi nó là thành thi triển di hồn thuật mục tiêu trần tử văn ý tưởng đột phát trung quốc và phương tây kết hợp cương thi chế tác thi buộc năng lực quá lợi hại lợi hại đến mặc dù lại phân hồn một c ố cương thi tồn tại nhất định phong hiểm trần tử văn cũng không khỏi có chút động tâm nếu không đi trước giáo đường nhìn xem trần tử văn có chút ý động vì vậy khống chế phân thân hướng giáo đường phương hướng đi t i ể u tuyển chân cũng không lớn giáo đường hàng xóm phố mạc kiên chỉ là vượt đi phân thân đi đến giáo đường cửa ra vào gặp cả tòa giáo đường tường ngoài thượng bỏ đầy dây leo đại môn là giam giữ trên đường người đến người đi trần tử văn không nghĩ vô cùng để người chú ý nghĩ, nghĩ quyết định buổi tối lại đến dù sao thời gian có rất nhiều điện ảnh khu ma đạo trưởng ở bên trong đồ long đạo trưởng xuất hiện tối thiểu tại nội dung cốt chuyện bắt đầu ba bốn ngày về sau nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi vừa vặn tìm chút ít chuyện làm phân thân đi trở về bản thể vẫn còn khách sạn cầu thả lấy còn có một chút thứ đồ vật đã ở khách sạn buổi tối mang đủ một ít nghiên cứu giải phẫu công cụ lại đi giáo đường thời gian trôi qua rất nhanh màn đêm đánh đến nơi c h â n tử văn hử phát ta nghĩ tới ta nhất định phải ly khai thời điểm khoảng cách khách sạn không xa một chỗ lâm cửu nhìn mình lưỡng đồ đệ a tinh cùng tiểu nguyện sách một đống lớn thứ đồ vật vụ trộm chạy đến rượu nhà máy cùng cái kia họ triệu gặp mặt trong nội tâm yên lặng thở dài rượu này nhà máy không sạch sẽ bên trong khẳng định có tạng bẩn thứ đồ vật lâm cửu sở dĩ mặc kệ là vì vật kia một thân đoán khí đều còn ở họ triệu trên người mà họ triệu chuyện xấu làm tận lâm cửu hy vọng hắn đạt được trừng phạt hôm nay hai cái thằng d a n h con không biết trời cao đất rộng học nghệ không tinh còn muốn giúp người trừ linh thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào nhưng lâm cửu cũng không ngăn trở chim non cũng nên học biết bay đi trải qua một việc lô tốt hôm nay hai cái thẳng dành con không biết trời cao đất rộng học nghệ không tỉnh còn muốn giúp người trừ linh thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào nhưng lâm c ử u cũng không ngăn trở chim non cũng nên học biết bay đi trải qua một việc luôn tốt lòng hắn hạ nghĩ đ ê n nhưng là không dám k i n h thường coi chừng đi theo ít nhất được cam đoan lưỡng đồ đệ đừng để bên ngoài giết chết bên kia c h â n tử văn phân thân cũng rốt cuộc xuất động tuy ý biến hoa cái cổ thiên lạc bộ dạng phân thân màu ra dung nhập cảnh ban đêm lưng có một túi lớn thứ đồ vật trực tiếp chạy tới giáo đường đi đến giáo đường bên ngoài bốn bể vắng lặng phân thân lưng có một túi lớn thứ đồ vật bay không nổi vì vậy trung thực đẩy ra đại môn phân thân có thể nhìn ban đêm vì vậy mọi nơi dò xét t r â n tử văn cũng không biết cái kia chức có hình thức có thể tùy ý hoán đổi cương thi tại nơi nào nhưng khẳng định không tại đại sành vì vậy một gian một gian phòng ốc siêu giáo đường có vài tầng phân thân tìm cả buổi khiến cho một thân cho lại còn không có tìm được đi thẳng đến một gian ở vào nơi hẻo lánh gian phòng phân thân đẩy cửa ra lúc này mới trông thấy một đạo bị một cái cực lớn một chế thập tự giá cắm ở trên l ư n g thân ảnh rốt cuộc tìm được ngươi trần tử văn có chút hư vấn tiến lên quan sát chỉ thấy bị thập tự giá cắm là cái d á người n g rất cao đại tra sứ trên người còn ăn mặc tra sứ y phục bởi vì nó là nằm s ắ p lấy phân thân đi đến nó phía trước lúc này mới thấy do nó tướng mạo bộ dáng cùng trần tử văn trong ấn tượng người nước ngoài cơ bản một cái dạng có thể thần kỳ chính là nó thân thể một tia không hủ khẽ nhờ em miệng lộ ra hai k h ỏ a dài nhỏ răng n a n h thật không biết trong phim ảnh chính là cái k i a tu sĩ là có nhiều qua loa loại này xem xét tựu không bình thường thi thể cũng dám lung tung đem thập tự giá rút ra phân thân ngược lại là dám nhưng vì cái gì muốn nổ đối phương nhất động bất năng động lại để cho chính mình muốn làm gì thì làm không tốt sao sửa sang lại ra một bên một cái b à n cẩn thận dùng bố lau sạch sẽ phân thân đem giải phẫu đối tượng ôm đến trên mặt bàn khiến nó nằm sấp lấy không để ý tới hội cao cao dựng thẳng lấy đại thập tự giá phân thân mở ra mang theo đến ba lô ba o k h o ả lấy ra một ít búa truy thủ cái kéo cái chai bố đặt lên bàn thứ nơi này bắt đầu giải phẫu phân thân do dự cuối cùng nắm lên một tay kim sát quyết định chức làm cho tiếp theo cái răng đi đến bàn dài một mặt phân thân đeo lên một đôi cái bao tay đem giải phẫu đối tượng đầu nhẹ nhàng nâng lên ánh mắt đối với cặp kia hai mươi năm chưa từng khép lại thực sự không có giữ mắt con ngươi cũng không biết là hay không ảo giác phân thân tựa hồ theo hắn trong ánh mắt nhìn thấy một tia phẫn nộ t h ằ n g này ý thức hoàn toàn t h à n h tình lấy trần tử văn có chút kinh ngạc phân thân khởi cái bao tay bàn tay lớn theo như hướng đối phương đầu một tia thi khí theo hắn thai mũi trong miệng hướng nội dò xét ồ rõ ràng có hai đạo linh hồn chương bảy mươi hai ta vừa vào cửa t i ể u chứng kiến trong cơ thể rõ ràng có hai đạo linh hồn trần tử văn kinh ngạc nghĩ đến trong phim ảnh thang này có thể tự do hoán đổi trung quốc và phương tây cương thi hình thức lại cảm thấy xác thực có khả năng này phân thân thi khí thăm dò vào đối phương đầu lâu cẩn thận cảm ứng chỉ cảm thấy ở trong đó một đạo linh hồn hẳn là này là thân thể sau khi chết ta sinh ra đời nói linh hồn khả năng có chút qua s á c thực mà nói hẳn là cương thi hung tính điện ảnh khu ma đạo trưởng ở bên trong cựu thúc đã từng nói qua giáo đường ở vào ba sắc vị nghĩ đến hai mươi năm đến tám thân không sai cái này dương cha sứ đã bắt đầu chuyển biến thành một cỗ cương thi một khi sinh ra huyết khí tới gần không chuẩn sẽ khởi thi dùng c h â n tử văn quan sát thi khí bình thường phân thân thôn phệ sau ước chừng có thể tăng lên một chút như vậy điểm trần tử văn không n ú c ních mà là đem chú ý lực tập trung ở này là cương thi trong cơ thể đạo thứ hai hồn thượng đạo thứ hai linh hồn phi thường kỳ quái không giống như là nhân hồn hình như là ngoại giới dị hồn tiến nhập vị này dương t r a sứ trong cơ thể có thể lại cùng này là thân thể vô cùng phù hợp thậm chí cứu chiếm tức xảo đạo khách thành chủ trần tử văn nghĩ tới một cái t ừ đoạt xá đạo này linh hồn giống như đã cùng này là thân thể mật không thể phân dương t r a sứ trên lưng căn này thập tự giá trận trụ chỉ sợ không phải này là thi thể mà là đạo này dị hồn chẳng lẽ thật sự có đoạt xá chuyện này trần tử văn đã đến hào hứng cái này đạo thứ hai dị hồn lại để cho trần tử văn nhớ tới ra các khở phương ra các k h ổ n g phương qua tuổi thất tuần vì cầu t r ư ở n g sinh muốn bản thân linh hồn rời nhập cương thi phân thân trần tử văn vẫn cảm thấy rất không có khả năng hôm nay nhìn thấy trước mắt này là thi thể nhưng không khỏi có chút dao động tuy nhiên rất nhiều tà dị đều có thể làm đến trên thân hoặc phụ thể nhưng này có chút lớn nhiều thuộc về ngắn ngủi hành vi thân thể cùng linh hồn là nghiêm trình thể cả hai chúng nó phù hợp độ không đủ thân thể nếu không không cách nào tẩm bổ linh hồn còn có thể hao tổn linh hồn muốn trường kỳ chiếm hữu người khác thân thể hoặc là linh hồn cường đại quá phận hoặc là linh hồn cùng thân thể phù hợp độ kinh người di hồn vật là được loại thứ hai nhưng này thuật cùng đoạt xá bất đồng bởi vì phân hồn cùng chủ hồn nhưng có liên hệ cho nên thường cách một đoạn thời gian còn có thể thu hồn c h ữ a dưỡng một phen đem tiêu hao bổ sung trên đời không có hai mảnh hoàn toàn giống nhau là cây cho dù là song bào thai phù hợp độ cũng không phải h o à n mỹ trần tử văn chứng kiến qua linh hồn cùng với các thân thể phù hợp độ gần như h o à n mỹ tổng cộng lưỡng lệ một là chính mình hai là được trước mắt này là thi thể đây rốt cuộc là cái gì hồn là trường hợp đặc biệt hay là trần tử văn gắt gao chằm chằm vào dương cha xứ thân thể móc ra một quả yêu hồn chấn thi đình phân thân mạnh mà đem hắn đinh đập vào mắt trước thi thể khu ma đạo trưởng ngay từ đầu nội dung cốt truyện tự là dương cha sứ tại vạn thánh tiết gặp chuyện không may còn nói đó là cái gì quần ma loạn vũ thời gian chẳng lẽ đạo này dị hồn là cái gì hy hi hữu ma v t phân thân xuất ra ông kim đâm vào dương cha sứ thi thể phát hiện không có huyết vì vậy rút một ống ra sức suy nghĩ sau đó lại n ổ một cái răng răng trần tử văn cũng không xét nghiệm cái gì làm những n à y chỉ là muốn nhìn xem thi thể phản ứng đem làm phát hiện trong thi thể đạo thứ hai dị hồn trở nên có chút suy yếu mà lại càng thêm táo bạo về sau trần tử văn như là phát hiện cái gì đại lục mới đạo này dị hồn là có linh trí không biết có thể hay không câu thông phân thân đem chỗ mang thứ đồ vật phóng tới một bên sau đó một tay rút ra d ư ơ n g cha s ứ trên l ư n g thập tự giá giống đột nhiên d ư ơ n g cha s ứ toàn thân r u lên quay đầu hướng phân thân c à n tới phân thân một cái tắt đem nó vô vào trên mặt bàn đồng thời vai sinh ra bốn đầu cánh tay đem hắn tứ chi bắt lấy người là ai trần tử văn dùng phân thân hỏi thanh em rất có từ tính nhưng dương cha sứ không thèm quan tâm đến lý lẽ tại phân thân trong tay không ngừng dãy ruộng trần tử văn thay đổi một loại ngôn ngữ phát hiện đối phương vẫn còn lặp đạn nghĩ nghĩ lấy ra đao giải phẫu bắt nó tứ chỉ cởi xuống dưới dương cha sứ ánh mắt trở nên hoảng sợ bắt đầu nhưng nó tựa hồ sẽ không nói chuyện chỉ biết gọi hơn nữa tiếng kêu rất khó nghe trần tử văn nghĩ, nghĩ phân thân một ngụm căn nó cổ hóa thi quyết vận chuyển đem hắn thi khí đều hút đi dương cha sứ cũng không chết chỉ là trở nên càng phát ra hoảng sợ nó phát hiện mình thiếu đi một đạo hồn còn không biết đối diện chỉ nhân muốn làm gì thân là một cái ác ma hai mươi năm trước mới vào này giới mới vừa gia nhập một cỗ thể xác chưa kịp đầu độc thôn phệ hắn linh hồn liền bị thập tự giá đính tại nơi này hai mươi năm còn có so đây càng thảm đầy sao trên thực tế có tự như hiện tại vốn tưởng rằng thập tự giá bị người rút ra rốt cục khôi phục tự do không nghĩ tới một lời không hợp đã bị người đi tứ chi ác ma khóc không ra nước mắt nó tuy nhiên có thể đổi thể xác chỉ khi nào chiếm cứ thân hồn là được nhất thể dưới mắt thân thể bị hao tổn linh hồn tự nhiên trọng thường trong khi dãy chết nếu như linh hồn thoát xác bản thân đem trực tiếp lâm vào suy yếu không tiếp tục pháp lựa chọn sinh linh thể xác chỉ có thể mượn vô chủ thi thể tham sống sợ chết ngao ngao ngao ngao ác ma đối với phân thân gào thét hôn thể thoát thân mà ra thập tự giá bị lấy đi nó muốn linh hồn thoát xác đã khiển trách sự tình chỉ là bổn nguyên bị hao tổn nghiêm trọng suy yếu phía dưới không dám ở lại tại chỗ vừa mới xuất hiện liền ra bên ngoài bỏ chạy ồ trần tử văn cả kinh trông thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một cái sắc thái đỏ tươi giống nhau con rơi hôn thể phân thân chém ra một cái hú minh trường đáng tiếc bị hắn né tránh không cho phép chạy phân thân một tay bỏ qua trong tay tàn thân thể đuổi theo ra gian phòng đạo này dị hồn thật là cổ quái c h â n tử văn cảm thấy không chuẩn h i ể u được cái gì đoạt x á bí mật tự nhiên không nghĩ b u n g tha gặp hắn thoát đi giáo đường cũng đồng dạng đuổi theo dị hồn cực kỳ suy yếu vừa ra giáo đường lập tức hướng bầu trời phi phân thân sau lưng cổ động đồng dạng sinh ra một đôi đại cánh dùng sức vung lên đồng dạng bay lên không trung đáng tiếc tốc độ chấm rất nhiều hơn nữa bởi vì không cách nào cách bản thể quá xa vẹn vẹn đổi một chút phân thân liền đứng ở không đ ồ n g nhiên phân thân lướt đi rơi xuống đất trực tiếp hướng một chỗ chạy tới nguyên lai、like、phân thân bên này mất dấu dị hồn bản thể trần tử văn bên kia lại trông thấy một đạo đỏ tươi hư ảnh bay vào cách khách s ạ n không xa một gian rượu nhà máy trần tử văn như trước cầu thả lấy phân thân lại nhanh trong hướng rượu nhà máy di động t i ể u tuyên chấn vốn là không lớn phân thân rất nhanh đã đến rượu nhà máy tối như mực bên trong tựa hồ có chút tiếng vang phân thân đẩy cửa vào chỉ thấy phía trước đất chống treo vài mặt đạo ra p h i phủ một chút trong ảnh đến một đạo nhìn quen mắt thân ảnh một cước đá vào một đạo khác thân ảnh rời háng đem thứ hai đá lùi lại mấy bước. Thường uy, trần tử văn t r ừ n g to mắt phân thân vừa tiến đến đã nhìn thấy thường uy tại đánh ồ tại đánh c ử u thúc đúng rồi đây là a tinh c ử u thúc đồ đệ trần tử văn kịp phản ứng quay đầu nhìn về phía một bên chỉ thấy một cái lớn lên rất phiêu lượng tiểu cô nương đã ở ăn mặc bạch sắc áo trong lúc này trông thấy sư phó bị nữ quỷ trên thân sư huynh hôn một cái còn đã trúng hạ bộ nhất thời nghiêng đi thân thể không nhìn sư phó miễn cho sư phó xấu hổ nguyên lai、like、là một mặt này trần tử văn mừng tỉnh đại ngộ điện ảnh khu ma đạo trưởng ngay từ đầu rượu nhà máy lao bản tìm cựu thúc trừ tả cựu thúc không có để ý đến hắn a tỉnh cùng tiểu n g u y ệ t lại một mình tiếp nhận sinh ý vốn định lừa gạt rượu nhà máy lao bản lời ít tiền hoa nhưng ai có thể tưởng rượu nhà máy thật sự có quỷ hơn nữa còn là một cái bị rượu nhà máy lao bản hại chết nữ nhân nữ nhân này khi còn sống tao nộ rất thảm nhưng sau khi chết tính tình đại biến không chỉ có ác hơn nữa s á t hắn ra tay giết rượu nhà máy triệu lao bản sau đó gặp a tỉnh lớn lên rất không tệ vậy mà đem a tỉnh kéo vào quan tài hòm quan tài c h ấ n cựu thúc kịp thời đổi tới đánh vỡ quan tài nữ nhân kia lại lên a tình thân mượn a tỉnh tuổi trẻ thân thể cường trắng cùng cựu thúc t r i ể n đấu thì ra là trần tử văn chứng kiến cái này màn lại đây một cái còn rất t u ân tú phía trước a tinh trông thấy phân thân cổ thiên lạc bộ d á n g vũ mị địa cười cười đang muốn giải quyết lâm cựu t ố t cùng hai vị tiểu ca suốt đêm giao động lan đông nhiên sắc mặt giận dữ phóng tới một bên trần tử văn nhìn lại chỉ thấy một bên nguyên bản nằm trên mặt đất một cô nữ thi đột nhiên đứng dậy trông thấy phân thân thần s ắ c đ ạ i biến lại thân thể bắn ra bay ra rượu nhà máy nhập vào thân a tinh nữ quỷ gặp thi thể bị đoạt trong cơn giận dữ hồn thể bay ra đổi sát đi qua trần tử văn trầm một nhịp đại trong nội tâm khẽ động đoán được cái kia dị hồn lên nữ thi thể muốn đuổi theo ra lúc lại bị một đạo thế đứng không được tự nhiên thân ảnh ngăn lại ngươi không muốn sống nữa lâm cựu giữ chặt phân thân ồ không đúng ngươi là ai lâm cựu giữ chặt phân thân đ ỗ n g nhiên cảm giác không đúng một tay bông u ra trần tử văn trong nội tâm b u ồ n c ư ờ i cái kia dị hồn hiển nhiên b ổ i không kịp rồi dứt khoát dừng lại nhìn xem lâm cựu bộ mặt một bông hoa ngũ quan cải biên là ngươi lâm cựu c h m chằm vào biến hóa thành trần tử văn bộ dáng cương thi phân thân như lâm đại địch ồ không đúng ngươi không có như vậy cao hơn nữa ngũ quan cảm giác cảm thấy lâm cửu chưa thấy q u a đ ẹ p nhan có chút t ử cùng chương bảy mươi ba quan tài khuẩn trần tử văn sâu kín nhìn qua lâm cửu lâm cửu cả kinh người là cái kia chức có cương thi hắn đ ô n g nhiên vẻ mặt hoảng sợ một tay lấy tiểu n g u y ệ t tá t i n h kéo ra phía sau sư phó cái gì cương thi hả tiểu n g u y ệ t tò mò theo phía sau hắn thò đầu ra lâm cửu lại như lâm đại địch thậm chí khó có thể tin hắn vẫn cho là trần tử văn dùng chính là m a sơn nhất mạch luyện thi thủ đoạn có thể trước mắt này là mới biết chính mình hoàn toàn đoán sai mao sơn luyện thi có thể tuyệt đối không có như vậy tả tính nếu không là vừa rồi tiếp xúc gần gũi hắn căn bản không thể nhận ra cảm giác cái này thật là đáng sợ、so. loại này cương thi nếu như trốn ở một bên đánh lén lâm cựu tâm thần đều kéo căng bắt đầu hắn không biết trần tử văn thật sự cùng cương thi thần hồn tương thông hay là dùng bí thuật tạm thời giỏi hồn đã đến cương thi trong cơ thể tóm lại dưới mắt cái này cục diện đối với hắn vô cùng bất lợi hắn một người hoặc vô sự có thể một bên hai cái con ghẻ ký sinh trần tử văn chằm chằm vào lâm c ự trước khi không có đuổi theo g a rượu nhà máy một là cảm giác trầm một bước một nguyên nhân khác thì là dưới mắt cơ hội này không tệ thích hợp thỉnh giáo lâm c ử u một vài vấn đề có lẽ là nhất h ư u đại sư chế tác phật bài nổi lên tác dụng trần tử văn trong nội tâm lệ khí phai n h ạ t không ít cái này như đặt ở năm trước tháng mười bảo vệ cùng thôn lúc ấy c ử u thúc đã sớm ngồi lạnh ai bản tôn không tại bên người phân thân thật sự là quá cường đại nếu như bản tôn cùng phân thân có thể hợp hai làm một thì tốt rồi trần tử văn nhìn xem đối diện lâm c ử u trong nội tâm thầm nghĩ đương nhiên trần tử văn cũng không nghĩ học ra các khẩu ư ơ n g lòng hắn cảnh vẫn chưa tới thái thượng vong tình có lẽ có một ngày già rồi trần tử văn sẽ nhớ trở thành cương thi nhưng bây giờ còn là hy vọng có thể dùng người thân phận còn sống sư bá không dám nhận a tiểu lâm i ể u đỏ mặt lên mà bắt đầu ngươi sau lưng a tỉnh cùng tiểu nguyệt hai mặt nhìn nhau tiểu nguyệt nhỏ giọng hỏi a tỉnh sư minh a t i ể u là ai a tỉnh biểu lộ cũng có chút kỳ quái vụ trộm nhìn nhà mình sư phó một mắt vừa định nói chuyện bị hét lớn một tiếng đánh gãy hai người các người có lời gì phóng tới trên mặt bàn mà nói lâm i ể u sắc mặt đỏ lên trừng mắt trần tử văn phân thân hắn không nghĩ ra a kiểu xưng hô thế này là như thế nào bị thiếu niên trước mắt biết đến chẳng lẽ là bốn mắt nói lộ ra miệng lâm cựu một chút cũng không nghĩ tiếp cái này mạnh vụn gốc chừng mắt trần tử văn ngươi tới tại đây làm gì lại muốn làm gì chuyện xấu trần tử văn lại yên tâm có chỗ dựa chắc nghĩ đến điện ảnh khu ma đạo trưởng trung đồ long đã từng nói qua một câu lời kịch lập tức h ừ một tiếng thuật lại đi ra ngươi cho rằng ngươi trước kia làm i ể u là chuyện tốt sao lâm cựu vẻ mặt kinh nghi sau l ư n g tiểu n g u y ệ t cùng a tỉnh lại lần nữa hai mặt nhìn nhau sư minh sư phó trước kia tiểu n g u y ệ t nhỏ giọng hỏi a tinh rồi lại bị hét lớn một tiếng đánh gãy hai người các người có lời gì phóng tới trên mặt bàn mà nói lâm c ự có chút phát điên trần tử văn nhưng có chút kinh ngạc vốn tưởng rằng điện ảnh quy điện ảnh đồ long bực này nhân vật phản diện nói như vậy chưa đủ tín có thể thấy được lâm cựu biểu lộ rõ ràng thực sự chuyện lạ lâm cựu a lâm cựu không thể tưởng được loại người như ngươi mày dẫm mắt to chi nhân trần tử văn trong nội tâm bỗng nhiên nổi lên một tia tâm nhiều chuyện tư bất quá nghĩ đến chính sự liền thu hồi vui l ù a một cái lắc mình đánh về phía lâm cựu gặp đối phương vô ý thức nhất điểm lập tức cánh tay một cuốn đem hắn sau l ư n g tiểu n g u y ệ t kéo qua ôm vào trong ngực tiểu nguyện lâm cựu kinh hô trần tử văn ôm tiểu n ư hải vẻ mặt mỉm cười cựu thúc tại hạ có việt lâm cựu vẻ mặt tức giận n g ư ơ i đây là thỉnh giáo thái độ sao trần tử văn lại không thèm để ý ngươi thả ta ra trong ngực tiểu nguyệt kịch liệt dãy g ù a trần tử văn thấy nàng lộn xộn trong đầu từng đã là một cái ý niệm trong đầu x u n g ra không hiểu muốn học đại xà hoàn đồng dạng d ư ớ n cổ lên vòng quanh hắn thân thể tại trên mặt nàng t h i ề m một chút có thể lại sợ đem tiểu cô nương sợ hãi cuối cùng nghĩ nghĩ ngũ quan b i ế n hóa thay đổi phó cùng hắn đồng dạng thường thường không có gì lạ bạch của mặt chỉ thấy trong ngực tiểu nữ hải dãy g i a độ mạnh yếu lập tức nhỏ đi rất nhiều cựu thúc ta muốn biết làm sao có thể đủ tiến dài phi thị trần tử t hắn a vẻ mặt kiên định đối với lâm cựu mà nói thủ chính tịch ta mới được là thứ nhất vì thế dù là hy sinh hắn hoặc là hắn độ đệ cũng sẽ không biết giao động nửa phần phi thi một chuyện đang mang trọng đại mà pháp niên đại như ra một cỗ phi thi nếu như là bình thường phi thi có lẽ còn có thể tìm được phương pháp ứng đối nếu là một cỗ có thuộc tính phi thi đừng nói là hắn tự là toàn bộ mao sơn đều c h ư trần có tử h thu h ể p văn đối với cái này thật đúng là kiến thức nửa lời gặp lâm cựu thái độ kiên định lại chủ động nội bộ nhất thời nghị nghị nhưng lại bông ra tiểu nguyện lâm cựu thấy vậy nhẹ nhàng thở ra tuy có chút ít bị khuất nhưng hắn thật sự không có năm chắc lưu lại đối phương thiếu niên trước mắt làm việc không gì k i ê n kỵ tại không có sách lược vẹn toàn trước hắn muốn trước ổn định đối phương nói cho cùng kim giáp thi mặc dù lợi hại lại càng tại giáp thị liệt kê so đồng giáp thi lợi hại không có bao nhiêu cùng phi thi hoàn toàn không thể đánh đồng hơn nữa tiến giai kim giáp thi cần thiết thi khí nhiều đã là dùng ngàn năm mà tính lâm c ử u cảm thấy đối phương sinh thời liền tiến giai kim giáp thi bình cảnh cũng s ợ không được giáp thì phân đồng giáp thi ngân giáp thi kim giáp thi lâm cựu mở miệng tuy là g i n g cho địch nhân nghe thực sự nói được so sánh cẩn thận Đồng g giáp. Giáp lâm thự i t nhìn xem trần tử văn làm được điểm này là rất khó theo ta được biết có thể khiến cho cực gâm sinh dương trị vật chỉ có một quan tài khuẩn quan tài khuẩn ngay kế tiếp trần tử văn dừng lại ở một chỗ khách sạn trong nội tâm mặc niệm theo lâm cựu theo như lời có thể khiến cho ngân giáp thi trong cơ thể âm cực sinh dương quan tài khuẩn cùng quan tài cũng không cái gì quan hệ mà là c ư ơ n g thi vương trong miệng một đạo thi khí cương thi vương cực kỳ thưa tớt kỳ cảnh giới chưa h ẳ n phi thường cao lại bởi vì có thể thống lĩnh cương thi cố xưng cương thi vương cương thi vương có thể nộp nhưng không thể cầu bình thường do hậu thiên diễn biến mà như hai cố cương thi sinh con con hắn tất nhiên là cương thi vương trần tử văn không nhớ rõ cái gì cương thi vương rồi nhưng đối với quan tài khuẩn nhưng có chút ấn tượng nếu như nhớ không lầm cựu thúc một bộ phim ở bên trong thì có loại vật này chỉ là không biết cái kia bộ điện ảnh nội dung cốt chuyện bao lâu hoặc là có thể hay không xuất hiện tại đây phương thế giới cũng may dưới mắt nói việc này còn sớm cương thi phân thân liền ngân giáp thi cũng không phải trần tử văn dừng lại ở khách sạn gian phòng chờ đợi đồ long đạo trường lúc tiểu tuyển chân lại đã đến một đội tây dương cha s ứ cùng hắn kết bạn còn có một vị lao h o a t h ư ợ n những người này xuất hiện tại trên thị trấn cái kia chỗ vứt đi trước giáo đường mà cùng lúc đó một đạo quỷ dị nữ tính thân ảnh xuất hiện tại vứt đi giáo đường cái nào đó ẩn nấp nơi hẻo lánh ngươi nói là ở chỗ này trong thân thể của chúng ta còn có thể tái xuất hiện một đạo linh hồn k h ắ c khạc t h ạ c khạc khạc khạc khạc khạc b khạc k t ạ c t h ạ c khạc k h n g khạc k h n c khạc khạc khạc khạc khạc khạc t h ạ c khạc k h ứ c khạc k h ạ t r h ạ c khạc khạc khạc khạc khạc khạc khạc khạc khạc k h n g khạc khạc khạc k h n c khạc khạc k h n c khạc khạc k h n c khạc khạc khạc khạc khạc khạc khạc khạc khạc khạc khạc khạc khạc khạc khạc khạc khạc khạc khạc khạc k h l c khạc khạc khạc khạc k h n c khạc khạc khạc khạc khạc khạc khạc khạc k h a c k h ạ q u h ạ c k h ạ o kh Quyết tiền còn có thể còn hôn n có g ư l i m ộ cựu thiệu á c n ấ t t h ờ lại lộ Lâm trời. i ra khí thế ngất trời. Lâm Kiểu là tại đây dạng dưới tình huống bị kinh động các ngươi làm gì cái này giáo đường ai bảo mở đích lâm cựu đến giáo đường phát hiện ở vào ba sát vị giáo đường rõ ràng trọng mở trong nội tâm căm tức cực kỳ lúc này một vị lớn lên rất giống ngọ mã cha sứ tại trường trấn công tử cùng đi xuống đã đi tới là ta mở ra nô cha sứ nhìn qua lâm c ự lâm c ự cà kinh nhất hữu đại sư cùng nhất hữu lớn lên gần như giống như lúc nô cha sứ cười lắc đầu ta không phải vị kiến nhất hữu đại sư hắn nói xong nhìn về phía một bên trưởng chân công tử vị này chính là trưởng chân công tử vị này chính là kiểu thúc nô cha sứ kiểu thúc a ta biết nói ùn tân lại nạ lâm cựu cái gì k h á n g khẩu sữa ta mặc kệ k h á n g khẩu sữa không sữa tóm lại giáo đường không thể khai mỏ phát hiện đối phương không phải nhất hữu lâm cựu dọc lại lớn bắt đầu hôm nay địa phủ lâm p h ủ chủ chức đã định tại trung thu dây định đúng là cuối cùng trước mắt có thể là c ộ n lông cái này chuyện hư hỏng từng cái từng cái đen chẳng trách hắn hai ngày này mí mắt một một ngày vốn là một cái cực không ổn định nhân tố chẳng biết tại sao xuất hiện tại tiểu tuyển chấn đón lấy rượu nhà máy cái kêu oan hồn không biết tung tích hôm nay rõ ràng có người muốn trọng khai mở giáo đường cái này giáo đường ở vào ba sát thế năng tùy tiện khai mở u đây là muốn người chết lâm cựu đau đầu hắn cảm thấy có phải hay không đối thủ cạnh tranh cố ý tìm người cho hắn khiến cho phát tử nếu không hai ngày này thế nào nhiều chuyện như vậy đang muốn nói rõ lúc này đường ngang ngõ tắt mang đi đã thấy một bên đầu đường một thân p ậ t môn cao tăng cách ăn mặc nhất hữu đại s ư đang ngồi ở một phương đất trống cho mấy vị tin phật bà giảng kinh lâm cựu lâm cựu quan sát nhất hưu lại nhìn liễu vọng cha sứ các ngươi là hai huynh đệ sao đây là b ầ n đạo địa bàn đạo sĩ hòa thượng cha sứ tham gia t ề tụ tiểu tuyển chấn lâm cựu xem nhất hưu ánh mắt cũng bất thiện mà bắt đầu nhưng mà giáo đường hay là xử lý mà bắt đầu có trưởng c h â n đại lực ủng hộ mà ngay cả a tỉnh cũng bởi vì ạn n g ì nguyên nhân làm phản lâm cựu một người một cây chẳng c h ố n g nước nhà đành phải nhìn xem giáo đường làm được hấp tấp nhà thờ tổ trở nên lánh lanh thanh tâm cựu là tốt mặt mũi chỉ nhân cảm thấy đây là có người đang khiêu chiến quyền uy của mình vì vậy đối với giáo đường người liên c a n đều không có một tia sắc m ặ tốt t nhưng trong lòng của hắn càng để ý nhưng lại giáo đường trọng khai mở mang đến tại hoàng ẩm cũng may hai ngày xuống bình an vô sự mà ngay cả cái k i a luyện thi thiếu niên cũng phi thường ít xuất hiện lâm cựu dứt khoát theo hắn đi làm người rộng lượng một ít nhắm mắt làm ngơ trung thu bông xuống chỉ cần không xuất ra sự tình hết thẻ ok dù sao hắn vừa mới giả trang thành lao thái thái tiên giáo đường đại náo qua một lần hy vọng hết thẻ thuận lợi lâm cựu thầm nghĩ đáng tiếc trên đời này có một cái tên là mực phỉ định luật đồ vật giáo đường trọng mở đích ngày thứ ba buổi tối tự tuyển chấn trưởng chấn mất tích nhưng ngày thứ tư sáng sớm trưởng chấn xuất hiện tại giáo đường cũng lại để cho người đem rất nhiều thứ mang đến giáo đường một gian tầng hầm hầm những vật này tiên kỳ bách k h á i có máu heo xương trâu lông dê r ă n g lanh không biết có gì công dụng chỉ biết là tối hôm đó giáo đường phụ cận âm phong trận trận ngày thứ năm trưởng chấn bỗng nhiên triệu tập rất nhiều dân chấn tiến về trước giáo đường nhà thờ tổ bên ngoài lâm cựu nhìn qua giáo đường phương hướng nhữu mày đầu đường nhất hữu đại sư cũng ngừng giảng kinh trong giáo đường nô cha xứ tay nắm lấy một cái tiểu tiểu nhân một bạc thập tự giá nhìn qua một phương nào hướng như có điều suy nghĩ cùng lúc đó một gian trong khách sạn trần tử văn bỗng nhiên mở hai mắt ra nguyên lai、like、trốn ở chỗ này giáo đường lầu hai hôm nay xuất hiện rất nhiều người những người này phần lớn là lao nhân phụ nữ tiểu hải tử bởi vì trưởng c h ấ n triệu tập mọi người muốn khai mở một cái gì hội nghị cho nên những người này đang ngồi ở tại đây nói chuyện phiếm chờ đợi lầu hai đ ạ i sảnh hoan thanh tiếu nữ g thập phần náo nhiệt nhưng những ngày người cũng không biết có hai cặp con mắt chính trốn ở lầu hai trong một gian phòng nhìn bọn hắn chằm chằm chủ nhân nhóm đầu tiên đã đến đủ một đạo thân ảnh mở miệm nếu có ngoại nhân tại đó định có thể một mắt nhận ra người này đúng là tiểu tuyển chấn diệp trường trấn diệp trường trấn đối diện là một cái nữ nhân nữ nhân khí chất phi thường cổ quái màu da trắng bệnh như một người chết trên thực tế thật sự của nàng đã bị chết rất sớm trước khi đã bị d ư ợ u nhà máy lao bản hạ i chết chỉ là hắn đoan hồn bất tán hôm nay càng là biến thành một cái q u ỷ dị tồn tại ừ đều là chút ít lao nhân tiểu hải k h a c khà ít hít hít đợi đã khống chế nhóm này tự nhiên nhiều tuổi trẻ hai đạo thanh âm tại nữ nhân trong thân thể đối thoại đúng vậy à đã khống chế nhóm này lại lại để cho bọn hắn đem người nhà truyền hóa cái này p hai i ế n đ ị phương, t ệ triệt đạo ể thuộc ta Hai về rồi. đ thanh em rất nhanh đ ạ t thành nhất trí cuối cùng mang theo một bên diệp trưởng chấn ra khỏi phòng hô nữ nhân bật hơi chỉ thấy một hồi xương m ù tựa như khí tức tràn ngập rất nhanh giáo đường lầu hai trong đại sành hơn mười người lại ngay ngắn hướng té xịu đi qua nữ nhân đi đến một cái té xịu tiểu nam hải bên người nhẹ nhàng đưa hắn ôm lấy ha ha lại để cho tỷ tỷ thương n g ư ơ i nữ nhân lại để cho nam hải đầu nghiêng về hơi nghiêng bản thân đông nhiên lộ ra mấy k h ả bén nhọn hàm răng một ngụm hướng nam hải cổ tắc tới g i n g tay đông nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện nhưng lại ngô cha sứ hắn vẻ mặt kinh hãi địa nhìn qua lầu hai tình hình bước nhanh chạy về phía trước đến xuất nữ nhân bị người đã quấy dày bất mãn hết sức vung tay lên đem ngô cha sứ hấp tới trong tay nhưng lại đem tiểu nam hải bỏ qua hám i ệ n g hướng ngô cha sứ cổ tắc tới a di đạo phật đông nhiên lại một đạo thân ảnh xuất hiện lầu hai vung tay lên một đầu tay xuyến ném ra chỉ nghe à kêu to một tiếng nữ nhân kia lại bị tay xuyến đánh bay ra ngoài nện ở một mặt trên tường người đến đúng là nhất hưu hắn nâng dậy cùng hắn lớn lên cơ hồ đồng dạng nô c h a sứ trong nội tâm cảm thán dương hòa thượng quả thật một điểm pháp lực đều không có người không sao chớ nhất hưu hỏi nô c h a sứ nô c h a sứ lắc đầu vừa định nói chuyện đột nhiên kinh hãi địa nhìn về phía nhất hưu sau lưng nhất hưu dáng tươi cười không thay đổi yên tâm chính là o a n hồn phật hiệu đủ để hóa giải nói xong đeo vừa rồi cái k i a tay xuyên miệng niệm phật r a lục tự chân ôn một trưởng nên tiếp sau lưng đánh úp lại nữ nhân ba thủ trưởng g á n tại nữ nhân trên ngực nhất hưu xứng sở nữ nhân cái bị hắn đánh cho lay động lại không đánh bay ra ngoài làm sao có thể nhất hưu trong nội tâm kinh hãi. Gỡ xuống trong xuyến, hưu hãi. pháp tâm tay Gỡ lúc ạ lại i biểu nhiên tới. nghiệt im đánh, động, đột nhiên há nữ nhân hưởng Nhất sừng nữ nhân hắn ngụm hướng nhất hưu cổ tới. Yêu nghiệt im ngay. thụ hưu hưu lộ lộ. l một ra vẻ mặt một gặp sốt, bất tắt Yêu cổ này đạo thứ ba thân ảnh xuất hiện chỉ thấy thứ nhất thân đạo bảo một thanh đồng tiền kiếm thoát tay mà ra v ẹ o đồng tiền kiếm ở giữa nữ nhân sau đó tán thành đồng tiền lâm k i ử u lại là ngươi nữ nhân nhìn xem lâm cửu lại nhìn thoáng qua lui ra phía sau mấy bước nhất hưu cùng nô tra xứ trong miệng cười to hôm nay các ngươi đều được lời còn chưa dứt một đạo thân ảnh phá cửa sổ mà vào đem thứ nhất chân đạp tại dưới chân c h ư n g bảy mươi lăm chân tướng chỉ có một nữ nhân thanh âm đàm thoại im mặt mà dừng bị người một cất dấm nát trên mặt đất lâm cựu nhất hưu nô tra sứ ba người có chút ngộng không biết trước mắt người này đến tội cùng l à như thế nào phá cửa sổ vào đương nhiên tiến đến chi nhân cũng có chút ngộng không hiểu nổi trước mắt ba người này vì sao toàn bộ tụ lúc này đúng vậy vừa xong chi nhân tự nhiên là trần tử văn phân thân bất quá giờ phút này phân thân đỉnh lấy một trường kim thành võ mặt này đây mà ngay cả lâm cựu cũng không nhận ra là ai ta muốn giết n g ư ơ i nữ nhân kêu to hắn thi thể trải qua cải tạo cường độ lợi hại rất nhiều lúc này mấy khỏa thi răng lộ ra ngoài thoạt nhìn thập phần hung á c nguyên lai là á c ma nô cha sứ lúc này kinh hồn đã định hắn nhìn xem nữ thi ông đồm r a thiếp thân mang theo ngân thập tự giá vẻ mặt không sợ mà nghĩ tiến lên trừ ma coi chừng cái này nữ thi có cổ quái nhất hữu nhắc nhở hắn nhớ tới vừa rồi sự tình cảm thấy cái này nữ thi không đơn giản đang khi nói chuyện nữ thi càng tại dãy rụa chờ phân phó hiện dãy rụa bất động đống nhiên mắt nhắm lại phục lại mở ra lại thay đổi một loại khí chất thiên chủ hàng ma nô cha s ứ giống to cầm trong tay thập tự giá giơ lên nữ thi trước mặt động tác này vô cùng lưu loát cực kỳ giống cầm điện thoại cho người chụp ảnh giống nữ thi ngẩng đầu một giống đem nô cha s ứ sợ tới mức vừa lui thập tự giá đều rơi trên mặt đất ta đã biết lúc này một bên lâm cựu kinh hô hắn cũng không cười nạo h nô cha s ứ mà là nhìn qua phía trước thay đổi khí chất nữ thi nhớ tới đêm đó rượu nhà máy sự tỉnh bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế nhất thể s o n g hồn một hồn chính là o a n hồn một hồn không phải thai họa thứ hai không sợ phát kiếm hắn mặc dù tạm thời nhưng không biết vừa rồi miễn dịch đồng tiền kiếm ác ma sợ cái gì nhưng có thể bị người dâm nát dưới chân hiển nhiên là sợ vật lý công kích cho dù r ế t không chết cũng có thể qua mấy chiêu hắn một khi nghĩ thông suốt tín tâm lại sinh cảm giác mình quả nhiên so một bên hòa thượng c h a sứ thông minh lập tức sinh sôi ra một cổ cảm giác về sự ưu việt chỉ có phía trước trần tử văn yên lặng nhìn trước mắt cái này ba cái t r e o cho bức giả bộ như không biết bộ dạng không thấy ca đã d â m ở n à n g sao các ngươi chính tâm ở bên trong hoạt động lấy một đạo hồn thể tự dưới chân nữ thi chung bay ra h ô n g áp đ i ệ đánh về phía trần tử văn phân thân nguyên lai là ngươi cái này hồn thể rõ ràng là rượu nhà máy nữ thi hoan hồn lại không biết như thế nào nhận ra trần tử văn lập tức trở nên cực độ luôn cuống ngươi cho rằng còn có thể đối với ta như vậy sao n g ư ơ i cái tên điên này ta cũng phải đem ngươi cắt thành vải khối cho ngươi lời còn chưa dứt liền bị một tay méo ở cổ họng ưu minh hóa quỷ cái con kêu bàn tay lớn sinh ra một cổ quái dị lực lượng lại khiến cho trong tay hồn thể không cách nào d â y ruộng ảm đạm bắt đầu chủ nhân một bên diệp trưởng chấn phảng phất như ở trong mộng mới tỉnh trên mặt dữ tận địa hướng bên này đánh tới ba sau đó bị vùi dập giữa chợ bị trần tử văn một cái tắt phiến bay ra ngoài theo cửa sổ bay ra giáo đường nện vào trên đường thái dương quang một chiếu không một tiếng động a a a a phân thân trong tay nữ thi hồn thể cũng kêu to vài cái hóa thành một đạo khói xanh từ đó hồn phách biến mất bất quá dưới chân nữ thi vẫn còn d y ruột là n g ư ơ i lâm cựu cả kinh là ta phân thân gật đầu gặp một bên n h ấ t hưu đại sư vẻ mặt mờ mịt trần tử văn vì vậy bên i hóa ra bản tôn bộ dáng một cướp dẫm phải nữ thi một bên hướng nhắc hưu trả hỏi nhắc hưu đại sư đã lâu không gặp nhất hưu vẻ mặt khiếp sợ bất quá trần tử văn cũng trong nội tâm cổ quái cái này nhất hưu cùng bên người ngô cha xứ q u ả giống còn có cái kêu bảo vệ cùng thôn tiệm gạo lão bản ba người quả thực như một cái khuôn mẫu khắc đi ra có thể trần tử văn khẳng định ba người không phải tam b à o thai bởi vì tiệm gạo lão bản rõ ràng nhìn hơi trẻ hơn nữa ba người lẫn nhau không nhận thức trong phim ảnh ba người đều là ngõ mã vai diễn có thể d ư ớ i mắt không phải điện ảnh xuất hiện ba cái lớn lên giống như lúc người trần tử văn hoài nghi tại đây đầu có v ă n vẻ nếu như không phải bởi vì ba người thực lực quá cặn bã trần tử văn thậm chí hội hoài nghi có vị nào đại năng chém ra b à thi dưới chân nữ thi còn đang d ã rụa trần tử văn tự dâm hắn thời khắc đó liền phát hiện cái này nữ thi thể nội cũng không chỉ l ư n g hồn còn nhiều thêm một đạo cương thi khí tức cương thi không sao cả có thể cái kia quái dị con rơi hình dáng ác ma trần tử văn lại sợ nó linh hồn xuất hiếu vì vậy đem ngô cha sứ rơi trên mặt đất ngân thập tự giá lấy ra đọc ở nữ thi trên cổ bởi vì ngân thập tự giá là vòng cổ cho nên cho nữ thi đeo lúc hơi có chút lãng mạn nếu như không phải đem đối phương d â m nát trên mặt đất mà nói trần tiểu ca nhất hữu hành lễ hắn nhìn xem trần tử văn có chút khó hiểu có thể không đợi hắn hỏi lầu hai đại sành mọi người nhưng lại dần dần tỉnh lại hơn nữa giáo đường bên ngoài thập phần ẩ m ý, ước chừng phát hiện theo giáo đường lầu hai té rứt trên đường trưởng trấn thi thể có không ít người xông vào giáo đường hướng lầu hai chạy tới hung thủ tại nơi nào một người vọt tới lầu hai nhưng lại trưởng t r ấ n công tử hắn nhìn một cái lầu hai tình huống lập tức đem ánh mắt nhắm ngay chính phía trước nhất hưu lâm k i ử u trần tử văn cái này mấy cái khả nghị nhất chỉ nhân lâm k i ử u là người giết cha ta diệp công tử cái thứ nhất hoài nghị lâm k i ử u bởi vì hắn biết đạo lâm k i ử u ghét ác như k i ử u nếu như phát hiện bọn hắn diệp ra ý định tại trong trấn buôn lậu thuốc p i ệ n là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ huống hồ lâm cựu người này tại trong chân rất có hy vọng giữ lại người này sớm muộn gì là cái thái họa cho nên bất kể là không phải lâm cựu làm diệp công tử cũng ý định cho hắn ăn một cái đằng trước đồng loại tội danh về phần trưởng c h ấ n lao tía trì tử diệp công tử cũng không nhiều thương tâm cha hắn không d ư ớ i lại hắn làm sao có thể lên làm t i ể u tuyển lão đại l ầ u hai đại sành rất nhiều phụ nữ già trẻ tỉnh lại dưới lầu lại có một số đông người phu n lên lại vẫn có người đem diệp trưởng chân thi thể dê ho lên đi lên cũng không sợ cái này thi thể không chết đấu lại lần nữa sát chết vùng dậy hung thủ giết người đưa ta cha mệnh đến diệp công tử gặp có nhiều người như vậy lập tức ngón tay lâm cựu bi p h â n giống to mọi người thấy vậy một mảnh xôn xao a di đảo phật nhất hưu tiến lên muốn giải thích rõ ràng một bên lâm cựu lại quyết đoán được rất không hề nghĩ ngợi ngón tay một bên trần tử văn muốn vung nổi mọi người nghe t a một lời nhưng lại trần tử văn mở miệng trước chân đạp nữ thi trần tử văn lúc này không thể nghi ngờ thập phần bắt mắt chỉ thấy hắn vẻ mặt n g h i m ặ t lấy ơn bà toán ra sức là lâm cựu biện hộ trưởng trần không phải cựu thúc giết hắn lời vừa nói ra lâm cựu tay đứng ở giữa không trung chỉ cũng không phải thu cũng không phải trần tử văn lại không để ý mà là nhìn về phía mọi người chân tình ý cắt nói cựu thúc làm người mọi người đều biết hắn là loại người này sao hắn tuy nhiên bụng hắc keo kiệt tranh chua man không nói đạo lý tùy chỗ đi đáy nhưng muốn nói bị hắn giết người ta cái thứ nhất không tin nói xong bỏ qua một bên lâm cựu hẩn ẩn biến thành màu đen mặt trần tử văn chỉ hướng dưới chân nữ thi nàng n à y mọi người có lẽ nhận thức rượu nhà máy triệu lao bản con người gặp có người nhận ra nữ thi ở một bên xì xào bàn tán trần tử văn rèn sắc khi còn nóng triệu lao bản vài ngày trước chết rồi hôm nay trưởng trân cũng đã chết cả hai chúng nó nhìn như không có liên hệ kỳ trần h ự c bên t o n ẩn tình. Gặp một bên、Diệp、Công、tử、muốn mở miệng, g Gặp có một Tử t Diệp mở r tử văn lập t ứ chỉ c h ư ớ ngay Diệp ngắn Tử. m chính ắ c h cổ áo nhìn qua bọn này ăn dưa dân chấn dội ra một căn ngón trỏ chân tướng chỉ có một triệu lao bản bên người nữ nhân phát hiện triệu lao bản cùng trường trấn gia bí mật lại bị triệu lao bản cùng t r ư ở n g chân giết người diệt cầu nữ tử hàm đoan mà chết biến thành đoan hồn đến đây lấy mạng cho nên triệu lão bản ly kỳ tử vong t r ư ở n g c h â n thấy tình thế không ổn trốn vào giáo đường lại như cũng chạy không khỏi đuổi g i ế t diệp công tử người nói vậy hắn vẻ mặt phẫn nộ t r â n tử văn lại không thèm quan tâm đến lý lẽ mọi người chẳng lẽ không hiếu kỳ này là đã sơm chết thật lâu nữ thi vì sao xuất hiện không sai sao đúng vậy hắn đã không phải là một cỗ mang theo phẫn nộ đầy cói lòng bà khí một lòng báo thủ cương thi trần tử văn nói xong chân buông lòng dưới chân nữ thi thấy vậy d â y rủa lấy muốn bỏ lên sợ tới mức vây quanh ở một bên dân chấn kêu to lui về phía sau mọi người không cần sợ c h â n tử văn một c ư ớ c đem nữ thi một lần nữa dâm ở thi khí lay động và áo một thân tiên nhân khí độ chấn an mọi người có chúng ta mấy người đang thì sợ gì yêu mà quỷ quái lời vừa nói ra mọi người lập tức thu hồi lo lắng đúng vậy a cựu thúc ở chỗ này còn có hòa thượng c h a xứ hiện nay càng có một cái thoạt nhìn hết sức lợi hại người chấn lấy nữ thi chúng ta sợ cái gì dân chấn khôi phục tỉnh táo quyết định tiếp tục đợi ở chỗ này ăn dưa chỉ có một người hồn hển chỉ thấy diệp công tử ăn người giống như được trừng mắt trần tử văn hoàn toàn bỏ qua này t r ư ớ c có hội động nữ thi phóng tơi trước giống to ngươi cái này yêu nhân nói hưu nói vượng cha ta có thể cùng họ triệu có cái gì cấu kết còn giết người d i ệ t khẩu ta xem là ngươi giết cha ta ngươi muốn ba hắn nói xong bị trần tử văn một cái tắt đánh bay bù tọa há lại ngươi cái này tiểu nhi có thể nhủ trần tử văn không nhìn tới hắn mà là nhìn xem mọi người theo tin cậy tin tức trưởng chân cùng trưởng trấn công tử d ụ c tại tiểu tuyển trận buôn lậu t h u ố c phiện bọn hắn nguyên ý định lợi dụng rượu nhà máy t r u n g chuyển không nghĩ tới rượu nhà máy xảy ra chuyện vì vậy tiểu muốn lợi dụng giáo đường các người nói bí mật này có đủ hay không lại để cho bọn hắn giết người diệt khẩu bổn tọa còn t h a m dò được giúp bọn hắn vận động chỉ nhân xảo mượn tương tây đổi thi tàn g độc không lâu sẽ đi vào tiểu tuyển chân đúng sai xem xét b ê n ngay lời nói chưa dứt diệp công tử vẻ mặt khó có thể tin dân chấn càng là triệt để xôn xao buổi tối thiên đã hết h ắ c tiểu tuyển trần đ mắng mấy đạo ăn mặc cơm trầ Tại một gã đúng ầ u đ lúc này cả con đường bốn phương tám hướng tuân ra vô số dân chấn trong tay giơ bao đuốc cầm vũ khí đối với cái này một đội thi đội ngũ trợn mắt nhìn háo sát cương thi toàn thân cứng đờ cầm đầu đổi u thi đạo người càng là trong nội tâm cả kinh không biết ở đâu xuất hiện sai lầm đúng lúc này một vị tựa hồ hy vọng khá cao thiếu niên tự dân chân trung đi ra cầm một sợi dây thử nhìn g n qua đổi u thi đạo người vẻ mặt nghiêm túc đồ long đạo trưởng ngươi bị bắt rồi chương bảy mươi sáu nộ tình tương tây nửa tháng sau thương tây một đoàn người tại trong rừng hành tẩu nhân số không ít chừng mấy chục chúng người cầm đầu đúng là trần tử văn trần tử văn ngồi ở một chương trúc hiệu ghế trúc lên do hai cái tiệu phu mang bên người đi theo cương thi phần thân một bên còn có một trường trúc t i ệ u ngồi một cái t r ư ờ n g hai mươi nữ tử cái này bốn cái t i ệ u phu là trên đường gặp được đều là tương tây người địa phương bởi vì quê quán náo loạn ôn dịch chết rất nhiều người những này may mắn còn sống sót xuống liền kết bạn đi ra có thể bất hạnh gặp được sơn tặc sơn tặc chẳng những giật đồ còn giết người bọn hắn cái này mấy cái chạy trốn nhanh chút ít mới trốn thoát nghe nói vùng này có người khai mở thương phóng lương thực cứu tế nạn dân bốn người vì vậy tìm đến lại đụng phải trần tử văn thứ hai thấy bọn họ quen thuộc địa hình vì vậy tìm đến đem làm dẫn đường kiêm chức kiệu phu đừng nói vô nhân đạo tại nơi này l ê n đại có thể có người phần thưởng phần cơ m ă n bán đi ô xin còn phải nói tiếng cảm ơn trần tử văn lần này đế n tương là từ đằng đằng chân dẫn theo nhân thủ do quảng tây bắc thượng mệnh bích có hai cái một là con g i ế t tinh hai là trộm cái mộ ngay đây tại t i ể u tuyển chân bắt lấy đồ long trần tử văn liền từ trong miệng đã được biết đến con g i ế t chính xác có chuyện lạ là mấy năm trước đồ long tại tương tây l á o hùng lĩnh vùng đ u ổ i thi lúc ngẫu nhiên gặp được theo hắn nói cái kia con g i ế t bể ngoài giống như b i ế t bay hơn nữa phi thường to lớn ba khẩu một cái heo không thành vấn đề trần tử văn có chút khó có thể tưởng tượng cái này con g i ế t đến cùng có bao nhiêu trích hiểu được nếu đổ lòng không có hoa mắt cái này con dệt một trăm linh trở thành tỉnh sở dĩ mang theo hơn m ộ ư ơ i người đến là vì cái k i a chỗ địa phương nghe đồn có một tòa nguyên thay của mộ đồ long đạo trưởng nói như thế trần tử văn không biết là thật hay giả lập tức đằng đằng chấn quanh thân tiểu mộ đều bị đ à o bào không dứt khoát dẫn theo hơn năm mươi người cộng thêm một ư ơ i tên khống thi người một đường chiếu đổ lòng chỗ họa vẽ địa đồ chạy tới lao hùng lĩnh không đem mấy trăm người toàn bộ mang đến là vì bất tiện đến tận đây lo thế tùy tiện mang vài trăm người tiến người khác địa bàn dễ dàng khiến cho hiểu lầm trần tử văn nghe n g ó n g qua tương tây vùng dưới mắt có một họ l à vô cùng hung hăng càng quái chỉnh hợp không ít tiểu thế lực lần này đến đây hoa khí sinh tài trần tử văn không nghĩ cùng những n à y quân p h i ệ t n h ấ t lên quan hệ mở ra địa đồ lão hùng lĩnh bung ô xuống trần tử văn có chút chờ mong ai ô i ba một bên một lao đầu than thở nhưng lại thiên cơ tử vương đ i ề n kê trần tử văn lần này nhưng lại đưa hắn đã mang đến l ã o nhân này không thành thật một chút một tìm cơ hội tự muốn chạy trốn trần tử văn liền đưa hắn mang theo trên người lại để cho hắn trốn thông t h o i ngoại trừ vương liền kê còn có sơ lục t i ể u tuyển chân phân thân dùng u minh trưởng cắn nuốt rượu nhà máy nữ hồn không nghĩ tới khiến cho trong cơ thể đạo thứ hai hồn biến hóa chỉ có thể lại để cho sơ lục tiếp tục độ hóa một ít thời gian sơ lục bản chức l à đầu bếp vừa vạn phụ trách đại gia hóa thực sơ lục cùng vương điện kê cùng sau lưng trần tử văn lại phía sau là được đằng đằng chân những cái kia thủ h ạ đồ long đạo trưởng nhưng lại không tại trong đó t i ể u tuyển chân một trên trần tử văn chỉ vì đồ long mà đi cuối cùng đã được biết đến con giết tỉnh tình ỉ n h t huống lại đem hắn lưu lại giao do nhân dân thẩm lý và phán quyết được rồi nhưng thật ra là dùng hắn cùng cựu thúc làm một số trao đổi trần tử văn bên người ngồi ở trúc k i ệ u thượng nữ tử là tiểu hồng dưới mắt tỉnh không v ă n lý tiểu hồng có thể xuất hiện không né tại cái dù ở bên trong cũng là bởi vì trần tử văn dùng đồ long theo cựu t h ú c trong tay thay đổi một đạo tị quang chú thị quang chú chỉ có thể đối với hồn thể dùng một khi thi triển mục tiêu sẽ không còn sợ hai chiếu sáng tuy là ban ngày cũng có thể hiện thân vốn trần tử văn là muốn cho cựu t h ú c hỗ trợ giải quyết ma thân h é o rút vấn đề không nghị cựu t h ú c đối với cái này cũng không có biện pháp trần tử văn mặc dù hoài nghi hắn là giả bộ bất đắc dĩ không có chứng cứ cuối cùng đúng là tiện nghi tiểu hồng chỉ có thể nói thế gian này mọi việc thường thường vô tâm trồng liễu làm cho gái yêu liêu t h à n h ấm tựa như t ể u tuyền chấn đạo kia con rơi hình thái ác ma trần tử văn vốn định từ trên người nó dọ t h á g biết đoạt xá bí mật lại không nghĩ đây là hắn chủng tộc thiên phú người khác học không được bất quá cái này cái ác ma lại cũng không phải là vô dụng nó tại rượu nhà máy nữ thi thể nội nhưng lại lại để cho trần tử văn nhớ tới trước kia tại u minh vạn pháp trung bái kiến một loại tên là âm dương đồng thể thi hàng đầu thuật nghe nói đây là một loại rất tả môn hàng đầu thuật bởi vì luyện thành hàng đầu là một loại quỷ dị thi không cần pháp lực cho nên chỉ cần luyện h à n h trần tử văn có thể vận dụng đương nhiên dưới mắt còn không biết phải chăng có thể luyện thành trần tử văn liền đem cái kia nữ thi mang về đằng đằng chân trấn tại dưỡng thi núi lão bản đằng trước cựu là lão hùng lĩnh lúc này một cái kiệu phu nói trần tử văn phất tay mọi người dừng lại trần tử văn xuất ra đồ long họa vẽ địa đồ rơi xuống c h ú t kiệu đi lên phía trước vài bước so sánh lấy nhìn lại chỉ thấy cái này lão hùng lĩnh địa hình cùng quế lâm vùng có chút giống nhau sơn thủy cái gì đẹp một mắt nhìn đi mây mù lượt lò ngọn núi đứng vững trần tử văn có chút hoa mắt làm cho không rõ bản đồ này phước vị người biết đây là đâu n h ì sao trần tử văn hỏi i gặp hỏi không ra thứ đồ vật ngày nay lại đến lao hùng lĩnh khu vực vì vậy gọi người cho mấy cái đại dương lại để cho bốn cái tiên ân vạn tạ kiệu phu ly khai thiên cơ tử ngươi có thể nhìn ra vùng này ở đâu có mộ sao trần tử văn quay đầu lại hỏi vương điền kê lao nhân này bị nắm trộm đến nay không c ó giúp trần tử văn tìm được qua một người ngược lại là bằng một thân nửa thùng nước phong thủy c h i thức vì mọi người đã tìm được một ít mộ điện lúc này nghe được kêu gọi đầu hàng vương điền kê lập tức tiến lên chạy đến trần tử văn bên người nhìn ra xa phương xa lao hùng lĩnh rất lớn trong đó thậm chí có mấy cái thô n trang núi cao tường tòa sương mù lượn lờ có một mảng lớn thuộc về rừng sâu núi thảm vương điền kê nhìn thật lâu thật lâu đông nhiên ngón tay một chỗ phương hướng nói cái phương hướng này có có người trần tử văn n h ì n xuống đánh người xúc động bởi vì hắn cũng nhìn thấy vài đạo thân ảnh theo bên kia cánh rừng đi ra một chuyến này người tổng cộng năm người bốn nam một nữ chọn lấy một ít gì đó trần tử văn hôm nay cũng coi như có chút nhãn lực một mắt liền nhìn ra mấy người kia có lẽ có chút thân thủ năm người kia tự trong rừng đi ra tất nhiên là nhìn thấy trần tử văn cái này hơn mười người lập tức vẻ mặt cảnh giác ồ đột nhiên trần tử văn s ứ n g sở năm người này ở bên trong một cái đeo mũ a n mặc có chút giống như phú thương nam tử đưa tới trần tử văn chú ý phan lão sư trần tử văn vẻ mặt kinh ngạc đúng vậy năm người kia chung một nam tử lại cùng bạch dạ truy hùng ở bên trong hứa tiên lớn lên chín phần giống nhau ta lại đụng phải cái đó bộ điện ảnh trần tử văn đã đến hào hứng đáng tiếc trần tử văn chỉ nhìn qua bạch xà chuyện cùng bạch dạ truy hùng chưa từng xem qua nộ tình tương tây lần này vô luận như thế nào cũng là muốn không ra bất quá dù cho nghĩ không ra trần tử văn cũng cơ bản khẳng định chính mình lại gây ra mỗi bộ tác phẩm bởi vì này năm người tiểu đội thật sự rất giống điện ảnh và truyền hình tác phẩm phù hợp trần tử văn dám dùng nửa người dưới hạnh phúc căn đoan trong năm người cái kia ngu ngơ người cao to nhất định sẽ giữa đường lĩnh liền e m lúc này thấy năm người bước nhanh ly khai trần tử văn án binh bất động dưới lời này nào có nhiều như vậy t r ù n g hợp vùng này có con i z tinh t qua lại dưới mắt lại có như vậy một chỉ đội ngũ xuất hiện có lẽ chính mình chính bản thân chỗ một cái sản phẩm trong nước quái thú điện ảnh nội dung là dũng sĩ tiểu đội tầm bảo đâu con i z tinh t trần tử văn trước tiên liền quyết định theo dõi đối phương Trưng 77, Trần trộm từ môn bài học, nói học treo trọc. Ngọc nói môn nói phân bùn học, học có Lâu. Lại là bài phái, mộ mà cùng phan lão sư thập phần giống nhau chi nhân đúng là thế hệ này tá lĩnh l a o đại trần ngọc lâu b à n sơn có thuật tá lĩnh có giáp mã giáp phần đông tá lĩnh nhất mạch chú ý nhiều người lực lượng đại một lời không hợp tìm tới trăm hơn ngàn người đào giống một ngọn núi cho nên mỗi một thời đại tá lĩnh khôi thủ trong tay thực lực cực kỳ khổng lồ trần ngọc lâu càng phải như vậy dưới tay hắn huynh đệ hơn bạn sớm đã thoát ly cấp thấp thú vị theo một cái trộm mộ biến thành một cái trộm lấy đại mộ cứu trợ tiểu dân trí thiện chi nhân lần này đến đây lão hùng lĩnh là được nghe tương tây quân việt la lão vai nói vùng này có nguyên thay của mộ nghĩ đến trộm ra trong mộ bạo vật cứu tế vô số bất lực nạn dân dù sao hắn đã sai người khai mở thương phóng lương thực hơn một tháng dù cho lại mọi người n g ọ n n g ồ n cũng nhịn không được trần ngọc lâu sinh ra một đôi đế mắt có thể ban đêm xem vật lỗ thai cùng con rơi không sai bịt lắm có thể bằng thanh â m phân biệt cung điện dưới mặt đất h u y ệ t địa hình vị trí hắn lần này đến đây là là d ò đường bên người ngoại trừ quân việt la là oai còn có ba người theo thứ tự là khiên cho một tay phi đao hồng cô đ ư ơ n g sẽ không nói chuyện người cao to cô lôn bị cha hắn phái tới chiếu cố hắn hoa mã cải năm người cùng nhau đi tới cũng không gặp được phiền p á i gì trên đường gặp được một chỉ sáu mươi bảy mươi người kỳ quái đội ngũ cũng chỉ là hữu kinh vô hiểm thập phần thuận lợi địa đi vào một tòa miêu trại lão hùng lĩnh rất lớn trần ngọc lâu hy vọng có thể tại miêu trại thăm dò được một ít tin tức để nhanh hơn đích xác định này tòa cổ mộ vị trí cũng không biết là hay không nhạy cảm h ắ n tổng ẩn ẩn cảm thấy trên đường gặp được cái kia một đ o à n người cũng là hướng về phía cổ mộ mà đến dù sao cái kia một lượng đất mùi tanh h không lừa được cái m ũ i của hắn cũng may trần ngọc lâu rất nhanh thăm dò được cổ mộ manh mối tiểu huynh đệ ngươi nói thứ này các ngươi trong trại rất nhiều người đều có ở đâu lấy được miêu trại chung làm bộ vân du bốn phương thương nhân trần ngọc lâu trong tay cầm một khối nguyên thay chỉ mới có đích bát tư ba hổ đầu viên phù bài vẻ mặt kinh ngạc địa nhìn trước mắt một cái tiếng phổ thông nói được rất tốt m i ê u trại nam hải nam hải tên là vinh bảo di hiểu mười ba tuổi hắn nhìn xem trần ngọc lâu trong tay huy chương đồng trung thực nói tại bình sơn n h ậ n được bình sơn trần ngọc lâu cùng một bên la lão v a i l ư ớ t nhau sau đó nhìn về phía nam hải cách nơi này xa s a o nam hải gật đầu rất xa rất xa phi thường xa cái kia bình sơn tựa như cái đổ một nửa cái chai ngoại trừ chúng ta lão hùng lĩnh là ở cái đó đều nhìn không tới kỳ cảnh nghe người trong thôn nói cái kêu bình sơn ở bên trong còn có một nguyên thay đại tướng quân mộ trần ngọc lâu nghe vậy trong nội tâm rốt cuộc xác định cái kêu bình sơn chính là bọn họ việc này chỗ mục đích nghe cái kêu bình sơn giống như rất thú vị đại thật xa tới đây một chuyến không nhìn tới xem xét có chút đáng tiếc trần ngọc lâu giả vờ giả vị địa nói t h ầ m nam hải nghe vậy nhưng lại kinh hãi đi không được đi không được hắn vẻ mặt khẩn trương nói cái kêu bình sơn xa xa liếc mắt nhìn cũng thì thôi ta nghe mẹ nói chỗ đó đầu tương tây thi vương thường xuyên chạy đến nam người trần ngọc lâu nghe vậy cười to tiểu huynh đệ trên đời này cái đó đến cái gì th vâng a nam hải lại nói thật sự không có lửa ngươi còn nói cái kia trong rừng tây c o i yêu quái trôn c ấ t tại đâu đó thi thể tất cả đều biến mất chỉ để lại y phục đồ vật cái gì rất t à môn trần ngọc lâu nghe vậy như có điều suy nghĩ nhưng lại càng phát kiên định tiên đến trộm mộ ý niệm trong đầu dù sao cái kia bình sơn càng nguy hiểm cái kia chỗ đại mộ lại càng khả năng không người đắc thủ tiểu huynh đệ như vậy đi chúng ta xa xa liếc mắt nhìn sẽ trở lại ngươi nếu như mang bọn ta đi chúng ta tiễn đưa ngươi một giỏ mối ăn trần ngọc lâu hướng dẫn từng bước một bên la lão vai càng là tài đại khí thô ra tay càng rộng rãi thiểu nam hải giao động một đoàn người r a miêu trại hướng bình sơn mà đi lần này lại nhiều hơn cái tiểu dẫn đường vinh bảo di hiểu trên đường đi vinh bảo cho mọi người giảng v ề bình sơn sự t ì n h nói cái k i a bình sơn có rất nhiều hoàng đế lúc này lượt đan trên núi độc trùng rất nhiều còn nói cái k i a tương tây thi vương chính là nguyên thay đại tướng quân trần ngọc lâu nghe thỉnh thoảng quay đầu chung quanh tự miêu trại đi ra hắn cảm giác cảm thấy giống như bị người chằm chằm vào có thể hắn quan sát mấy lần đều không có phát hiện nhất thời cảm thấy có thể là chính mình vô cùng nhạy cảm sáu người một đường đi về phía trước treo leo lội suối đi rất dài đường núi rốt cục tại gần hoàng h ô u lúc leo lên một chỗ đỉnh núi trông thấy vinh bảo trong miệng bình sơn chỉ thấy cái kêu bình sơn xa xa đứng vững tại trong quần sơn hình dạng s ắ c thực giống như cái kêu một nửa cái chai s ơ n thể mây mù lở l ờ ánh hà chiều sáng phảng phất lộ r a phục trang đẹp đẽ nguyên lai、like、là ở chỗ này khoảng cách trần ngọc lâu một đoàn người vài trăm mét bên ngoài một chỗ đỉnh núi trần tử văn nhìn qua phương xa bình sơn cùng trong tay đổ long chỗ họa vẽ địa đồ một đôi so rốt cục nhìn ra vài phần chỗ tương tự phất tay lại để cho không trung tiểu hồng xuống làm cho nàng tiến đến thủ hạ châu đóng trại dẫn người tới trần tử văn tắc thì mang theo cương thi phân thân trực tiếp hướng bình sơn mà đi nói đến tiền muộn cương thi phân thân vậy đối với cánh rõ ràng không cách nào dẫn người phi hành cảnh này khiến trần tử văn chỉ phải gửi phân thân đầu vai phiền toái rất nhiều chưa có chạy bao lâu sắc trời bỗng nhiên thay đổi gió đã bắt đầu thổi v â n tuân dường như muốn mưa xuống đến trần tử văn khiến cho phân thân bay đến bầu trời rất nhanh đã tìm được đổ lòng trong miệng này tòa toàn, toàn quán toàn quán không nhỏ cùng nhà cấp bốn t ự như phân thân động tác không chậm đến toàn có lúc, mưa chưa rơi xuống. lúc này màn đêm buông xuống toàn quán bực này tổn thi chỉ địa càng phát lộ ra âm trầm trần tử văn cũng không phải sợ bên cạnh hắn đi theo một c ố cương thi tự nhiên sẽ không sợ cái gì từ thi đi vào toàn quán đại viện trong nội viện có mấy gian phòng trần tử văn đẩy ra một gian chỉ thấy trong đó cũng không bày đặt q u a n t à i có cái bàn giường ngủ giống như là cho đổi thi nhân nghỉ đêm dùng trần tử văn nhìn lướt qua tự trong phòng hơi nghiêng trông thấy một đạo hất lên tang bố thân ảnh cái này đúng là chức có đ ứ n g thi thi thể thi khí không trọng hẳn là trải qua xử lý trần tử văn đi đến phụ cận chỉ thấy bên cạnh thi thể để đó một khối bài vị bài vị thượng còn dán một trương tịnh thi phủ trần tử văn dùng t r ủ y thủ đem bài vị vòng vo cái mặt chỉ thấy thượng cấp viết rất nhiều chữ nhưng lại cái này thi thể thi tức ô thị trần tử văn nhìn nhìn đứng thi là cái nữ nhân hơn nữa họ ô cái này dòng họ không khỏi làm trần tử văn nghĩ đến ô thị lang tuy ý dùng t r ủ y thủ đ ẩ y ra phủ ở thi thể t ă n g bố ta đi trần tử văn lại càng hoảng sợ cái này nữ thì tướng mạo cực xấu một đôi răng cửa thật dài té h ngã chuột tỉnh tựa như khoan hay nói trần tử văn không hiểu cảm thấy cái này nữ thi cùng ô thị lang có điểm giống không biết cả hai chúng nó phải trăng thực sự quan hệ đang nghĩ ngợi toàn quán t r u y ề n ra bên ngoài đến một tia tiếng vang trần tử văn xứng s ỏ lập tức phản ứng đến đây là trần ngọc lâu những người kia dưới mắt bên ngoài đã tận hắc lại sấm x é t vắn rội mấy người cũng hẳn là đến vậy toàn quán ta túc trần tử văn nghĩ nghĩ giả thiết đây là bộ sản phẩm trong nước phí ngựa phan lão sư là nhân vật chính mà nói đi theo đối phương nhất định có thể đụng với con dễ tinh vì vậy quyết định tiếp xúc một chút song phương trước khi tại lão hùng lĩnh xa xa gặp mặt một lần trần tử văn tướng mạo bình thường nghĩ đến là nhận thức không xuất g a ngược lại là phân thân cần cải biến một chút biến cái ai đó lão vương nhìn xem có thể không cho câu dẫn ra phan lão sư tồn tại ở cái khác vị diện bên trong đ ị c h chi nhớ trần tử văn bị chính mình ác thú vị cho cười hay là biến thành phan lão s ư a cái này đêm h ô m khuya khoát hào khí lại tốt nếu như tại toàn quán nhìn thấy một cái cùng chính mình lớn lên giống như lúc người có lẽ sẽ rất vui vẻ chương bảy mươi tám cái này không kéo sao trần tử văn bên này bắt đầu biến hóa trần ngọc lâu một đoàn người cũng đã tiến vào toàn quán nhỏ tuổi nhất vinh bảo di h i ể u thập phần sợ hãi bởi vì hắn nghe trong trại người nói toàn quán có một trò tinh chuyên k i ế p người tâm hồn an thịt người nội tạng hắn những lời này mặc dù không người tin nhưng hoặc nhiều hoặc ít tăng thêm vài phần âm t r ầ m hoa mã ngoặt kiến thức rộng rãi tiến vào toàn quán về sau mượn tia chớp gặp đây là ở giữa ngừng thi sảnh lập tức t h ấ p giọng nói vài câu mượn bảo địa tạm nghỉ một loại mà nói trần ngọc lâu đối với hắn lao tia phái người chiếu cố hắn một chuyện vốn là bất mãn nghe vậy lập tức xông hoa mã n g o ặ c hừ một tiếng đi theo ta cũng đừng tín những này bất quá lúc này phòng chứa thi thể bỗng nhiên chuyển ra một tia tiếng vang mọi người cả kinh trần ngọc lâu nghe âm thanh phân biệt vị rất mạnh lại sinh một đôi lên mắt vì vậy chậm rãi về phía trước chờ phân phó hiện thanh em đúng là theo một ngụng trong tay xuất hiện một con dao găm chậm rãi tiến lên thôi động nắp quan tài ti nắp quan tài di động miêu đột nhiên một đạo bóng đen tự trong quan tài nhảy ra trần ngọc lâu căn bản phản ứng không kịp nữa liền thấy kêu đạo bóng đen nhảy đến một bên một ngụm quan tài lên sau đó lại nhảy ra đi phanh lúc này tiếng súng văng lên mọi người xem xét nguyên lai la lão vai chính cầm một tay súng lục c ổ quay đáng tiếc cũng không đánh trúng cũng may lúc này mọi người đã thấy rõ tự trong quan tài nhảy ra nguyên lai là một chỉ phí mèo hô mây người nhao nhao than giải mờ hơi xem đem các người mấy cái sợ tới mức một con mèo mạt h ô i trần ngọc lâu nhìn xem bọn hắn lắc đầu bật cười xoay người yên lặng vỗ v ô ngực mọi người kinh hồn hơi định chỉ có vinh bảo tuổi còn nhỏ nhưng thập phần sợ hãi hồng cô nương v ì vậy ngồi xổm xuống, xuống an ủi hắn chính an ủi một đạo tiên bước chân chuyển đến ai trần ngọc lâu cái thứ nhất nghe thấy lập tức nhìn về phía ngoài cửa chỉ thấy dưới bóng đêm một đạo thân ảnh quen thuộc từ ngoài cửa trong nội viện đi tới thân ảnh tại tia chấp hạm như ẩn như hiện mọi người lui đến trần ngọc lâu bên người chàm chẳm vào cửa ra vào phương hướng chỉ thấy thân ảnh kia đi tới cửa đứng lại nhìn về phía trong phòng mọi người lúc này trong phòng ánh sáng rất yếu mấy người trong tay mặc dù dẫn theo hai ngọn đèn bão tay cầm thức dầu hỏa đèn có thể thông khí phòng mưa lại chiếu không thấy quá xa khoảng cách chỉ có trần ngọc lâu một đôi đế mắt thấy rõ người đến tướng mạo ai vậy trần ngọc lâu gắt gao chằm chằm vào cửa ra vào hắn cảm thấy ngoài cửa người kia gương mặt phi thường làm hắn cảm thấy quen thuộc có thể hắn nhất thời lại như thế nào cũng nhớ không nổi mình ở chỗ nào bài kiến các hạ là bỗng nhiên trần ngọc lâu thanh âm em mở b ậ t mà rừng hắn nổi da gà trong nháy mắt trải rộng toàn thân một thân lông tơ cũng soát địa bị dựng lên trần ngọc lâu rốt cục nhớ tới mình ở chỗ nào bái kiến cái này khuôn mặt bởi vì này khuôn mặt căn bản cùng mặt của hắn giống như lúc trần ngọc lâu lui về phía sau một bước một bên hồng cô nương thấy hắn khắc thưởng một tay lấy hắn đỏ lấy đồng thời c h ầ m c h ầ m vào cửa ra vào đạo kia tối như mực thân ảnh lớn tiếng nói bằng hữu là người hay quỷ cửa ra vào chỗ đứng tất nhiên là trần tử văn phân thân bất quá lúc này cương thi phân thân một bộ phan lão sư bộ dáng liền thân cao đã trải qua điều chỉnh nghe vậy hồi đáp tự nhiên không phải quỷ phân thân mở miệng thanh em nhưng lại cùng trần ngọc lâu bất đồng trần ngọc lâu nghe ra điều ấy trong nội tâm không hiểu nhẹ nhàng thở ra cảm thấy không thể ở trước mặt mọi người xấu mặt vì vậy t i ế n lên chúng ta đi ngang qua nơi đây thấy s ắ c trời sinh biến cố tiên quý bảo điệu ta túc hắn lời còn chưa dứt liền thấy ngoài cửa người nọ cười nói đúng dịp ta cũng là đến ta túc lời này vừa nói ra hồng cô nương bọn người dù chưa bông l ò n g cảnh giác lại thở dài một hơi trần ngọc lâu cũng trong lòng an tâm một chút đ è xuống trong nội tâm quỷ dị c h ắ p tay tự giới thiệu tại hạ họ trần lúc này một đạo tiểm điện đánh xuống ngắn ngủi trắng nón chiếu sáng cả tòa toàn quán tự nhiên cũng chiếu sáng đứng ở ngoài cửa cái k i a đạo thân ảnh ngoài cửa phân thân trên mặt treo mỉm cười chỉ là cái này cười ôn h ò a cho lúc này thoạt nhìn lại vô cùng quỳ dị a trong phòng vinh bảo sợ tới mức kêu to lúc trước hắn liền kinh hồn chưa định lúc này thấy cửa ra vào xuất hiện thứ hai trần ngọc lâu sợ tới mức hắn cho rằng chuột tinh đã đến ôm đầu trên mặt đất hàm răng ha ha ha đánh nhau vèo một đạo phi đao bắn về phía cửa ra vào phân thân một tay t i ế được hồng cô nương còn muốn lại bắn lại bị trần ngọc lâu ngăn lại đợi một chút đợi đã nào trên đời này dung mạo tương tự chỉ nhân còn nhiều rất nhiều trần ngọc lâu kêu to trong lòng của hắn mặc dù cũng sợ hãi lại không hiểu nhớ tới mặt khác một loại khả năng có hay không có thể là cha hắn tại bên ngoài đương nhiên hắn hội ngăn lại hồng cô đ ư ơ n g cũng là bởi vì đối phương tay không tiếp nhận phi đ a o hơn nữa bên ngoài tựa hồ lại có người đến còn cầm một cái bó đuốc nhốn náo cái gì mà nhốn náo còn để cho hay không người ngủ á người đến đúng là trần tử văn lúc này trần tử văn giơ một cái bó đ u c trên mặt đều là phẫn nộ đi đến phân thân bên cạnh trứng mắt trong phòng mấy người ánh mắt đảo qua trần ngọc lâu lúc trên mặt rõ ràng toát ra vài phần thần sắc kinh ngạc trần ngọc lâu gặp có người xuất hiện ngược lại nhẹ nhàng thở ra tại hạ trần ngọc lâu một hồi hiểu lầm trần ngọc lâu chắp tay hành lễ hắn gặp trần tử văn xuất hiện giống như cùng cái k i a cùng hắn tương tự chi nhân quen biết trong nội tâm v ẻ này q u ỷ dị cảm giác lập tức tiêu tán không í t người hắn không sợ chỉ sợ không phải người trần ngọc lâu tự giới thiệu trần tử văn nghe xong lại hơi xứng sờ trần ngọc lâu ai à nếu như nói trần mù loà trần tử văn có lẽ sẽ nhớ tới mây thứ gì đó nhưng trần ngọc lâu ba chữ đối với trần tử văn mà nói là vô cùng lạ lẫm tại hạ trần hạ nam trần tử văn hoàn lễ chỉ hướng một bên phân thân đây là kakata trần cận nam đang đang chấn đoạn thời gian trước có chút cao điệu vì để n g ư ờ i vẫn nhất trần tử văn lại mở biệt hiệu hay ngộ trần ngọc lâu chắc tay gặp quả thật là một hồi h i ể u lầm trần ngọc lâu lập tức khôi phục một thân khí độ lại để cho mọi người đem binh khí thu hồi cũng lại để cho hoa mã ngoặt đem ngừng thi sảnh bốn phía ngọn nến thắp sáng ngọn nến sáng lên ngừng thi sảnh cũng lộ ra chẳng phải ô n trầm trần ngọc lâu thân là tá lĩnh k h i thủ tuy nhiên trong lòng có rất nhiều vấn đề nhưng vẫn là cổ nén chỉ vào một bên mấy người hướng trần tử văn hai người giới、thiệu. vị này chính là hồng cô nương thường thắng sơn thủ lĩnh cũng là của ta một vị mượn tử trần ngọc lâu cũng không lộ ra hồng cô nương ánh trăng cửa cổ màu ảo thuật truyền nhân thân phận mà là cường điệu đem hắn thường thắng sơn thủ lĩnh thân phận giới thiệu đi ra trong lòng của hắn có một phen so đo đã thấy cái k i a cùng hắn tương tự chi nhân lại lần nữa vẻ mặt kinh ngạc cái này không khéo sao phân thân bỗng nhiên c h ầ m c h ầ m vào trần ngọc lâu ta cũng có một thứ tên là tiểu hồng mượn tử trần ngọc lâu không biết như thế nào một thân lông tơ bỗng nhiên lại bị dựng lên ha, ha. hắn cười khan hai cái chỉ hướng một bên la la vai vị này chính là la xuất la đại Thận quy hắn dưới trướng. trần h ậ n hắn quy dưới t ư ớ n g t r ngọc lâu nói xong đ ỗ n g nhiên đ ấ y lòng không hiểu có chút sợ hãi hắn cẩn thận hướng phía trước người nọ nhìn lại liền thấy k i a cái cùng hắn có quá nhiều chỗ tương tự mặt người lên lại ẩn ẩn lộ ra cổ quái biểu lộ chương b ả c h í bàn sơn tá lĩnh một gặp lại trần tử văn cùng cương thi phân thân xuất hiện cho trần ngọc lâu đã tạo thành rất lớn bóng mờ nhưng đồng thời lại để cho hắn tránh khỏi một lần không may sự tình buổi tối trần ngọc lâu một chuyến năm người côn cô lôn đi l ĩ n h đại bộ đội dừng lại ở phòng chứa thi thể lao ai không có bị chuẩn n h ị cô đứng thi địa đông Độc độc ngài kế tiếp trần tử văn theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại thu hồi ngủ trước tại gian phòng bố trí đồ vật cùng phân thân cùng nhau đi ra hậu viện trần tổng chào buổi sáng lẻ vừa ra hậu viện trần tử văn liền gặp được tựa hầu ngủ không được ngon giấc trần ngọc lâu tiến lên đánh t r o cái bắt chuyện phân thân như trước bảo trì không hiểu thấu người thiết trần ngọc lâu thấy vậy cũng đánh cho cái bắt chuyện nói tóm lại một đêm bình an vô sự trong lòng của hắn cũng thở dài một hơi hôm nay xem ra có một số việc xác thực là mình dọa chính mình dưới đời này nào có quỷ dị như vậy sự t ì n h ngược lại là cha của hắn tại ở phương diện khác hiểm nghị rất lớn trần ngọc lâu quyết định trở về hào hào chất vấn một phen hôm nay đại sự quan trọng hơn chỉ chờ côn l ô n lĩnh đến tá lĩnh đám kia h i n h đệ cùng với la lão a i thủ hạng sẽ xảy đến tiến về trước bình sơn trần tổng là ở b ọ n người trần tử văn gặp trần ngọc lâu tựa hồ cùng hắn đồng dạng nhìn qua toàn quán bên ngoài hiếu kỳ nói trần ngọc lâu gật gật đầu hắn vừa muốn nói gì liền thấy kia cái gọi trần cận nam vẻ mặt kinh ngạc muốn nói lại thôi trần ngọc lâu mặt đen hắc hai vị đã ở b ọ n người trần tử văn cười xấu hổ cười đúng dịp đúng dịp tối hôm qua một phen tiếp xúc song phương bao nhiêu đã có c h ọ n giải tuy nhiên lẫn nhau khả năng không có vài câu nói thật nhưng một đêm lẫn nhau không tư phạm ngược lại là một cái không tệ bắt đầu trần tử văn vốn ý định chính mình đi bình sơn hôm nay nhưng lại có chút muốn cùng trần ngọc lâu cùng một chỗ dù sao đó là một nhân vật chính trần tổng không biết các ngươi lần này đến vậy là vì chuyện gì trần tử văn cố ý hỏi trần ngọc lâu nhìn, nhìn trần tử văn lại nhìn một chút phân thân ta đi chuyến nhà xí trần tử văn thời gian chậm chạp g i t cục một chỉ đại bộ đội xuất hiện tại toàn quán bên ngoài trần tử văn nhìn nhìn không phải mình thủ hạn mà là một chỉ công binh doanh binh sĩ cùng với một đại bang tá lĩnh l ự c sĩ lớn như vậy thủ bút trần tử văn có chút kinh ngạc nguyên lai tưởng rằng là sản phẩm trong nước do xét trộn b ả o mộ quái vật phiến không nghĩ tới tràng diện khiến cho lớn như vậy so sánh dưới chính mình cái kia mười mấy cái thủ hạn đều cầm không ra tay một đám phế vật theo lý thuyết tiểu hồng ngày hôm qua có lẽ sớm hơn thông chi trở về không nghĩ tới bây giờ còn chưa tới bọn này đáng ô hợp nhất định là trời mưa xuống không nghĩ đuổi đường ban đêm trần tử văn cảm giác mình thật sự thật là khó lấy người tiếp xúc lâu rồi hay là cương thi nghe lời toàn quán đại viện giờ phút này náo nhiệt tâm ý âm khí bị hoàn toàn đẻ xuống la lão gai bởi vì sĩ quan phụ tá dẫn theo rất nhiều thủ hạ đến t ư thái cũng trở nên không giống với nếu không là vì cương thi phân thân đỉnh lấy một trường trần ngọc l â u mặt chỉ sợ sớm đem trần tử văn trục xuất khỏi toàn quán tỉ tỉ không thể đi a cái k i a t r ê n núi có tương tây thi vương thật sự hội an người lúc này vinh bảo thanh â m chuyển đến bên cạnh hắn đứng đấy hồng cô nương lúc này chính an ủi hắn đồng thời lại để cho hắn đừng lớn tiếng như vậy vạn nhất bị la lão gai nghe được nói không chừng hội bởi vì dao động quân tâm lý do đem hắn kéo ra ngoài xử bắn trần tử văn trong nội tâm khẽ động thương tây thi vương tiểu huynh đệ đến đến ca ca có chuyện hỏi ngươi trần tử văn tiến lên đã thấy hồng cô nương cảnh giác địa đem vinh bảo kéo ra phía sau một bên tá linh huynh đệ thấy vậy cho rằng phát sinh xung đột lập tức tới mấy người đối với trần tử văn chọn mắt nhìn đám người kia đối với cương thi phân thân có chút tôn trọng đối với trần tử văn thế nhưng mà một điểm không k h á c khí trần tử văn hôm nay người thiết thế nhưng mà trần hạ nam sao có thể kinh sợ lập tức trường đi qua cáo tử trần tử văn lưu lại hai chữ mang theo cương thi phân thân nên ngang rời đi có thiên cơ tử cùng tiểu hồng tại thủ hạ nhất định có thể tìm được chính mình trần tử văn hôm nay chỉ sợ bọn hắn đánh lên la láo vai thủ hạ bị đại bộ đội tiêu diệt cái kia chính mình đã có thể tổn thất rất nhiều thương cùng cương thi cũng may trần tử văn ly khai toàn quán trở lại hôm qua cái kia đỉnh núi rốt cục gặp được hơn mười người xuôi theo đường núi chậm quá mà đến biểu ca tiểu hồng đã chạy tới hắn hôm nay ban ngày có thể đi ra tính tình hoạt bắt rất nhiều có thể không phi tự không phi như thường người đồng dạng lại không biết tính tình quá mềm yếu mới có thể bị người cưới trên đầu tối hôm qua nếu là trần tử văn đi kéo người c a m đoan nửa đêm có thể đem người đưa đến l ệ n h lùng nhìn lướt qua hơn mười người gặp những người này câm như hến trần tử văn hạ lệnh khống thi mười người cùng sơ lục tìm vừa ẩn che chỗ trợ lệnh những người còn lại đều theo chính mình chạy tới bình sơn nhìn núi làm ngỡ chết có tiểu hồng xác định phương hướng cơ h ộ i chưa có chạy đường nghiêng dưới tình huống trần tử văn một đoàn người đổi u đến mấy giờ mới đến bình sơn trước bình sơn rất cao như một cái buồn bực bình dầu trần ngọc lâu đám người kia chuẩn bị đồ vật quá nhiều tạm thời còn chưa tới trần tử văn lại để cho phân thân vòng quanh bình sơn cẩn thận đã bay vòng rất nhanh phát hiện đỉnh núi một chỗ s ơ n đ ổ i s ơ n đ ổ i cũng không phải là hơi nghiêng không mà lại như là vực sâu kẹp ở lưỡng n g a y tầm đó loại địa hình này tại tầm bảo trong phim ảnh trần tử văn dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được mục tiêu tại trong vực sâu con g i ế t tỉnh tương tây thi vương trần tử văn muốn cho phân thân bay xuống đi xem lại trông thấy một chỉ đại bộ đội hướng bên này trần ngọc lâu bọn người nhưng lại đã đến phân thân bay trở về trần tử văn nghĩ nghĩ lại lưu tại tại chỗ ngàn thước xem thế chăm xích trá hình trần ngọc lâu đến gần bình sơn gặp cái này thế núi không khỏi nghĩ nhắc nhở mọi người có thể ánh mắt thó nhìn lại ở phía xa trông thấy một đạo thân ảnh trần tổng các ngươi như thế nào cũng tới trần tử văn cùng trên phân thân trước giả bộ như hiếu kỳ nói trần ngọc lâu cũng không biết nói cái gì cuối cùng n g ẹ n ra một câu cái này không khéo đến sao t i ể u huynh đệ nguyên lai、like、các ngươi cũng là đồng hành a la lão vai tiến lên nhìn lướt qua trần tử văn sau lưng cái kia hơn mười người cũng không sao cả để ở trong lòng ngược lại là đối với tiểu hồng nhìn nhiều hai mắt trần tử văn thành thật nói đúng vậy chúng ta tựu là trong truyền thuyết m ạ kim gia úy nghe nói nơi này có tòa nguyên thay của mộ tựu nghĩ đến nhìn xem không nghĩ lại đụng phải la s u ấ t mặc kim gia úy la lão vai nghiêm nghị bắt đầu kính nghệ hắn lường hướng trần ngọc lâu đã thấy thứ hai trận trắng mắt khẽ lắc đầu la lão vai nhìn về phía trần tử văn một đoàn người ánh mắt lập tức có chút k h á c thường bất quá trên mặt ngược lại n h i ệ t t ì n h rất nhiều la lão vai như thế xem ra mọi người mục tiêu nhất trí không bằng liên thủ cầm xuống n g à n mộ trần tử văn tốt tốt la lão vai la lão vai đột nhiên cảm giác được đám người kia khả năng thật sự một điểm bồn sự cũng không có bất quá như vậy cũng tốt la lão vai hạ quyết tâm cùng trần ngọc lâu thương lượng về sau ba nhóm người rót thành một cổ bắt đầu lên đi một đoạn đường gặp thế núi hiểm trở trần ngọc lâu quyết định lại để cho đại bộ đội chạy c h ậ m chậm mình cùng la lão vai trước mang một phần nhỏ lên núi nhìn xem trần tử văn thấy vậy cũng lưu lại đội ngũ chỉ dẫn theo tiểu hồng cùng t h i ê n cơ tử đi theo một đoàn người phí hết rất lớn công phu cuối cùng đã tới đỉnh núi trần ngọc lâu đến gần cái k i a chỗ vết núi nhìn xuống xem phát hiện sâu không thấy đáy nhìn về phía la lão vai la xuất phóng một thương thỏa la lão vai rút súng lục ra hướng cái kia trong vách núi liền mở bà phát trần ngọc lâu tắc thì d ự n ở bên vách núi đem lô thay đối với hướng vách núi một bên tiểu hồng thấy vậy không khỏi nhìn về phía trần tử văn nhỏ giọng nói biểu ca hắn đang làm gì thế trần tử văn nhớ tới trộm mộ bút ký bên trong đích nghe lôi vẻ mặt thành thạo nói đây là đang nghe tiếng vang phân biệt việt cái này cũng có thể nghe ra tiểu hồng kinh ngạc sau đó nhìn về phía trần tử văn biểu ca ngươi còn hiểu cái này không hiểu ngươi còn hỏi trần tử văn cười cười vánh hai đối với hướng vách núi sau đó tự tin nói hai phòng một sảnh không có nhà sĩ. nghĩ đến trộm mộ bút ký trung mộ thất bình thường mang hai gian thai thất trần tử văn thuận miệng l u n ô n g tiểu hồng bán tín bán n h ỉ thiên cơ tử tắc thì vẻ mặt khinh bị đang khi nói chuyện một bên hồng cô nương đột nhiên quát to một tiếng ai tại nơi nào thả n g ư ờ i đuổi theo ra trần ngọc lâu lúc này đối với dưới vách tình huống có chỗ hiểu rõ gặp hồng cô nương đổi u vào cánh rừng có chút không yên lòng cũng nhanh chóng đuổi theo trần tử văn thấy vậy lại để cho tiểu hồng ở lại tại chỗ chính mình tắt thì mang theo phân thân theo đi qua điện ảnh nội dung cốt chuyện bình thường đi theo nhân vật chính đi trần tử văn không rõ ràng lắm tình huống lại không nghĩ buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội bất quá trần tử văn hiển nhiên đánh giá thấp mấy người kia tốc độ tại không bạo lộ phân thân dưới tình huống trần tử văn theo vào trong rừng chạy trong chốc lát tự triệt để đã bị mất phương hướng, phương hướng. trần tử văn có chút im lặng muốn cho phân thân bay lên trời xác định phương vị lại nghe cách đó không xa chuyển đến thanh âm trần tử văn nghe tiếng mà đi lại thấy phía trước trong rừng một người mặc màu xanh đạo phục tiểu đạo câu ngồi dưới đất phía trước đứng đấy một người cao lớn thân ảnh côn lôn trần tử văn nhận ra người cao to là trần ngọc lâu bên người cái kia sẽ không nói chuyện côn lôn côn lôn vóc dáng tuy lớn tâm địa cũng rất tốt đáng tiếc lớn lên có điểm giống chặt lọt kẻ phiền nào ở bên trong trần khải ca ca đem tiểu đạo cô hủ đến trần tử văn cảm giác mình có thể cởi bỏ cái này hiểu lầm vì vậy lập tức tiến lên quắt to vông ra cô bé kia con giết phong vân một cõi ta tùy ý xông vạn chúng nhìn lên c h â n tử văn trong đầu vang lên mgm ngón tay cái móc móc lỗ t h a i trực tiếp theo trong rừng đi ra tiểu đạo cô hoa linh nghe vậy quay đầu sau đó phát hiện người đến đồng dạng không giống người tốt hắn có chút sợ coi hắn thân thủ vốn không sợ cái gì có thể vừa rồi c h ậ t chân nhưng lại có chút nguy hiểm a a a một bên côn lôn ngược lại là có chút sốt ruột muốn giải thích hoa linh gặp côn lôn c u n g họng tựa hồ có vấn đề ý thức được đối phương không phải cố ý mắng xuất hiện sau lưng tự mình trái lại hắn bộ dáng tựa hồ không nghĩ người xấu sau đó tại trần tử văn v ẹ mặt mộng so ở bên trong tiểu hoa linh trốn được côn lôn sau lưng trần tử văn tình huống như thế nào hơn mười phút đồng hồ sau trần tử văn mang theo phân thân cùng côn lôn hoa linh hai người đi theo chạy c h ậ m chậm lên núi đội ngũ lại lần nữa đi vào đỉnh núi hoa linh lúc này hai vị lạ lơ mờ đạo sĩ chạy tới đem đi đường có chút cả nhắc tiểu đạo cô nhận được một bên một người trong đó còn kỳ quái địa hướng phân thân quan sát trần tử văn có chút tò mò đi đến tiểu hồng bên n g hỏi cái này a y h tiểu hồng nghe nói là cái gì bản sơn p h i người đi theo trần tổng phía sau trở về trần tử văn lại nhìn về phía trần ngọc lâu lại phát hiện đối phương có chút mặt mũi bầm d ậ p giống như bị người đánh một trận không đơn giản a trần tử văn kinh ngạc nhìn về phía cái kia hai gã bản sơn phái đạo nhân chỉ thấy một người lớn lên có điểm giống đỉnh lấy rết mã đặc biệt kiểu tóc văn vẻ tên còn lại tắc thì thân hình cao lớn khí vũ hiêng ngang trần tử văn càng xem càng kinh ngạc bởi vì mới xuất hiện mấy người cũng không quỳ thiểm nhân vật chính trần ngọc lâu y tứ ba người cầm đầu cái kia người càng là một thân khí độ bất phản cái này có chút y tứ tại trần tử văn suy đoán ở bên trong bình sơn một chuyến hẳn là gây ra một bộ nội dung cốt truyện trần ngọc lâu là nhân vật chính dùng bình thường sản phẩm trong nước phiến nước t i ể u tính phối hợp diễn có lẽ nhao nhao đụng lên đi mới đúng sao có thể như vậy bà tính nếu như không ngoài sở liệu trần ngọc lâu rất có thể còn bị người nọ đánh cho cái này không khoa học trần tử văn cũng không biết bởi vì hắn đúng tay trần ngọc lâu tối hôm qua không có ly khai toàn quán cũng không có chúng độc sinh ra h ảo giác vì vậy cũng không có bị bàn sơn tổ ba người cứu vừa rồi hồng cô nương tại đỉnh núi phát hiện chỉ nhân đúng là bàn sơn nhất mạch khôi thủ trá cô trạm cánh gác bàn sơn tá linh hai phái bàn sơn chú ý chính là thuật trá cô c h ạ m canh gác thủ hạ tuy nhiên không có mấy người thân thủ lại mạnh hơn trần ngọc lâu đã không có nguyên thời gian tuyến thượng lần đầu gặp hai phe tại trong rừng thực đánh nhau cũng may trá cô c h ạ m canh gác vô tình ý đả thương người t á n h mạng lại tương đối thương hương tiếp ngọc chỉ đem trần ngọc lâu đánh cho một trận đây có lẽ là bộ song nhân vật chính bổ r õ n trần tử văn suy đoán lúc này đại bộ đội lên núi đỉnh núi tổng cộng có tư phương thế lực la la hoai trần ngọc lâu trần tử văn trá cô trạm canh gác trần ngọc lâu bị trá cô trạm canh gác đánh cho không có không biết xấu hổ thúc đẩy viên đại hội hét lớn một tiếng lấy con g ế t treo núi b chuẩn bị trực tiếp hạ nhai tầm bảo c h á cô c h ạ m canh gác cũng không có muốn cùng người liên thủ ý tứ hắn lại để cho hoa linh ở một bên nghỉ ngơi mình cùng một danh khác gọi lão người phương tây bàn sơn đạo nhân chuẩn bị dây thừng đồng dạng chuẩn bị hạ vách núi bàn sơn dò xét mộ không là tài chỉ vì tìm kiếm bụi trâu tức ủy thổi đèn ở bên trong hồ bắt nhất cùng sợ lì dương bọn người tìm kiếm phá giải nguyền r ù a chỉ vật mà c h á cô c h ạ m canh gác kỳ thật tự là sợ lì dương ông ngoại bất quá bởi vì trần tử văn xuất hiện dương tham mưu trưởng còn có thể không sinh ra tự là cái vấn đề những này trần tử văn tất nhiên là không biết ủy thổi đè trần tử văn chỉ nhìn qua tinh tuyệt cổ thành cùng long lĩnh mê quật lên mạng kịch xem qua tinh tuyệt cổ thành cùng hoàng bì t ử phần điện ảnh xem qua tầm l o n g bí quyết cùng cái k i a bộ làm cho người im lặng cựu tàng yêu tháp trần ngọc lâu cùng trá cô c h ạ m canh gác trần tử văn không nhiều l ắ m ấn tượng thi đấu sống hầu trong đất này g lúc này trần ngọc lâu hát lớn hắn gặp con rết treo núi bậc thang đã thẳng vào vách núi cuối cùng liền lệnh hai gã thủ hạ đi đầu h ạ n h a i như phát hiện vô sự dùng tên lệnh làm hiệu thông chi mọi người trần tử văn đi đến bên vách núi nhìn xuống xem chỉ thấy theo thật dài con rết treo núi bậc thang một đường xuống xuyên qua mây mủ, theo mình đến ánh mắt hoàn toàn trông không đến vách núi cuối cùng trần tử văn có chút trong váng cái này cũng quá cao một khi thất thủ rơi xuống đ o á n trừng được thành bánh thịt nhìn lướt qua thiên cơ tử cùng đám kia thủ hạ gặp những người này nhao n h a u tránh đi ánh mắt trần tử văn hử một tiếng phế vật sau đó quyết định lại để cho phân thân đi theo trần ngọc lâu bọn hắn xuống dưới nói nhảm như vậy cao nếu do tiểu hồng l ư n g cóng trần tử văn còn dám bỏ cái này cái thang cái này không làm khó dễ người sao một bên lão người phương tây buộc lên dây thừng hắn có chút tò mọi địa nhìn xem trần tử văn một b ằ n người đối với bên người trá cô c h ạ m canh gác nói sư m u n h nghe người ta nói những người kia mạc kim g i ả bí. trá cô c h ạ m canh gác bật cười giả dối một đám đầu to binh m à thôi có lẽ cái kia nữ cùng cái kia cùng tá linh khôi thủ bề ngoài giống như chỉ nhân có chút đạo hạnh lão người phương tây gật đầu hắn cảm thấy mạc kim n h ấ t mạch cũng không trở thành như vậy vô dụng hai người buộc lại dây thừng nhưng lại đi đến sườn đồi bên cạnh xoay người đưa lưng về phía vách núi mắt nhìn hoa linh chân đạp một cái lôi kéo dây thừng thả người n h ả xuống vách núi vèo lúc này một đạo tên lệnh bay lên nhưng lại đáy vực thi đấu xuống hầu trong đất nhảy hai người chuyển đến tín hiệu quăng tá lĩnh mọi người hô to trần ngọc lâu người mặc nội giáp mang theo hầm cô đ ư ờ n g côn lô n đợi hai ba mươi huynh đệ theo hai cái con rết treo núi bậc thang xuống bỏ la lão v a i không dám hạ đi liền lại để cho dương sĩ quan phụ tá đi theo trần tử văn tắc thì đứng tại tiểu h ồ n g bên người lại để cho phân thân đi theo tá lĩnh lực sĩ về sau thuận cái thang xuống dưới bình sơn sườn đồi là thật cao vách núi chất n ư ớ c c ò n t r ậ n có độc trùng qua lại phân thân bỏ lên một đoạn nghe phía dưới chuyển đến kinh hô liền biết có người thất thủ rơi xuống bởi vì cùng bản thể ly khai quá xa động tác sẽ có chút ít không linh hoạt phân thân không dám sàng bậy một lòng theo cái t h a n g bò cũng không biết qua bao lâu đỉnh đầu ánh sáng càng ngày càng mở rất nhanh đen kịt một mảnh như lâm vực sâu phía dưới tá linh mọi người đã mở đèn lên có người đã đến ngọn nguồn đầu đúng là một tòa cực lớn c u n g điện đỉnh. đỉnh điện ỉ n h đ đang đắp mạnh ó i nhìn k ỹ đến có một chỗ đại động cũng không biết là không phải trước khi rơi xuống chỉ nhân ném đúng ra phân thân rơi xuống đất trần ngọc lâu bọn người đang tìm tìm trước khi xuống thi đấu sấm hầu trong đất nhảy có thể hai người kiệt nhưng không thấy bóng dáng tá linh mọi người tìm kiếm một phen phát hiện ngoại trừ cái kia đỉnh điện phá động cũng không mặt khác ti vì vậy chuẩn bị như vậy tiến vào cùng lúc đó bàn sơn nhất mạch trá cô chạm canh gác cùng lão người phương tây cuối cùng đã tới đáy vực này hai người quan sát một lần địa hình cuối cùng đem ánh mắt quăng tại đỉnh điện một ít dấu vết phân thân thấy vậy lưu ý dưới phát hiện đỉnh điện mái ngói có vài chỗ tồn tại từng đạo tái loạn dấu vết những này dấu vết rất kỳ quái tựa như một đầu đại x à du qua đồng dạng con giết tinh trần tử văn trong nội t â m kẽ h động sau đó có chút rung động nếu như những này dấu vết là con giết bỏ sát tạo thành cái này con giết có thể thật sự lớn đến kinh người mang theo chờ mong tìm kiếm khắp nơi không có kết quả phân thân vì vậy đi theo mọi người hạ đến cung điện dưới mặt đất cung điện dưới mặt đất rất lớn hoàn toàn không giống mộ thất cái này căn bản là một tòa kiến tại chân núi cực lớn cung điện bên trong trồng chất bầy đặt các loại thứ đồ vật đã nhiều mà lại tạm trần ngọc lâu bọn người cũng không xem xét đầu tiên tìm kiếm trước khi mất tích hai người nhưng cuối cùng lại chỉ tìm gặp một kiện quần áo người nhưng không thấy bóng dáng một đoàn người phân tán ra đến tiếp tục tìm kiếm đột nhiên hét thảm một tiếng văng lên trần tử văn mượn phân thân chi nhãn nhìn lại chỉ thấy một cái tá lĩnh l ư c sĩ gương mặt bỗng nhiên h ư tối cả ngự như bị cường toan acid mạnh ng vẹn vẹn tại trong nháy mắt công phu hóa thành trên đất thi nước chỉ để lại y phục vợ cái này cái gì đó t r â n tử văn chấn kinh rồi tuy biết lần này h ạ n h a i hơn phân nửa sẽ không quá bình nhưng này loại tình huống xuất hiện cũng quá kinh hãi đi ạ t r â n tử văn may mắn chính mình chưa cùng đến nếu không có trời mới biết có thể hay không cũng thành như vậy lão đại hai người này có quỷ lúc này hồng cô nương chừng mắt trá cô c h ạ m canh gác hai người đối với trần ngọc lâu nói bởi vì khoảng cách người chết gần đây t ự là bản sơn hai người trần ngọc lâu gắt gao chằm chằm vào trá cô trạm canh gác lại nhìn không ra người này là trung là gian tá lĩnh mọi người thấy vậy nhao nhao hướng trá cô chạm canh gác hai người tới gần t tám t tám lúc này một loại rất nhỏ tiếng ma sát theo bốn vương tám hướng vang lên trần ngọc lâu thần sắc khẽ động hướng mọi nơi nhìn lại đống nhiên sắc mặt đại biên a lại có người kêu thảm thiết hơn nữa không chỉ một cái chỉ thấy trên mặt đất lại vọt tới vô số con rết r ầ m rạp chẳng chịt những này con rết có b ò lên trên thân người một ngụm cằn xuống hắn độc tố có thể đem người hóa thành tí nước rút lui trần ngọc lâu hát lớn chỉ là con rết sao mà nhiều không chỉ có trên mặt đất mà ngay cả tứ phía vách tường vật mãi h ê n các nơi địa phương lộn xộn tuôn ra mà ra số lượng đến không hết trong lúc nhất thời cung điện dưới mặt đất một mảnh hỗn loạn có người nổ súng có người nệm vật có người đem đèn báo n ệ n ở trên mặt đất lợi dụng dầu hỏa giấy lên hỏa xua đuổi con rết cũng có người theo con rết treo núi b ậ c thang hướng cung điện dưới mặt đất đỉnh b ò phân thân đứng tại nguyên chỗ nắm lên một cái con rết dùng có thể thi khí hóa ngón tay thử thử phát hiện con rết cắn bất động chính mình lúc này mới an tâm bất quá cái này tính bằng đơn vị hàng nghìn con rết hay là lệnh trần tử văn ra đầu run lên trần tử văn bình sinh ghép nhất ba loại côn trùng con điện con rết con đ i ệ Con đối ị a với t qua, con cổ đạo chỉ nhân mà nói độc tính mạnh như thế côn trùng khó được gặp phải một cái nếu như có thể tìm được khu trùng khống chế chỉ pháp diện dụng vô cùng trần tử văn không hiểu nghĩ đến lộc đỉnh ký ở bên trong cái chủng loại kia hụ thi phân có lẽ chính mình chảo một ít con rệch lấy hắn độc cũng có thể chế tác ta đi ta muốn phát tài trần tử văn c h ầ m c h ầ m vào cung điện dưới mặt đất bốn phương tám hướng bỏ lấy con rết con mắt có chút sáng lên chương tám mươi mốt nộ tinh gà cung điện dưới mặt đất tuôn ra vô số con rết tá linh mọi người phía sau tiếp trước hướng cung điện dưới mặt đất đỉnh điện rút lui dương sĩ quan phụ tá cái thứ nhất chạy thậm chí bởi vì có người chặt đường còn nổ súng đánh chết một người bất quá cung điện dưới mặt đất hỗn loạn không người phát hiện trần ngọc lâu thân là tá linh khối thủ lấy một trứng côn cuốn vải vóc dính dầu hỏa nhen nhóm sau trên mặt đất của m loạn nhảy múa là mọi người cản phía sau phân thân bắt mấy cái con rết về sau nhiên phát hiện, cung điện dưới mặt đất giống như cái k i a bản sơn hai người cùng hồng cô nương cũng đều bỏ lên trên đỉnh điện chính cũng muốn rút lui đ ỗ n g nhiên cung điện dưới mặt đất phía trên có cái gì rơi đập nguyên lai cung điện dưới mặt đất lâu năm thiếu tu sửa một hồi đại loạn về sau có rất nhiều địa phương sụp xuống cung điện dưới mặt đất phía trên cũng có mấy cái thạch lương cũng ngã xuống tổng bà đầu mau bỏ đi đỉnh điện hồng cô nương hô t o lấy đột nhiên một đầu thạch lương b ẻ gãy mạnh mà hướng trần ngọc lâu đập tới phân thân đúng tại không xa muốn tiện tay cứu hắn một mạng vì vậy hai chân mạnh mà phát lực lập tức ngã trên mặt đất nơi này cung điện dưới mặt đất quá sâu trần tử văn cùng phân thân khoảng cách quá xa đúng là sâu sắc ảnh hưởng tới phân thân động tác tính linh hoạt tựa như mạng lưới tín hiệu chưa đủ đồng dạng chỉ có thể nhìn văn tự liền hình ảnh đều mở không ra chớ nói chỉ là hội động video tổng bà đầu đình điện hồng cô nương kinh hô cũng là trần ngọc lâu mệnh không có đến tiệt lộ hắn kinh hai trung phát hiện thạch lương cũng không nện ở trên người hắn đúng là bị côn lôn dùng bả vai gắt gao khi ở tổng bà đầu đi mau lúc này hai gã tá linh huynh đệ xuất hiện mạnh xanh xanh đem trần ngọc lâu kéo đi bởi vì thạch lương tuy bị côn lôn kiêng nhưng như cũng nguy hiểm một khiê xuống thập tử vô sinh trần ngọc lâu dãy rủa hắn đi rồi côn lôn làm sao bây giờ lúc này một đạo thân ả n h theo trên mặt đất bỏ lên nhưng lại cương thi phân thân ta đi trần tử văn có chút mộng nhưng thấy một bên trần ngọc lâu biến mất côn lôn cái này người cao to như muốn nghiêng mấy ngàn cân thạch dưới xà nhà thổ huyết trong nội tâm hít câu nhân vật chính quan g cầu sáng nhưng lại, lại lần ạ i l nữa chuẩn bị cứu người nếu như không ngại bản thân lại đủ khả năng trần tử văn kỳ thật nhưng có một tia lương thiện tri tâm mấy ngàn cân thạch lương đối với hắn người đáng sợ đối với phân thân mà nói thậm chí không cần vận dụng toàn lực phân thân tới gần côn lôn một cái lảo đảo c h â n tử văn mạnh mà đứng vững hạn c h í n h mình phát hiện bản tôn cùng phân thân ở giữa liên hệ có chút không thuận lại không nghĩ rằng lại trở nên như thế thẻ đốn không nói chạy bộ liền đi đường cũng có chút bất ổn đứng vững về sau đã thấy trần ngọc lâu chạy trở về tay chảo một căn con rết bậc thang đem cái thang gắt gao chống đỡ tại thạch lương cùng mặt đất tầm đó côn cô lôn rút lui trần ngọc lâu án lấy cái thang giống to lúc này rất nhiều con rết đã tới gần bên này có thậm chí theo cái thang hướng từ bỏ một khi bị cắn triệt để xong đời nguy cơ trước mắt côn cô lôn cố lây cuối cùng một t i ê lực trần ngọc lâu một tay kéo qua cô lôn lập tức bung tay hoa anh thạch lương hung hăng rơi đập trần ngọc lâu không bị nện ở bên trong vịn cô lôn gặp một bên trần cận nam đi đường bất ổn cũng thuận tiện đáp bắt tay hướng để đó trường bậc thang địa phương tới gần lúc này bên người con rết không ngừng nghĩ lên dường như muốn đem người vây quanh cũng may đỉnh đầu ném hai cái đèn báo trá cô tiếu nổ hai phát súng đem đèn báo đánh bại lại để cho đèn chung dầu hỏa vang khắp nơi nhất thời ngăn trở con rết tới gần đi trần ngọc lâu v ị cô lôn đi về hướng trường bậc thang sau đó phí hết thật lớn lực rốt cục bỏ lên trên đỉnh điện trá cô t i ế u huynh đệ đa tạ rồi trần ngọc lâu thoát khỏi nguy hiểm nhớ tới vừa rồi đèn báo một chuyện lập tức trịnh trọng hướng t r á cô tiếu hai người gửi tới lời cảm ơn t r á cô tiếu gặp trần ngọc lâu vừa rồi là cứu thủ hạ không tiếc dùng thân p h ạ m hiểm cũng có chút k í n h ý vì vậy hoàn lê nói không cần phải k h á c h k h í hắn nói xong không khỏi nhìn về phía một bên cương thi phân thân t r á cô tiếu ánh mắt có chút quái dị hắn vừa rồi tại đình điện nói chung mắt thấy phía dưới tình huống phân thân hai lần cứu người lại hai lần chưa thành hắn đều nhìn ở trong mắt tâm đ i ệ ngược lại là tốt tự là nhắc gan nguyên bản còn tưởng rằng là cái cao thủ t r á cô tiếu trong lòng thẩm lũ hắn nhưng lại đem phân thân té ngã một chuyện tưởng rằng phân thân bị dọa đến chân nhuyễn chỉ cố dù sao không phải là bị sợ tới mức chân nhuyễn làm sao có người liên tiếp hai lần đứng không vững nhưng trá cô tiếu cũng không chút nào xem thường ý tứ ngược lại đối với trần cận nam ấn tượng cải thiện rất nhiều loại người này tuy nhiên yếu đi chút ít ít nhất có thể đem phía sau l ư n g phó thác một đoàn người thoát khỏi nguy hiểm kiến giải trong nội c u n g tràn đầy con giết quyết định rút l u i khỏi phân thân tất nhiên là một khắc không nghĩ chờ lâu gặp trần ngọc lâu bọn người đều ý định trở lại đỉnh núi liền đi theo một tá linh h u n h đệ phía sau bỏ lên trên con g ế t treo núi bậc thang một đoàn người hướng một gã tá linh minh đệ chỉ chỉ phía dưới vẫn còn phía sau có thể mọi người đợi đã lâu ý nguyên không thấy trần ngọc lâu trần tử văn lúc này nhữ mày nguyên lai tưởng rằng cái này một chuyến cung điện dưới mặt đất chi đi đã chấm dứt thêm nữa nội dung cốt truyện phải đợi lần thứ hai đến nhưng hôm nay trần ngọc lâu không thấy bóng dáng điều này nói do đối phương ở trên ngay lúc lại đụng phải cái gì trần tử văn cũng không lo lắng trần ngọc lâu trước khi lớn như vậy một đầu thạch lương đều không có đập chết hắn đủ để nói rõ nhân vật chính quan g quần sáng lợi hại trần tử văn lo lắng chính là trần ngọc lâu nhân vật chính quan g quần sáng quá lợi hại một người tìm được gần tàng địa đồ một người x o á t qua cửa a vạn nhất bị hắn tìm được con giết tinh hơn nữa giết chết trần tử văn đang nghĩ ngợi đ ô n nhiên sửa nổi nổi lên một hồi gió yêu ma một đạo cực lớn bóng đen trùng tiên trên xuống ném ra ngoài một đạo thân ảnh về sau. bay trở về đáy vực tổng bà đầu có người kinh hô n g u y ê n lai từ cái này trong bóng đen bay ra ngã xuống đến đỉnh núi đúng là trần ngọc lâu mọi người vì vậy một loạt trên xuống chỉ có trần tử văn lúc này gắt gao chằm chằm vào sườn đồi bởi vì trần tử văn ẩ n ẩ n trông thấy vừa rồi bay lên đến bóng đen là một đầu toàn thân hấp giáp mọc ra mấy đối với trong suốt cánh g i ế t khổng l ộ con i ế t tinh trần tử văn nhất thời nhịn không được muốn cho phân thân truy hạ vách núi nhưng cuối cùng nhất kiềm chế ở xúc động bởi vì sườn đồi quá sâu phân thân ở dưới mặt không khỏe đáy vực lại nhiều con rết không nên bản thể đi theo ít nhất hai n g phó ngày c á sau trần tử văn thân ảnh xuất hiện tại miêu trại một hộ lão dược nông cửa nhà cùng nhau có phân thân trá cốt tiếu lão người phương tây hồng cô lương còn có vinh bảo di hiểu mây người là tới xin thuốc bởi vì vinh bảo nói bọn hắn chạy từ họ bên trong có một lão dược nông thường xuyên thượng bình sơn hai thuốc một lần đều không có xảy ra sự tình lão dược nông có một loại rất lợi hại dược trại tử ở bên trong người đã dùng qua đều nói tốt c h á cô tiếu cảm thấy thuốc này cực khả năng là được khắc chế cung điện dưới mặt đất con dẹp chỉ vật vì vậy đã nói đã thông vinh bảo lại để cho vinh bảo dẫn bọn hà tới trần tử văn sở dĩ theo tới tự nhiên là không nghĩ tại bình son bên kia lãng phí thời gian tuy nhiên bên kia có trần ngọc lâu tại nhưng đã xuất hiện như vậy một đầu tìm kiếm tích độc chỉ vật chỉ nhánh đang tìm đến khắc chế cung điện dưới mặt đất con dết tích độc vật trước khi bình sơn bên kia chắc chắn sẽ không có bao nhiêu tiên triển lão dược nông trần hạo nam đến đây xin thuốc trần tử văn tiến sân nhỏ gọn gàng lao dược nông là cái lao bá rất phối hợp không để ý đến trần tử văn thần sắc nhất biến không phải bởi vì lao dược nông thái độ mà là t i ế n v i ệ n này bản thân mang theo nhiều loại côn trùng kể cả tự bình sơn bắt được con riết lại bạo động bắt đầu không phải hưng phấn mà là sợ hãi trần tử văn đột nhiên nhìn về phía trong sân một chỗ chuồng gà bản thân sâu độc sợ hãi c h i vật đang ở đó chỗ chuồng gà chung chương tám mươi hai tái nhập cung điện dưới mặt đất trong nội viện lao tiên sinh ta muốn nhìn dược cha cô tiếu khách khi nói lao dược nông tại đây xem cha cô tiếu gật đầu lao dược nông kinh ngạc mạnh nhất dược trá cô tiếu gật đầu lao dược nông liếc nhìn một bên hồng cô nương nhìn qua trá cô tiếu cùng hắn dùng trá cô tiếu trần tử văn đầu đầy hát tuyến lúc này còn nghe không xuất ra cái này lao dược nông bán là thuốc gì đây đoán trường dụng cũng không nên khiến bất quá đầu năm nay người phản ứng muốn chậm một chút gặp trá cô tiếu còn không có đoán được trần tử văn cũng không đi vạch trần mà là hữu ý vô ý nhìn về phía trong nội viện chuồng gà đ ỗ n g nhiên chuồng gà bên kia chuyển đến gà gáy lao dược nông có một nhi từ n ố c lúc này bỗng nhiên cơ lấy một tay đao bộ tủi đi đến lao dược nông trước người cha cái này gà rét hay không lao dược nông phất r i ế t riết nhi tử ngốc nghe vậy lập tức lấy đao xông vào chuồng gà chỉ chốc lát sau vẻ mặt ủy khuất đi ra một thân lông gà y phục đều phá h i ệ n nhiên bại bởi một con gà hồng cô nương thấy vậy không khỏi nợ nụ cười ngược lại là trá cô tiếu lúc này hai mắt nhưng dần dần sáng lên hắn gắt gao chằm chằm vào chuồng gà xuyên tấu h qua c h ú t đầu khe hở chỉ thấy bên trong đứng đấy một cái thần dị gà trồng lớn bàn sơn nhất mạch chú ý dùng vật khắc vật lão dược nông có thể mấy lần đi bình sơn mà không việc gì trá cô tiếu cho rằng có lẽ cũng không phải là bởi vì sao tích độc dược mà là bởi vì trước mắt cái này cái gà trồng lớn vừa hỏi lão d quả là thế l ã o tiên sinh ta nguyện ra một trăm đại dương đem ngươi cái này gà bán cho ta trá cô tiếu nhìn qua láo dược nông l ã o dược nông lắc đầu không bán hắn mặc dù cho phép con trai của hắn giết gà trong nội tâm kỳ thật biết đạo cái kia nhi t ử ngốc đánh không lại cái con kia b i ể u kê đối với giết cùng không giết trong lòng của hắn là do dự không giết sợ gà thành tinh giết trong nội tâm đáng tiếc đối với cái này cái b i ể u kê lão dược nông là có cảm tình năm trăm đại dương một bên trần tử văn mở miệng thành dao lao dược nông gật đầu trá cô tiếu bọn người một bên nhi t ử ngóc ngược lại là hoan hô lên năm trăm khối năm trăm khối trần tử văn trên người không có cái này rất nhiều đại dương bất quá có vằn t ỏ i phân thân lấy ra vằn t ỏ i giao cho lão dược nông lão dược nông nhận lấy một bên c ắ n một bên chỉ hướng chuồng gà biểu kê là ở chỗ này muốn dẫn đi chính mình đi bắt trong mắt của hắn có một tia xem náo n h i ệ t ý tứ hàm xúc biểu kê hung manh hắn thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ gà hắn là bán đi mang không mang theo được đi tự xem b ộ t sự trên phân thân trước trá cô tiếu một tay ngăn lại để cho ta tới chào a trá cô tiêu nhìn về phía phân thân hắn đã nhìn ra chuồng gà bên trong đích cái con kia gà không phải phản loại cảm thấy cái này trần cận nam đi bắt có thể sẽ rơi vào t h ằ n g ngốc kia nhi t ử đồng dạng kết cục t i ê u để cho ta sư huynh ra tay đi một bên lão người phương tây quắc bắc miệng yên tâm đi sẽ không đ ò à n n g ư ờ i cùng trá cô tiêu đồng dạng hắn cũng chứng kiến ngày ấy cung điện dưới mặt đất chúng phân thân dọa được ngã sắp xuống bất quá hắn cùng với trá cô tiêu bất đồng trong lòng của hắn chỉ có khinh thường trần tử văn tự có thể khá tuy nhiên cảm giác giống như bị coi thường nhưng loại chuyện lặt vật này có người hỗ trợ làm đương nhiên tốt nhất trần tử văn tiếp u đ nhận coi chừng mở ra cẩn thận quan sát chỉ thấy cái này bệnh m ộ n cơm con ngươi phi thường đặc thù lông vũ thần quang diễm diễm đáng tiếc không phải yêu trần tử văn thầm nghĩ cái này con gà tuy nhiên hung ánh nhưng trên người cũng không yêu khí hoặc là nói còn thiếu chút ít hỏa hậu n g h mọi người cáo biệt lao dừng đông lại cùng vinh bảo di hiệu tạm biệt ly khai miêu trại nay gà ứng thuộc phượng loại chính là nơi đây chỉ mới có đích nộ tình gà mọi người hướng trở về trên đường đi trá cô tiêu hướng mọi người giới thiệu nhìn ra được hắn rất ưa thích cái này cái nộ tình gà trần tử văn quả quyết không có bỏ những thứ yêu thích t h n h i ệ m trong đầu mấy người trước khi ra ngoài lúc cùng trần ngọc lâu bọn người hẹn rồi vì vậy trực tiếp chạy tới toàn quán đi đến toàn quán lại gặp toàn quán trong nội viện người bị thương vô số chuyện gì xảy ra hồng cô nương sốt ruột hắn kéo qua tá lĩnh huynh đệ hỏi thăm cha cô tiếu cùng lão người phương tây cũng bắt đầu tìm kiếm hoa linh trần tử văn như có điều suy nghĩ dẫn theo dõi làm bằng chúc tìm được tiểu hồng bọn người phát hiện mình thủ hạ ngược lại là tất cả biểu ca tiểu hồng gặp trần tử văn trở về nói đơn giản hai ngày này chuyện phát sinh nguyên lai trần ngọc lâu bọn người không muốn ngồi đợi trên chân núi đào ra một đạo cửa mộ đám người kia không biết đó là bể dập tiến vào trong đó tồn binh hao tướng liền la láo g a i cũng m g ủ một con mắt trần tử văn ly khai lúc liên tục dặn dò thủ hạ không được tự ý động cho nên bọn hắn đám người kia ngược lại là lông tóc không tồn hao gì vị tia trần tổng giống như khí phách tinh thần xa suốt không muốn lại đi bình sơn tiểu hồng nói trần tử văn lắc đầu sẽ không đâu hắn nhất định sẽ đi quả nhiên bởi vì trá cô t i ế u trở về mọi người khuyên bảo phía dưới trần ngọc lâu theo tự trách trong bóng ma đi ra lại lần nữa dây lên ý chí chiến đấu ban sơn tá lĩnh làm theo điều mình cho là đúng trần ngọc lâu mang một đội trá cô tiểu mang một đội cuối cùng đúng là lọi dụng xuyên sơn giáp tự chân núi đào mở một đầu đạo tiến vào một gian mới đích cung điện dưới mặt đất ha ha ha trá cô tiếu huynh đệ ngươi được l ắ m đây t i ế n vào cung điện dưới mặt đất gặp trong điện bày đặt rất nhiều đồ vật la láo vai đại hy trần tử văn cũng đại hỉ theo chân núi tiến vào phân thân thực lực là được đều phát huy bất quá trần tử văn hay là rất cẩn thận địa cầu thả lấy lúc này đây ngoại trừ sơ lục cùng bộ phận thủ hạ lưu thủ bên ngoài trần tử văn bản thân cũng theo tới dưới mắt hắn đang cùng phân thân dừng lại ở phần đông thủ hạ đang bao vây loại này nhát gan hành vi lệnh rất nhiều người ghé mắt a mà ngay cả dương sĩ quan phụ tá đều báo dùng cười lệnh hắn tự hỏi sợ chết lại không đến mức này mọi người tiến vào đại điện trần tử văn lôi kéo tiểu hồng vừa đi vừa nhìn chỉ cảm thấy cái này không giống nguyên người chi mộ ngược lại có điểm giống đại tống cung điện bằng những ngày này lúc bắt được manh mối trần tử văn cảm thấy cái này rất có thể là đại tống hoàng đế luyện đan cầu tiền c h i điệu chỉ là bị nguyên người cưu chiếm thức xảo tu thành mộ điện hít kzz ba mọi người tiến vào trong điện một hồi thanh âm quen thuộc xuất hiện con giết trần tử văn phản ứng đầu tiến tới không hề nghĩ ngợi cơ hồ trước tiên đem giam giữ nộ tình gà g i làm bằng trúc mở ra nộ tình gà dừng lại ở g i làm bằng trúc chung trần tử văn nhìn nhìn nộ tình gà nhìn về phía t r à cô tiêu cái này gà dùng như thế nào t r à cô tiêu trần trờ nói nộ tinh gà hắn là còn không có trông thấy con r ấ t đừng nói nộ tinh gà t r à cô tiểu cũng mới vừa nghe được con rết bỏ sát thanh âm hắn không khỏi nhìn về phía trần tử văn cùng với trần tử văn bên người phân thân b á i kiến người nhắc gan nhắc gan như vậy bất quá gan nhỏ một chút cũng tốt trần tử văn không hỏi hắn đều nhất thời đã quên nộ tình gà lúc này con rết bỏ sát âm thanh càng ngày càng gần trần tử văn gặp bốn phương tám hướng mơ hồ xuất hiện vô số con rết thân ảnh lập tức đem g i làm bằng trúc hướng bầu trời một ném quả quá a ba một đạo hùng gà thân ảnh xuất hiện theo dõi làm bằng trúc chung nhảy ra về sau đứng ở một chỗ thạch hải đang đỉnh ngửa mặt lên trời kêu to t ứ phía con rết vào tới nộp tình gà hai mắt hiện hồng phi thân nhảy xuống nhảy vào con rết bầy ở bên trong mà lại chảo mà lại mổ mà lại vô cánh trong lúc nhất thời làm cho người nghe tin đã sợ mất mật con rết bầy dường như gặp thiên địch giống như thủy triều sau này rút về mộ đạo ngàn v ạ n đầu an toàn điều thứ nhất hạ đấu không quy phạm thân nhân hai hàng nước mắt t r â n tử văn trốn ở trùng trùng điệp điệp trong thủ hạ một bên nhìn qua nộ tình gà đại hiển thần uy một bên khuyên bảo mọi người chương tám mươi ba rốt c u c đời đến lúc、ngươi. ù nơi g xứng hưởng, kê kê quần ta dịch, nộ tình dịch, ta ít n lây hạ cung điện nguyên bản tri vật nhiều bị nguyên binh cấp sạch không còn có thể mấy trăm năm đi qua năm đó nguyên người vật lưu lại thực sự trở thành bà bối một đám người bắt đầu sư bảo nộ tinh gà ăn hết quá nhiều con rết lúc này trở lại dò làm bằng trúc ở đâu đầu ngủ say trần tử văn kiến thức đến nộ tinh gà lợi hại hôm nay cầm nó cho rằng bà bối lập tức đem dò làm bằng trúc phóng tới bên cạnh một người trong tay lại để cho hắn h ả o h ả o lưng g ó n g đại điện rất lớn nhưng chịu không được bất trụ nhiều người rất nhanh bị người lật ra cái út sấp báo cáo tổng b à đầu phát hiện một chỗ huyệt cửa lúc này có người đ n báo trần ngọc lâu nghe vậy tiến lên trá cô tiếu mấy người đội kịp trần tử văn đi xem xem phát hiện là một đầu âm ú đường hành lang lập tức lui trở về la lão ai thấy vậy có chút bất mãn trần tiểu h u y đệ các ngươi như vậy ra công không xuất lực không tốt sao trần tử văn nghe vậy nhìn về phía một bên tiểu hồng ngươi mang mấy người đi xem la lão gai chừng tóm ắ t hắn mắt nhìn một bên thân ảnh hơi có vẻ đơn bạc tiểu hồng sau đó chằm chằm vào trần tử văn cùng cương thi phân thân muốn nói lại thôi cuối cùng dựng thẳng lên một căn ngón tay cái p h i la lão gai quay người nổ ngụ m đ à m dẫn người tiến vào đường hành lang nhưng trong lòng âm t h ẩ m quyết định đám người kia đừng muốn từ trên tay hắn phân đến một điểm bà bối trần tử văn bất vi sở động trực giác nói cho hắn biết cái này đoạn đường không dễ đi quả nhiên tiến vào đường hành lang cái kêu đoàn người lui về g â trần, cung điện. Cung điện điện. Điện trần ngọc lâu nói hắn vừa rồi đi qua điện lúc trước tòa cầu đá gặp dưới cầu có một mắt tôi gom không đầm trong nội tâm không biết sao ẩn ẩn có loại điểm xấu cảm giác trần tử văn lúc này cũng tới đến vô lượng điện trước nhìn thấy cầu đá h ò non n bộ chỉ vật không khỏi cảm thán nơi đây xa hoa thật sự không biết lãng phí bao nhiêu nhân lực vật lực có lẽ chỗ này địa phương có lẽ quý ta trần tử văn thầm nghĩ cùng mấy ngày trước đây này tòa cung điện dưới mặt đất bất đồng trước mắt cái này tòa cơ hồ không có hư hao chậm rãi bước cùng phân thân tiểu hồng cùng nhau đi đến này tòa cầu đá bên cạnh trần tử văn túi l ầ u nhìn chỉ thấy dưới cầu đá đúng là một đạo sâu không thấy đáy vực sâu thiên cơ tử các ngươi lưu ý lấy điểm trần tử văn nhắc nhở một bên thủ h ạ hôm nay cung điện dưới mặt đất thăm dò được không sai bị lắm dựa theo nội dung cốt truyện đại bột hơn phân nửa muốn xuất hiện đang nói phía trước trần ngọc lâu bọn người nhưng lại đã đến một tòa khóa trước cung điện bởi vì không n g h ĩ phá hư cửa thượng khóa vàng hồng cô nương nổ xuống tóc trà sát lại đâm vào khóa vàng đem khóa mở ra trần tử văn thấy vậy dẫn người đi theo phía sau lại không tiến vào lần này tư thái lập tức lại lần nữa khiến cho rất nhiều người khinh bỉ trần ngọc lâu lĩnh người tiến vào chỉ thấy này điện làm như một chỗ đan phòng không gian không nhỏ ai lúc này trần ngọc lâu hét lớn hắn nhìn về phía một bên chỉ thấy cái kia chỗ lưng đứng thẳng một vị cổ trang nữ tử c h á cô tiếu tiến lên thăm dò vừa chạm vào phía dưới nữ nhân lại lập tức hóa thành cho bụi nguyên lai、like、đúng là cái giấy người sợ bóng sợ gió một hồi b a nội đ ó muốn tìm đồ vật đồng dạng không có tìm được không nghĩ muốn đồ vật ngược lại là một đồng lớn la lão vai vẻ mặt phiên muộn đừng có gấp bên ngoài có người chính điều tra lắm trần ngọc lâu thập phần tỉnh táo chỗ này q u á lớn hơn rồi vì tiết kiệm thời gian c h á cô tiếu huynh đệ ta tại đây điều tra ngươi mang mấy người đi bên cạnh thông đạo nhìn xem thông hướng ở đâu Tốt. hắn mặc dù trong nội tâm cảm thấy cái kia bên cạnh thông đạo hẳn là hợp với mấy ngày trước đây đi qua cái kia chỗ cung điện dưới mặt đất nhưng xác nhận một phen cũng là tốt trá cô tiếu dẫn hoa linh lão người phương tây bọn người đi ra này điện gặp trần tử văn một đoàn người tại bên ngoài thò đầu ra nhìn ló đầu ra ngó nhất thời cũng có chút mở l ạ n đang muốn dẫn người đi bên cạnh đông nhiên điện trước một tòa cầu đá phương hướng chuyển ra một k i a tiếng vang trá cô tiếu bọn người dừng bước quay đầu nhìn nhưng không thấy bất luận cái gì đọc tính trần tử văn đang đứng ở một bên giống như cũng nghe đến thanh âm nhìn về phía cầu đá chỉ thấy bên kia đứng thẳng một ít bó đuốc có một ít binh sĩ đứng tại phụ cận canh gác những người này đều yên t ĩ n h đứng đấy không có người đ ộ n g trần tử văn cùng trá cô tiếu bất đ ộ n g trá cô tiếu hoặc cho rằng nghe lầm trần tử văn lại không như vậy cảm thấy nghĩ đến dưới cầu đá cái kia phiến tối như mực giống như vực sâu giống như địa hình trần tử văn phất phất tay gọi đến một người lần này đến đây cung điện dưới mặt đất trần tử văn đem mười tên k h ố n g thi người mang đến một nửa bởi vì che mặt nam chiếc có cương thi phân thân lại không có bị người phát hiện lúc này trần tử văn kêu lên một người mệnh hắn đem phân thân tới gần cái kia chỗ cầu đá hành thi phân thân tay nâng bóng b động tác không phải rất cân đối địa đi về hướng cầu đá c h á cô thiếu mấy người đang muốn rời đi thấy vậy nhưng lại ngừng lại x o á t tại không thi người dưới sự k h ô n g chế hành thi phân thân đi đến cầu đá bên cạnh cầm trong tay bó đuốc ném vào vực sâu trần tử văn đứng tại phân thân bên cạnh nhìn không chuyển mắt sẽ là con g i ế t tình sao nhưng mà bó đuốc ném vào dưới cầu đá cũng không phát sinh cái gì dị h ư ớ n g cái kia chiếc có hành t h phân thân mắt không thể thấy vận cũng nhìn không thấy phía dưới tình huống trần tử văn tiến lên trực tiếp đi đến cầu đá bên cạnh lại để cho phân thân nhìn xuống vẫn không có phát hiện đã đón sai trần tử văn nghỉ hoặc xa xa trá cô tiếu thấy vậy liền muốn ly khai lại nghe cầu đá phụ cận binh sĩ nói chuyện lên t r ế t hai người mới vừa rồi còn ở đây như thế nào chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi những lời này vừa ra trá cô tiếu rốt cuộc xác định gặp chuyện không may vừa rồi tiếng vang có lẽ chính là tên mất tích binh sĩ phát ra trá cô tiếu tiến lên rút súng lục ra trần tử văn lúc này cũng lui về phía sau vài bước lại để cho trên phân thân trước dưới cầu đá phi thường sâu phân thân đêm có thể thấy mọi vật cũng thấy không rõ cuối cùng bó đ u c lúc này trá cô tiếu tới khiến người lấy ra bó đ u c ném đi xuống dưới hắn kẻ tài cao gan cũng lớn g ắ t gao c h ầ m c h ầ m vào dưới cầu con mắt ngưng mắt nhìn đông nhiên chú ý tới dưới cầu trên thạch bích có dính huyết tích mọi người coi chừng dưới cầu có cái gì c h á cô tiêu h é t lớn hắn lời nói phương nói xong trần ngọc lâu mấy người chỗ cái kia ở giữa vô lượng điện đông nhiên chuyển ra kinh hô hồ. một hồi cực kỳ ẩm đ ộ n g tính xuất hiện trong điện có cái gì bị đụng nã lăn trần ngọc lâu h é t lớn quái gì tiếng kêu vang lên mọi người nhìn lại chỉ thấy mấy đạo nhân ảnh theo vô lượng điện chạy ra nhưng lại la lão vai mọi người quái vật la lão vai sợ tới mức không nhẹ trên mặt hắn mang theo chất nhầy lao ra ngoài điện lúc này lại có hai người theo trong điện chạy ra nhưng lại trần ngọc lâu cùng hồng cô nương hô một đạo cực lớn bóng đen xuất hiện tại vô lượng điện cửa ra vào một thân h c g i á p một ngụm thác loạn răng nhọn ba cặp trong suốt cánh vô số chi tiết cao lập thân hình khổng lồ hình thể giữ tợn vẻ ngoài thoáng cái hủ đến vô số người cái này đúng là một đầu vô cùng cực lớn sáu cánh con rết đầu thậm chí có đầu xe lớn nhỏ rầm rầm rầm có người nổ súng viên đạn đánh vào con rết trên đầu như đánh trúng sắt thép lập tức chọc g i n nó thân hình bãi xuống liền xông vào một chỗ đám người hơi c h ú t đục vào liền tử thương vô số la lão gai thủ hạ mọi người sợ tới mức tứ tán ra trần ngọc lâu cùng hồng cô nương mới từ trong điện chạy ra vẻ mặt ngưng trọng hồng cô nương phát ra phi đao cũng không cách nào phá giáp chỉ có theo một ít các đốt ngón tay bộ vị mới có thể gây tổn thương cho đến con giết rút lui rút lui la lão gai kêu to hắn hướng ngoài điện không trung chạy cùng rất nhiều người cùng một chỗ dốc sức l i ề u mạng rời xa cái này cái thân hình lớn thương đều đánh không t i ế n con g ế t tinh trần ngọc lâu cùng hồng cô nương bọn người cũng bắt đầu dòi xa sáu cánh con rệ mà đúng lúc này một đạo thân ảnh ngược dòng trên xuống ngay tại sáu cánh con g i ế t hung thái tận hiện chỉ tế thả người nhảy lên nhảy đến con g i ế t trên đầu hai vai đ ố n g nhiên sinh ra mấy đạo cánh tay g ắ t gao bắt lấy đối phương chỉ trên tùng cái bộ vị rốt c ụ c đợi đến lúc ngươi chương tám mươi bốn ú i sập người đến đúng là cương thi phân thân chỉ thấy hắn thả người nhảy đến con g i ế t đỉnh đầu thi khí ngưng tụ mấy cái cánh tay g ắ t gao bắt lấy sáu cánh con g i ế t t r â n cận nam có người kinh hô mọi người nhìn lại lúc này mới phát hiện đầu k i ế bộ dáng thật là giữ tợn sáu cánh con rết trên đầu xuất hiện một đạo thân ảnh đúng là cái tiêu bên ngoài cùng trần ngọc lâu giống như lúc lá gan lại ngày đêm khác biệt chi nhân làm sao có thể rất nhiều người cho rằng nhìn lầm rồi nơi đây ánh sáng chưa đủ bọn hắn cảm thấy con g i ế t đỉnh đầu có lẽ là trần ngọc lâu có thể nhìn nhìn bên người một thân nội giáp trần ngọc lâu ngay tại trước mắt lúc này trùng hợp trá cô tiếu mấy người chạy tới kiến cung điện trước xuất hiện một đầu như vậy cực lớn con g i ế t t ỉ n h lão người phương tây sắc mặt biến đổi dương cung n ổ tiễn hét lớn một tiếng trần tổng ta đến giúp ngươi sau đó liền trông thấy một bên hồng cô nương bên người một đạo thân ảnh quen thuộc ánh mắt sâu kín địa còn đến sợ hai n lão người phương tây nhất thời đều không có kịp phản ứng đó là lão người phương tây nhìn về phía sư h i n h trá cô tiêu vẻ mặt chút nghiêm t ú c đầu vừa rồi vô lượng điện sinh l o ạ n có lẽ lão người phương tây không có thấy rõ nhưng trá cô tiêu lại chú ý tới cái kia hắn cho rằng lá gan có chút ít trần cận nam trước tiên t i ể u liền xông ra ngoài tốc độ cực nhanh cho dù là hắn cũng theo không kịp trá cô tiêu đầu góc có chút loạn hắn chỉ cảm thấy có một số việc không nghĩ ra chỉ là lúc này cũng không phải muốn những thứ này thời điểm ngang sáu cánh con rết tiêu to dựng thẳng lên thân thể loạn sáng n g i bởi vì phân thân ghé vào nó đỉnh đầu cho nên nó dùng sức lắc đầu phát hiện sáng ngời không hết lúc lại một đầu vọt tới phía sau cung điện đại môn loảng xoảng cung điện cửa gỗ vỡ vụn sáu cánh con rết tiến đụng vào trong điện phát hiện cái tia tiểu chút chít vẫn còn đỉnh đầu lập tức lại một đầu đụng phải trở về ngoài điện mọi người kinh hại trong ánh mắt phân thân không núp đ í t tốt một đầu con rết tinh phân thân hai mắt tỏa ánh sáng bực này yêu khí quả thực so thanh sơn chân đầu kia yêu hồ còn mạnh hơn tuy nhiên không hiểu biết nào nhưng hung tính đúng là trần tử văn cuộc đời ý thấy dùng này yêu hồn hủy diệt bản thân đệ nhị hồn ý chí định có thể thành、công. nhất n i ệ m điểm trên phân thân thân di động lại đ ố n g nhiên từ miệng trung nổ ra một cái hộp phân ra hai cánh tay mở ra cái hộp chỉ thấy trong đó trang bị bốn miếng yêu hồn chấn thi đ i n h phân thân lấy ra một quả n ắ m trong tay dùng sức hướng sáu cánh con r ẹ t đỉnh đầu đ ỉ n h hạ định yêu hồn chấn thi đỉnh vậy màng ngặt không rồi sáu cánh con rết một thân h ắ c giáp phòng ngự càng như thế mạnh quả thực so với phân thân thi giáp đều không thua bao nhiêu bất quá con rết là một tiết một tiết sáu cánh con rết tùy lớn cũng không ngoại lệ trừ lần đó ra hắn hát giáp nhiều tại trên lưng phần bụng không có như vậy cứng rắn đáng tiếc dùng yêu hồn chấn thi đinh lấy yêu hồn lúc phải đâm vào yêu hồn chỗ vị trí phân thân thay đổi một quả đồng đinh đem mục tiêu nhắm ngay sáu cánh con rết con mắt sáu cánh con rết sớm đã thành tinh thấy vậy dốc sức liều mạng dãy ruột nó có lẽ tạ thế thượng c h i nhân không sợ đụng lại thân thể một quấn dùng phần đôi u mấy chục cái chân thép hướng phân thân cạo đến phân thân đang muốn đâm nó con mắt chợt phát hiện bản thân nghiêng cùng lúc đó một cây móc sắt tựa như thứ đồ vật câu đi qua vốn dùng phân thân lực lượng đủ để cùng sáu cánh con rết chống lại có thể d ư i mắt vì ổn tại con rết trên đầu nhưng lại phân ra hơn cánh tay、Thì、khi phân, xuống, lực lượng cũng tùy theo phân tán sáu cánh con rết toàn lực dễ ã r u ộ n lại một lần hành động đem phân thân kéo cách đầu ba phân thân ngã trên mặt đất cái này cái gì đó có người kinh hãi trước khi cương thi phân thân ché vào con rết đỉnh đầu ánh sáng chưa đủ nhưng lại không người chú ý tới phân thân cánh tay dù cho có chứng kiên cũng cho rằng chính là sáu cánh con rết trên người chỉ vợt mà khi phân thân tự sáu cánh con rết trên người q u ò n xuống cương thi phân thân thiên thủ hình thái lại bị thấy nhất thanh n h ị sở cái này trong nháy mắt ngoài điện mọi người quả thực so chứng kiến sáu cánh con rết còn kinh hãi ngang sáu cánh con rết gặp đỉnh đầu thân ảnh vùng xuống lập tức đứng lên thân thể g i ư một ngụm răng nhọn hướng phân thân đ i ê n c u ồ n gào g thét phân thân không chút nào lui đón cái kia trương hung khẩu mà vào vừa đi trên phân thân nửa người di động lại biến thành một t r ư ơ n g càng lớn miệng khổng lồ sáu cánh con rết run lên lại bị cái kia trương miệng khổng lồ một ngụm nút vào lập tức miệng khổng lồ như cắt chảy vùng sa mạc biến hóa biến trở về một đạo thân ảnh lần nữa cơi sáu cánh con rết trên đầu yêu yêu quái xa xa có đuổi người bụng như nhung ra la lão vai rơ xuống ổ q a y giống to sợ sợ cái gì thân long khó trốn nhanh như chớp chúng ta có nhiều như vậy thương lúc này một đạo thân ảnh sau này phương đi tới nhưng lại trần tử văn chư vị chớ h o ả n g sợ trần tử văn lương tựa tiểu hồng sắc mặt thong rong đối với mọi người chắp tay nói phía trước huynh trưởng ta xử x u ấ t chính là b u ổ n môn tuyệt học địa s á t thất thập n h ị biến cũng không phải gì đó yêu quái t h ự c không dám đ ầ u diếm chúng ta cũng không phải là mạc kim g i á thúy lần này đến đây bình sơn nhưng thật ra là vì cái này cái con d e t t i n h có dấu diếm chỗ mong rằng mọi người chớ trách nói xong trần tử văn chầm chẳm hướng tiền phương cũng không đi quản một bên những người này tín hoặc không tin đối với trần tử văn mà nói đám người kia tin hay không đã không quan hệ trọng yếu Phía trước. phân í a trước. p h thân lại lần nữa nhảy lên con rết đầu lúc này đây phân thân không có lại lại để cho sáu cánh con rết d ã y r u ộ n mà là đang trước khi một ngụm n u ố t hạ đối phương thời điểm liền đem một quả yêu hồn chấn thi đỉnh theo hẳn cái c ằ m bộ vị từ đôi đến đầu đâm vào đầu của nó yêu hồn chấn thi đỉnh ngay ngắn chui vào không chỉ có như thế phân thân giờ phút này hai cái cánh tay nhưng chống đỡ lấy yêu hồn chấn thi đỉnh không cho sáu cánh con rết trong cơ thể chỉ lực đem đồng đờ nở hở b à i trừ đi ra ngang sáu cánh con rết kịch liệt vặn vẹo bắt đầu cái này đầu hung thú hoàn toàn chính xác không đơn giản bị yêu hồn chấn thi đỉnh đâm vào đầu có thể bằng bản thân hung tính đem đồng đỉnh đoạn hồn chỉ lực c ắ p chế trần tử văn hay là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này cũng may yêu hồn trấn thi đinh cũng không phải là vô dụng chỉ là cần thời gian nhất định có hiệu lực tựa như đọc dây đồng dạng có lẽ đến ngược lúc một phút đồng hồ sáu cánh con rết hung tính sẽ gặp t a n tác do đó bị yêu hồn trấn thi đinh thu lấy hung hồn sinh vật tại trước khi chết phản công thường thường kịch liệt nhất sáu cánh con rết sinh là hung thú sao có thể cam tâm chờ chết nhưng lúc này đây phân thân toàn lực ôm nó đầu một chút cũng không chịu bung lỏng sáu cánh con rết gặp thoát khỏi không khai mở gấp đến độ bốn phía đi loạn bắt đầu ngoài điện đất chống một mảnh đại đoạn sáu cánh con rết loạn phốc đi loạn biên độ thật lớn không chỉ có vô lượng điện mà ngay cả cầu đá cũng bị đụng ngã một bộ phận sợ tới mức rất nhiều người thoát đi kề bên này bắt đầu trở về rút lui nhưng trần tử văn rõ ràng cảm giác được sáu cánh con rết trở nên càng gấp quá bách không giống với trước khi lần kia phẫn nộ dưới mắt sáu cánh con rết rõ ràng cảm giác được trong thân thể g á i kia căn đồng đinh đang tại uy hiếp lấy sinh tử của nó tồn vong ngang sáu cánh con rết bỗng nhiên theo thạch bích hướng thượng du đi tiểu hồng trần tử văn phản ứng không chậm út sấp tiểu hồng trên lưng đã bay đi lên b à tôn cùng phân thân không nên ngăn q u á xa nhất là lúc này bình sơn đáy v ư ợ t cung điện dưới mặt đất chung một mực hướng lên thật nhanh sáu cánh con rết vẻ này trùng tiên h s u thế lại để cho trần tử văn nhớ tới lúc trước bình sơn đỉnh núi chứng kiến chẳng lẽ cái này con d ệ y muốn từ thiên mà hàng mang theo phân thân rơi đập chân núi đồng uy vũ tận trần tử văn nghỉ hoặc lúc này một t r ù n g một thi một người một hồn đều ly khai cung điện dưới mặt đất hướng sườn đồi phía trên kéo lên độ cao càng ngày càng cao nếu như không thể phi phân thân từ nơi này loại độ cao rơi nhai chỉ sợ cũng không thể may mắn thoát khỏi mà lúc này sáu cánh con rết leo đến một nơi lại đ ỗ n g nhiên cái đôi u hất lên nện ở một chỗ sơn động vị trí chỉ nghe một tiếng c h ầ m đục phản phất có cái gì bị xúc động sơn thể đ ỗ n g nhiên chấn động phía trên sườn đồi lại lay động bắt đầu c h â n tử văn trong nội tâm cả kinh cái này núi muôn sập sáu cánh con rết thấy vậy không hề leo lên lại hướng dưới vách núi đi、Soạt. một ngụm c ự thạch rơi xuống dầm v o h o sáu cánh con rết thấy vậy không hề leo lên lại hướng dưới vách núi đi、Soạt. một ngụm tự thạch rơi xuống m o h à một khối lớn thạch bích chót ra cái này phương sơn thể thật sự muốn sụt tiểu hồng mang theo trần tử văn trong tránh trần tử văn trong nội tâm quả thực ngộ cái này con giết tình huống như thế nào nó là như thế nào làm cho sập một ngọn núi nó muốn làm gì ta đặc biệt sao là thượng hay là hạ đỉnh đầu cự thạch rơi xuống sơ nổi lay động biên độ càng lúc càng lớn cung điện dưới mặt đất phía dưới trần ngọc lâu bọn người đã bắt đầu bỏ mạng chạy như điên trần tử văn đang ở giữa không trùng cảm giác phân thân khổ hê n ngừng hạ thân n h ậ t thời cắn răng lai để cho tiểu nợ ở hướng cái này yêu vẫn không biết dùng gì thủ đoạn đem núi làm cho sập nhưng nghĩ đến nó chắc chắn phương pháp thoát thân đi theo nó tổng đúng vậy đột nhiên trần tử văn thần sắp đại biến sáu cánh con rết đã trở về núi ngọn nguồn nhưng nó căn bản không có ẩn nút mà là đứng ở phía dưới chờ đợi không trùng cự thạch rơi đ ợ p không đúng nó quả thực là đón phi thạch đi đụng loại này độ cao đ á rơi không khác đ ạ n t h á o thường nhân lần lượt chi chết ngay lập tức đồng giáp thi tuy mạnh chỉ sợ cũng chịu không được vài cái thứ này lại muốn dùng loại phương thức này đảo tho á t phân thân trói buộc ta sẽ sợ ngươi trần tử văn phát h ỏ a lúc này một cự thạch nệ xuống sáu cánh con rết ngựa đầu nhìn xem trên đầu phân thân cũng nhìn xem cự thạch càng ngày càng gần thẳng t ắ p rơi xuống càng ngày càng ngày c phân thân thoáng cái né tránh v ơ i anh cự thạch đập trúng sáu cánh con rết con rệt m á u tươi nhiều chân bạn rơi hát giáp cũng bay ra một khối lớn nhưng vậy mà không chết một cái là mình chui vào một bên trong cung điện chỉ ở tại chỗ lưu lại một căn yêu hồn c h ấ n thi đinh ma chứng trần tử văn lúc này đã bất chấp mắng chửi người bởi vì đỉnh đầu cự thạch cùng hạ mưa đã đồng d ạ n g cả toàn núi đều muốn sụp hướng thượng đã không đường trần tử văn chỉ phải xuống một đường chạy chối chết nhanh chóng cùng tiểu hồng phân thân rút lui khỏi trần tử văn cũng không nhớ rõ chính mình là như thế nào chạy chỉ nhớ rõ sơn thể sụp đổ đem hết thẻ phá hủy mình cùng phân thân tiểu hồng nhưng lại trốn ở vô lượng điện trước dưới cầu đa phương phía trên toàn bộ trôn cũng không biết đi qua bao lâu đất dung núi chuyển đỉnh chỉ xuống t r â n tử văn trốn ở phân thân dưới thân phân thân trên lưng tất cả đều là thạch đầu chính mình t ắ c thì dựa vào phân thân khởi động khe hở ở giữa một điểm không khí hô hấp rõ ràng bị trôn sống t r â n tử văn tầm mắt một mảnh đen kịt cũng may phân thân có thể thấy mọi vật tiểu hồng cũng cùng tim đập nhanh nghĩ mà sợ trần tử văn hô hấp có chút trọng không biết có phải hay không là không khí không nhiều lắm tiểu hồng nhìn xem bên ngoài tình huống trần tử văn khàn khàn lấy c u ố n h ọ n điểm nhỏ màu đỏ đầu hắn là hồn thể xuyên qua đất thạch tầng tìm kiếm đường ra đã thấy trước khi cung điện đợi vật tất cả đều không có đỉnh đầu là dày đặc nham thạch phản p h ấ t bị trấn tại một ngọn núi ngọn nguồn ở chỗ sâu trong biểu ca bên kia không xa có một động đầu kia con rết trốn ở bên trong tiểu hồng đột nhiên trở về nói trần tử văn nghe vậy lại để cho phân thân t h ử thứ phát hiện khiêng trên lưng hòn đá phân thân vẫn có thể đ à o đường vì vậy lập tức lại để cho phân thân hướng tiểu hồng chỗi chỉ phương hướng đảo đi đạo này có lẽ trước khi tự tồn tại phân thân đảo không bao lâu lại mang theo trần tử văn từng bước một dịch đi qua、Soạn. một tảng đá truyền một cái coi như rộng rãi đại động xuất hiện tại trần tử văn trước mặt mượn phân thân tầm mắt nhìn lại chỉ thấy cái này lòng đất trong huyệt động một đầu cực lớn con rết trốn ở trong đó hô đem làm lần nữa chứng kiến sáu cánh con rết cái kia k h á c trần tử văn con mắt lập tức đỏ lên chương tám mươi lăm nhân lúc còn nóng lần nữa nhìn thấy sáu cánh con rết trần tử văn trong nội tâm thập phần vui mừng vui mừng được hận không thể đem nó bóc chết tên hôn đản này rõ ràng đem bình sơn làm cho sụp trần tử văn nghiến răng nghĩ lợi chính mình đã lớn như vậy lần thứ nhất bị trôn sống nếu không phải phân thân tại hiện tại đã ngồi không chuẩn tương lai liền cường thi cũng làm không thành trở thành những cái kia tiểu con giết miệng ở dưới một bãi thì nước lại nói bình sơn như thế nào hội sập t r â n tử văn tự không biết tại nguyên bản thời gian tuyến ở bên trong bình sơn liền nhất định hội sập bởi vì nơi đây mộ chủ mộ thất không tại dưới núi mà ở đỉnh núi sáu cánh con giết b ò lên trên sườn đồi cái kia vung đôi một kích là đánh vào chủ mộ thất cơ con lên cho nên đã dẫn phát núi lở v ề phần cái này đầu yêu vật làm thế nào biết loại này xếp đặt thiết kế tự không được biết rồi t r â n tử văn chằm chằm vào sáu cánh con giết sát tâm tràn ngập trong óc thậm chí đều không nghĩ tới nơi này động đất sụp xuống vấn đề phân thân sông vào động đất vùng nam đấm đối với nó đầu t ự là một quyền phanh phân thân không phải một quyền siêu nhân sáu cánh con rết không có hóa thành cho tàn nhưng một quyền này quả thật đánh c h ú n g rồi hơn nữa đánh cho sáu cánh con rết lao đại lõm vào một khối một đầu đâm vào một bên trên thạch bích ngang sáu cánh con rết toàn thân loạn đạn thân thể khổng lồ tại đây nhỏ hẹp trong thạch động đúng là thi triển không mở lần này núi sập sáu cánh con rết bị thương tăng thêm trước khi bị cự thạch nện nó thương thể rất nặng hôm nay chính cần dưỡng thương không nghĩ tới cái kia địch nhân lại đuổi đi theo sáu cánh con rết thấy vậy phản lại kích phát một tia h ô n g tính không quan tâm địa thân thể hướng bên kia đánh tới chỉ thấy hàm răng cắn không đầu cùng đối phương nắm đâm lại đụng phải một chút diễn phần mình đụng phải trở về nện ở trong động đất b à n h một tảng đá lớn lan xuống động đất đúng là cũng muốn sụp c h â n tử văn trong đầu một thanh khôi phục lý trí lập tức rút về phân thân hướng sau lưng lui rầm rầm động đất thật sự sụp mấy khối tảng đá lớn rơi xuống càng đem nguyên bản năng dung nạp sau cánh con g i ế t động đất nện không có hơn phân nửa bên trong sau cánh con g i ế t căn bản không trô né tránh cơ hồ toàn bộ thân thể đều bị đặt ở trong đó chỉ để lại một cái đầu tại bên ngoài ngang nó kêu to dùng sức dây g i a có thể phía trên đất thạch đâu chỉ và cân tại núi mặt biển trước sinh linh điểm này lực lượng tự như kiến càng l â y cây động cũng không thể động nhưng s a u cánh con g i ế t thân thể s á t thực đầy đủ cường hãn cho dù bị ép tới không thể nhúc đ í c h cũng không có bị áp thành thịt v ụ còn đang ý đ ồ một chút chậm d ã i thoát thân trần tử văn lúc này bị phân thân hộ dưới thân thể trốn ở cách sau cánh con g i ế t tước chừng mấy mét bên ngoài con đường bằng đá ở bên trong không dám lộn xộn một lát sau phát hiện đất thạch không hề sụt xuống trần tử văn thở dài một hơi lúc này con đường bằng đá cùng phía trước động đất đã lại lần nữa ngăn cách chính giữa lại trồng chất mấy khối tảng đá lớn phân thân hướng bên kia nhìn lại ánh mắt hoàn toàn bị chống đỡ thấy không rõ sáu cánh con g i ế t tình huống chỉ có thể nghe được bên kia t r u y ề n đến tiếng vang lúc này sáu cánh con g i ế t bói ra động thạch đầu thanh â m biến mất trần tử văn cả kinh t h ằ n g này sẽ không chết ta tiểu hồng đi xem tình huống trần tử văn thấp giọng nói lần này bình sơn chỉ đi bị tội không ít sáu cánh con g i ế t nếu như chết rồi cái kia chính mình đã có thể toi công bận rộn hơn nữa phân thân trong đầu đạo kia tàn hồn đem thủy trung trở thành thai hoang ẩm chỉ có dựa vào quanh năm suốt tháng chậm dại phai mở hôm nay mặc dù đang ở hiệp cảnh có thể trần tử văn Thủy chúng có chút không tấm lòng tiểu hồng thân ảnh nhất tiệm trốn vào loạn thạch bên trong một lát sau tiểu hồng trên mặt mới lạ được trở về biểu ca đầu kia con g i ế t bị đặt ở dưới tảng đá nhưng không có chết trong mồm còn nổ ra một khóa hạt trâu n ổ i không trung không biết là cái gì yêu đan trần tử văn kinh ngạc hôm nay trần tử văn đã không phải mới vào linh huyễn giới tiểu bạch biết đạo trên cái thế giới này có một ít sinh linh có thể kết đan sinh linh một khi kết đan sinh mệnh lực liền sâu sắc tăng lên dùng người mà nói như kết thành kim đan dù là hôm nay m ạ n pháp nhân đại linh khí k h ú kiệt c ũ n không đáng phải sở hữu tất cả yêu vật đều có thể kết đan như trần tử văn gặp hồ ly tinh sẽ không có yêu đan chân quy mà hiếm thấy cơ hồ thông cảm yêu vật trên người một nửa chân quy vết khí tinh hoa hôm nay dùng yêu đan luyện đan chỉ pháp nhiều đã thất truyền bất quá liền trực tiếp phục d ụ n g cũng là đại bù trong truyền thuyết thậm chí có người bởi vì nuốt đại yêu nội đan mà tu vi tăng nhiều tiểu hồng đem cái kế khỏa hạt châu lấy tới trần tử văn là thờ phụng lấy ra chủ nghĩa gặp được loại cơ hội này căn bản không có nửa phần do dự điểm nhỏ màu đ ỏ đầu hắn thân hình lại l ó ạ i lên trốn vào bên kia thạch động lúc này sáu cánh con g i ế t toàn thân bị loạn thạch đẹ nặng chỉ có một cái đầu tại bên ngoài trong mồm nổ ra rất nhiều xúc tu tựa như tu đầu vòng quanh một k h ả yêu đan tại hắn phía trước xoay tròn hấp thu lấy thiên địa linh khí chuyển hóa làm bản thân nguyên kh một tay chống rông xuất hiện một tay cầm chặt yêu đan sáu cánh con g i ế t vào người đại nó kịp phản ứng đã thấy bản thân yêu đan lại bị một cổ lực lượng c u ố n đi tiến vào một chỗ khe đá không thấy bóng dáng ngang sáu cánh con g i ế t giống to phẫn nộ dãy r u a nó mấy trăm năm kết thành yêu đan rõ ràng bị người cướp đi đây quả thực so đoạt vợ chi thủ càng lớn có thể nó lúc này trên người áp đầy tảng đá lớn thân thể chỉ có thể một chút hoạt động căn bản vô lực ngăn cản biểu ca cho sáu cánh con rết dãy r u ộ lấy bên này tiểu hồng lại đem yêu đan đưa cho trần tử văn trần tử văn đem yêu đan cầm trong tay chỉ thấy đây cũng không phải là là khoả kim quang lập loại hạt châu mà là một khoả nhan sắc có chút tối nhạt nội đan không tính q u á phận mật m à có điểm giống kết sỏi ngang đầu kia sáu cánh con rết tại b ạ động khiến cho phía trên đất thạch lại có chút lắc lư có khi còn có thể phát ra tiếng vang x o á t đông nhiên con đường bằng đá cùng thạch động ở giữa một khối tảng đá lớn lan xuống nhưng lại đem trần tử văn cùng sáu cánh con rết ở giữa lối đi nhỏ đà thông phân thân nhìn lại ngang chỉ thấy sáu cánh con rết ghé vào phía trước tiêu to nó thật dài thân thể bị loạn thạch hoàn toàn đệ nặng hai mắt gắt gao chằm chằm vào trần tử văn một quả x ấ u đến bạo phát đầu loạn sáng l ợ i cùng điên rồi lồng dạng trần tử văn gặp nó nước miếng tung tóe đi qua lập tức có chút bất mãn gọi bậy cái gì trên phân thân trước sờ lên nó đầu lấy ra một quả yêu hồn c h ấ n thi đinh một tay tự dưới lên trên dùng sức đâm vào nó cẳng dưới ngủ đi ngủ đi ngủ rồi t i ể u cũng không đau đớn phân thân có vài cánh tay đem sáu cánh con g i ế t lao đại kéo đến trong ngực không ngừng trấn an gặp đối phương hay là không nghe lời trần tử văn một ngụn nuốt vào trong tay yêu đan sáu cánh con rết r u lên trần tử văn lại cảm thấy một cổ huyết khí bạo tăng cảm giác hiện lên toàn thân thiên tri đạo tổn hại có thừa mà bổ chưa đủ nhìn xem phảng phất lâm vào tuyệt vọng sáu cánh con g i ế t trần tử văn phi thường cảm thái loại này đem bản thân khoái hoạt thành lập tại người khác thống khổ phía trên cảm giác thật sự quá đặc t h ủ rốt cục sáu cánh con g i ế t v u ơ n g thà cho giấy ruộng hắn nửa người tinh nguyên theo yêu đan quy về trần tử văn trong cơ thể hung hồn tắc thì tận quy nhất miếng yêu hồn trần thi đinh sáu cánh con g i ế t chết rồi cùng lúc đó cũng không biết là hay không bởi vì cắn nuốt yêu đan trần tử văn không hiểu cảm giác mình huyết khí cùng trước mắt này là con rết thi thể sinh ra cộng minh đợi đã nào t r â n tử văn đ n g nhiên s ứ n g sở đã có con g i ế t hung hồn giải quyết phân thân trong đầu đệ nhị tàn hồn không thành vật đề đồng hóa đạo này tàn hồn chính mình liền có thể lớn mật nếm thử di hồn thuật rơi h ồ n độ khó một là phân hồn hai là tìm một cô cùng bản thân phù hợp độ cực cao rời hồn đối tượng phù hợp độ cực cao t r â n tử văn cảm thụ được sáu cánh con g i ế t tinh nguyên trong người sôi trào toàn thân t à n mát ra một loại con g i ế t tinh khí thức nhất thời đem ánh mắt q u n hướng nằm rạp trên mặt đất đầu tại bên ngoài giữ miệng rộng con rết thi thể nếu không nhân lúc còn nóng chương tám mươi sáu đệ nhị phân thân vụt、Rút、ra yêu hồn trần thi đinh trần tử văn nhắm mắt phân niệm tại phân thân bên trong chỉ thấy một đoàn phản phất mới sinh hài nhi dây trắng giống như linh hồn có giúp ở phân thân trong óc đệ nhị tàn hồn ý chí bị hủy diệt đến đây đi thừa nhận ta chỗ giao phó tin tức của ngươi trần tử văn trong đầu tin tức quán thâu lợi dụng tử mẫu đồng tâm chi lực dùng cường thi phân thân vốn có linh hồn là trúng chuyện đem bản thân linh hồn cùng phân thân đệ nhị tàn hồn đ ồ n g hóa cái này b ả n rất khó làm đến nhưng xảo tại đệ nhị tàn hồn là ở phân thân trong cơ thể sinh ra đời cương thi phân thân chủ hồn do trần tử văn chúa tể dựa vào chủ hồn đi đồng hóa phân hồn mà lại hay là một đạo giống như giấy trắng giống như phân hồn tự phản phất đi tỉnh lại đối phương trí nhớ lập tức nước chạy thành sông t r ứ n g mắt nhìn trần tử văn chằm chằm vào phân thân phân thân vẫn không nút đ í c h nó trong cơ thể tàn hồn bị sáu cánh con r ế t hung tính t r ù n g kích được đần độn hôm nay lưỡng hồn đồng hóa lại lẫn nhau không thể làm c h u n g tự phản phất đồng nhất linh hồn phân liệt thành hai nửa nhưng đều thụ trần tử văn khống chế trở thành trần tử văn đại hy di hồn thuật hai đại cửa hải khó một trong phân hồn đã hoàn thành kế tiếp tự là dời hồn nhìn qua trước mắt cái này khỏa sâu xí dữ t ậ n l ã o đại trần tử văn cảm thụ được bản thân huyết khí cùng đối phương trong cơ thể khí tức gần như nhất trí lập tức lại để cho phân thân ôm lên trong cơ thể còn có hoạt tính con g i ế t thi thể đem một đạo thi khí hóa thành đường ống theo bị yêu hồn c h ấ n thi đỉnh đâm ra miệng vết thương tham dò vào sau đó bắt đầu rời hồn đúng vậy trần tử văn quyết định đem sáu cánh con g i ế t làm như chính mình rời hồn đối tượng sáu cánh con g i ế t thực lực không kém thọ nguyên lại dài tuy nhiên dưới mắt sáu cánh con rết trên thân thể có rất nhiều thương thế nhưng chỉ cần lại lần nữa phục sinh những này tổn thương sẽ không trí mạng hơn nữa hôm nay trần tử văn đang ở chân núi đỉnh đầu không biết bao nhiêu đất thạch dựa vào c ư ờ n g thi phân thân cẩn thận từng ly từng tí đào đường không biết muốn bao lâu mới có khả năng mở nếu có thể đem sáu cánh con g i ế t biến thành chính mình đệ nhị phân thân như vậy tụ tập hai cỗ phân thân chi lực ly khai núi lớn này cuối cùng tự căn bản không phải vấn đề bản thân đã uống sáu cánh con g i ế t y ê u đan đệ nhị tàn hồn do sáu cánh con g i ế t hung hồn cọ rửa m à thành trần tử văn rất khó tưởng tượng còn có cái gì so đầy càng phù hợp nếu như cái này đều không thể hoàn thành di hồn thuật cái con kia có thể thầy tướng số bất quá dù cho không cách nào hoàn thành lần này cũng đáng cảm t h nguyễn bình sơn vị trí loạn thạch chống chất tảng đá lớn đoạn cây tặc cây ảnh một mắt nhìn đi loạn thất bát tao bình sơn thượng động vật chết thì chết trốn thì trốn mà ngay cả côn trùng cũng không biết gì đi chỉ nghe vài gió thổi lộ ở m ứ t mấy khối đá xanh một cái sói chạy tới nó có chút bói bụng bình sơn ngày xưa độc trùng rất nhiều hôm nay sụt xuống độc trùng biến mất ngược lại là để lại rất nhiều động vật thi thể những thi thể này có tại đất xuống có tắc thì một bộ phận lộ tại bên ngoài đối với đói bụng sói mà nói những này đầy đủ nó ăn no nê n b a n g vào nhạy cảm cứu i á c sói đòi rốt cuộc tìm được mục tiêu đó là một cỗ thi thể của con người nửa người trên hoàn toàn trôn ở một đống đất thạch bên trong nửa người dưới có một chân lại lộ tại bên ngoài sói đòi tiến lên tới vài cái gặp không cách nào đảo bạo động liền đem ánh mắt q u a n hướng cái chân kia đang muốn xe rách cái kia ảnh hưởng đến quần của nó lúc này một tia chấn động theo hắn dưới chân xuất hiện sói đói cả kinh nó nhảy đến một bên nhìn qua cái kia chỗ chỉ thấy nó trước kia chỗ không xa mặt đất đ ỗ n g nhiên hở ra loạn thạch nhấp nô phảng phất có một đầu cực lớn mang ở trong đó thai ngén sói đói nằm dạp người gào rú h ô n g răng lộ ra ngoài lúc này một đạo cực lớn bóng đen chui từ dưới đất lên mà ra sói đói cả kinh vừa định chạy trốn đã thấy đạo hắc ảnh kia đánh tới một n g ụ n đem nó cắn cửa vào trung xì xì một hồi răng nhóm nuốt thanh âm từ này núi hoang một góc văng lên mượt ánh trăng lờ mờ đó có thể thấy được trên mặt đất đạo hát ảnh kia hình như một cỗ phóng đại vô số lần con r ế t bất đồng chính là cái này cái rết khổng lồ trên lưng lại mọc lên ba cặp trong suốt cánh ba đúng lúc này một đạo thân ảnh từ một bên loạn thạch trung chui ra ngay sau đó lại một đạo thân ảnh t ừ trong đó xuất hiện hồ hồi rốt cục đi ra một đạo thân ảnh mở miệng nhưng lại trần tử văn chỉ thấy hắn run dày y phục c ù n g tóc đem một ít bụi đất đạn đi sau đó nhìn trước mắt cảnh đêm có chút xuồng xã tứ phía bẹ bẽ cổ không gây xem một bên đang tại nhấm nuốt đồ ăn cực lớn bóng đen bình sơn rõ ràng thật sự sụt trần tử văn cảm khái nhìn xem dưới ánh trăng núi hoang nhớ tới bình sơn đã từng bộ dáng trần tử văn có loại thương h ả i tăng điện cảm giác có thể trên thực tế lúc này mới đi qua m â y giờ không biết trước khi tiến cung điện dưới mặt đất cái kia những người này sống không có sống sót trần tử văn mọi nơi nhìn quét cái này núi hoang phạm vi vài dặm một bóng người cũng không không hỏa không ánh sáng nghĩ đến trần ngọc lâu những người kia nếu không có chết ở dưới núi là được đã đi ra nơi đây trần tử văn lúc này nhớ tới cái kia giúp đỡ xuống không biết còn có hay không người sống lấy lại nói cái kia cái nộ tinh gà còn để cho thủ hạ người lưng cóng đừng trôn ở bình sơn n mặn n g u ồ n lại để cho những cái k i a tiểu con rết tắn hết phúc này h ỏ a chỗ phục h ỏ a này phúc chỗ ỉ trần tử văn lắc đầu đối với hắn cá nhân mà nói lần này bình sơn chi đi ngược lại là thu hoạch cực lớn không chỉ có giải quyết phân thân thai họa ngầm còn mượn cơ hội hoàn thành di h ồ n thuật thành công đã lấy được đệ nhị chức có phân thân nhất nhược điểm trần tử văn ánh mắt quang hướng một bên đạo k i a c ự c lớn bóng đen đạo này đang t ạ i thông qua ăn uống dưỡng thương quái vật khổng lộ đúng là sáu cánh con rết dưới mắt đã thành trần tử văn đệ nhị phân thân đúng vậy lợi dụng phân thân trong cơ thể đạo thứ hai hồn trần tử văn một lần hành động đem sáu cánh con giết phục sinh tuy nhiên bởi vì không có yêu đan mà thực lực hơi giảm nhưng sáu cánh con giết ý nguyên không thể khinh thường đối với trần tử văn mà nói c h ỉ ít có một đầu phong cách tọa kỵ loại này dị t r ù n g yêu thú thoạt nhìn xấu nhưng kỵ mà bắt đầu thật sự rất tuân tú con nện con giết con địa đáng tiếc lần này không có gặp phải thị vương trần tử văn lòng tham chưa đủ nghe miêu trại người trong nói bình sơn phụ cận tương tây thị vương chính là nguyên thay đại tướng quân biến thành cái này nếu là thật sự cái kia ít nhất cũng là một cố năm sáu trăm năm lao bánh trưng loại này tồn tại nếu có thể lại để cho trần tử văn gặp gỡ、cái、tại đồng giáp thi giai đoạn thật lâu cương thi phân thân không chuẩn có thể một lần hành động tiến giai ngân giáp thi bất quá dưới mắt cái này bình sơn sụt xuống hãy tìm người đến s i ê u một lần a bất quá tại nơi nào tìm nhiều người như vậy nơi này cũng không nhỏ trần tử văn không nghĩ buông tha cho nghĩ đến trần ngọc lâu cảm thấy người này có được nhân vật chính quan còn sáng không dễ dàng như vậy chết chính mình có lẽ đi tìm hắn nhất nhiệm điểm trần tử văn cùng cương thi phân thân thả người nhảy lên đặt vào sáu cánh con rết phần lưng tiểu hồng chúng ta đi trần tử văn đứng ở sáu cánh con rết trên lưng sáu cánh con g ế t thân hình bại xuống dưới thân trăm đủ múa đón gió đêm hướng dây núi bên ngoài b ơ i đi trần tử văn đoán được đúng vậy trần ngọc lâu xác thực không chết không chỉ có trần ngọc lâu la láo vai hồng c ô đương trá c ô t i ế u lao người phương tây hoa linh những người này đều không chết tất cả đều theo cung điện dưới mặt đất t r u n g trốn thoát bất quá dưới mắt những người này lại trở thành tù binh cả đám đều bị binh sĩ dùng thương chỉ vào toàn quán trong nội viện mã trấn bang người trai trứng la láo vai mắng to lấy đối diện với của hắn đứng đấy một vị ăn mặc q u n trang trung niên nam tử người này tên là mã trấn bang chính là điền hệ một quân thiệt cùng la lão vai riêng có thù hận la suất khẩu khí hay là nặng như vậy a mã chấn bang cười lạnh lần này cầm xuống la lão vai hắn quả thực ra một n g ụ hắc khí cũng không uống công hắn mang mượn đường còn tây trèo non lội suối một hồi mã chấn bang mày lì rết lão tử la lão vai t ê u to mã chấn bang khinh thường nói giết ngươi còn không cần ta ra tay hắn phất phất tay một bên đi ra một người đúng là la lão vai bên người dương sĩ quan phụ tá giết hắn đi mã chấn bang nói dương sĩ quan phụ tá đúng là lần này bán đứng la lão vai chi nhân cũng là hắn đem mã chấn bang bộ đội dẫn tới nơi này lúc này nghe vậy dương sĩ quan phụ tá dùng thương c h ỉ vào la l o vai đồng thời nhìn về phía một bên la lão vai một đám thủ hạ các ngươi là đi theo ta hay là đi theo hắn n g u y ệ n ý đi theo ta hay là huynh đệ của ta n g u y ệ n ý đi theo hắn hay theo hắn xuống dưới la lão vai một đám thủ hạ gặp tình hình này lập tức kêu to đầu hàng phanh dương sĩ quan phụ tá một súng bắn chết la l o vai ha ha ha! mã c h ấ n bang c ư ờ i to phanh dương sĩ quan phụ tá một súng bắn chết la l o vai ha ha ha! mã c h ấ n bang c ư ờ i to hắn lúc này đắc chí vừa lòng nhưng lại không nhìn chúng bọn này đã mỗ hợp gặp la lão gai đã chết vì vậy đem ánh mắt qua n hướng trần ngọc lâu bọn người các vị đều là người mang tuyệt kỹ nhân tài thậm chí bản sơn tá lĩnh hai vị khôi thủ đã ở mã trấn bang đi đến trần ngọc lâu bọn người trước người mã ngỗ là ái tài chỉ nhân chư vị nếu không phải ghét bỏ không b a n g đến ta điện quân dưới trướng ngươi nằm mơ trần ngọc lâu có lệnh hắn cùng với la lão gai lúc này thấy la lão gai đã chết trong nội tâm đầy ngập là hận làm sao đầu hàng mã trấn bang chúng ta tá lĩnh chỉ nhân cũng không phải hạng người ham sống sợ chết mã trấn bang lắc đầu trần tổng nói lời tạm biệt nói như vậy đầy coi chừng ngươi qua trong chốc lát gãy mặt mũi rút súng nói nhảm nhiều như vậy mã trấn bang lắc đầu hắn lúc này lại chỉ hướng một người mơ tưởng phanh lại một người ngã xuống dừng tay trần ngọc lâu giống to nhưng mã trấn bang không thèm quan tâm đến lý lẽ d i ơ súng lên lại đối với hướng một người ta nguyện hàng đừng nổ súng ta nguyện đi theo mã sư trưởng người này dốc sức l i ề u mạng t i ê u to mã trấn bang cực kỳ vui mừng hắn đang muốn mở miệng t r â m t r ọ c trần ngọc lâu vài câu đã thấy người này ăn mặc không giống tá lĩnh chỉ nhân đúng vậy người này tên là thạch tiểu, tiểu. không phải tá lĩnh chỉ nhân mà là đến từ đằng đằng trấn hắn là gan đặc biệt nhỏ lúc này gặp mã trấn bang thương chỉ chính mình suýt nữa lái ra mã trấn bang mo hồ cảm thấy không đúng vừa định hỏi lại phát hiện một bên ngoài viện hai nam một nữ đi đến các ngươi là ai mã trấn bang nhữ mày hắn gặp người đến trong tay cũng không súng ống binh khí cũng không có nhiều khẩn trương tại hạ trần h ả o nam người đến chắp tay hành lễ đúng là trần tử văn mã trấn bang có chút khó chịu dơ x u ố n g lên cái gì trần h ả o nam trương h ả o nam thủ hạ ta còn có một gọi lưu h ả o nam ta là hỏi các ngươi là ai lời còn chưa dứt một đạo sau lưng mọc lên sau cánh i ế t khổng lồ từ trên trời giáng xuống đem hắn cuối cùng thanh â m nghiền tại dưới thân đám người ở mỹ con i ế t túi đầu trần tử văn nhảy đến hắn lên đứng tại sáu cánh con i ế t đỉnh đầu chằm chằm vào mã chấn bang một đám thủ hạ tại đây chỉ có thể có một cái hạ nam cái k i a chính là ta trần hạ nam chương tám mươi bảy lại đến bình sơn toàn quán trong nội viện yêu vật trời g á n g rất nhiều người sợ tới mức hồn phi phép tán nhất là lần thứ nhất nhìn thấy sáu cánh con i ế t mã chấn bang thủ hạ quả thực doãn nước tiểu ở đâu còn quản mã chấn bang có chết hay không trần tử văn đứng ở sáu cánh con rết đỉnh đầu sau lưng một nữ tử treo ở giữa không trung Có trong i người lại kiêng tiểu ể u ưu Sau hồng bảo hộ, chân tử văn không thân hình nhã không nghề hồng văn an toán, này lưng càng đứng không gì bảo bị cả. đây tử t sợ là ở u quần đầu n trắng múa. Dưới ánh trăng, hai người dựng khổng g một múa. hai Dưới ở lồ c dết h ư ớ n t r ê nội đỉnh đầu, trong lúc nhất thời, pháng phất thần linh. Trong n thời, phất lúc viện những người này cái đó b a i kiến loại này t r à n diện một đầu cực lớn con rết một cái biết bay nữ nhân cả hai chúng nó nhìn như còn lấy phía trước thiếu niên vi tôn nâng lên họng súng nhưng không đợi hắn bóc cỏ một cái đại thủ b ạ t tới cương thi phân thân lại lần nữa biến thành thiên thủ hình thức đem người này cùng mặt khác vài tên ý đ ồ nổ súng binh sĩ cầm trong tay tùy ý niết mặt cổ mã chấn băng cũng không phải là tiểu con thiệt hắn lần này tới toàn quán người tuy chỉ dẫn theo mấy trăm trang bị lại thật là tốt liền pháo tối đều dẫn theo mấy cửa đạn pháo huy lực a thử ai biết đừng nhìn sáu cánh con giết hình thể cực lớn hung y ngọc trời một pháo phía dưới làm theo chơi xong cho dù là đồng g i p thi cũng không dám chính diện tương đối không thể không nói mặt pháp nhân đại súng đạn xuất hiện là sở hữu tất cả linh huyện giới nhân sĩ tai nạn dù là cường như mao sơn bực này hàng loạt đại phái cũng chỉ có thể tôn triều đình luật pháp trần tử văn đối diện với mấy cái này tự sẽ không vô lễ sớm bảo cương thi phân thân chú ý trong nội viện mọi người nhất cử nhất động lúc này cương thi phân thân ra tay thế như t i ê u chớp thoáng cai chấn nhiếp đến tất cả mọi người mã chấn bang thủ hạ nhau nhau không dám lộn xộn trần ngọc lâu trá cô tiếu mọi người mặc dù đã ở bình sơn cung điện dưới mặt đất bái kiến phân thân ra tay lúc này y nguyên cảm giác khó có thể tin thậm chí bởi vì phân thân ra tay chi tàn nhẫn hiện lên da nồng đậm k cũng may hôm nay xấu cũng xấu không đến đến nơi đâu so sánh với rơi vào mã chấn bang trong tay trần ngọc lâu bọn người ngược lại hy vọng cái này mấy cái thần thông quảng đại chi nhân c h ấ n trụ tràn diện dù sao mọi người còn cùng một chỗ hạ qua đấu cũng không có c á i nhau mà trở m ặ t không phải đại soái đại soái ngài rốt cục trở về rồi có thể muốn chết ta rồi lúc này một bên bị nắm trộm đằng đằng chấn chi nhân rốt cục kịp phản ứng vừa rồi cái kia mở miệng giảm mã chấn bang người sắc mặt biến ảo phía dưới càng là xông lên trước lớn tiếng biểu lộ trung tâm nhớ người muốn chết vậy đi chết đi trần tử văn g i i cao nhìn xuống giơ tay lên chỉ hướng người nọ chỉ trần h tử, tử văn mở miệng thấy không có người phản đối không khỏi thỏa mãn gật đầu nhiều người như vậy lại kêu lên trần ngọc lâu cái này lấp tá linh huynh đệ đầy đủ điều tra bình sơn nghĩ đến cái kia tương tây tê hát vương nếu thật tồn tại mới có thể tìm được người tới thay trần tổng mở trói trần tử văn mở miệng trong nội viện mã t r ầ n bang thủ hạ có chừng chút ít không biết làm sao nghe vậy không nhúc ních cũng may một bên trá cô tiếu cùng hồng cô nương không có bị trói mà bắt đầu lúc này sớm dãy rùa khai mở tiến lên làm ọ i người mở trói trần ngọc lâu bọn người giải trừ trói buộc nhất thời thở dài một hơi chỉ là trong mắt còn có chút chỉ hoán bất quá thần ngược lại đấu nhiều năm cũng coi như kiến thức rộng rãi có thể đêm nay sự tình thật sự lệnh trần ngọc lâu bọn người thế giới quan triệt để sụp đổ trông thấy một bên thé trên m trần ngọc lâu trong nội tâm lại thêm vài phần bị thương trần trần minh tại hạ có một tình cầu trần ngọc lâu nhìn về phía trần tử văn trần tử văn lệnh sau cánh con giết phân thân đem chính mình bông nghe vậy nhìn về phía một bên vẻ mặt khẩn trương dương sĩ quan phụ tá không sao cả địa đối với trần ngọc lâu nhẹ gật đầu một phút đồng hồ sau phanh một tiếng súng vang dương sĩ quan phụ tá k é trên mặt đất trần ngọc lâu thu tay lại t h ư ờ n g nhìn qua một bên chết đi la la vai yên lặng nói câu cái gì sau đó quay người nhìn qua trần tử văn chắp tay nói đại ân không lời nào cảm tạ hết được trần h u n h bọn người lần này cứu mạng chỉ tình tá lĩnh nhất mạch khắc trong tâm khảm trần tử văn khoát k h á t tay phong k i n h vân đạo lúc này toàn quán trong nội viện mã trấn bang thủ hạ đều bị rơi xuống vũ khí pháo cối đợi vật đều bị trần tử văn phái người tiếp thu những vũ khí này bản hồi đi mới có thể đ ổ i không ít thứ tốt trần tử văn vô tâm t h i ê n hạ chỉ cầu tiêu g i a o cùng trường sinh những vũ khí này vô luận là bán cho phương nào đều có thể bán đi một cái giá tốt v ề phần trần tử văn chính mình chỉ tính toán lưu một hai cửa pháo cối hai ba đem x u n g máy một dương lựu đạn cũng đã đủ trên thực tế nhất lệnh trần tử văn cảm thấy thỏa mãn nhưng thật ra là mã trấn bang lần này đến đây tương tây lái xe xe là đổ ta trần tử văn sớm thụ đã đủ rồi không phải xe ngựa tự l à đi bất quá dưới mắt xe cho quân đội không tại bên này mà là bị mã chân bang lưu tại dây núi bên ngoài đang chờ trần tử văn đi đón tay cũng may không nội trần tử văn đem thiên cơ tử kêu lên hỏi bình sơn s ụ p xuống sau đích tình huống phát hiện thủ hạ chi nhân chết bị thương một ít không thế nào để ý đúng rồi của ta gà trần tử văn đột nhiên c h ầ m c h ầ m vào một người người này đúng là lúc trước lưng c ó n ộ tỉnh gà cái kia danh thủ xuống người này một chút bị trên mặt đất sợ tới mức khóc lớn đại đại soái ngà gà không thấy rồi ngay kế tiếp đã sụp xuống bình sơn một lần nữa nghênh đón hơn ngàn người đám người kia vừa đến bình sơn liên bắt đầu vây quanh bình sơn siêu tầm bắt đầu xem hắn quần áo ngoại trừ tá lĩnh nhất mạch lược sĩ còn có điện vào đội ngũ cùng với nguyên bản la lão vai cái kia bảy thủ hạng trá cô tiếu bọn người đã ở bởi vì trần tử văn nhúng tay lão người phương tây cùng hoa linh ngược lại là không chết tại cung điện dưới mặt đất ở bên trong hôm nay tụ tại trá cô tiếu bên người nhìn về phía sụp xuống ngọn núi mắt lộ ra thần sắt lo lắng sư minh bình sơn đã sụp sa trần châu còn có thể tìm được sao lão người phương tây có chút ủ g i nói trá cô tiếu hai đầu lông mày cũng có chút bận tâm nhưng hắn thân là bản sơn khôi thủ thân phụ cứu vất tộc nhân sứ mạng tuyệt đối không thể dùng lời nói nhẹ nhàng buông t h à cho nhìn xem lão người phương tây cùng hoa linh trá cô tiếu tiêu sái cười cười nhất định có thể bình sơn tuy nhiên sụp nhưng hôm nay có nhiều người như vậy trong đó còn có cái kia mấy vị kỳ nhân nhất định có thể tìm được một chủ tự là đào sâu ba thức cũng nhất định có thể tìm được hoa linh nghe vậy trong đầu nhớ lại đêm qua một ít hình ảnh nhìn về phía trá cô tiếu sư h u n h ngươi nói những người kia lợi hại như vậy có biện pháp nào không giút chúng ta giải trừ trên người nguyền rụ ả trá cô tiếu nghe vậy đã trầm m ặ t xuống cuối cùng nhất l ắ t đầu bàn sơn nhất mạch cũng bị xưng là bàn sơn đạo nhân cũng xem như linh huyễn giới người chồng lại làm sao không có tìm quá cao người thế nhưng mà trăm ngàn năm qua cuối cùng chỉ có x a trần châu đáp án này hoa linh thấy vậy túi đầu xuống chỉ là không khỏi hắn lại quay đầu nhìn về phía cách này trăm mét bên ngoài chân núi cái kia đầu đáng sợ giết khổng lồ con rệ h i ệ t trên lưng ngồi có một người là cái kia gọi trần hạ nam hoa linh nghiêng đầu người kia đang làm gì thế hắn có chút tò mò k h a n h chân ngồi xuống là ở tu hành sao chương tám mươi tám trần tử văn xếp bằng ở sáu cánh con g i ế t đỉnh đầu dùng một loại đặc biệt phương thức hô hấp đúng vậy cái này là thổ nạp cái này phương thế giới linh huyện giới nhân sĩ tu hành phương thức cơ bản giống nhau bước đầu tiên vĩnh viễn là luyện r a pháp lực phật môn pháp lực đạo gia pháp lực bằng môn vũ lực những này đều là pháp lực vẹn vẹn là thuộc tính có khác nhau thụ tư chất hạn chế mọi người tu hành độ khó bất đ ộ n g theo phạm vi lớn mà nói thế gian này tuyệt đại đa số người tu hành tư chất đều rất kém cỏi trần tử văn cùng ra các khẩu p ư ơ n g vẹn vẹn là cái này chúng sinh bên trong đích một thành viên nếu đem tu hành tư chất phân mấy cái đẳng cấp trần tử văn ứng là hạ đẳng tư chất văn tài là trung hạ thu sinh là trung đẳng lâm cựu là thượng đẳng dùng trần tử văn thiên phú đi tu hành chi đạo cuối cùng cả đời tăng thêm vật khí, khả năng cũng t i ể u một cái mao sân minh hoặc là ma ma điệm nhưng là đại d i ệ n số lượng năm mươi hắn dùng một chín tổng lưu một đường biến hóa tu hành tư chất cũng là như thế hôm nay trần tử văn không thể nghĩ ngờ đã nhận được một tia cơ hội hôm qua bình sơn cung điện dưới mặt đất một chuyện trần tử văn thu hoạch lớn nhất cũng không phải là đem sáu cánh con rết đã luyện thành đệ nhị phân thân mà là đã uống sáu cánh con rết cái tia miếng yêu đan sáu cánh con giết yêu đan đựng thứ nhất nửa t i n h nguyên bị trần tử văn nuốt vào trong bụng khổng lồ yêu lực cọ r ử a phía dưới trong lúc vô hình đúng là đem trần tử văn thân thể cải tạo một lần hôm nay trần tử văn không chỉ có một thân huyết khí trần đầy thọ nguyên lực lượng phản ứng khôi phục năng lực rất co tăng lên mà ngay cả tu hành tư chiết cũng đã nhận được cải biến mà ặc dù không có một bước lên trời so ra kém lâm cựu b ư c này lại muốn còn hơn văn tài có thể cùng thu sinh so sánh với một câu mà nói đã có thể tu luyện đối với cái này trần tử văn cảm thấy mỹ mãn đại đa số linh huyễn giới người trong một thân thần thông uy lực đều quyết định bởi tại pháp lực thâm hậu cảnh giới t h ấ p tắc thì đại biểu thực lực nhỏ yếu nhưng trần tử văn bất đồng trần tử văn đi chính là luyện thi lộ tuyến thần thông thủ đoạn dĩ nhiên bất p h ả m chỉ còn bản thân cái này khối đ o ạ n bản nếu có thể tu luyện ra pháp lực rất nhiều phương diện có thể đền bù cái này xa so đạt được một cỗ sáu cánh con g i ế t phân thân đối với trần tử văn trợ giúp càng lớn duy nhất đáng tiếc chỗ t ự là trần tử văn tuổi hơi lớn cho nên dưới mắt trần tử văn rất quý trọng thời gian không nghĩ tới ra các khẩm phương giáo nguyên chủ thổ nạp phương thức đúng là chính thống đạo gia tu hành tri pháp trước k i a tư chất c h í n h lệnh cảm thấy rát rưởi không thể tưởng được là tự chính mình rát rưởi sáu cánh con g i ế t trên đầu trần tử văn từ từ nhắm hai mắt từ dưới đợi tư chất biến thành trung đẳng tư chất loại này rõ ràng tăng lên lại để cho trần tử văn đối với mỗi một lần hô hấp đều tràn ngập trờ mong thật giống như một trăm khối tại kẻ có tiền trong tay cái một gói thuốc lá tiền nhưng đối với cùng được muốn ăn đất người mà nói đây chính là thiệt nhiều thiệt nhiều trứng gà cùng bị sợi trần tử văn lần thứ nhất đối với tu hành gặp mê thậm chí đều muốn đã quên lần này tới bình sơn mục đích một giờ hai giờ ba h đem làm trần tử văn cảm giác được đã đói bụng rõ ràng một số gần như giữa trưa bây giờ ngồi xuống trần tử văn vậy mà không có cảm thấy nửa phần buồn thẻ ta như mỗi ngày như vậy năm này tháng nọ có thể hay không được giãn tính mạch trần tử văn đông nhiên muốn vớt vớt chân lại để cho sơ lục làm một ít thức ăn tới trần tử văn còn không có ăn s o n g liền gặp trên núi có binh sĩ chạy tới báo cáo đại soái chúng ta tại sườn núi phát hiện một ngụm thạch quan binh sĩ b ẩ m báo trần tử văn nghe vậy chấn động đi lên chỉ đường trần tử văn chỉ chỉ sáu cánh con r ế t đối với binh sĩ nói người binh lính kia nghe vậy vẻ mặt thụ sùng n h ậ kinh h ắ n có chút không dám tin đ i ệ nhìn qua trần tử văn sau đó có chút phát dôn địa leo đến sáu cánh con rết trên lưng trần tử văn thúc giục con rết phân thân tại đây không h i ể u kích động binh sĩ chỉ đường xuống rất nhanh hướng sườn núi mà đi đem làm trần tử văn đến sườn núi đã có rất nhiều người vây quanh ở bên kia dẫn đường binh sĩ rơi xuống sáu cánh con rết ở một bên binh sĩ kinh ngạc trong ánh mắt vừa đi vừa đứng thẳng lên lưng đông nhiên lại h o à n g bột hải thức lắc đầu phát trần tử văn tất nhiên là không có ở ý những này hắn lúc này nhảy xuống con rết lưng cùng cương thi phân thân cùng nhau đi về hướng mọi người vây quanh cái kia khẩu thạch quan không thể tưởng được cái này mộ chủ quan tài lại tại đỉnh núi mà không phải là chân núi nếu không là cái này bình sơn sụp xuống đem cái này thạch quan trần hứng ra ta lại không có chút nào nghĩ đến trần ngọc lâu lúc này cũng tại thạch quan bên cạnh nhìn xem thạch quan lấy làm kỳ c h á cô tiếu bọn người đã ở cùng trần ngọc lâu bất đ ộ n g c h á cô tiêu hết sức kích động nếu không có có người ngăn đón hắn sớm đem thạch quan mở ra xác nhận xa trần châu phải trăng tại mộ chủ thân thượng lúc này thấy trần tử văn xuất hiện c h á cô tiêu ánh mắt chất động cuối cùng quyết định đợi khai mở hỏng quan tài về sau xem tình huống nói sau cái này là cái t i ê mộ chủ quan tài trần tử văn đi đến phụ cận nhìn nhìn thạch quan thạch quan rất lớn rất giật bên khởi tá lĩnh lực sĩ tề n h i lực lập tức đem thạch quan nắp quan tài mở ra và ảnh thạch quan nắp quan tài rơi xuống đất mọi người nhìn lại chỉ thấy thạch quan một khai mở chung quanh tựa hồ nổi lên một hồi âm phong phảng phất có từng sợi màu đen khí lưu lên không trần tử văn đã đến hào hứng cái này cảnh tượng có điểm giống lúc trước nhâm ra chấn lần thứ nhất nhâm lao thái ra nhâm uy dũng chi hỏng quan tài mở ra đến gần chút ít chỉ thấy thạch quan ở trong nằm một cỗ cao lớn khôi ngô thi thể thi thể chiều nguyên người trang phục toàn thân phản g p h ấ t bị một tầng âm khí bao phủ thân thể không gây một k i a hư thối thạch quan bên cạnh mọi người đều có chút kinh hãi nghe nói cái này mộ chủ chính là triều nguyên đại tướng quân cái này mấy trăm năm đi qua thi thể lại không hư thối thật là bất khả tư nghị t r â n đại soái trên một người trước nhưng lại trá cố tiêu hắn nhìn, nhìn trong quan tài thi thể chắp tay nhìn về phía trần tử văn tại hạ có một yêu cầu quả đáng có thể để ở hạ kiểm tra một chút này mỗi chủ thi thể trần tử văn là người đương nhiên có thể trần tử văn thân thủ t r á cô tiêu trịnh trọng nói âm thanh đa tạ sau đó đến gần thạch quan đột nhiên thân thủ đem thi thể khép kín miệng mở ra từ đó lấy ra một quả quái dị viên trâu t r á cô tiếu đem viên trâu cầm được trước mắt nhìn kỹ sau nửa ngày cùng một bên lão người phương tây hoa linh lướt nhau lắc đầu thở dài không phải t r á cô tiếu đem hạt trâu giao cho trần tử văn t h ầ n s ắ c có chút thất lạc nhưng không biết nghĩ đến cái gì hắn bỗng nhiên lần nữa chạy đến thạch quan trước dùng sức đem trong quan tài thi thể trở mình nhanh chóng đem thi thể còn ú n trần tử văn ẩm ẩm trá cô tiếu đang muốn h á i cúc nam rời núi đỉnh đầu vang lên một đạo x ấ m xét đây là trần tử văn sửng sốt năm trước giành biên cương hoàng tộc cương thi lúc hình ảnh hiện hiện, hiện trước mắt cùng lúc đó một bên cương thi phân thân đ ỗ n g nhiên cảm nhận được một loại đồng loại khí tức thân thể chuyển hướng trong thạch quan nguyên thi lại tuân ra sinh ra một loại muôn ăn chương tám mươi chín trở về trá cô tiếu có hay không đi vào trần tử văn không biết nhưng trần tử văn rất xác định trong thạch quan này là nguyên thi cũng không thích trá cô tiếu loại hành vi này ẩm ẩm đỉnh đầu nơi đen hội tụ lại tại bình sơn phía trên rót thành một vòng màu đen vòng xoáy cái này màn cảnh tượng cũng không phải tự nhiên thiên biến mà là do chính phía dưới trong thạch quan nguyên thi khiến cho thạch quan chung quanh chi nhân mỗi người kinh hãi trần tử văn lại vừa vặn trái lại phải biết rằng cũng không phải cái gì cương thi đều có thể dẫn phát thiên biến trên thực tế có rất ít cương thi có thể làm được điểm ấy mà trước mắt này là nguyên thi lại cùng biên cương hoàng tộc cương thi đồng dạng có thể hô phong hoán vũ dẫn lôi tia chớp trần tử văn c h ầ m c h ầ m vào thạch quan trong đầu cảm thụ được cương thi phân thân truyền lại đến cái c h ủ loại kia khát vọng nuốt nó nuốt nó lúc này trá cô tiếu đã xác định nguyên thi thể t ư ợ n g không có s a trần châu phát giác đỉnh đầu sinh biến vội vàng l u ố n lui đã thấy một cái đại thủ một tay hướng hắn trục tới trá cô tiếu đầu co r ụ t lại nhanh chóng n g qua đã thấy trước người trong thạch quan cái kia đạo thi thể một cái xoay người chính diện hướng lên hai tay khe t r ố n g lại đứng lên rồng nguyên thi khởi thi rồi nó đứng dậy hướng trá cô tiêu giống to trần tử văn không h i ể u thi ngữ nhưng nghĩ đến ý tứ hẳn là lao tử quần đều thoát khỏi n g ư ờ i còn muốn đi thương tây thi vương, tây thi vương. có người kinh hô nguyên la lão hai cái kia bảy thủ hạ sợ tới mức lui về phía sau trần tử văn cũng tại lui về phía sau nhưng trong lòng có chút thất vọng mặc dù không biết cương thi phân thân vì sao đối với cái này nguyên thi sinh ra m ộ t n ăn vốn lấy trần tử văn quan sát này là nguyên thi thể thượng bao gồm thi khí cũng không có trong tưởng tượng nhiều như vậy cùng người đồng dạng có người sống bảy tám mươi năm nhưng chỉ là tại số n g luồng q u a n âm mà có thi t r ô n năm sáu trăm n ă m cũng không quá đáng như thế trước mắt này là tương tây thi vương một thân thi khí tuy nhiên còn hơn hành thi nhưng tuyệt đối không kịp giáp thi không sai biệt lắm tương đương với bạch tương quả nhiên là năm sáu trăm năm đều đã bị chết ở tại cầu thân thượng bất quá nghĩ đến nhâm lão thái gia nhâm uy dũng tại ngắn ngủn trong vòng vài ngày trở thành hắc cương trần tử văn lại cảm thấy có lẽ cho nhiều nó một chút thời gian thương tây thi vương có người vẫn còn chạy trần tử văn nhìn nhìn phát hiện là có vài tên điền hệ binh sĩ muốn thừa d ị p loạn chạy trốn tự ý cách người chết trần tử văn quát đang muốn lại để cho một bên con g i ế t phân thân đưa bọn chúng đánh chết lại nghe phía trước tương tây th vương lại là giống to một tiếng đỉnh đầu hắc vân quần quận hai luồng khí lưu hướng một chỗ dung mánh lao tới p h ẳ n phất muốn hướng mặt đất đánh xuống n ô i đỉnh cái này nguyên thi thật có thể rất lôi trần tử văn khiếp sợ nhưng đột nhiên phát hiện cương thi phân thân trong đầu rõ ràng cũng ẩn lẫn cảm ứng được bầu trời biên hóa thậm chí có thể rõ ràng cảm ứng ra phía trên sắp sinh ra đời cái kiêu đạo tiểm điện nhắm ngay trên mặt đất chính rời xa thạch quan trá cô tiếu phân thân cũng có thế trần tử văn thử lại để cho phân thân câu thông lôi vần không nghĩ tới rõ ràng thật sự sinh ra một loại có thể khống chế lôi điện cảm giác thần kỳ như vậy l y sao trần tử văn sửng sốt không biết thiệt giả trần tử văn quyết định thử một lần ánh mắt nhất chuyển nhìn về phía đang tạo ý đồ chạy trốn mấy người loảng soạn một đạo tiểm điện đánh xuống tương tây thi vương đứng tại trong thạch quan chăm chăm vào trá cốt h i ế u vốn định mở ra h u n g u y lại đột nhiên phát hiện nó chỗ câu thông tia trước vòng vo cái phương hướng hướng về xa hơn chỗ vài đạo thân ảnh vê anh xa xa vài đạo thân ảnh bị p h á c h được k é trên mặt đất đúng là cái k i a vài tên đạo binh trần tử văn trong lòng rung động không cách nào hình dung lại cơ hồ phản xạ có điều kiện giống như ngón tay cái k i a mấy c ổ bị thiên lôi bổ chúng thân ảnh hét lớn còn dám tự ý cách cái này là kết cục rất nhiều người thấy được cái này màn cả kinh đem đối với thi vương sợ hãi ném chi sau đầu thật là lợi hại một bên hoa linh kinh ngạc đến n g y người trá cô tiếu trong nội tâm nghỉ hoặc chẳng lẽ là mao sơn lôi điện thần phủ trần tử văn tắc thì đứng tại nguyên chỗ âm thầm khiến cho phân thân câu thông thiên lôi lại phát hiện cái loại n ầ y kỳ dị năng lực lại biến mất bên kia t ư ơ n g tây thi vương tại chỗ n g ẩ n người giống nó vừa lớn giống một tiếng lúc này đây nó đi ra thạch quan tự mình đi lên phía trước đi cũng không đi hai bước bị một đạo thân ảnh ngăn trở một cái đại thủ r ồ i đến một tay véo lấy tương tây th vương phần cổ đem nó để trong tay giống giống tương tây thi vương giống to lại khiếp sợ phát hiện không cách nào dễ r u a tốt rồi cái này thi vương ta trước mang đi cho n đi, đi. đi xa một ít cương thi phân thân đem một gã đào binh đưa tới tương tây thi vương bên miệng t ư ơ n g tây thi vương sửng sốt nó có chút trị độn chẳng lẽ gặp người tốt tương tây thi vương linh trí mới sinh ẩn ẩn cảm giác dẫn theo thân hành của mình cùng mình khí tức rất giống hôm nay lại cầm thứ đồ vật uy chính mình chẳng lẽ nó là ba ba tương tây th Hát vương đình chỉ dãy r u ụ a đã nắm phân thân truyền đạt đạo binh một ngụm cắn xuống nửa giờ sau bình sơn không xa một chỗ trong huyền động trần tử văn cuối cùng nhịn không được phân thân trong đầu truyền đến khát vọng đem tương tây thi vương ông m n t q u a một tay thi khí hóa lòng bàn tay sinh ra há miệng một ngụm cắn xuống hóa thị quyết một cổ thi khí dũng mánh b ả o phân thân cùng lúc đó một đạo kỳ quái khí lưu tiến vào phân thân trong cơ thể đây là cái gì cảm thụ được phân thân trong cơ thể truyền lại ra đầy đủ cảm giác trần tử văn nghĩ hoặc cựu la đạo này mát ung dung khí lưu lệnh phân thân sinh ra m ư ợ ăn p nó nói thật n mạch cương cảnh giới tương tây thi vương cùng trần tử văn ngay từ đầu trở mong trên lệnh có c r ú c đại có thể cắn nuốt tương tây thi vương trong đầu xuất hiện cái chủng loại kia cảm giác thần bí cảm giác lại làm cho trần tử văn cảm thấy tựa hồ buôn bán lời tiện tay đem thi khí mất hết nguyên thi vứt bỏ trần tử văn mang theo phân thân đi ra sân động ngẩng đầu nhìn lên trời hô gió đã bắt đầu thổi vân tuôn sụp xuống bình sân lên trần ngọc lâu bọn người đang tìm tìm đồ và n g mã chợt phát hiện không xa một chỗ đỉnh núi phía trên h ấ t vân hội tụ giống nhau trước khi tương tây thị vương khởi thi cảnh tượng cái này mọi người giật mình mang ngọn núi kia lên trần tử văn nghẹn họ nhìn chân chối không nghĩ tới phân thân rõ ràng học xong gọi vân dẫn lôi loảng xoảng xoạc một đạo xét đánh h ạ phân thân trong đầu cái loại cảm giác này theo tia chớp rơi xuống phai nhạt rất nhiều nhưng như trước tồn tại thật giống như học xong đại chiều lại cần tích lũy điểm nộ khí bộc phát trần a không thành lôi thần hạ. Chân tử văn khó có thể tin lần này tương tây chi đi thật sự thu hoạch không nhỏ không chỉ có luyện thành đệ nhị phân thân còn cải biến bản thân hôm nay đệ nhất phân thân cũng có một loại không h i ể u thấu t h ầ n thông t i ể u la uy lực này trần tử văn nhìn về phía không xa lúc trước dẫn lôi lúc trần tử văn trông thấy đỉnh núi có một không công đồ vật liền khiến cho lôi điện hướng bên kia rơi xuống không nghĩ tới lại bổ chúng một đầu rất lớn khỉ trắng khiến cho theo đỉnh núi lan xuống cùng lúc trước mấy cái đào binh đồng dạng khỉ trắng không chết chỉ là bị thương ừ giống như trước khi tự bị thương ồ khỉ trắng trần tử văn nghĩ đến cái gì lệnh cương thi trên phân thân trước đem đầu kia có chút hung khỉ trắng bắt tới cẩn thận kiểm tra phần bụng phát hiện không có cựu dương thần công trần tử văn cảm giác mình m à trướng ỷ thiên đồ long nhớ có thể phát sinh ở cuối thời nhà nguyên trương vô k h i phát hiện khỉ trắng cũng có thể tại côn lôn sơn có lẽ ta có thể đem một phần bí kíp khe hở nhập khi trắng trong bụng trần tử văn đã đến áp thú vị lập tức một quả yêu hồn chân thi đình đâm vào khỉ trắng trong đầu đem cái này đầu mo hồ có vài phần bất phàm khi trắng thi thể ném cho sáu cánh con dệt bổ thân thể trần tử văn sửa sang lại một phen lại lần nữa tiến về trước bình sơn vài ngày sau quảng tây cảnh tây đại một chỗ c h soái như hồi trở lại đằng đằng chấn chúng ta có lẽ hướng nam có thể dối mắt chúng ta về phía tây đây là đi chỗ nào có người hỏi theo người này câu hỏi rất nhiều người đều đem ánh mắt qua hướng một gã ngồi ở xe cho quân đội thượng người trẻ tuổi người trẻ tuổi đúng là trần tử văn lúc này thấy thủ hạ mọi người khó hiểu trần tử văn trong đầu hồi ức lấy lần này tương tây đ o ạ t được theo t r o n g xe t h ò đầu ra đi chỗ nào đương nhiên phải đi áng m â y chi nam trần tử văn cười cười nhìn về phía tây phương chỗ đó có thể sẽ có một số di sản chờ ta đi đoàn thu đang khi nói chuyện trong xe một danh khác nam tử ngũ quan v ậ t mẹo dần dần thay đổi bộ dáng nếu như trần ngọc lâu bọn người ở tại này nhất định sẽ quát to một tiếng mã t r ấ n bang cùng lúc đó một chỗ khác khu vực một chuyên ba người đang tại chạy đi nhưng lại bản sơn tổ ba người lúc này bản sơn tổ ba người đều lưng có rất nhiều thứ đồ vật trong đó có một cái giỏ làm bằng chúc bên trong chứa một cái thần dị gà trồng lớn sư minh chúng ta cứ như vậy đem nộ t ì n h gà mang đi không tốt sao trong ba người tuổi nhỏ nhất hoa linh hỏi hắn nhìn qua trá cô tiếu trên lưng giỏ làm bằng chúc nhớ tới người nào đó cảm thấy như vậy có chút không tốt một bên lão người phương tây nghe vậy có chút không vui có cái gì không tốt cũng không phải chúng ta t r ộ n là chúng ta ly khai lúc cái này gà chính mình bay tới cái này gọi là thần vật trọng chủ nói sau những người kia ly khai ngươi tịu là muốn còn cũng tìm không ra người trá cô tiếu nghe vậy lắc đầu trong lòng của hắn cũng không bội hạ nộ tinh gà ý niệm trong đầu tuy nhiên này gạ như trải qua bồi dưỡng rất có thể trở thành một đầu c h i m thần nhưng đối với hắn mà nói nếu như có thể gặp được người mất của hắn là nguyện ý trả lại cho dù trá cô tiếu tự nhận cùng những người kia không phải người một đường mà dù sao thừa nhận qua đối phương cứu giúp c h i ân đoạt người chỗ tốt sự tình hắn làm không xuất ra ngày khác nếu có thể gặp phải chúng ta liền đem nộ tinh gà trả lại cũng coi như báo đêm đó giải cứu c h i tình trá cô tiếu nói hoa linh nghe vậy cái đầu nhỏ gật hắn cũng tự h thuận miệng nhắc tới lúc này thấy trá cô tiếu đều có an bài liền đem việc này ném chi sau đầu bất quá nhìn qua xa xa lạ lẫm cảnh sắc hoa linh lại hiếu kỳ địa nhìn về phía trá cô tiếu nói sư huynh chúng ta đây là đi chỗ nào trá cô tiếu nghe vậy cười nói hồng cô nương nói với ta hắn tại bình sơn cung điện dưới mặt đất thấy được sa trần châu tin tức chúng ta kế tiếp mục tiêu chính là chỗ đó bất quá chúng ta tạm thời đi trước một vị s ư ơ n g hô cùng ta rất giống cao nhân chỗ đó s ư ơ n g hô rất giống cao nhân hoa linh hiếu kỳ hắn gọi cái gì hắn gọi giá cô t r ư ơ n g chín mươi trung nguyên tự tương tây trở lại đằng đằng c h ấ n đã có hơn nửa năm chỉ trước mắt không ngờ là một nghìn chín trăm ba mươi ba năm âm lịch tháng bảy cái này trong hơn nửa năm đã xảy ra rất nhiều sự tình đầu tiên điền hệ quân phiệt mã chấn bang phản bội biến một mình quấn đi gần một cái sư trang bị vũ khí biến mất vô tung tuy có người đồn đãi mã chấn bang sớm đã đã chết tương tây một chỗ trong núi lớn chỉ là không đợi xác nhận tương âm liền bộc phát đại diện tích ôn d ị c h chết vô số người việc này cũng t i ể u không hề có người đi xác nhận cùng lúc đó quảng tây cái này thế cục hỗn loạn chi địa nhưng lại có rất nhiều tiểu quân phiệt mua vào một đám vũ khí nhóm này vũ khí chất lượng rất tốt mà ngay cả quanh thân tỉnh cũng có người sai người tới hỏi người có ý chí một điều tra phát hiện nhóm này vũ khí đúng là điền hệ mã chấn bang chỗ quấn đi cái đám kia nhất thời rất nhiều người tức giận chỉ là điều tra đi lại phát hiện nhà bán hàng thiên kỳ bách k h á i các ngành các nghề đều có cuối cùng có người suy đoán nhà bán hàng có lẽ hiểu được dịch dung chuyện này rốt cuộc không giải quyết được gì nói cho cùng hôm nay là thế quân h i ệ t vấn đề như trước không thể triệt để giải quyết bất quá rất hiển nhiên vấn đề này đã hơi dần dần bắt đầu bị coi trọng đối với đằng đằng chấn mà nói trong khoảng thời gian này lớn nhất biến hóa t ự u l à chút bất chi bất giác trong chấn mộ phần nhiều hơn không ít toàn bộ thôn chấn hôm nay thoạt nhìn âm v có một lần lại có một cỗ hoang dại cương thi bị đằng đằng chân đặc biệt khí chất hấp dẫn ban đêm xâm nhập trong chấn đáng nhắc tới chính là lúc ấy dân chấn c h ấ kinh bất loạn kịp thời báo cáo đội cảnh sát sau đó liền gặp một đám đội cảnh sát viên vẻ mặt đại hy phía sau tiếp t r ư ớ c đem cái con kia cương thi trói lại mang lên rời đến dưỡng thi núi đại x o á i phủ toàn bộ thôn c h ấ n mọi người biết đạo đại x o á i phủ có một người phương tây ưa thích nghiên cứu thi thể ngày bình thường càng là hội hoa giá cao mua sắm những n à y muốn làm giàu đào mộ c h ố n g mộ đã thành đằng đẳng chân lời lẽ trí lý dưới mắt đằng đẳng c h ấ n có rất nhiều mới lạ thứ tốt ngoại trừ trong mộ đào đến còn có một phần là dương hàng dương hàng là phía đông bán tới bộ nhiệm mới tuổi trẻ đại soái không biết như thế nào đ ã thông đằng đằng chấn cùng lân tỉnh một thị t r â n ở giữa mậu dịch theo bên kia đến thương nhân rất nhiều ngoại trừ đằng đằng chấn cùng đằng đằng chấn thông thương nhâm ra chấn cũng đã xảy ra một việc mà lại nhiều cùng lâm cựu có quan hệ chuyện thứ nhất là được địa phủ âm phủ h ấn sao chủ t r ư ớ c bị lâm cựu đọc được chuyện này người bình thường chưa từng phát giác nhưng đối với có ít người mà nói nhưng lại tương đương hâm mộ thậm chí ghen ghét ghen ghét chuyện thứ hai cùng một con gà có quan hệ trở lại nghĩa trang lâm cựu chẳng biết tại sao nuôi một cái gà trống đem làm sùng vật có người nói cái này cái gà trống là bên cạnh trấn giá cô tiễn đưa tới không biết thiệt giả chỉ biết là cái này gà chống cực độ hưng mãnh tại lâm cựu bồi dưỡng xuống càng ngày càng đại lâm cựu đối với hắn thập phần bà bối ngoại trừ nhâm ra c h ấ n cái khác cùng đằng đằng chấn thông thương đàm ra c h ấ n cũng có một sự tình phát sinh cùng trần tử văn có quan hệ có lẽ t i ể u là tiểu hồng mẫu thân thân thể càng ngày càng kém cho dù trần tử văn đã làm cho nàng cùng tiểu hồng thiếu một ít tiếp xúc có thể mẹ con tình thâm sao có thể nói đoạn tự đoạn tiểu hồng cái này tồn tại đối với người ảnh hưởng rất lớn trừ phi lâm cựu bực này âm dương điều hòa chỉ nhân người bình thường cùng hắn tiếp xúc qua nhiều cũng không chỗ tốt ngay cả là trần tử văn đã từng mang theo có ghi tiểu hồng cây rủ cũng t ậ n lượng lại để cho cương thi phân thân lương quõng tiểu hồng mẫu thân thân thể vốn là không tốt hôm nay càng phát kém dùng trần tử văn chứng kiến hãn đại nạn không xa tối đa cũng chịu một năm quan cảnh chỉ là này thế gian mọi việc đều bị trần tử văn ném lại bởi vì tu hành tư chất tăng lên từ khi trở lại đằng đ n g c h ấ n trần tử văn liền cơ hồ ở vào bế quan trạng thái gần một ư ơ i tháng thời gian gần như buồn tẻ tu luyện các loại quý trọng được vật phụ trợ trần tử văn rốt cục bước ra bước đầu tiên tức đã có được nhất định lượng pháp lực cho dù chỉ làm i ễ n cưỡng nhưng miễn cưỡng phía dưới đã có thể chế tác có thể đối phó cương thi ống một tuyến cái này đã rất khó được thật sự hâm mộ sơ lục a đang đăng trấn dưỡng thi núi trần tử văn ngồi ở một gian tinh thất ở bên trong lắc đầu tóc ra cảm khái trong khoảng thời gian này chính mình bạo là gan thêm khắc kim không chút nào không sánh bằng sơ lục đọc cái kêu bản đại nhật như lai kinh hôm nay sơ lục trong cơ thể pháp lực giá trị chỉ sợ đã tiếp cận văn tài trần tử văn tin tưởng chỉ cần chuyện sơ lục một cửa pháp thuật không xuất ra mấy ngày là hắn có thể sử dụng đi ra thằng này có phải hay không là kẻ xuyên việt giả heo ăn thịt hổ áo l i ệ m thực kỳ thật chính âm thầm học tập một cửa bí pháp chỉ chờ đại thành tựu i giết c h ế t ta trần tử văn trong nội tâm hoài nghi bất quá đến nay mà nói sơ lục thật sự rất tốt nghĩ đến cái gì trần tử văn nhìn về phía một bên cương thi phân thân hôm nay cương thi phân thân như cũng là một cố đồng giáp thi bất quá cương thi phân thân trong cơ thể u minh chỉ lực lại thập phần khả quan bởi vì trần tử văn đã từng lấy được cái kia hai đạo ma anh tàn hồn dĩ nhiên hoàn thành độ hóa lệ khí toàn bộ tiêu tán triệt để đã trở thành hai cái thành thật nạp địa bảo trần tử văn có chút chần chờ muốn hay không khiến chúng nó đầu thai truyền thế ta anh trải qua độ hóa trở thành linh anh liền sẽ không như lúc trước đại soái phủ như vậy phá bụng mà ra có thể tương ứng tự nhiên cũng đã mất đi cái kia phần tả tính nếu như sinh ra đến hai cái bình thường được bé ta đây tựu i theo chân bọn họ đoạt sự ăn đem bọn họ chết đói trần tử văn hung hăng mà nghĩ đương nhiên trần tử văn tạm thời còn không có có làm ba b à chuẩn bị hai đạo linh anh có khi cũng rất hữu dụng ví dụ như trợ giúp phân thân tu luyện u minh trường ví dụ như hỗ trợ trần tử văn cầm một ít gì đó vẫn còn so sánh như có thể tiến vào ma thân đúng vậy cái kia chiếc có ma thân đến nay còn chưa biến mất chỉ có điều héo rút trở thành chỉ một q u y ề n nhức đầu tiểu nhân nằm ngọc có miệng hàm răng cái chủng loại kia bộ dáng kia cực kỳ giống trần tử văn kiếp trước đoán qua một bộ phim ngoại quốc ở bên trong cái kia biểu diễn xấu là thực xấu nhưng còn có thể bay hơn nữa đình chỉ héo rút đ ộ hóa thành công về sau trần tử văn ý đồ đem linh anh để vào trong đó không biết như thế nào cái con k i a đại nòng nọc hình dáng ma thân tự ổn định lại cái này lại để cho trần tử văn rất nhức cả trứng dê y như thế nào bên cạnh mình tất cả đều là loại này hình thù cổ quái đồ vật không thể đến một đầu long hoặc là đến manh m ộ i giấy thiên sự ạ đại soái xe đã chuẩn bị tốt lúc này có người đến báo trần tử văn đứng dậy hôm nay đã là trung tuần tháng bảy không lâu về sau là được tết trung nguyên cựu thúc điện ảnh có rất nhiều đều là phát sinh ở tết trung nguyên trước sau ví dụ như cương thị trí tôn ví dụ như Tân t cương hơn i tiên sinh đối với Trần Tử Văn c ư g thi trí t ô nữa rất cảm thấy hứng thú. Bởi vì này bộ trong trợ thấy thú. thuốc theo như lời có thể trợ giúp cương thi tiến kim giáp thi quan tài cảm có có cương phim kim hứng ảnh, như khuẩn. này đang quan Hơn n giúp giai Bởi bộ kiểu lời vì giáp còn có một đám do cương t h i vương dẫn đầu cương thi mấy tháng này trần tử văn v ì phân thân tiến giai ngân giáp thi kỳ thật một mực tại ý đồ lại để cho người tìm kiếm đám kia cương thi đáng tiếc không thu hoạch được gì hôm nay tết trung nguyên bông u xuống vừa vặn đi nhâm ra chấn nhìn xem dù sao đã có sáu cánh con rết phân thân lâm cựu chi lưu dĩ nhiên không t ấ u đá uy hiếp Chương 91, Tà Dục Trường sinh. trần đại x o á i đường x a mà đến khách í t đến a khách quý ít gặp thái sơn đại x o á i r ư ớ c phủ long đại x o á i nhiệt tình đối với trần tử văn một đoàn người nói trần tử văn khách khí hoàn lễ sai người đưa lên một ít lễ vật cùng long đại x o á i cùng nhau tiến vào đại x o á i phủ tiến hội một khai mở mọi người nhập tọa trần tử văn nhìn nhìn cũng không thấy đại x o á i phu nhân cẩn thận nhìn về phía long đại x o á i trần tử văn không thể khẳng định vị này tự là chính mình trong trí nhớ cái vị kia long đại s o á tân cương thi tiên sinh cái này bộ đ i ệ ảnh trần tử văn là xem qua nhớ rõ bên trong có vị long đại soái có thể bởi vì năm mấy đã lâu có rất nhiều địa phương mơ hồ Bất q sinh sinh u đằng đằng hai người trước khi cũng không tham gia nhưng bởi vì dưới mắt thế cục biến hóa đối với chủ động đến thăm các nhân long đại xoái lộ ra rất hiếu khách rất nhanh dùng hiền đệ tương xứng cho dù trần tử văn thế lực rất nhỏ cái nút ở đàng đẳng chân loại này nơi chật hẹp nhỏ bé nhưng đối với long đại xoái mà nói nhiều bằng hữu hương đường dưới mắt thượng cấp thế cục không rõ bọn hắn những ngày ủng bình tự trọng người tự nhiên là minh h i ế u không biết hiền đệ lần này đến đây cần làm chuyện gì diệu qua ba tuần long đại soái hỏi trần tử văn để đua xuống mặt lộ vẻ nhỏ lại đại ca có chỗ không biết ta thở nhỏ là được thai sơn người địa phương mấy năm này xông xáo bên ngoài hôm nay cũng coi như có chút thành thự có đạo là phú quý không trở về nhà hương ai ngờ chỉ người cố trở về nhìn xem mọi người cũng làm cho mọi người xem xem long đại soái nghe vậy tán thưởng không thể tưởng được hiền đệ cũng là tính tình người trong hắn cảm thấy lời này rất hợp chính mình cầu vị có đạo là thiếu niên không già bộ tất lão đại đồ bi thương người sống cả đòi hô hấp hai chữ tranh g i à n h một hơi r a một hơi có tiền đem làm hoa có cựu đ o á n đem làm báo lại chính xác bất quá trong lúc nhất thời long đại soái đ ố i trước mắt cái này thâm sơn cùng cốc tiểu quân thiệt không hiểu thuật mắt người tới đi mời phu nhân tới long đại soái quay đầu đối với một bên thủ hạ nói nhỏ vài tiếng rất nhanh một vị hơn ba mươi tuổi nữ tử đi ra bên người còn đi theo một cái mười tám tuổi tả hữu nữ h ả i tử đây là người chị dâu long đại soái hướng trần tử văn giới thiệu cái tiểu nha đầu này gọi nhựa anh là người chị dâu thân muộn các ngươi trẻ tuổi tiếp xúc nhiều tiếp xúc long phu nhân quát lên đại long sau đó nhìn về phía trần tử văn hắn sau lưng cái kia gọi niệm anh tiểu nha đầu cũng tỏ mò nhìn tới trần tử văn từng cái c h à o nhưng trong lòng có c h ú t động nếu như mình không có ý hội sai long đại soái đây là muốn đem cô em vợ giới thiệu cho ta trần tử văn sờ sờ mặt chính mình lớn lên như vậy là người khác gỡ thích sao hay là nhân vật chính quan quần sáng bạo phát vô ý thức nhìn nhìn cái kia gọi niệm anh tiểu nha đầu lớn lên rất tốt xem lá gan cũng rất lớn một điểm không h ẹ t t h ủ n g bất quá một giây sau trần tử văn nhìn về phía một bên long phu nhân quả nhiên là tân cương thi tiến sĩ nga trần tử văn thầm nghĩ trước mắt long phu nhân còn không có co phỉ bụng nhưng trần tử văn đã xác định vị này t i ể u là lại để cho cựu thúc nhớ mãi không quên liên hội một bên cái này gọi nữ anh t i ể u là trong phim ảnh bởi vì đại soái sinh bệnh bị tỉ tỉ của nàng gọi đi mời cựu thúc chính là cái kia nữ hải xem ra tân cương thị tiên sinh có lẽ phát sinh ở minh sau trong vài năm nếu như không có hiệu ứng hồ điệp thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó mà nói trần tử văn thầm nghĩ theo h n khóc đi lên nói chính mình một lần xuất hiện nhất định sẽ khiến cho đại x o á i phủ sau này một ít sự vật biến hóa nhưng trần tử văn đã phát giác cái này phương thế giới phảng phất có cái vô hình bàn tay lớn đem một ít không phải nghiêm trọng phá hư thế giới tuyến chữa trị như thế xem ra sang năm chính mình phải chú ý một điểm bất quá thân cương thi tiên sinh có cái gì vật hữu dụng sao trần tử văn suy nghĩ trong phim ảnh lớn nhất bột u là cái tạ anh ồ tạ anh trần tử văn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì trong nội tâm sinh ra một cổ hoang đường cảm giác nếu như nhớ không lầm tân cương thi tiên sinh ở bên trong cựu thúc linh anh đường ngoại trừ một đám linh anh còn có ba cái bị giam cầm tạ anh đại x o á i trong phủ chính là cái kia chỉ là một trong số đó ta đi không phải là ta trong tưởng tượng cái kia ba cái a t r â n tử văn phảng phất trông thấy ba cái mới đích nạp điện bảo tại hướng chính minh m ắ c lại phảng phất chứng kiến phân thân u minh trưởng lực tăng nhiều đánh người lúc có thể cho đối phương trước chạy bốn mươi m đúng rồi tân cương thi tiên sinh chung còn có một đám cương thi giống như ở đầu cái thôn c h ấ n t r â n tử văn thân ở đại x o á i phủ đối mặt mấy vị nội dung cốt truyện nhân vật trong lúc nhất thời trong đầu đã lâu trí nhớ dần dần rõ ràng đang đang trấn quảng tây đẳng đang trấn cái này trong n h y mắt trần tử văn trong đầu trí nhớ triệt để rõ ràng trần đằng đằng、like、đằng đằng đằng đằng tử văn lâm vào trầm tư hiền đệ hiền đệ long đại soái ở một bên hô niệm anh dựa vào mẹt hắn liên len len nói tỉ tỉ người này thoạt nhìn g ấ y mốc mẹ hắn liên đánh cho đánh n ằ n đầu không cho phép nói vậy t r â n tử văn kịp phản ứng nhất thời cười cười cũng không biết là không có ý tứ cho đến ngày nay trần tử văn đã không có không có ý tứ loại này cảm xúc sinh ra đời dù là bên đường đi đáy cũng có thể nếu không người bên ngoài một bữa cơm về sau trần tử văn đã nhận được mình muốn hiểu rõ đồ vật xin m i ễ n long đại xoáy giữ lại mang theo thủ hạ chi nhân lái xe tiến về trước đàm g i a trấn nhìn một chút sinh bệnh gì làm cho nàng hảo hảo dưỡng thân thể trần tử văn nhắc nhở tiểu hồng một việc liền lại dẫn người chạy tới nhâm g i a trấn nhâm g i a trấn hay là như vậy an bình cùng tường hòa trần tử văn đem xe đứng ở bên ngoài trấn lại để cho vài tên thủ hạ tại đầu trấn khách sạn chờ lệnh chính mình mang theo cương thi phân thân tiến vào trong trấn chẳng có mục đích địa đi tới nhâm ra chấn trên đường người đến người đi so về đằng đằng chấn muốn lộ ra còn sống cơ rất nhiều thét to giao hàng chơi đùa trả giá trần tử văn hành tẩu tại trong c h â n thế nhất thời bông u xuống rất nhiều tâm tư đông nhiên cũng muốn dung nhập trong đó nhận thức một chút người bình thường khoái h o ạ n không hề đem thời gian lãng phí ở buồn thẻ trên việc tu luyện không suy nghĩ thêm nữa cái gì điện ảnh nội dung cốt truyện nhưng trong lúc đó tiểu h ồ n g mẫu thân cái k i a bệnh trạng bộ dạng xuất hiện tại trần tử văn trong đầu trần tử văn mạnh mà dừng lại đem tất cả niệm tưởng hết thẻ dứt bỏ thờ một hơi thật dài trần tử văn ánh mắt khôi phục như lúc ban đầu ôn hòa lạnh như băng khiến người thanh tỉnh thỏa mãn khiến người không tiên không cam lòng khiến người tiên bộ tình yêu là dụng niệm thân tình là trói buộc đạo đức là c h ư n g ngại lương tâm là ư ớ c thuốc b u ồ n bã ta sinh chỉ dây lát chốc lát hết thẻ chỉ vì chúng ta tại đây thiên địa trước mặt đều như con sâu c á i kiến nếu muốn truy tìm chính thức ý nghĩa chỉ có hai chữ trường sinh trần đại ca đột nhiên trên đường một người chạy tới vẻ mặt kinh hỷ nhưng lại tinh tĩnh trần tử văn nhìn lại thấy nàng quần áo khắc phi dung nhan giống như họa vẽ một năm không thấy hai cây bím tóc cởi bọ sơ phát triển phát hồng hầm mặt phảng phất đã đến đái gà thì g ò tuổi tác Trần Tử tiến văn lên, đã lâu đã chương n h n g t chín mươi hai cương thi trí tôn tinh tinh hôm nay gọi nhâm tinh tinh từ khi cùng tự mình cha mẹ quen biết nhau liền ở đã đến nhâm g i a trấn kỳ thật ngay từ đầu ở qua đến hắn có chút không thói quen không phải bởi vì nhâm g i a vợ chồng đối với nàng không tốt mà là đối với nàng thật tốt quá vô luận hắn làm cái gì đều sợ hắn làm bị thương chính mình dân ra tinh tinh nhưng lại có chút nhớ nhung nghiệm trước kia thời gian cái này có lẽ đã kêu đang ở trong phúc không biết p h ú ca tinh tinh nghĩ thầm cũng may thời gian dài như vậy ở lại đến thời gian dần trôi qua cũng thói quen gần đây nhâm ra vợ chồng tại vì hắn chọn rể cái này không khỏi lại lệnh tinh tinh rất đau đầu hắn vốn ý định cùng sư phó thanh đèn cổ phật cả đời không lấy chồng nhưng hôm nay nhiều hơn một cái con gái thân phận nhưng lại nhiều hơn một phần cần vi phụ mẫu cân nhắc nhưng không biết sao nghĩ đến lập gia đình tỉnh tỉnh trong nội tâm cũng không ghét hắn trưởng thành trong nội tâm giống như ẩn ẩn ứa thích một người khả năng cũng không được liệt cũng không nói gì sách giảng cái kia sao chết đi x ố n g lại thế nhưng mà không thấy cũng sẽ có điểm tưởng niệm thế nhưng mà gặp được lại có thể như thế nào chẳng lẽ gà cho hắn vạn nhất không quan tâm ta làm sao bây giờ lòng của thiếu nữ luôn hoài buồn bất quá hôm nay tỉnh tĩnh rất vui vẻ bởi vì giữa t r ư a thời điểm sư phó đến nhâm ra chân sư phó bên người còn có một cùng sư phó lớn lên rất giống rất giống người sư phó nói hắn là tây dương bên kia hòa thượng là tới lấy kinh nghiệm hai người sẽ ở nhâm ra chấn dừng lại một thời gian ngắn cho nên tinh tinh chuẩn bị vì sư phó tự mình làm một bàn chai đồ ăn sư phó nói hắn làm chai đồ ăn món ngon nhất tuy nhiên tinh, tinh biết đạo đây là sư phó cố ý lừa hắn tốt đem nấu cơm nhiệm vụ giao cho hắn nhưng tinh tinh hay là t h thật buổi chiều đuổi mất cái kia kéo nàng đi chơi m u ộ i m u ộ i tinh tinh một mình trên đường phố mua thức ăn không nghĩ lại trên đường gặp đã lâu không gặp chính là cái người kia đã lâu không gặp trần tử văn tiến lên phía trước thiếu nữ dừng lại kích động tâm trở nên rủ rẻ lại nhịn không được nói trần đại ca ngươi trong khoảng thời gian này đi đâu vậy trần tử văn cười đoạn thời gian trước đều tại đằng đặc h ấ n một mực không có trở về n h a t ỉ n h t ỉ n h bỗng nhiên có chút không vui hắn khuôn mặt nhỏ nhắn có chút hình thoạt nhìn có chút đáng yêu một sợi tóc bay tới khoe miệng bị có chút vênh lên bở môi treo trần tử văn nhịn không được đem trên mặt nàng tóc nhẹ nhàng đời、ra. chứng kiến nữ hài mặt có chút hiện hồng không khỏi lại thẩm mắng mình tay tiện dứt khoát thân thủ đem tỉnh tỉnh đầu đốt vớt trần đại ca tỉnh tỉnh có chút thẹn thùng trần tử văn cười cười như thế nào hòa thượng mò được tà sở không được phi tinh tỉnh đánh cho trần tử văn một chút hỏi phát hiện trần tử văn tạm thời chưa có nơi đi tinh tinh liền thỉnh trần tử văn đi nhâm ra ăn cơm gặp trần tử văn đồng ý lại lôi kéo trần tử văn cùng đi mua thức ăn nhất hưu đại sư đã ở trần tử văn vừa đi vừa hỏi tinh tinh gật đầu liền đem giữa chưa nhìn thấy sư phó một chuyện nói trần tử văn nghe nói ngô cha sứ cũng tới trong nội tâm không khỏi đản sinh ra đem bảo vệ cùng thôn tiệm gạo lao bản kéo tới ý niệm trong đầu nghĩ đến ba cái lớn lên đồng dạng người ngồi cùng một chỗ trần tử văn đã cảm thấy thú vị nếu để cho phân thân cũng biến thành một bên nữ hải không có ở ý đến trần tử văn trong lòng có nhiều nhàm chán một cái tính nói đến đây đoạn thời gian chuyện lý thú trần tử văn nghe cảm giác cũng rất thú vị không biết là bên cạnh cô bé này đặc biệt đơn thuần hay là cái này niên đại nữ tử có một loại mỹ hào chất phát trần tử văn rất ưa thích như vậy ở chung lại âm thầm lui về phía sau một bước nhỏ a trần tử văn ngẩu nhìn lên trời không hiểu nhớ tới một câu thơ vì tránh cho hết thể chấm dứt ngươi cự tuyệt sở hữu tất cả bắt đầu hai người tán gẫu mua thật nhiều dưa leo rau quả tỉnh tỉnh lại mua chút ít thịt lại để cho trần tử văn dẫn theo trở về nhân phủ nhân phủ biến hoa không lớn n h â m láo ra hay là cái d ạ n g kia nhất hữu cùng nô cha sứ quả nhiên tại nhiệm phủ làm khách hai người gà với vịt giảng địa luận trải qua gặp trần tử văn xuất hiện cũng đứng dậy chào hỏi lần trước cựu tuyệt chấn vội vàng từ biệt nhất hữu kỳ thật có rất nhiều sự tình muốn hỏi trần tử văn lúc này gặp trần tử văn xuất hiện lập tức đem trần tử văn kéo đến một bên ngươi này là luyện thi vấn đề giải quyết nhất hưu đem ánh mắt chằm chằm hướng đứng sau l ư n g trần tử văn cương thi phân thân trần tử văn gật đầu còn nhiều hơn tại đại sư nhất hưu lắc đầu không cần cám ơn ta ngươi loại này luyện thi c h i pháp mới nghe lần đầu ta mặc dù khó hiểu trong đó huyền bí nhưng người thi thần hồn tương thông cuối cùng không phải chuyện tốt tuyệt đối chớ nhập ma đạo trần tử văn gật đầu nhất hưu lại âm thầm lắc đầu nếu có thể hắn rất muốn khích lệ trần tử văn đem cương thi bị phá hủy nhưng cuối cùng không có mở miệng nhất hưu cũng không phải là cổ hủ tri nhân nghĩ đến cái gì lại cùng trần tử văn hàn huyên một hồi lâu thẳng đến xa xa tinh tinh có chút bất mãn lúc này mới hai người trở lại phòng khách đúng rồi nhất hưu đại sư còn có vị này nô c h a sứ ta nhận thức một người cùng các ngươi lớn lên phi thường tương tự nha trần tử văn nói tinh tinh nghe vậy rất giật mình nhưng không thấy một bên nhất hưu cùng nô c h a sứ lẫn i nhau sắc mặt có chút biến hóa quả thật còn gì nữa không nhất hưu lẩm bẩm nói nô c h a sứ cũng như thế trần tử văn lưu ý đến hai người thần sắc biến hóa trong lòng có chút kinh ngạc chỉ là nhất hưu cùng nô tra sứ lại không nhiều để chỉ ý cũng không hỏi trần tử văn người nọ là ai lúc này trùng hợp nhầm châu châu theo bên ngoài trở về liền đem việc này lượt qua a theo bên ngoài trở về nhâm châu châu nhìn thấy trần tử văn lập tức xông tỉnh tỉnh cười quá dị tỉnh tỉnh còn chưa nói lời nói một bên nhâm l á o ra nhưng lại t r ừ n g chừng nhâm châu châu không cho phép không có lễ phép lại đi đâu nhỉ đi chơi nhâm châu châu cười đi hỗ trợ dựng gánh hát nhâm t r u n g s ư ớ n g sở cái gì gánh hát nhâm châu châu cựu thành tây cái kia gánh hát ta nghe nói đêm ai muốn diễn xuất sân khấu còn không có đáp tốt ta phải vội vàng ai n ô i ba tổ tông của ta ai cái kia gánh hát cũng không phải là đáp cho các người dùng nhưng không cho lại đi nhâm chung suýt nữa khi lấy đem nhâm châu châu gọi vào bên người hung hăng nói một trận một bên trần tử văn nghe trong nội tâm k h ẽ động nhìn về phía nhâm t r u n g nhâm bá chúng ta nhâm ra chấn hàng năm tết trung nguyên đều thỉnh gánh hát sao nhâm trung nghe vậy lắc đầu t i ể u năm nay một lần i ể u thúc gia chủ ý cũng không biết hắn là phát cái kia người sai vật thiệt tâm lại để cho người hát hí khúc cho những vật k i ế nghe trần tử văn nghe vậy khỏe miệng cong lên cương thi trí tôn nhất định là cương thi trí tôn trần tử văn chờ đến chính mình rất muốn nhất đợi đến lúc đáp án cương thi trí tôn cái này bộ điện ảnh trần tử văn có thể nói ký ức hãy còn mới mẻ này đây rõ ràng nhớ rõ cái này bộ điện ảnh, nội ảnh dung c ố trong t u đều là bởi vì Tết Trung Nguyên tri dạ, Thu y ệ n sinh, dạng, Sinh cùng Văn tài ở đằng kia chỗ không sở bởi ở dị phát phải chỗ hát h tất Tết tri Tài kia cả c là vì ư ờ i nghe đùa dẫn chẳng, dùng lá bùa chấn đùa bùa lá phim o n g v tên â sai Cái phim bố bộ trí. trong này ảnh thu sinh cùng văn tài thiệt tình đem vũng hố sư hai chữ phát huy được phát huy vô cùng tinh tế bất quá những n à y không có quan hệ gì với trần tử văn mặc dù tại t i ể u tuyển trấn mình cùng lâm cựu quan hệ có chỗ hòa hoãn nhưng trần tử văn cũng không hảo tâm đến đi trợ giúp đối phương trần tử văn để ý là trong phim ảnh xuất hiện cái kia bảy cương thi Đám tiêu chương chín i k h mươi ba ba ngốc đại náo giạp hát thượng điện ảnh cương thi trí tôn cương thi xuất hiện cũng không nhiều lớn nhất nhân vật phản diện ngược lại là phái mao sơn đại sư h u n h thạch kiên cái này bộ điện ảnh giảng chính là tết trung nguyên chi dạng văn tài đến một gian giạp hát xem của vui lại phát hiện tính phòng không không đam đẳng nguyên lai、like、tối nay trận này bừa dỡn cũng không phải diễn cho người sống xem văn tài cũng không biết bên người đều là quỷ Kiểu t h vì giải quyết chuyện này cựu thúc mời tới phần đông mao sơn sư minh đệ trong đó thạch kiên phụ tử chính thức thể hiện thái độ mọi người một phen cộng lại dùng trước thiên bắc quái trận công chúng quỷ thu phục cựu thúc lại hối lộ âm sai việc này rốt cục giải quyết nhưng mà thạch kiên đồ đệ nhi tử thạch thiểu kiên tâm thật bất c h n y h á n dục dùng nguyên thần xuất khiếu đi xâm phạm một nữ tử không ngờ bị thu sinh văn tài phát hiện hai người quyết định sửa trị thạch thiểu kiên lại khiến cho thạch thiểu kiên nguyên thần đi ném thân thể cũng bị một đám chó hoang cắn á t cựu thúc sau khi biết là thạch thiểu kiên chiêu hồn thạch kiên vì giữ gìn bản thân hình tượng không ở trước mặt c h ắ c cứ chỉ làm cho cựu thúc thầy chó đi tìm quan tài khuẩn dùng cái này phục sinh thạch thiểu kiên nguyên lai quan tài khuẩn là cương thi vương trong miệng một đạo khí thạch kiên cũng không có ý định dùng cái này phục sinh thạch t i ể u kiên mà là muốn mượn cương thi chi thủ giết chết cựu thúc ba người tại tiểu lệ dưới sự trợ giúp cựu thúc mang tới quan tài k h u ẩ n thạch kiên lại dùng tà pháp đem thạch t i ể u kiên phục sinh thành bề ngoài cùng nhân loại đồng dạng thi yêu thi yêu cần hại người duy trì tính mạng cựu thúc thầy cho khám phá chân tướng dùng bách bảo sút phá thạch t i ể u kiên thi yêu trị thân thể rốt cục cùng thạch kiên triệt để trở mặt quyết chiến nhất xúc tức p h á t cái này bộ điện ảnh cho trần tử văn ấn tượng sâu nhất ngoại trừ hôn đùa giòn rất nhiều không ai qua được thạch kiên cường đại lưu láo gia tử thạch kiên vai diễn người dù cho trường dâu rịa giống nhau là nhân vật phản diện đại danh tử thực lực của hắn mạnh mà ngay cả cựu thúc Tiểu lệ cương thị trí tôn trần tử văn liền bắt đầu suy tư lần này như thế nào dành chỗ tốt ngày mai là được tết trung nguyên đêm mai thành tây dạp hát liền muốn bắt đầu diễn có thể đối mặt đêm mai dạp hát bên trong đích bách quỷ trần tử văn cũng không động tâm trong phim ảnh tiểu lệ xuất hiện một ánh mắt tự dọa lùi một quỷ tại trần tử văn lại có chút muốn nhận nữ quỷ ý niệm trong đầu một mặt là bởi vì tiểu lệ rất tốt trêu chọc thân một chút tự trêu chọc đã đến một phương diện khác tiểu lệ có một rất đặc thù năng lực hắn có thể theo chuyện theo đến trong phim ảnh Hắn dạy t h sinh khẩu chỉ u tài văn một đạo khẩu lệ, c ầ n tử h sinh hai người nhất nghiệm hắn hiện. Cái này rất thực u xuất sẽ người lời Cái rồi. này, này dụng Trân rất tức lập văn lần này tới nhâm ra chấn không có đem tiểu hồng mang lên cũng là bởi vì tiểu hồng không yên lòng mẫu thân tiểu hồng không có theo chuyện theo đến năng lực nếu có loại năng lực này tại thích hợp thời điểm xuất hiện thật có thể xuất kỳ bất ý phái thượng trọng dụng yên lặng tại trong lòng tiểu sách vợ thượng nhớ thượng tiểu lệ danh tự t r â n tử văn liền đem tâm tư căng đến quan tài khuẩn thượng quan tài khuẩn có thể làm cho cương thi âm cực sinh dương có chứa hoàn dương tính có lẽ đây cũng là thạch kiên mở miệng yêu cầu quan tài khuẩn k i u thúc chưa từng s i n nghỉ nguyên nhân thứ này tại cương thi vương trong miệng cương thi vương cùng một đám cương thi tại một mảnh trong rừng có thể nói vô luận là quan tài khuẩn cũng hoặc cương thi đều là trần tử văn muốn đạt được chỉ v ậ thế t nhưng mà trần tử văn thật sự không nhớ nổi cái kia phiến cánh rừng tin tức phái người tìm kiếm cũng không thu hoạch được gì có lẽ chỉ có đến lúc đó theo dõi cựu thúc thầy trò m ớ i được tại nhiệm gia dụng qua bữa tối trần tử văn hướng ngô c h a s ứ hiểu được thêm nữa về tây phương ác ma chỉ tiết liền hướng mọi người cáo tử nhân p h đêm nay muốn nấu rất nhiều giấy mới bảo cũng không ở lâu ngay kế tiếp trần tử văn phái người mật thiết chú ý nghĩa trang cùng g i ặ hát trạng vạng tối lúc thủ hạ báo lại lâm cựu đang định tại nghĩa trang ấn chế tiền âm phủ đã một ngày không ra lâm cựu ba cái đồ đệ lại chạy tới thành tây chạy tới xem của vui ba cái đồ đệ trần tử văn nghe vậy nghi hoặc nhớ rõ trong phim ảnh t i ể u văn t ả i một cái nha lại nói thu sinh cùng văn tài tính toán hai cái đệ tam cái là ai trần tử văn cảm thấy có chút hối loạn nghĩ nghĩ tự mình l á i xe mang theo phân thân chạy tới thành tây thành tây hợp với núi hoang tương đối vắng vẻ trần tử văn đến lúc sắp trời đã tối g á p hát bên ngoài một người cũng không bên trong truyền ra trận hát hát hí khúc thanh âm lộ ra có chút t ú ám ngồi trên xe trần tử văn nghĩ nghĩ đ ố n g nhiên đem phân thân biên hóa thành lương hướng vi bộ dáng khiến cho một mình hướng g i ả p hát đi đến đương đương đương g i ả p hát ở bên trong thanh âm dần dần tiếng nổ phân thân đi tới cửa chỉ thấy bên trong đứng đầy người trần tử văn trong lòng biết đây là cương thi phân thân có đủ âm mắt chỉ cố như bản thể đến đây tự cần một ít thủ đoạn mới có thể trông thấy g i ả p hát rất lớn đã dung nạp trên trăm vô chủ cô hồn lách và o ở trong đó phía sau đứng đây bốn cái vẫn không nhúc nhích âm sai trần tử văn đối với bốn gã âm sai nhìn nhiều hai mắt đối với âm khí mỏng mảnh cô hồn tắc thì có chút chẳng thèm ngọ tới ngoại trừ những n à y tồn tại giảm hát bên trong đích người sống tổng cộng t i ể u hai tốt một là trên sân khấu hát hí khúc người hai là sân khấu kịch hạ phía trước nhất ba gã nam tử lúc này trên sân khấu hát hí khúc một gã nam tử chính hướng dưới đài ba người kia nháy mắt có thể dưới đài ba người lại hoàn toàn đem hắn bỏ qua tay cầm nghĩa ngọn thẳng ngoắc ngoắc c h ầ m c h ầ m vào bên người đột nhiên xuất hiện một gã ăn mặc bạo lộ nữ tử thu sinh văn tài a h uy phân thân c h ầ m c h ầ m vào phía trước ba người rốt cục nhận ra được cảm tình cái này đệ tam cái đồ đệ lại là đã bái cựu thúc vi sư đổi tên văn cường bảo an đội trưởng a uy cái này ba cái vung hố hàng r đây là muốn gài bẫy lâm cựu tiết tấu trần tử văn ha ha nhìn qua ba người trước cái kia tên nữ tử trần tử văn rất khẳng định cái này là tiểu lệ khiến cho trên phân thân trước lách vào tới chính gặp thu sinh c h ầ m c h ầ m vào cái kia tiểu lệ t á n g dương hoa、wow, tiểu thư ngươi thật xinh đẹp à. ta chưa từng có bái kiến như ngươi xinh đẹp như vậy nữ nhân ngươi đặc biệt sao đã quên đại minh ven hồ đồng tiểu ngọc sao trần tử văn trong nội tâm đ ố n g nhiên hiện lên một cái ý nghĩ nếu như lúc này phân thân biên thành đồng tiểu ngọc tiểu họ lưu gọi thu sinh, thu sinh tiếp tục nói tiểu lệ lưu công tử phân thân nghe vậy quan sát thu sinh nguyên lai thu sinh họ lưu a trần tử văn lúc này cũng có chút ít nhớ tới giống như trong phim ảnh s á t thực là như thế này quay đầu nhìn về phía một bên chỉ thấy văn tài b u lại nhìn xem tiểu lệ nói ta họ mã gọi mã văn tài p h ú c giám hát bên ngoài trong xe trần tử văn thiếu chút nữa bị nghẹn cái gì văn tài ta còn lương s â n bá mã công tử tiểu lệ nói lúc này a huy cũng sốt ruột gom góp đến ta theo mẹ của ta họ hứa ngươi có thể bảo ta văn cường cũng có thể bảo ta vốn tên là hứa huy chương chín mươi bốn ba ngốc đại náo giáp hát hạ nghe được a huy nói hắn gọi hứa huy hứa văn cường trần tử văn trong nội tâm danh điểm tự phát nổ trong đầu vang lên một ca khúc không có gì có thể ngăn cản ta đối với nhà danh hương tới giáp hát chung tiểu lệ nhìn xem văn tài cùng a huy lập tức cảm thấy mấy người kiêng lên g ố c lừa dối một chút không chuẩn có thể trợ giúp hắn thoát đi bốn ga âm sai hứa công tử bảo ta huy ca a a huy cười toe toét miệng nói vẻ mặt chư ca dạng lâu như vậy dừng lại ở bảo vệ cùng thôn a huy đã xem đã đủ rồi trong thôn vợ bé tiểu lệ cái này cách đan mặc tránh hợp hắn khẩu vị tiểu lệ mỉm cười huy ca tiểu thư ngươi thế nhưng mà đến xem trò vui nha lúc này gặp tiểu lệ đúng a huy nói chuyện thu sinh lập tức xen vào nói tiểu lệ nghe vậy cúi đầu không phải xem c u ộ c v u i ta là tiến đến tị nạn có một người xấu bức ta làm hắn lao bà còn gọi một ít người đến bắt ta ai nha văn tài kêu to một tiếng hắn cũng không cam chịu rót lại phía sau dùng đùa giòn khang hát nói đáng thương tiểu lệ bị h o a kiếp a huy là cái náo nhựng người há miệng sẽ tới đái ta a huy đến giải quyết thu sinh lập tức nói tiếp thu sinh xả thân hộ tiểu thư tiểu lệ ngón tay giạp hát phía sau bốn vị âm sai bốn vị người xấu phía sau liệt thu sinh đái ta thu sinh đi tiêu diệt a huy đêm nay ta muốn khai mở sát giới văn tài có chút theo không kịp ta ta muốn tung tóe hắn vẻ m ặ t huyết ba người h á t lấy muốn hướng g i ả p hát phía sau đi tiểu lệ bị bọn hắn t r e o chọc nợ nụ cười cẩn thận một chút bọn hắn hội tà thuật ba người quay đầu lại chúng ta trời sinh không tin tả tiểu lệ bọn hắn rất giàu h o ạ n ba người lại quay đầu lại mao sơn linh phủ trên đầu r á n trần tử văn lương hướng vĩ phân thân đứng ở một bên vẻ mặt m n g so đây chẳng lẽ là bảo lai ổ thế nào còn hát lên hạ ta nếu không đến câu hê a hê a ơ đã thấy thu sinh ba người đã đến phía sau bốn vị âm sai trước người ngón tay ngoài cửa đi ra solo gặp bốn vị âm sai đầu nhất chuyển ba người lập tức móc ra linh phủ ba một chút d á n tại bốn vị âm sai trên đầu phanh bốn vị âm sai thẳng tắp ngã xuống đất trần tử văn trong nội tâm quát to một tiếng tốt nhưng có chút kinh ngạc cái này âm sai có chút phía a âm sai năm xuống chạy mau a có người kêu to giáp hát trên t r ă m cô hồn đầu nhất chuyển gặp bốn vị âm sai thật sự t h ế trên mặt đất lập tức đùa giòn cũng không nghe rồi quay đầu tiểu hướng giáp hát chạy đi quả nhiên chỉ cần lâm cựu mấy cái đồ đệ tại nên làm hư nhất định sẽ làm hư trần tử văn cảm thán ánh mắt chuyển hướng phía sau thấy kia bốn vị âm sai còn thẳng t ắ p nằm trên mặt đất trần tử văn trong nội tâm khẽ động lại nói năm đó long kỵ sĩ đối phó tiểu long nữ thời điểm ta muốn hay không cũng cầm bốn khối bố đem bọn họ đầu che khuất sau đó trần tử văn có chút r ụ c dịch âm sai trên người có lẽ có thứ tốt ta khỏi cần phải nói bọn hắn trên tay cầm lấy cái k i a căn thật dài cây gậy cũng cảm giác là đồ tốt có thể vạn nhất có dấu hiệu trần tử văn do dự ở giữa tiểu lệ trước đây giáp hát chạy thu sinh văn tài a huy tùy theo đ ư ợ kịp g p hát ở bên trong trên đài đùa dỡn vẫn còn hát trần tử văn không hề do dự phân thân nhanh chóng tiến lên mang tới mấy khối bố ba ba ba ba p h ụ ở bốn âm sai đầu nói một tiếng các sư huynh thiệt lạ một tay túm lấy âm sai trong tay vật gặp âm sai bất động lá gan không khỏi càng lớn ánh mắt chằm chằm hướng bốn vị âm sai y p h ụ giáp hát bên ngoài tiểu lệ cùng thu sinh mấy người vừa mới chạy ra một đạo thân ảnh xuất hiện tại giáp hát bên ngoài ba người các ngươi đã làm nên trò gì người đến kinh hô giáp hát xa xa âm u một góc c h â n tử văn trốn ở trên xe nhìn qua xuất hiện lâm cửu nhất thời lại để cho giáp hát bên trong đích phân thân hướng giáp hát cửa sau rút lui không tệ người đến đúng là lâm cửu có thể là tối tâm bên trong đích trực giác lại để cho lâm cựu chạy đến nơi này sau đó t i ể u trông thấy cả tòa g i ả m hát â m khí tiết ra ngoài lâm cựu thiên nhãn một k hai mở gặp vô chủ cô hồn nhao nhao tuân ra trong nội tâm lập tức một cái lục buộc nhất là trông thấy chính mình ba cái đồ đệ đã ở lập tức một cổ dự cảm bất tường xông lên đầu sư phó ba thu sinh ba người cổ rụt rụt ẩn ẩn ba người cảm giác mình gây họa còn đứng ngây đó làm gì lâm cựu bất chấp nhiều lời lấy ra một chiếc túi to hướng tôn ra giạp hát phần đồng cô hồn chúng tới thế nhưng mà dưới mắt tuyệt đại đa số cô hồn đều thoát đi vô tung lâm cựu tốc độ mau nữa cũng vô lực hồi trở lại thiên ba người các ngươi còn không đem hắn thu đột nhiên lâm cựu nhìn qua tiểu lệ đối với thu sinh ba người hát lớn thu sinh không có ý tứ địa gãi gãi đầu sư phó ta là muốn thu chỉ sợ người ta không muốn a lâm cựu khí không đánh một chỗ đến hắn là loại đồ vật này văn tài nghe vậy lại càng hoảng sợ a huy vẻ mặt không tin thu sinh tắc thì thầm nghĩ loại đồ vật này làm sao vậy lâm cựu đau đầu thả người phong tới tiểu lệ tiểu lệ nhìn qua lâm cựu ngần người bởi vì bốn vị âm sai còn tại sao tương giảm hát ở bên trong tiểu lệ không dám chờ lâu cũng không cùng lâm cựu dây dưa thân hình nhoáng một cái tại chỗ biến mất trốn nào. chỗ lâm k cựu h tới l vội vàng không có chuẩn bị chỉ phải nhìn xem tiểu lệ rời đi cách đó không xa t h ầ n tử văn lại con mắt sáng lời phát động xe hướng tiểu lệ phương hướng ly khai đuổi theo lâm cựu xuất hiện đã cắt đ ứ t trần tử văn trước kia ý định bất quá tiểu lệ phương hướng ly khai nhưng lại thành tây núi hoang vừa vạn phân thân đã ở bên kia dưới mắt phân thân chính bưng lấy một ít gì đó tại khoảng cách trần tử văn bên ngoài một dặm trong rừng đào quanh trước khi tại rạp hát đoạt được một ít gì đó bị phân thân chia làm mấy phần dọc theo đường dấu đi trần tử văn lo lắng những vật này đã làm dấu hiệu sẽ bị truy t u n g dứt khoát đem hắn phân tán dấu kín vạn nhất bị phát hiện rồi coi như xong trần tử văn lái xe tới tiểu lệ đã tới trước phân thân giấu ký thứ đồ vật nghĩ đến lúc trước bộ dạng này bộ dáng tại rạp hát xuất hiện qua vì vậy thay đổi một bộ gương mặt mà lúc này vừa mới không chung một đạo thân ảnh bay qua phân thân đ ổ i theo mau chỉ thấy bay tới tiểu lệ lại đi phía trước phương trong rừng rơi xuống thật tốt quá chạy thoát rồi núi hoang dáng ngoại tiểu lệ hô to hán tử không chung bay thấp khoảng cách cương thi phân thân cũng không phải rất xa trần tử văn trong nội tâm cao hứng một bên khống chế trên phân thân trước một bên suy nghĩ nên làm như thế nào là lại để cho phân thân biến hóa thành hoàng giáo chủ cho nàng một cái khắc cốt minh tâm bá đạo tổng giám đốc tri hôn hay là biến hóa thành quái vật bộ dáng lại để cho phía sau chạy đến bản tôn có thể anh hùng cứu mỹ nhân đang nghĩ ngợi tiểu lệ đang nhìn phân thân chậm rãi tới gần còn chưa nghĩ ra hành động như thế nào chỉ thấy phía trước tiểu lệ vẻ mặt suy nghĩ về tình yêu lấy tay chống cằm nói cái k i a c ô n g tử hảo suất à, dâu rịa gợi cảm chết rồi phù phù phân thân ngã một phát dâu rịa người đang nói lâm k i ự u phía sau trần tử văn thiếu chút nữa là xe cùng lúc đó một vị xông vào g i á t hát dâu rịa rất tuấn tú trung niên công tử nhìn qua phía trước bốn cái trên nóc dàn chính minh họa vẽ phá tà phù toàn thân tròn bóng âm sai phù phù một tiếng một đầu mới ngã xuống đất chương chín mươi lăm thạch yên ba người các người đối với âm sai đều làm cái gì g i ả n hát một tiếng gào t h é t vang vọng thành tây cùng lúc đó giã ngoại hoang vu trần tử văn cùng phân thân hội hợp thần s á c cổ quái vừa rồi phân thân gặp được tiểu lệ sau đó bị tiểu lệ bỏ qua thậm chí căn bản không đợi phân thân nói chuyện tiểu lệ t i ể u lách mình biến mất chẳng lẽ ta tiêu ân tuấn cái này khuôn mặt không có lực hấp dẫn sao trần tử văn nhìn qua phân thân trên mặt tất cả đều là mê man râu ria nghĩ đến lúc trước trong rừng tiểu lệ n ữ liệu trần tử văn như có điều suy nghĩ củ cải trắng rau có, có tất cả chỗ yêu hiển nhiên tiểu lệ hẳn là cái đại t h u ố c khống có lẽ ta có lẽ biến thành phần lãi gộp tiểu nam lang trần tử văn thầm nghĩ cũng may không có tiểu lệ cũng không có gì đáng tiếc chỉ cần dạp hát bên kia không có biến hóa có thể làm cho lâm cựu triệu tập mao sơn các sư huynh đệ tìm đến thạch kiên phụ tử sẽ xảy đến ồ đ ô n g nhiên trần tử văn s ư n g sở làm gì vậy không nên theo như nội dung cốt chuyển đi lâm cựu có thể đi lấy quan tài khuẩn đã nói lên hắn biết đạo những cái kia cương thi tại nơi nào chỉ cần bắt cóc thu sinh hoặc văn tài lại để cho lâm cựu cung cấp tin tức không được sao trần tử văn cảm giác mình có chút lốc bất quá nói trở lại loại này phá hư quy củ sự tình có thể một không thể hai làm lúc này đây lâm cựu vì không hề bị uy hiếp nhất định sẽ nghĩ hết hết t h ể biện pháp cùng mình liều cái ngươi chết ta sống nếu như vậy làm sao trần tử văn do dự trần tử văn không sợ lâm cựu cũng không quan tâm quy củ sở dĩ do dự chỉ là tại cân nhắc lợi hại cuối cùng nhất trần tử văn lựa chọn ư ơ n g thái cho hôm nay cương thi trí tôn nội dung cốt chuyện đã triển khai thạch kiên bọn người không lâu sẽ gặp đã đến đã chờ một chút có thể đạt được muốn đồ vật sẽ chờ nhất đẳng tốt rồi có chút cơ hội hay là tại càng thời điểm mấu chốt dùng nhất là những cái kia chỉ có thể dùng một lần cơ hội đương nhiên chủ yếu nhất là bởi vì trần tử văn cảm thấy cậu thả một điểm một thỏa tựa như những cái kia bị phân thân tách ra ẩn nút đi âm sai chi vật trong vòng một tháng trần tử văn chắc chắn sẽ không đi lấy một tháng sau cũng muốn chuyển vài đạo thủ tục dù sao cái kia mấy vị âm sai tuy nhiên thực lực có chút c ặ n bã nhưng có chút c ổ quái ư u minh trưởng vậy mà không cách nào hấp thu buổi tối lâm cựu bị xảo trá một số lớn dùng để bắn tù tì phí tổn cất bước bốn vị phẫn nộ âm sai lập tức mời ra trồi lâm gà đầy nghĩa trang đánh ba cái đồ đệ các ngươi là nói lúc đương thời người trốn ở giáp hát thừa dịp các ngươi đem âm sai phong ngược lại, sau đó, đem ba cái đồ đệ đánh được đầu đầy bao lâm h i u ngược các khí rốt cục tản một ít bắt đầu truy vấn giảm hát chỉ tiết tỉ mỹ n g h e xong ba cái đồ đệ theo như lời lâm h i u như có điều suy nghĩ mà ặc dù không có chứng có nhưng loại này thiếu đạo đức thủ pháp luôn lại để cho lâm cựu trong đầu tự dưng xuất hiện một đạo thân ảnh không được mấy ngày nay ta phải đem tốt đông ít z bắt đầu lâm cựu thầm nghĩ không sợ nhất vạn chỉ sợ v ạ n nhất bảo vệ cùng thôn tích thiện chỉ ra bị trộm lại để cho lâm cựu đã có bóng mờ hắn hôm nay đều muốn tích thiện chỉ ra trong mật tất cái kia tôn đạo như chuyển đi qua sư phó chúng ta đây làm sao bây giờ văn tài vẻ mặt đưa đàm nói bốn vị âm sai thứ ở trên thân tuy nhiên không phải bọn hắn đối ra nhưng d ạ p hát trên trăm cô hồn đạo tẩu cùng bọn họ thoát không khỏi liên quan dù là hối lộ âm sai cũng phải đem những này vô chủ cô hồn bắt trở lại lâm cựu hư lạnh một tiếng đau đầu phía dưới cũng lời được đùa bất chơi tay vừa nhấc đem một đạo bắt quái phủ đánh tới bầu trời pháp lực đưa vào nhất thời lệnh bắt quái đổ vạch phá bầu trời đêm khẩn cấp liên hệ thái sơn phủ cận mao sơn sư h u n h đệ đến đây đạo này pháp lệnh chính là mao sơn khẩn cấp triệu lệnh không phải đại sự không thể khải đợi a làm xong những n à y lâm cựu thở d nếu không là lo lắng những ngày vô chủ cô hồn làm hại nhân gian lâm c ử u thật sự không nghĩ như thế cái khác sư huynh đệ còn dễ nói có thể hắn mới từ thạch kiên trong tay cướp đi địa phủ ngân hàng chủ chức ngày sau gặp mặt một phen châm trọc khiêu khích không thể thiếu về phần thạch kiên sẽ tới hay không lâm c ử u không có hoài nghị bởi vì thạch kiên đạo trường vốn là tại huyện lân cận điểm ấy khoảng cách tại hắn lôi độn toàn lực buộc phát phía dưới ngay lập tức tức đến ngay kế tiếp t r â n tử văn tại nhiệm ra chấn trên đường hành tấu cho phát hiện một chuyên đạo sĩ chạy đến nhâm ra chấn cầm đầu trưởng thập phần lạ lẫm xem ra lâm cựu quả nhiên vệ binh trần tử văn thầm nghĩ vì vậy lại để cho phần đông thủ hạ bốn phía lưu ý đến buổi tôi lại tổng c ậ u phát hiện ba nhóm đạo sĩ tiến vào nhâm ra chấn nhưng điều này hiển nhiên chỉ là bắt đầu ngày thứ ba lại có một ít người xuất hiện trong đó rõ ràng còn có trần tử văn tương đối quen thuộc bốn mắt đạo trưởng cùng thiên hạc đạo trưởng những người này toàn bộ chen vào lâm c ử u cái k i a châu nghĩa trang cũng không biết buổi tối là như thế nào ngủ cũng may đã đến ngày thứ tư người cơ bản đến đông đủ ngày nọ buổi chiều một đoàn mặc đạo phục đạo sĩ tụ tại nghĩa trang một đám đồ đệ bộ g á n g đứng tại trong nội viện bốn mắt thiên h ạ đợi đạo trưởng bộ g á n g tắc thì ngồi ở trong sảnh toàn bộ thật dài đại sảnh như một cái tụ nghĩa đường lâm c ử u một thân đạo bảo ngồi ở trên nhất phương bên cạnh đứng đ ấ y thu sinh văn t ả i a h uy nhìn xem trong sảnh không có thạch kiên lâm c ử u trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra triệu tập lệnh phát ra chỉ chờ ba ngày hôm nay không đến có lẽ sẽ không tới tốt nhất đừng đến lâm c ử u trong nội tâm chờ đợi mấy ngày nay thời gian lâm c ử u đã cùng mấy vị sư huynh đệ thương lượng chuẩn độ dự bị tiên thiên bắt quái trận thu phục cái này trên trăm vô chủ cô hồn dưới mắt đến nhân số đã đầy đủ bảy trận thạch kiên tốt nhất hay là đừng đến nhất nhậm điểm lâm cựu ngồi ở chủ vị nhìn qua mọi người Các vị sư huynh hiện đệ, trong ạ i cái kia những vô t cô hồn toàn bộ c h sảnh một người nói người này là, là thạch kiên tâm phúc hắn biết thạch kiên nhất định sẽ đến cho nên mở miệng đánh gãy nhiều người như vậy chờ hắn một cái hắn hàng à. thu sinh bất mãn ba ngày này thời gian hắn đợi đến độ có chút không k i ê n nhận được nữa văn t ả i cùng a huy cũng tùy theo phụ họa lâm cửu nghe vậy quay đầu chừng bọn hắn một mắt trách mắng không biết lớn nhỏ sư minh của ta chính là các người sư bá đang nói ngoài viện chuyển đến tiếng vang đại s ư bá ngoài viện phần đông mao sơn đệ tử n h a u n h a u hành lễ trong sảnh lâm cửu nhìn lại chỉ thấy trong nội viện hai đạo thân ảnh chính l ạ i bất hướng bên này mà đến một già một trẻ trưởng lao lấy hắc bạch huyền p h ụ trên mặt nghiêm túc đúng là thạch kiên đại sư minh lâm cửu đứng dậy tiến lên trong sảnh mọi người cũng nhao nhao đứng dậy thạch kiên nhìn nhìn mọi người đầu cũng không có điểm liền vượt qua lâm cửu đi đến trong sảnh trước kia lâm cửu nồi g vị trí đầu não ngồi xuống một kiện sự này là ai làm ra đến thạch kiên trầm giọng nói hắn biết do còn cố hỏi mục đích tự nhiên là rơi lâm cửu mặt lâm cửu trong nội tâm thở dài túi đầu nói là ta ba cái không ra gì đồ đệ văn cường văn tài thu sinh thạch kiên quét mắt đang muốn mở miệng trông chọc ánh mắt lại đứng tại á huy trên mặt ừ hắn một mắt liền nhận ra cái này trương cùng đệ nhất mao đồng rạng mặt lập tức trong nội tâm chán ghét cực kỳ có hắn sư tất có hắn đồ có hắn phụ tất có con hắn thạch kiên hử lạnh lâm cựu sắc mặt có chút không nhịn được nhưng biết đạo chuyện này là chính mình bởi lý nhận âm thanh nói chúng ta đã thương lượng đã qua chuẩn độ dự bị tiên thiên bắt quái trận thạch kiên quét mắt mọi người các ngươi đã tất cả đều thương lượng tốt rồi kính x i n ta tới làm gì lâm cựu đè xuống nén giận đại sư huynh có cái gì cao kiến thạch kiên nghe vậy nghĩ nghĩ tiên thiên bắt quái trận tự dùng tiên thiên bắt quái trận nhâm ra chấn một chỗ trần tử văn cầm một bộ kính viết vọng nhìn qua nghĩa trang gặp bên trong cái kia rất nhiều mao sơn đạo sĩ tụ tập nhất thời lòng cảnh giác tăng nhiều cái này rất nhiều mao sơn đạo sĩ nếu như bọn hắn bị lầm cựu hoặc thiên hạc nói động muốn đối phó ta trần tử văn nghĩ nghĩ cảm thấy không thể khinh thường h a y để cho phân thân đem một dương lựu i đạn tạm thời bảo tồn trong người như vậy yên tâm một ít cùng lúc đó thành tây r ừ n g hoang vài tên âm sai ẩn thân ở này như chó săn đồng dạng quan sát b ộ n phía cái k i a kẻ trộm như thế nào không để lấy chương chín mươi sáu đ ộ thuật buổi tối nhâm ra c h ấ n trên đường ba đạo thân ảnh chọn lấy một gánh đậu hủ giao hàng lấy đậu hủ chân mềm non quỷ ăn hết cũng chân mềm non nếu như tại đậu hủ trộn lẫn một ít những vật khác liền có thể hại quỷ cho nên có lửa gạt quỷ sô sàng vừa nói nhâm ra chấn trên đường ba người tự nhiên là cựu thúc ba gã đồ đ ệ thu sinh văn tài a h uy ba người xông ra đại họa dẫn quỷ nhiệm vụ liền giao cho ba người trên người sô sàng rồi ba người giao hàng lấy lúc này đêm dài người tĩnh chúng đều không gọi rồi hiện tại đi ra bán thứ đồ vật thấy thế nào đều có chút quỷ dị hoa thật mềm đậu hủ lúc này một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện a h uy cùng văn tài toàn thân run lên bởi vì xuất hiện thân ảnh đúng là ngày ấy giảm hát bài kiến tiểu lệ ngày đó b a i kiến tiểu lệ hư không tiêu thất ba người tự nhiên biết đạo nhãn trước nữ tử là loại đồ vật này hơn nữa bởi vì nội dung cốt truyện cải biến thu sinh văn tài không cùng tiểu lệ có càng nhiều tiếp xúc cho nên đối mặt một cái thiện ác không rõ quỷ vật người nhát gan văn tài cùng a h uy có chút sợ hãi thu sinh ngược lại là gan lớn nhiều tiểu lệ muốn ăn đậu hủ thu sinh cũng muốn sô sàng ba vị công tử lại gặp mặt tiểu lệ nhìn xem ba người cười nói cái này đậu hủ tay nàng chỉ văn tài chọn lấy đậu hủ đang muốn nói chuyện đột nhiên một giọng nói tự xa xa vang lên c ô đương cái này đậu hủ có vấn đề tiểu lệ quay đầu chỉ thấy một đạo thân ảnh tự xa xa đi tới một thân cẩm y vỉa lưỡng trồng dâu ngươi h ổ nói bậy bạ gì đó văn tài sợ tới mức kêu lên thu sinh cũng nhìn về phía người đến hắn kỳ thật trước khi cũng muốn nhắc nhở một câu bởi vì tiểu lệ thoạt nhìn rất đẹp chỉ là vẫn còn do dự lại bị người khác đã đ o ạ trước t công tử ngươi vì cái gì nói đ ầ u hủ có vấn đề hả tiểu lệ c h ầ m c h ầ m vào người đến t r ứ n g mắt nhìn hắn trên thực tế cũng đã phát giác được đ ầ u hủ có vấn đề cho nên trong nội tâm đối với văn tài ba người phản ứng có chút thất vọng chỉ là không nghĩ tới rõ ràng có người nhắc nhở hắn cái này không khỏi làm cho nàng sinh lòng hiếu kỳ n h ấ thứ là đ ố ba ánh mắt không đúng ta xem ba người này ánh mắt phiêu hốt chỉ sợ đối với cô nương không có hảo ý người người hai à a huy sợ quỷ không sợ người lần này xuất sư không nhanh bị nhìn tấu lập tức thẹn quá hóa giận gặp tiểu lệ cũng nhìn sang người đến mở ra một tay quạt xếp tại hạ lục tiểu phượng là cái thám tử k h ô này g tệ. Xuất hiện n lúc bên kia cái kia nghe cho kỹ chúng ta cũng không phải là người xấu những này đậu hủ là đói liệu lấy ra lừa gạt quỷ ăn thu sinh không thể gặp người tới như thế bựa mở miệng phản bất đạo vừa nói lại một bên nhìn về phía tiểu lệ đương nhiên tiểu lệ xinh đẹp như vậy Ta c ăn g không gạt định lừa hắn. lừa Thu số i h đ tiểu sàng nhiên cảm giác bên cạnh Á Huy cùng Huy giác cảm văn tài vẻ mặt đau khổ cầm một khối đậu hủ đối với hướng phía sau đã thấy phía sau cái tia trên trắng cô hồn mặt lộ vẻ phẫn nộ ngao địa tiêu to hướng bọn họ ba người phóng đi chạy a v ă n tài ba người đem đậu hủ một ném nhanh chóng bỏ chạy oan có đầu nợ có chủ l ừ a các ngươi chính là cái k i a ba cái phân thân đứng ở một bên không nghĩ nhiều chuyện nhanh chóng là bách quỷ chỉ rõ phương hướng lục công tử người không sợ sao tiểu lệ đứng ở một bên nhẹ giọng hỏi phân thân lắc đầu không làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa huống hồ người phân người tốt người xấu quỷ tự nhiên cũng chia thiện quỷ ác quỷ nếu như tại hạ không có đón sai cô nương hẳn là một gã tốt quỷ hơn nữa là một gã mỹ lệ động lòng người tốt quỷ kỳ hỉ tiểu lệ che miệng cười khẽ cũng không biết hắn khi còn sống như thế hay là sau khi chết như thế tóm lại nàng này cơ bản thuộc về không thẹn thùng một loại nhưng trong phim ảnh tiểu lệ cùng cựu thúc cái kia vừa hôn tiểu lệ còn nói hắn hay là hoa cúc khuyên ữ không biết có phải hay không đặt người lục công tử ba người kia cũng không phải là người xấu hôm nay bị nhiều như vậy cô hồn đ ổ i giết chúng ta muốn hay không đi xem tiểu lệ gặp một bên nam tử cũng không bài xích hắn mở miệng hỏi p h â n thân nghe vậy lắc đầu cô nương tuyệt đối không thể ta xem ba người bọn họ đường chạy trốn minh xác phía trước hơn phân nửa có mai phục ngươi chuyến đi này không khác chúi đầu vô lưới tiểu lệ lại cười nói ta lại không sợ trần tử văn tinh thần tỉnh táo lại nói tiếp trần tử văn cũng không lại thu một cái tiểu lệ ý tứ chỉ là đối với tiểu lệ cái loại n à y theo chuyện theo đến năng lực cảm thấy y ế u kỳ phải biết rằng vô luận là đồng tiểu ngọc hay là tiểu hồng đều không thể làm được điểm này tiểu hồng có lẽ thực lực không kịp tiểu lệ nhưng đồng tiểu ngọc thực lực có lẽ không tại tiểu lệ phía dưới cho nên nói loại năng lực này có thể là tiểu lệ chỉ mới có đích để cho ta đoán xem trần tử văn xâm nhập chủ đề cô nương l à quỷ có thể thế gian cũng có cao nhân cô nương như vậy tự tin hẳn là có được thập phần thần kỳ tự bảo vệ mình trị pháp tiểu lệ nghe vậy cười nói ta sẽ đ ộ thổ chỉ sợ âm sai không sợ người đồn thổ à ta có thể học sao trần tử văn thốt ra tiểu lệ lắc đầu có lẽ không thể bất quá ta có thể cho công tử nhận thức một lần hắn nói xong tiến lên bắt l ấ y phân thân thân ảnh nhoáng một cái lại x o á t một chút mang theo phân thân biến mất tại chỗ nam ránh trăm mét bên ngoài một chỗ trong phòng trần tử văn suýt n ỡ i chửi ở ở mở lên bởi vì này trong nháy mắt mình cùng phân thân ở giữa liên hệ cơ hồ hoàn toàn ngăn ra ngoại trừ biết được một cái đại khái phương hướng bản tôn cùng phân thân ở giữa khoảng cách xa xa vượt ra khỏi trần tử văn có thể khống chế phạm vi phân thân mất tích thảo thảo thảo thảo thảo trần tử văn quả thực muốn cho mình một bàn thai cho ngươi đặc biệt sao s n g bậy hiện tại nữ quỷ tịch thu đến phân thân bị nữ quỷ thu trần tử văn tìm kiếm chìa khóa xe nhanh chóng xuống lầu đem xe phát động đang chuẩn bị hướng tối tâm t r u n g cảm ứng được phương hướng đuổi theo t r ậ t phát hiện bản thân cùng phân thân ở giữa liên hệ lại khôi phục tập trung nhìn vào lần này phát hiện xa xa đầu đường phân thân cùng tiểu lệ lại trở về rồi bất quá lúc này tiểu lệ vẻ mặt bối rối dùng sức phiến phân thân cái tát công tử ngươi tỉnh a ngươi nọ muốn đổi tới hắn nói xong thân thể ốn n h o dường như vừa muốn đổ trần tử văn lại càng hoảng sọ lập tức khống chế phân thân n h ẹ ra công tử ngươi không có việc gì á thật tốt quá bất quá chúng ta chạy mau người nọ đã truy tiểu lệ chính nói chuyện phía trước một chỗ đất t r ố n g sấm xét vang r ộ i một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện đúng là thạch kiên thạch kiên phảng phất phá không mà đến vừa đến nơi này hai mắt gắt gao tập trung cương thi phân thân c ư ờ i to nói trời cũng giúp ta lại là lôi linh can ta nhất định đem ngươi luyện thành cương thị giúp ta lôi pháp đại thành hắn nói xong lạnh lùng phủi mắt một bên tiểu lệ chính là một cái hành thổ quỷ không nghị thần hồn câu diện lan xa một điểm lời nói mặc dù như thế thạch kiên nhưng chú ý đến tiểu lệ đồn thủ có được xúc địa thành thốn chỉ năng nếu không có tiểu lệ một kẻ quý thể mang theo một người hành động bất tiện hắn lôi độn trên mặt đất hơn phân nửa là đ ổ i không kịp người lạ của ta thạch kiên đi nhanh hướng phân thân đi đến trên người hắn điện quang lập lòe từng bước sinh hoa có thể đi đến một nửa đống nhiên bên cạnh một đạo ánh sáng chiều đến thạch kiên q u a y đầu lại chỉ gặp hai cái trướng mắt đèn xe đối với mình b à ảnh một giây sau thạch kiên ra thai nạn xe cộ